Chương 172. Nhà ta con mèo sau đó lộn mèo. Chương 172. Nhà ta con mèo sau đó lộn mèo. Tháng 2, ba cựu tiên, bên ngoài lạnh lẽo. Thần Xuyên đem Lưu Diệp Phi mời đến trên nhà xe, để cho Triệu Lệ dĩnh cho nàng gọt lên một ly cà phê. Lưu Diệp Phi nâng cà phê ấm tay, nhàn nhạt cười nói, Lưu từ từ ca người viết. Rất đêm hai, không tệ. Thần Xuyên cười nói, cũng là trùng hợp. Nếu không có thần thoại cái này kịch, hắn cũng nhớ không nổi tới này bài hát, chỉ có thể nói là trùng hợp hai ta nhận biết đã bao nhiêu năm. Lưu Diệp Phi đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái, năm 2002 đến bây giờ. Sáu năm, ngươi cũng không cho ta viết ca. Nguyên lai like là chờ ở tại đây, Thần Xuyên uống một ngụm cà phê, chẹp chẹp miệng, ngươi không phải ký kết ni sao, bên kia cao thủ đông đảo, không cần đến ta. Bọn hắn nào có ngươi lợi hại, hoa ngữ giới âm nhạc người nào không biết tên của ngươi, ta eo album nếu là có ngươi ca, cũng sẽ không lượng tiêu thụ thảm như vậy. Nếu không thì, ta cho ngươi viết một bài. Không cần. Thần Xuyên một bước, thật sự là không biết Lưu Diệp Phi cái ý gì. Lưu Diệp Phi nếm một ngụm nhỏ cà phê, yếu đất nói, ngươi phải có tâm chính ngươi liền biết, nơi nào còn dùng ta hỏi. Lại nói, ngươi cũng cho người ta Lưu Tư Tư viết, ta mới không có thèm quay lại người ta chờ ăn dấm, ảnh hưởng giữa các ngươi cách mạng hữu nghị. Nói xong, nàng ngụm trộm bánh một mắt Tần Xuyên, thấy hắn không có phản bác, trong lòng nhất thời một bước. Chỉ là dò xét một chút, như thế nào hai người này thật đúng là tốt hơn thời gian không còn sớm, ta có việc đi trước, hẹn gặp lại. Chờ đã. Tần Xuyên gọi lại Lưu Diệp Phi, Lưu Diệp Phi lại ngồi xuống, tóc dài vướt đến lỗ tai đằng sau, "Thế nào? Có việc?" Tần Xuyên nói, "Ta quản lý hẹn muốn tới kỳ, ta dự định chính mình làm một mình." Lưu Diệp Phi gật đầu, khẽ cười nói, "Chuyện tốt, về sau ngươi chính là lão bản, chúc mừng ngươi." Tần Xuyên gật đầu, chân thành nói, Ta là muốn hỏi một chút ngươi, có hứng thú hay không cùng ta làm?" Lưu Diệp Phi rơi vào lưu hiệu lợi trên tay xem như phế đi. Rõ ràng điểm xuất phát cao như vậy, hết lần này tới lần khác cuối cùng làm cho tứ bất tượng, đi ít nhất 10 năm đường quên co, hơn 30 tuổi mới chậm rãi trở lại quỹ đạo, nhưng lúc đó đã trễ rồi. Mầm non tốt như vậy, nếu như là rơi xuống trên tay mình, trong vòng 3 năm rơi chính là đỉnh cấp tiểu hoa, so Phạm Bân Bân còn lợi hại hơn làm gì. Lưu Diệp Phi nhẹ nhàng khuấy động lấy muôn cà phê tử tại trong chén khuấy động. Tần Xuyên không rõ, lời này rất khó lý giải sao, chính là mặt chữ ý tứ, gia nhập vào công ty của ta. Công ty của ngươi? Lưu Diệp Phi như mày, nói một chút tương lai kế hoạch, tương lai đều sẽ có người nào? Diễn viên khối này, tạm thời chỉ một mình ta, tương lai lời nói ta hẳn là linh tinh người bằng hữu cùng một chỗ nữ diễn viên có cái nào, khác đều là ta lại còn phần a, cuối cùng đánh đầu rơi máu chảy. Vậy sẽ không, Lưu Tư Tư phong cách cùng người khác biệt. Không đi. Lưu Diệp Phi hai tay ôm ở trước ngực, Từ Tốn nói vì cái gì? Tần Xuyên thật sự không hiểu rõ, một giây trước còn rất tốt, một giây sau không làm ta hiệp ước quá dài, đi không được, hơn nữa ta phát triển bây giờ rất tốt, chụp điện ảnh hợp tác cũng là quốc tế đại lao, nhất truyền cử tin. Lưu Diệp Phi cự tuyệt. Công ty nếu là chỉ có nàng và Tần Xuyên hai người, nàng ngược lại là có thể cân nhắc. Có Lưu Từ Từ coi như xong. Chung một mái nhà còn phải xem lão bản nương sắc mặt sinh hoạt, nàng không quen. Hỗ hồ nàng lẫn vào cũng không kém, hiện tại đi chính là quốc tế con đường, Hollywood trong phim diễn nữ phối, quốc nội trong phim ảnh dựng Chu Nhật Phát, Thành Long, cái này một số người được chưa? Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tần Xuyên không quên nữa, cũng không hỏi Lưu Diệp Phi hiệp ước làm sao lại lớn. Căn cứ hắn biết, Lưu Diệp Phi công ty chỉ nàng một người nghệ sĩ hoặc có lẽ là nàng công ty quản lý chính là vì một mình hắn mở đoán trường hợp đồng cũng không có ở đâu ra hiệp ước quá dài thần xuyên chỉ coi nàng không muốn tới không cải biến được lưu diệp phi vận mệnh thần xuyên vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc dù sao hai người quen biết nhiều năm năm mùa xuân ba tháng thần thoại hơi khô thể che chụp xong hy kịch sau thần xuyên cũng không nhàn rỗi phải kiếm tiền nên tiếp quảng cáo liên tiếp quảng cáo chạy thương diễn liền chạy thương diễn còn tham gia mấy cái tạp chí quay chụp cũng chính là tại cái này một tháng thần xuyên leo lên nước mỹ thời đại tạp chí trang địa bị bình chọn vì tám mỹ thập đại lượng ảnh hưởng nhân vật đến nổi ca khúc cẩm thường nhiều lắm Hắn đều lĩnh không qua tới. Thời gian đã tới tháng 5, Tần Xuyên Trung Quy là đem quay phim trong lúc đó chất chứa việc làm làm xong, thuận tiện mò hơn 300 vạn. Tần Chiêu giải trí, tổng giám đốc văn phòng. Tần Xuyên ngồi trước máy vi tính, đơn giản cho mình làm một phần bản kế hoạch. Hạng thứ nhất thống kê mình bây giờ có thể dùng tài chính, 3500 vạn. Số tiền này có thể dùng đến đầu tư, cũng có thể dùng để quay chụp điện ảnh, hoặc ký kết diễn viên. Quay chụp điện ảnh coi như xong, thời cơ không đến, cái này hành thủy quá sâu, hắn bây giờ hạ chẳng có thể sẽ chết đuối. Còn lại chính là đầu tư, ký kết diễn viên. Tại đầu tư cái kia một cột, Tần Xuyên viết vài bộ phim, ký kết diễn viên cái kia một cột, tăng thêm mấy cái tên. Làm xong những thứ này, hắn lấy điện thoại di động ra cho Hoàng Bắc gọi điện thoại cuồng tăng đá sau. Hoàng Bắc tiến vào ánh mắt công chúng, bây giờ hí kịch hẹn không thiếu, mặc dù cũng là chút vai phụ, nhưng đã có thể nuôi sống một nhà lão tiểu. Bây giờ thời gian này, hắn đang ở bên ngoài quay phim. Nghe điện thoại chính là Tiểu Hải Âu tỷ, "Ta tìm Bắc Ca, hắn bây giờ như thế nào? Việc làm vẫn thuận lợi chứ?" Hoàng Bắc đang quay hí kịch, Tần Xuyên trước tiên cùng Tiểu Hải Âu Hàn Nguyên một hồi vượt nhà, sau mười mấy phút, đội thành Hoàng Bắc nghe. Tần Xuyên đi thẳng vào vấn đề, "Bắc Ca có hứng thú hay không đến chỗ của ta làm. Studio, cổ trang ăn mặc, mồ hôi rầm rề hoàng bát ngập bức, Ta không làm ca sĩ rất nhiều năm. Thi vào Bắc Điện Đại chuyên ban sau, hắn dần dần không thể nào ca hát, nhiều nhất chính là hai ngày nghỉ đi quậy rượu, chú hát lời ít tiền đi ra cửa trường. Một lòng nhào vào trên biểu diễn, đã rất lâu không có sở qua guitar. Sự nghiệp vừa có chút khởi sắc, cái này sẽ để cho hắn đi ca hát, hắn cũng không nguyện ý à không phải làm ca sĩ. Tần xuyên nghe rằng nhớ tới chính mình này, nhà công ty mặt ngoài là vận doanh ca khúc bản quyền, công ty của chúng ta cũng là có diễn viên bộ. Ngươi qua đây, khi ta thứ nhất ký kết diễn viên. Hoàng Bắc chân trời, này ngược lại là không có vấn đề, chỉ là ta có hiếp. Kém đi nữa cũng kém không đến đến nơi đâu đi theo em vợ hắn cũng sẽ không bạc đại chính mình. Ngay tại lúc này đi, hắn phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, không phải một số lượng nhỏ, dựa vào hắn chính mình chắc chắn là lấy không ra được. Tần Xuyên buông lòng nói, việc nhỏ, phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta giải quyết. Vậy được, chụp xong bộ phim này ta liền đi qua tìm ngươi. Ok. Giải quyết Hoàng Bắc bên này, Tần Xuyên gọi cho Hồ Ca, cũng là không sai biệt lắm lời nói thuật. Hồ Ca đã xuất viện về nhà nghỉ ngơi, bây giờ mập hơn 20 cân, dung mạo cũng không bằng lúc trước. Thái Nhất nông tới qua một chuyến, rất là thất vọng để cho hắn thật tốt rèn luyện cơ thể, đem thể trọng giảm xuống. Sau đó đem không có chụp xong xạ điêu anh hùng chuyện chụp. Vì chấp nhận hắn lông mày cùng khỏe mắt vết dẻo, còn sửa lại thì bản viết một đoạn quách tính bộ mặt thụ thương thì bản tiếp vào Tần Xuyên điện thoại, Hồ Ca xúc động, xuyên ca, ta ngày mai liền đến đưa tin. Bây giờ bộ dạng này nếu dạng có người chịu thu lưu hắn đã là thiên đại ước đức, nơi nào còn lựa bài chọn bốn. Tần Xuyên cười lớn, đừng nóng nổi, chậm rãi dưỡng tốt cơ thể, đem xạ điêu anh hùng chuyện chụp xong lại đến. Hiện tại đi. Hồ Ca có thể muốn bỏ lỡ xạ điêu anh hùng chuyện, đều nhảy hãng. Thái Nhất nông chắc chắn không để hắn diễn quách tính. Biết là đi ăn máng khác đến tần xuyên bên này, làm không tốt còn có thể cố ý để cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Có thể điệu thấp tốt nhất, lạng yên không tiếng động tới. Giải quyết hai cái diễn viên, tần xuyên đưa ánh mắt đặt ở cuối cùng hai cái trên tên. Vương Bảo Cường, Lưu Tư Tư. Lưu Tư Tư đơn giản nhất, tùy thời có thể mang đi, nhưng mang đi liền không dễ chụp tiên kiếm ba, còn là muốn chờ chụp xong tiên kiếm tam tại có thể đi. Vương Bảo Cường là không tốt nhất này ra. Hoang Bác cùng Lưu Tư Tư thuộc về người trong nhà, một câu nói chuyện, nói đi liền có thể đi. Hắn đối với hồ ca bên kia có ân tình, bây giờ chính là thung lũng kỳ hồ ca cũng có thể mang đi. Duy chỉ có Vương Bảo Cường. Bằng vào binh sĩ được kích, năm ngoái Bảo Cường lấy được kim ưng thưởng xem đế, hiện tại hắn tại hoa nghị bên kia là đại hùng nhân, nghe nói năm nay còn muốn bên trên tiết mục cuối năm. Năm nay tám ít thập đại lực ảnh hưởng nhân vật, tần xuyên tên đằng sau chính là Vương Bảo Cường. Hơn 20 tuổi, vua màn ảnh, xem đế tụ tập một thân, loại này mã nhân, ngành giải trí đều tìm không ra thứ hai cái. Muốn nói diễn viên phương diện thành kỷ, thần xuyên cũng không bằng hắn. Muốn đào hoa nghị góc tượng, nói nghe thì dễ. Rút một điều thuốc Tần Xuyên cất điện thoại di động, đóng lại máy tính. Hay là không đánh tính toán bây giờ liên hệ Bảo Cường, đến chờ một chút. Công ty đi ra, Tần Xuyên lái xe đi Lưu Tư Tư trong nhà, nhận nuôi chính mình con mèo. Lúc sau tiết năm Lưu Tư Tư cho hắn mua mèo, đã mấy tháng đi qua, mèo đều đã lớn rồi nguyên bảo cho ngươi, hắn là mèo được, như ý ta lưu lại, sau khi trở về ngươi nhớ kỹ cho hắn đúng hạn ăn cơm uống nước, còn có sẽ phân. Lưu Tư Tư cho Tần Xuyên giao phó một đống lớn lời nói. Vừa tối, 7h, nàng tiếp vào Tần Xuyên điện thoại nguyên bảo sau đó lột mèo. Thật hay giả. Lưu Tư Tư trong mắt đều trừng lớn, nàng nuôi hơn 2 tháng Như thế nào không biết con mèo sẽ lộn mèo. Hơn nữa có hậu lộn mèo con mèo sao? Nàng không tin lắm, a không tin chính ngươi sang đây xem. Chờ lấy, ta cái này liền đến. Đem túi sách của mình liếp neo cống, Lưu Tư Tư ôm Như ý, đón xe đi ra cửa Thần Xuyên nhà nhìn con mèo lộn ngược ra sau. Sau khi vào cửa, Lưu Tư Tư đem Như ý thả xuống, Trương Đầu tứ phương, Nguyên Bảo ở đâu? Làm sao lại lộn ngược ra sau? Ta xem một chút. Đi theo ta. Thần Xuyên đem hắn lĩnh đến trong phòng ngủ. Hai người mới vừa đi vào, Nguyên Bảo liền từ dưới giường chạy tới, chạy đến phòng khách và Như ý chơi đùa. Phòng ngủ. Lưu Tư Tư vừa định quay người, muốn liền khóa chai ánh đèn tối sầm lại, đã nhìn thấy Tần Xuyên nụ cười tà ác. Bên ngoài, hai cái con mèo nhỏ ngươi truy ta đánh, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Không bao lâu mèo cái liền bị đè xuống, mèo được đầu lưới tại mèo cái trên mặt liếm liếm, như ý bị đặt tại dưới thân, chỉ là nhẹ nhàng meo meo kêu vài tiếng năm. Kim Liên trong nhà nhìn thấy Tần Xuyên bên kia đèn trở tối lại sáng lên, tiếp lấy vừa tối xuống dưới, nàng hiếu kỳ, dùng tính viễn vọng nhìn một chút ống nhòm này thấy xa đến có phải hay không dùng để nhìn trộm Tần Xuyên. Nàng là Thiên Văn Kệ yêu thích, Tần Xuyên không đến phía trước, nàng liền mua ống nhòm này aiu ta đi. Chỉ là liếc mắt nhìn, Kim Liên Thu hồi ánh mắt, rời đi cửa sổ sát đất. Vài giây đồng hồ sau, nàng rời một cái ghế tới, ngồi nhìn. Hơn 40 phút sau, Tần Xuyên trong nhà, có con mèo nhỏ meo đã tinh bị lử tận. Trong phòng ngủ, Tần Xuyên dựa vào đầu giường, đốt một điếu thuốc, ôm Lưu Tư Tư nói, "Thật xin lỗi, ta quá yêu ngươi." Người tên lườm gần này. Lưu Tư Tư méo miệng mắng, thiếu chút nữa thì khóc lên. Nàng là sang đây xem con mèo lộn ngược ra sau, kết quả chính mình thiếu chút nữa thì lộn ngược ra sau. Tần Xuyên trầm giọng nói, "Từ từ, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ngươi dám không chịu trách nhiệm, ta liền, liền" Liên như thế nào? Làm cái ngươi. Gặp nàng cái này bộ dáng khả ái, Thần Xuyên cười cười, đem tàn thuốc sử diện, chuẩn bị lại đến một phát. Một điếu thuốc thời gian trôi qua, thời gian cún đầu cũng không xê xích gì nhiều. Lại là nửa giờ sau, Kim Liên đều nhìn bây lại. Cầm điện thoại di động lên cho Thần Xuyên phát một đầu tin nhắn, ta muốn ngủ, ngươi màn cửa kéo kín đáo điểm, cũng đừng tiện nghi người khác. Còn có, thay cái tư thế a, một mực dơ tay ngươi không mệt ta. Tin nhắn vừa gửi tới, một giây sau, Thần Xuyên điện thoại gọi tới. Kim Liên có máy? Lại đánh tới. Nàng tắt máy. Phòng ngủ, Thần Xuyên khuôn mặt nóng hừng hực. Hắn vẫn là lần đầu bị vây quan. Nhìn thì nhìn a, Kim Liên còn gửi nhắn tin nhắc nhở hắn. Cảm giác này, liền như Kim Liên cũng tại hiện trường đừng nói, còn có chút hơi kích thích thế nào. Lưu Tư Tư nhỏ giọng hỏi. Thần Xuyên Yên lặng đưa di động tin nhắn cho nàng nhìn. Mắt Trần có thể thấy, Lưu Tư Tư khuôn mặt một đường hồng đến cổ, nàng lúc này liền đem hai tay che khuôn mặt. Xã hội tính tử vong. Chương 173. Tiên kiếm 3. Chương 173, Tiên kiếm 3. Mấy ngày kế tiếp, Kim Liên đi công tác, Tần Xuyên muốn tìm nàng cũng không tìm được. Tựa như là mắc kẹt thời gian tựa như, Tần Xuyên bên này tiên kiếm 3 loại mắt khởi động phải sớm nửa cái thu nhập một tháng tổ. Hắn chân trước vừa đi, chân sau Kim Liên đi công tác trở về. Hoanh Diễm, Tiên Kiếm đoàn làm phim họp hội ý Dương Mật như thế nào không đến. Trong phòng mấy chục người, Tần Xuyên nhìn lướt qua, phát hiện duy chỉ có nữ số một Dương Mật không thấy thân ảnh. Lưu Tư Tư lặng lẽ nhỏ giọng nói, không biết, nàng không phải công ty chúng ta, không nghe nói bộ phim này là Đường Nhân hạng mục, nhân vật trọng yếu phần lớn là Đường Nhân diễn viên, tỉ như nam số một Tần Xuyên, nữ số hai Lưu Tư Tư. Lần này Lưu Tư Tư cũng là bị Tần Xuyên cứng rắn mang lên. Trừ tháng hai, Đường Nhân nghệ nhân viên Hồng cũng gia nhập liên minh bộ phim này nhân vật nữ chính dùng nhưng là hai năm này có chút danh tiếng dương mật nàng là Vinh Hưng Đạt công ty nghệ nhân thuộc về Lý Thiếu Hồng dưới cửa không chỉ là Lưu Tư Tư đoàn làm phim đại đa số người đối với hắn cũng không quen bộ phim này cùng trước kia hình thức một dạng nội địa diễn viên làm chủ Hồng Công nghệ nhân làm chủ nam nhị hào dùng chính là Hoắc Kiếm Hoa cảng đạo bên kia nhưng là có lâm trí thông phía trước tại công phu trong đoàn kịch vai diễn chính là tình tử phát tiểu giả Phụ đầu bang lão đại bất quá Tần Xuyên cùng hắn không quen bởi vì hai người phía trước không có gì đối thủ hỉ kịch trên này đạo diễn Lý Quốc Lợi cao mày liếc mắt nhìn đồng hồ chuẩn bị không đợi dư mật vừa muốn mở miệng nói chuyện, bịch một tiếng, đại môn đẩy ra. Dương mật thở hồng hộc chạy vào, ngượng ngùng, máy bay đến trễ làm trễ mãi một hồi. Thở hổn hển, nàng nhìn quanh một vòng, cấp tốc đi tới Tần Xuyên ngồi xuống bên người, ngực chập trùng, lấy tay hướng về phía trắng non cổ phẩy phẩy gió. Nam, sáu mươi thời tiết đã bắt đầu nóng lên, nàng lại là chạy tới, kém chút không có mệt chết. Tần Xuyên yên lặng đem trước người mình chén nước đẩy tới cảm ta. Dương mật bưng chén lên, mấy ngụm liền đem nước uống sạch sẽ, lúc này mới thở giải ra một hơi. Trên này, Lý Quốc Lợi cũng tại nói chuyện, Tần Xuyên không tiện nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Hội nghị mở 1 giờ. Trong lúc đó Lý Quốc Lợi đem mấy cái hồng công gương mặt lạ cho mọi người giới thiệu nhận biết. Một hồi hàn huyên sau, Lý Quốc Lợi an bài đám người đi sát vách sảnh uống rượu ăn cơm. Bầu không khí cuối cùng hòa hoãn lại. Có người bưng chén rượu lui tới nhận biết tiền bối người mới, có cái mông ngồi bất động liền có rất nhiều người xếp hàng mời rượu. Còn có trong góc không người hỏi tham. Tần Xuyên một bàn này, sau khi ngồi xuống liền không có yên tĩnh qua, hoặc kiếm hoa, Lâm Chí Thông, còn có đoàn làm phim phó đạo diễn đều tới mời rượu. Thật vất vả đem cái này mổ số người đối phó xong, hắn mới khoảng không kẹp mấy đũa thức ăn. Bạn cùng bàn, gương mặt tan so với hắn còn thô lỗ một bát sau bữa ăn còn uống nửa bát canh, dựa lưng vào ghế nói, cuối cùng no rồi. Thần xuyên cười hỏi, ngươi là đói bụng mấy ngày? Dương mật sờ lấy bụng cảm thán nói, đói ngược lại không đến nổi, chính là rất lâu chưa ăn no. Ta bây giờ chủ chính là hồng lâu nọng. Phong bế thức quay trụ, quá tao tội, mỗi ngày muốn nhìn nguyên tác, học lễ nghi, khống chế thể trọng, nói chuyện đều phải dùng nửa văn ngôn, kém chút không đến mất. Lưu Tư Tư kinh ngạc, khổ như vậy? Dương mật sắc mặt nhăn nhó, ai nói không phải thì sao? đơn giản không phải là người qua thời gian. Thần xuyên hí mắt, đánh giá Dương mật, phát hiện mặt của nàng cùng trước đó có chút không đồng dạng, hắn đã nghĩ tới một cái tin đồn nghe nói là Dương Mật Thí hí kịch hồng lâu nọng, Lý Thiếu Hồng ghét bỏ nàng mặt vùng không dễ nhìn, không cần nàng. Tiếp đó Dương Mật liền đi rút bốn quả răng, đem mặt gầy tiếp, cái này mới có bộ dáng bây giờ. Bất quá truyền thuyết thủy chung là truyền thuyết, không thể tin ít nhất Tần Xuyên liền biết, nổ răng sau đó, một ngày hai ngày có thể khôi phục không được, đoàn làm phim sẽ không chờ ngươi lâu như vậy. Coi như có thể đợi, nổ răng cái đồ chơi này cũng sẽ không mặt gầy. Có thể mặt gầy phương thức chỉ có một loại, gõ cốt. Cũng chính là chỉnh dung ngươi nhìn ta trầm trầm nhìn cái gì? Dương Mật phát giác được Tần Xuyên ánh mắt, mất tự nhiên hỏi ngươi chỉnh dung. Tần Xuyên trực tiếp hỏi. Dương mật hai tay ôm ở trước ngực, ngẩng đầu, nói, "Không có. Vậy ngươi và phía trước không đồng dạng. Đại ca, lúc đó ta bao lớn, bây giờ ta bao lớn? Tuổi dậy thì nữ hải tử phát dục nhanh, lên đại học sau biến hóa lớn rất bình thường. Nữ lớn 18 biến ngươi chưa nghe nói qua sao?" Dương mật lời nói thuật cùng đại bộ phận chỉnh dung nghệ nhân nói không sai biệt lắm. Cũng là nữ lớn 18 biến. Tần xuyên vào đầu, nữ hải tử phát dục nhanh không, giả, nhưng không phải cấp 2, cấp 3 phát dục nhanh sao? Ngươi cũng hơn. Còn phát dục đâu? Nữ hài phát dục nhanh là chỉ tiểu học, sơ trung đoạn thời gian kia. Rất nhiều nữ sinh cao trung sau cái dạng gì? trên cơ bản tương lai nên cái gì dạng lên đại học cùng chỉnh dung tựa như thuyết pháp kỳ thực là tại áo phẩm trên khí chất bản thân hình dạng là không có biến hóa quá lớn lên đại học sau biến xinh đẹp ở cấp 3 liền tốt nhìn chỉ có điều cao trung gò bó quá lớn mỗi ngày mặc đồng phục trường học cũng không cho phép các nàng trang điểm ăn mặc tóc thanh nhất sắc cùng tóc cắt ngang chán cao đuôi ngựa sóng vai tóc đắn. lên đại học sau bắt đầu ăn mặc chính mình làm trào lưu tiểu tóc xuyên qua thích hợp bản thân phong cách váy quần áo hóa trang nhìn liền đẹp đây đều là giả tượng người hay là người kia không tin đem kiểu tóc xách về đi đem trang tháo mặc vào đồng phục Cũng trước đây cũng không có cái gì khác nhau người của ta dương mật nhắm mắt nói xuyên ca ngươi trường nào thì bắt quái như vậy liền không thể hỏi ta điểm tốt sao nàng không muốn ở trên cái đề tài này trò chuyện nhiều đúng tỷ tỷ này là nàng đem thoại để chuyển rời đến trên thân lưu tư tư lưu tư tư công ty của chúng ta cũng là ta bạn gái tại chỗ cũng là người trong vòng cũng không cầu tử thần xuyên trực tiếp nhận ăn đến lớn qua ngồi cùng bàn người nhao nhao ghé mắt dương mật trực tiếp chừng trong mắt ngươi trường nào thì có bạn gái ta như thế nào không biết không phải ta lúc nào có bạn gái ngươi làm sao biết ngươi cũng ở nhà ta đối diện a Tần xuyên nhìn nàng cùng Kim Liên khí chất rất giống, Dương Mật bĩu môi, xuyên ca, không có suy nghĩ, thế mà không có trước tiên nói cho ta biết, ai nha, chúng ta cảm tình phai nhà ta. Ngoài miệng nói như vậy, Dương Mật cảm giác lòng của mình đều nhăng nát. Lúc này mới bao lâu công phu a nàng hơn một năm nay vội vàng quay phim, sự nghiệp áp lực lớn, đánh gái nhãn công phu Tần xuyên liền có bạn gái, cái kia làm thế nào? Bất quá, có thủ môn viên cũng không phải không thể đi bàn, chỉ cần quốc vương thật tốt, không có góc tường đào không muốn. Đối diện, Lưu Tư Tư đã kéo Tần xuyên tụi chỗ, còn người tùng tìm hướng về phía nàng ở đầu. Góp tường, có chút cứng rắn. 4. Dương Mật tham gia 3 ngày kịch bản nghiên thảo hội. Ngày thứ tư, cùng Lưu Tư Tư đối với xong một đoạn lời kịch, nàng quay đầu đối với Lưu Tư Tư bên cạnh Tần Xuyên nói xuyên ca, ta chiều có chuyện đi ra ngoài một chuyến, cuối tuần mới có thể trở về, đã cùng đạo diễn xin nghỉ rồi. Tần Xuyên mí mắt nhảy một cái, lúc này mới tiến tổ mấy ngày a còn có 10 ngày qua liền mở máy, Dương Mật đoàn làm phim muốn xin phép nghỉ một tuần, gì tình huống, đợi nàng trở lại, theo kịp hí kịch sao? Thiếu đi phong phú thời gian chuẩn bị, cái này hí kịch cũng trụn không tốt ai trong nhà người có việc gấp sao? Không có. Dương Mật lúng túng ta không phải là vú hồng lâu nổ đi bên kia còn không có hơ khô thẻ che nguyên lai like là giết hí kịch phải hai bên chạy thần xuyên cao mày hỏi bên kia đại khái bao lâu có thể chụp xong khó mà nói nhanh nhất cũng muốn hơn một tháng ngư bước Tần xuyên biết nàng giết hí kịch hung ác không nghĩ tới ác như vậy nhanh nhất cũng muốn hơn một tháng nếu là không khói chẳng phải là hai ba tháng loại này chụp pháp có thể đem nhân vật diễn được không đường nhân cũng là lợi hại đang trong kỳ hạn đâm đến ác như vậy cũng dám để cho dương mật tới diễn vậy ngươi hí kịch dương mật vú ngự nói yên tâm đi xuyên ca ta sẽ không chậm trễ bên này quay phim lời kịch đều nhớ kỹ đâu nhân gia đều cam đoan không chỉ hoãn, Tần Xuyên còn có thể nói gì, chỉ có thể để xem hiệu quả về sau. Dương Mật đi lần này, Tần Xuyên thời gian khoảng không đại lượng rảnh rỗi, dù sao hắn cùng Dương Mật đối thủ hí kịch là nhiều nhất, thiếu mất một người đối với hí kịch, có thể không rảnh rỗi mới là lại đoàn làm phim khởi động máy phía trước. Tần Xuyên rút cái thời gian, xin phép nghỉ một ngày trở lại Bắc Bình, tham gia nhập đội lần đầu lễ. Cái này hí kịch là năm ngoái tháng 9 hơi khô thẻ tre, bây giờ là tháng sáu chín tháng thời gian trôi qua, hậu kỳ chế tác đã sớm hoàn thành đầu tư mấy ước đại chế tác, lại thanh nhất sắc đội hình lớn, không tồn tại xét duyệt bất quá, tìm không thấy phát hành vương sắp xếp không đến mảnh tình huống, sở dĩ kéo lây đến bây giờ mới lên chiếu, nghe nói vẫn là cùng lý liên kết vai diễn nhân vật có liên quan, nhập đội có nguyên hình, phục chế chính là phía trước song đâm mã án, Bàng thanh vân nhân vật này hậu nhân nhìn phía tử, không hài lòng, không cho lên chiếu, nói là bôi nhỏ tổ tiên, Bàng thanh vân ba họ gian đâm lưng huynh đệ, câu dẫn nhị tẩu, bọn hắn những hậu nhân này nhìn phiến tử không cho trần khả hân chụp ba bố đều xem như tố chất cao, bất đắc dĩ, trần khả hân chỉ có thể kéo phiến, tất mấy bản cuối cùng cùng với đâm mã án đều không cái gì liên quan, nhà lao mã sau nhân tài dừng tay, dạp chiếu phim. Tần Xuyên cùng Trần Khả Hân nắm tay, Trần Đạo, Khổ Cực, ngươi cũng gầy. Trong dạp chiếu phim, Trần Khả Hân một đầu tóc dài ngang vai, đeo kính dâm, cũng không biết hắn có thể hay không thấy rõ lộ ai. Ta là người cơ khổ, lần sau nói cái gì đều không phách động làm phiến, quá mệt mỏi. Ngươi gần nhất đang bận rộn gì? Chụp tiên hiệp kịch, không có chụp điện ảnh sao? Không gặp được thích hợp. Tần Xuyên cùng Trần Khả Hân bên này Hàn Huyên một hồi, lại tìm Lưu Đức Hoa cùng Lý Liên Kiệt trò chuyện một chút. Cái sảnh này là đại sảnh, phía trước hàng thứ nhất ngồi là đoàn làm phim chủ yếu tác giả viên, đằng sau mấy hàng tất cả đều là trong vòng đại lão. Liếc nhìn lại. Không phải vua màn ảnh chính là ảnh hậu, còn nội danh đạo, bọn họ đều là tới phùng chàng, chính là có Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt, Bằng Hiểu, chính là có Trần Khả hơn Bằng Hiểu. Tần Xuyên không có thông chi Bằng Hiểu tới cổ động, hiện trường không có thân hiễu của hắn đoàn. Tại tầm thường trong đoàn kịch, lần đầu có thể tới bao nhiêu danh nhân đứng đài, bình thường cũng đại biểu cho cái này diễn viên ẩn hình thực lực. Các vị, cấp bậc, còn tốt nhập đội đoàn làm phim tương đối hài hòa, đại gia không thể những thứ này. Tần Xuyên biết mình mặc kệ tìm bao nhiêu người tới, chắc chắn không có Lưu Đức Hoa cùng Lý Liên Kiệt, Bằng Hiểu nhiều, dứt khoát liền không tìm. Phía trước mấy hàng là hỗ trợ đứng đài nghệ nhân đang sóc nhưng là truyền thông, nhà phê bình điện ảnh, phóng viên, lối đi nhỏ đều cho đứng đây. Tần Xuyên cũng không biết tới bao nhiêu nhà, đoán chừng phải có 7, 80 nhà truyền thông. Rất nhanh, điện ảnh bắt đầu. Cùng đời sau cái kia một bản không sai bị lắm. Tần Xuyên là lần đầu tiên nhìn nhập đội liên liên, nhìn rất nhiều nghiêm túc. Tại đoàn làm phim hư khô thẻ che sau, bộ phim này thành bại liền không có quan hệ gì với hắn, cho nên chuyến này, Tần Xuyên hoàn toàn là người xem tâm tính xem phim. Kịch bản cùng đời sau nhập đội không sai bị lắm. Lúc này Tần Xuyên lại nhìn, có cảm giác không giống nhau, lời kịch viết rất tốt, Lý Liên Kiệt biểu diễn rất lợi hại rất nhiều người đều biết hắn là công phu hoàng đế, đánh võ cự tinh, nhưng không để ý đến hắn văn hy có hy vọng có thể đánh thắng trận chiến, tuyệt đối không tới phiên trên chúng ta, để chúng ta bên trên, chắc chắn là không có hy vọng đánh thắng trận chiến. đánh thắng, chúng ta mới có cơ hội, nhưng cũng chỉ là một cơ hội. người nói rất khó, nhưng không khó căn bản luận không đến người. nhập đội bên trong một ít lời kịch, đặt ở trong hiện thực cũng là đối được số, người có chuyện xưa nghe là ngũ vị tập trận. Lý Liên Kiệt không quay đầu lại, con mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn, nhưng hắn biết, giờ này khắc này, có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng hắn, như hắn sở liệu quả thật có rất nhiều ánh mắt theo dõi hắn cái góc nhìn, không có người có thể nghĩ đến Lý Liên Kiệt Văn hy có thể cao như vậy, diễn kỹ như vậy tinh xảo, hoàn toàn là ảnh đế cấp bậc biểu diễn, vô cùng lợi hại. Một ánh mắt, một cái biểu lộ, Bàng Thanh Vận nhân vật này bị hắn diễn ăn vào gỗ sâu ba phần. Nhiều khi tất cả mọi người quên đi đây là Lý Liên Kiệt mà là đắm chìm vào trong tình tiết nội dung cốt truyện đã từng có người nói qua một câu nói như vậy. Nếu như trong phim ảnh diễn viên vừa ra tới, ngươi liền kêu ra tên thật của hắn, vậy cái này diễn viên chắc chắn không phải diễn viên giỏi. Khôn mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng ngươi gọi không nổi danh chữ. Nguyên tên của hắn mới là lời thuyết minh kỹ xảo của hắn thật sự lô hỏa thuần thành. Hơn một giờ đợi, điện ảnh kết thúc. Tần Xuyên đi theo Trần Khả Hân, Lý Liên Kiệt lưu Đức Hoa mấy cái này đại lão cùng đi ăn cơm, trong bữa tiệc quen biết mấy cái lãnh đạo và tổng giám đốc. Ngày kế tiếp, Tần Xuyên trở lại tiên kiếm ba đoàn làm phim. Tối hôm qua những cái kia thu bao tiền lì xì truyền thông, phóng viên trong đêm viết bình luận điện ảnh, đưa tin cũng đi ra đứng mũi chịu sào, Lý Liên Kiệt bị khen điên rồi đều nói là diễn kỹ hảo. Trong đó có mấy thiên đưa tin là có liên quan Trần Xuyên. Chương 174. Nhìn thật sự biết kinh công. Trước 174, nhìn thật sự biết khinh công tất cả mọi người đang chăm chú Lý Liên Kiệt chỉ có ta chú ý tới Tần Xuyên sao, tuổi còn trẻ, diễn ký không thua chút nào những thứ này xuất đạo hơn 20 năm lão hí cốt. Xem mấy trận đối thủ hí kịch, Tần Xuyên hoàn toàn đem Lý Liên Kiệt hí kịch tiếp được rồi, nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Ta cảm giác bộ phim này bên trong, Tần Xuyên diễn ký muốn tại Lưu Đức hoa phía trên. Năm nay Kim Mã Thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất không có Tần Xuyên ta không nhìn. Bang Thanh Vân, Triệu Nhị Hổ, Khương. Kỳ thực từ ba huynh đệ tên chắc chắn bọn hắn kết cục, Bàng Thanh Vân, Thanh Vân hai chữ chú định hắn quan chức sẽ thẳng tới mây xanh, đây là một cái yêu thích quyền lợi người. Nghi hổ, một núi không thể chứa hai hổ, hắn cùng Bàng Thanh Vân ở giữa, sớm muộn muốn chết một cái. Vũy chưa Dương, đây không phải là lấy từ Tần Vũ Dương đi, vì nghĩa khi ám sát doanh chính, cuối cùng đem chính mình cũng chột vào. Tần Xuyên cũng nhìn thấy khen hắn tiếp mời cùng truyền thông tin tức, hắn hoài nghi là Kim Liên viết. Chính mình thật có truyền thông thổi đến lợi hại như vậy. Hắn cho Kim Liên gọi điện thoại, Kim Liên không thừa nhận, không có tìm người viết. Cái này Tần Xuyên tâm cuối cùng hạ xuống. Xem ra chính mình cũng không tệ lắm đi cứ như vậy, nhập đội chiếu lên một tuần, danh tiếng là càng ngày càng tốt, phòng bán vé cũng là không tệ, tuần đầu 9.800 vạn. nhưng mọi người đều biết, bộ phim này muốn về vốn không khả năng. thua thiệt nhờ có thiếu vấn đề, tuần đầu gần tới một ức, phòng bán vé dù thế nào níu bức, kết quả cuối cùng đoán chừng cũng liền hơn hai ức, chắc chắn không đến được ba ức. rút bỏ chuỗi giảm chiếu phim chia, thuế vụ, cuối cùng sản xuất mới vừa tới tay mấy chục triệu, muốn thua thiệt hơn hai ức. không rõ chân tướng ngoại giới truyền thông cùng dân mạng đều thay phía đầu tư tiết hận, nhưng nội bộ người lại là bình thản như thường, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. hoành điểm, tiên kiếm ba đoàn làm phim. Giới đi cơ còn có 2-3 tiền, Dương Mật Phong Trần Phó Phó trở về đều không nghỉ ngơi, tìm được Tần Xuyên liền bắt đầu đối với hỉ kịch. Thời gian rảnh cầm kịch bản từng đoạn quãng. Vài ngày sau chút, Tiên Tiêm kỳ hiệp chuyện mở ra cơ đại cát, Lý Quốc Lợi mang theo đoàn làm phim người cử hành khởi động máy nghi thức. Ngày kế tiếp, đoàn làm phim chính thức khởi động máy. Trận đầu hỉ kịch chính là cây cảnh Thiên Đại Chiến mà tôn trọng lâu. Tần Xuyên vóc dáng không tính thấp, hơn một m 8 nhưng cùng đối thủ diễn viên so ra cũng là có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người một cái song đao, một cái trường kiếm, treo song uy ám sau bắt đầu đánh nhau, ngươi dạng này lên nhạy không được không có sức mạnh cảm giác, dưới chân hơi mang một ít lực, cơ thể buông lỏng. Sau khi hạ xuống dự vững thân thể, dùng chân hãm thanh. vai diễn ma tôn loan loan diễn viên gọi hoàng Chí vĩ, người mâu xuất đạo, quay phim không nhiều, không có diễn qua kịch cổ trang. đối với uy á là lẫm. tần xuyên cùng hắn đánh một hồi sau phát hiện hắn động tác xúc tích nhỏ bé yếu, chủ động đảm nhiệm dễ dỗi nhiệm vụ. cái khác đồ vật tần xuyên có lẽ không chỉ điểm được, nhưng treo dây, hắn là người trong nghề, mấy năm này đại bộ phận chủ cũng là kịch cổ trang, bay tới bay lui hắn đều quen thuộc. uy á là cái việc cần kỹ thuật, cần nhân viên công tác phối hợp, cũng muốn diễn viên chính mình nắm giữ kỹ xảo cùng cơ thể cân đối. Tại tần Xuyên dè dỗ phía dưới, hoàng trí vi chụp mấy cái, xem xong chiếu lại sau, cảm giác rất tốt xuyên ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi nói, ta đều không biết treo dây có nhiều môn đạo như vậy. Không khách khí, tiện tay mà thôi, nhiều chụp mấy bộ kịch cổ trang ngươi cũng biết thói quen, mật mật, đến lượt ngươi vai diễn. Tần Xuyên nói một tiếng, không ai dám ứng, vừa nghiêng đầu, Dương mật ngồi ở trên ghế ngủ tiếp đi đi tới trước mặt, hắn đem người lay tỉnh đến ta sao? Kiệt mệt mày mắt, Dương mật hỏi. Tần Xuyên nhịn không được hỏi, ngươi là mấy ngày không ngủ? Tháng gần nhất đều không thật tốt ngủ qua. Dương Mạt hữu khí vô lực đứng dậy, ta đi rửa cái mặt, hóa cái trang ngươi chờ chút ta. nửa giờ sau, nước lạnh rửa mặt, lại rót một ly cà phê dương mật khôi phục như cũ tinh khí thần diễn viên chuẩn bị. 3, 2, 1. à sẩn, ta là ai? ngươi hỏi ta là ai? ta là đường đường đường gia đại tiểu thư đường tuyết gặp. bàn đá xanh trên đường phố, cổ trang hóa trang dương mật hai tay chống lạnh, như cái điêu ngoa tiểu thư vinh và hung hăng. vây xem một chút vai quần chúng thấp giọng nói, đừng nói, dương mật cổ trang hóa trang có thể à, rất xinh đẹp. nói nhảm, lại là lộc tóc, lại là váy dài áo dài, dáng người thiếu hụt, ngũ quan thiếu hụt đều cho che lại, có thể không đẹp sao? Lời này của ngươi nói đến, không có điểm nội tình người, chụp cổ trang cũng khó nhìn a." Mặt của nàng đột nhỏ, chắc chắn lên kính. Kích cổ trang là trang điểm nhiều nhất, trang phục tối hôn tạp hí kịch, cùng nam nghệ sĩ mở dạng, nữ nghệ sĩ cũng có thể thông qua cổ trang hóa trang thay đổi chính mình, để cho chính mình càng thêm tốt hơn nhìn. Bất quá bất kể thế nào thay đổi, cổ trang kịch điểm trọng yếu nhất nam nữ đều thông dụng, chính là nhất định muốn lên kính. Phim truyền hình ống kính đem người chụp đi ra ngoài là hơi mập. Cái này cũng là nữ nghệ sĩ vì cái gì phổ biến gây muyên nhân. Mập sau lên kính liền khó coi. Dưỡng mặt trong hiện thực thể trọng 85 cân bộ dáng Tại trong màn ảnh, nhìn xem giống chừng 100 cân, vừa vặn. Nàng ngũ quan nhỏ gầy, tỷ lệ còn có thể, tăng thêm trang điểm sau da thịt trắng loan đây chính là vì cái gì vai quần chúng nói nàng dễ nhìn nguyên nhân. Sau mười mấy phút, một tuần kịch chụp xong. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi, Dương Mật đem kịch bản lấy ra, túi đầu đọc hết. Không có nghỉ ngơi bao lâu, thuộc về nàng trận thứ 2 hí kịch bắt đầu, tiếp theo là trận thứ 3, trận thứ 4. Khởi động máy ngày đầu tiên, Dương Mật thành công đem tất cả quay chụp nhiệm vụ hoàn thành. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, biểu hiện cũng không tệ. Bất quá cũng liền trước 3 ngày, đằng sau lại không được, Tần Xuyên cùng nàng đối với hí kịch phát hiện dương mật có đôi khi sẽ quên lời kịch vì không để người nhìn ra nàng còn tạm thời loạn biên vừa mới tuần vui này ngươi khóc nơi đó là không phải nói sai tử thừa dịp quay phim điều chỉnh cơ vị Tần xuyên nói dương mật nháy nháy mắt vô tội nói có không không có chứ có tuyết gặp ngữ khí không đúng lắm lời kịch có hơi quá ngay thẳng thật là có a ha ha có điều ý tứ đều không khăn mấy dương mật cười ha ha Tần xuyên dừng mấy giây nói không được ngươi xin phép nghỉ nghỉ ngơi một ngày đem lời kịch nhớ kỹ ngày mai khai mạc phía trước hai ta trước tiên đối với mấy lần hí kịch như vậy thì sẽ không ra sai Dương Mật thu hồi nụ cười, hé miệng lắc đầu. Ta không có nhiều thời gian như vậy, hậu thiên ta phải trở về Hồng Lâu Ngộp Đoàn làm phim. Nàng tại yết hy kịch, thời gian gấp gáp lắm, hai đầu chạy, chủ bên này muốn chạy bên kia, nghiên cứu nhân vật thời gian cũng không có, làm sao có thời giờ xin phép nghỉ? Tần Xuyên bất đắc dĩ, ngươi liền không thể tại Hồng Lâu Đoàn làm phim thường xuyên mời vài ngày nghỉ sao? Bên này tốt xấu là nữ số một, dù sao cũng so Hồng Lâu mạnh a. Dương Mật tại Hồng Lâu Đoàn làm phim diễn chính là một cái vai phụ, hoàn toàn cùng tiền kiếm bên này không so được. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hẳn là có thể suy nghĩ kỹ càng mới là. Dương Mật ủy khuất, xuyên ca. Ta chính là một cái mười tám tuyến hơi trong suốt, Lý Thiếu Hồng đạo diễn cũng là lãnh đạo của ta, ta nào dám tại nàng bên kia xí diện. Nàng không dám đắc tội Lý Thiếu Hồng. Những ngày này xin phép nghỉ tới đã bị đã nói mấy lần. Chỉ là xin mấy ngày cứ như vậy, nếu là thường xuyên mời thì còn đến đâu cho nên ngươi liền đến chúng ta đường nhân xí diện. Tần Xuyên sắc mặt khó coi, chính ngươi nói, thiết hí kịch không ảnh hưởng quay chụp, hiện tại thế nào, cơ bản lời kịch đều biết nhớ lầm. Lý Thiếu Hồng đạo diễn bên kia, lời kịch của ngươi cũng biết nhớ lẩm sao? Dưỡng mặt như thế nào thiết hí kịch hắn mặc kệ, nhưng không thể ảnh hưởng bên này quay chụp là thấp nhất danh giới cuối cùng. Bây giờ nàng lời kịch xảy ra vấn đề, Thần Xuyên tự nhiên muốn chỉ ra ta, ta, thật xin lỗi. Dương Mật tội nghiệp túi đầu xin lỗi ngươi nói xin lỗi không cần, ta muốn là thực tế thay đổi, ngươi cũng không thể về sau mỗi ngày đều nói cho ta có lỗi với a. Thật xin lỗi. Dương Mật thật sự không có biện pháp, chỉ có thể là hai cái đoàn làm phim chạy tới chạy lui, nàng tại Lý Thiếu Hồng bên kia thỉnh không được trưởng kỳ giả ta phục rồi ngươi. Thần Xuyên nâng chán. xoay người, Thần Xuyên đi tìm đạo diễn Lý Quốc Lợi. Lưu lại bị giáo huấn phải trong mắt nước mắt đảo quanh Dương Mật, người trùng quanh lén lén đánh giá nàng, đồng thời đối với Tần Xuyên càng thêm bội phục. Nữ số một bị hắn giáo huấn ngoan ngoãn. Vừa chiều, đoàn làm phim sớm kết thúc công việc. Trên nhà xe, Tần Xuyên ngồi ở bên cửa sổ, thò đầu ra đúng không nơi xa chuẩn bị rời đi Dương Mạt nói, "Ngươi, tới." Bị gọi lại, Dương Mạt rầu rĩ. Trước đó chụp thần điêu thời điểm, nàng mỗi ngày tại Tần Xuyên trên nhà xe chơi, đối với Tần Xuyên xe rất quen thuộc. Hôm nay không có lên tới chính là sợ gặp phải hắn, lại bị hắn đợi nàng lên xe, Tần Xuyên hỏi, "Ngươi là tại trốn ta sao?" Dương Mạt không có ngồi xuống, đứng nói, "Không có a, ta trốn ngươi làm gì? Ta cùng đạo diễn phải đứng, để cho hắn bên kia đi cùng Lý Thiếu Hồng đạo diễn trước lượt." cho thêm ngươi một chút ngày nghỉ. A, cảm tạ xuyên ca. Dương mật xúc động. Hai quyền tướng hại lấy hắn nhẹ, tiên kiếm ba cùng hồng lâu nọng cái nào quan trọng nàng có thể không biết sao? Bên này là nữ số một, hợp tác là tần xuyên, là đã ra thành tích tiên kiếm siêu gì, rõ ràng bên này phần diễn đối với nàng mà nói quan trọng hơn. Là nàng không muốn cùng lý thiếu hồng thường xuyên mượn điểm giả sao? Nàng cũng nghĩ thỉnh, làm gì thấp cổ bé họng, lý thiếu hồng không cho. Nhưng nếu là lý quốc lợi đi qua khiếu lại, lý thiếu hồng hẳn là sẽ nổi mặt. Tần xuyên quát tay, không cần cảm ơn, mấy người ngày nghỉ phê xuống, nhớ kỹ đem lợi kinh học thủ lòng mỗi ngày khai mạc phía trước tìm ta đối với hí kịch, có cái gì không biết tùy thời hỏi ta. Tiên kiếm ba đoán chừng là hắn tại đường nhân chủ cuối cùng một bộ phim, cái này trọng lượng cấp nóng kịch, hắn không hy vọng có tỷ vết. Xem như nữ số một, Dương Mật nếu là diễn không tốt, tổn thất là tần xuyên Lữ, ta biết. Nhà xe một đường đem Dương Mật mang về khách sạn, bọn người sau khi xuống xe, một mực không nói lời nào, lưu tư tư đạo cái nói, ta cũng có rất nhiều biểu diễn vấn đề, ngươi như thế nào không chỉ đạo ta? Tần xuyên liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói, buổi tối tới phòng ta, hai ta nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Không đi. Thực sự là nghiên cứu kịch bản vậy ta lại càng không đi đêm hôm khuya quát nhiều vây khốn a nếu không thì nghiên cứu điểm khác hừ vậy ta có thể đi nữ nhân đều là cần giảng đạo lý ngủ phục các nàng liền tốt năm ta không dám nhảy a đánh chết tần xuyên đều không nghĩ đến vừa xong một cái dư mật lại một cái nhân vật nữ xảy ra vấn đề vai diễn nữ hoa hậu nhân đường yên sợ độ cao không dám treo dây vỗ vỗ liền bất động rồi cái này đoàn làm phim người đều cho cảm động từng cái gân giọng hô nhảy a ngươi ngược lại là nhảy rất an toàn nhảy một lần liền tốt lần thứ nhất treo dây đường yên là nhắm mắt lại nhảy máy giám thị phía trước, Lý Quốc Lợi khuôn mặt đều tái rồi. Liên với chụp mấy đầu, chung quy là có một đầu có thể nhìn. Chụp xong Uy Á phần diễn, Đường Yên ngồi ở một bên đều khóc, một nửa nguyên nhân là bị sợ, một nửa nguyên nhân là làm trễ mãi đoàn làm phim thời gian, rất tự trách. Tần Xuyên đem gián vào tên mình nghỉ ngơi ghế dựa đem đến dâm mát xóa sỉnh, đối với Lưu Tư Tư nói, ngươi sẽ không cũng sợ độ cao à. Lưu Tư Tư không để ý hình tượng ngồi ở ngưỡng cửa, ta mới không sợ độ cao, hơn nữa ta phía trước đã vô qua Uy Á vai diễn, thiếu niên dương già tướng, xá điêu anh hùng truyện bên trong đều có cảnh đấu võ. Tần xuyên kém chút quên, Lưu Tư Tư vũ đạo xuất thân, cơ thể tính bền dẻo hảo, hai chân đều có thể dơ qua đỉnh đầu, treo cái đuôi á còn không phải dễ như trở bàn tay đúng. Nói đến xạ điêu anh hùng chuyện, bây giờ bắt đầu chụp sao? Nam ngoái bởi vì cơ thể của hồ ca nguyên nhân, bộ phim này tạm thời gác lại, bây giờ la hồ khôi phục không sai biệt lắm, cũng không biết có hay không một lần nữa khởi động hạng mục này. Lưu Tư Tư chống đỡ cái cằm nói, tháng trước lại bắt đầu, nghe nói bây giờ quay chụp rất thuận lợi, tháng sau ta cũng phải xin phép nghỉ đi qua một chuyến, đem bên kia còn lại phần diễn chụp xong trở lại. Nàng ở bên kia vai diễn mục nhập tử, nữ phụ, phần diễn không thiếu. Cũng may năm ngoái nàng phần diễn liền trụ rất nhiều, bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu. Sa điêu anh hùng chuyện cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 3 cũng là đường nhân hí kịch, nàng muốn đi qua đều không cần xin phép nghỉ, Thái Nhất Nông trực tiếp cho mệnh lệnh ngoại phái. Tần Xuyên lười biếng nằm ở trên ghế, vậy là tốt rồi, chờ bộ phim này chụp xong, hai ta cũng nên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, năm ngoái không phải hẹn bơi lội đi, chụp xong tiên kiếm cùng đi tìm đảo nhỏ chơi đùa. Tốt, ta còn chưa có đi trong biển chơi qua đâu. Mấy câu, hai người từ chính sự kéo tới vui đùa. Lại qua hai ngày, Tần Xuyên nên đón cùng Lưu Tư tư đối thủ hí kịch. Mà kiếm bên trong, Long quỷ khôi phù cáo đỏ, Long quỷ tay cầm trường cung, không ngừng bắn giết thuộc sơn móc ra tiểu quỷ. Tiếp lấy lại biến hóa hình thái, Lam y Long quỷ xuất hiện đỏ làm hai loại nhân cách tùy ý hoán đổi, một cái băng lãnh sát khí nặng, một cái khả ái ấm nhu muội muội vương huynh. Ta không phải là ngươi vương huynh, ngươi chính là ta vương huynh, hu hu, vương huynh không cần long quỷ. Đây là tần xuyên lần thứ nhất cùng Lưu Tư Tư chụp kịch cổ trang, mặt đối mặt cùng nàng cùng một chỗ diễn đối thủ hí kịch đừng nói, cổ trang hóa trang Lưu Tư Tư rất xinh đẹp, từ tiểu luyện múa, thân thể hảo, dáng người đồng, khí chất cũng tuyệt hảo. So dương mặt cùng Đường Liên dễ nhìn mặc dù hai người này cũng không kém, Dương mặt khuyết điểm là quá gầy, trên ống kính ngược lại là dễ nhìn, nhưng trong thực tế nàng có chút có cảm, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không nông, Thần Xuyên không thích này, chủng loại hình đường yên dáng người là có, cũng không biết có phải hay không cổ trang kịch chụp hơi nhiều, cái chán chân tóc có hậu giời. Bộ phim này bên trong nàng lại là một cái cao so đỉnh, trên tóc thiếu hụt đều đem thả lớn. Lưu Tư Tư cũng không giống nhau, trẻ tuổi, vóc người đẹp, nên mập trô đều béo, gương mặt tròn trịa cũng rất khả ái. Nàng đánh hi kịch cũng muốn so Dương Mật cùng Đường Yên mạnh hơn, không thiếu đủ loại động tác tiện tay bốc tới dễ dàng liền có thể khống chế, treo dây thời điểm nhìn lực đạo mười phần người trên không trung còn có thể lùn mèo, quen người ứng phó tự nhiên đây chính là có nội tình diễn viên ở thời đại này treo dây cái kỹ năng này là mỗi cái kịch cổ trang diễn viên môn bắt buộc không giống hơn 10 năm sau uy á kỹ thuật thăng cấp nhân vật khinh công ngược lại trở nên sơ hở trăm chỗ tùng tùng khoa khoa thật tốt một cái phim võ hiệp tới tại chỗ thẳng đứng cất cánh tại chỗ hạ xuống một bộ kia võ lâm cao thủ không có nửa điểm bộ dáng của cao thủ bây giờ uy á hí kịch là để cho người ta người xem cảm thấy nhân vật thật sự biết khinh công chương một bước ta còn có số Trước 175, bức ta có con số. Một cái là nhu thuận muội muội, một cái là lãnh khốc ma nữ. Mỗi ngày tại hai cái này nhân vật ở giữa chuyển đổi. Lưu Tư Tư người đều nhanh đi. Tại Tiên Kiếm Ba Dậm, rất nhiều người đều có một người vai diễn nhiều cái nhân vật nhiệm vụ. Tỷ như Dương Mịch muốn diễn nhân gian tuyết gặp, muốn diễn tiên giới tiên nữ thực giao. Hoa Kiếm Hoa muốn diễn Tử Trường khanh, muốn diễn kiếp trước cố Lưu Phương. Tần xuyên diễn càng nhiều, cây Cảnh tiên, Long Dương Thái Tử, cây cỏ Đồng tướng quân, mỗi cái nhân vật tính cách cũng đều không giống nhau. Nhưng bọn hắn nhân vật liền không có đặc trưng một chỗ trụ, cũng là trụ xong cái này tái diễn cái nào. Lưu Tư Tư không giống nhau. Hồng Lam Long quỷ nhiều khi cũng là trong một màn diễn vừa đi vừa về hóa đội, này liền yêu cầu nàng nhất thiết phải cùng một trong cảnh tượng vừa đi vừa về diễn. Diễn màu đỏ Long quỷ phía trước, nàng yêu cầu Tần Xuyên không cho phép nói chuyện với nàng, diễn Lam Long quỷ yêu cầu Tần Xuyên cùng nàng nói chuyện hiếm. Nàng quay phim, mật nhất chính là Tần Xuyên. Một tháng thời gian đi qua, Lưu Tư Tư rời đi đoàn làm phim, xin phép nghỉ đi xạ điêu anh hùng chuyện cái kia vừa đem mục niệm tử còn lại pha chụp anh xong. Bên cạnh thiếu đi cá nhân, Tần Xuyên thanh tịnh không thiếu, chuẩn bị đem thời gian tinh lực vùi đầu vào trong nhân vật của mình. Thế là, hắn cùng Hoắc Kiếm Hoa lớn lượng đối thủ hỉ kì tới. Hai người Bạch thiên Hắc Dạ đều đang quay. Vài ngày sau, nửa đêm 2 giờ, rừng cây nhỏ, dạ hí 1234, 2234. Cảnh huynh đệ, người rõ trưa. Khi Hoắc Kiếm Hoa vô vô liền đến như thế một chuỗi con số, tần xuyên đều động, đầu ông ông. Quay phim niệm số tự, loại sự tình này tại 10 năm sau rất phổ biến, không ít tuổi trẻ tiểu diễn viên đều làm như vậy, có lão nhân hết hí cực nhiều, cũng biết niệm số tự. Thế nhưng cũng là chút không chuyên nghiệp diễn viên. Khởi động máy đến nay, tần xuyên cảm thấy Hoắc Kiếm Hoa bày tỏ hiện cũng không thể lắm, lợi mặc dù ít một chút, nhưng cẩn trọng. Không nghĩ tới vô vô cũng cho hắn tới này một bộ bộ phim này mặc dù có hậu kỳ phối âm nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng phải thông cảm một chút hắn đối thủ này diễn viên a nghe loại con số này còn có người nào tâm tư diễn đi ra cảnh huynh đệ hoặc kiếm hoa mặt không đổi sắc lại nhắc nhở tần xuyên đạo diễn tần xuyên quay đầu hướng về máy giám thị phương hướng trông đi qua hô một câu kết. tần xuyên xuất diễn gì tình huống a đây là lý quốc lợi thông qua đối với rằng hỏi tần xuyên không nói lời nào chỉ là mặt tâm trầm rõ ràng như vậy niệm số tự lý quốc lợi nghe không được vì cái gì không hông ngừng lợi thuyết minh hắn cũng là ngầm thừa nhận loại hành vi này một lần nữa chụp một đầu lời nói chậm chẽ thời gian ngượng ngùng đạo diễn ta vừa mới quên thái tử hoa kiếm hoa lung tung nói ta sợ đánh gãy quay phim quá trình liền đổi thành nói con số thật không phải là cố ý hắn đoạn này hí kịch là thể văn ngôn lời kịch rất dài nói phân nửa còn lại quên đi đúng là không muốn gián đoạn quay chủ cho nên mới dùng con số thay thế nói mấy câu thời điểm hắn còn có chút lo lắng sẽ bị đạo diễn phê bình kết quả đạo diễn không có kêu dừng lá gan của hắn cũng lớn lên tiên tâm đem còn lại con số niệm xong không nghĩ tới tần xuyên vượng như vậy trực tiếp hông ngừng thoát một cái không chỉ là hắn lung tung đạo diễn cũng lung tung Lý Quốc lợi từ đạo diễn lều đi tới, không có việc gì, nghỉ ngơi vài phút, đem lời kịch nhớ một chút một lần nữa lại chụp. Tiểu xuyên, ngươi bên này chú ý một chút, thông minh cơ linh một chút, quay phim đi, có đôi khi không cần quá cứng nhắc. Chúng ta bộ phim này quay chuộng chu kỳ rất căng, đầu năm nay liền muốn lên chiếu, không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Ta hiểu rồi, đạo diễn." Thần xuyên nhàn nhạt gật đầu. Cũng có trách đường nhân sẽ xuống dốc. Trước kia cổ trang thị trường, đường nhân, Chu Dịch, hai nhà này là dê đầu đàn. Vì bắt được người xem, song phương ngươi truy ta đuổi, cũng là dụng tâm, dùng chất lượng bại bờ cở, lúc đó, đè nhau thị bản, quay chụp, phối nhạc, cũng là nhất lưu. Bây giờ chu dịch nã xuống, lại chỉ có đường nhân một nhà độc quyền, từ từ, Lý Quốc Lợi cùng Thái nhất nông cũng phiêu. Vì đẩy nhanh tốc độ kỳ đều có thể dễ dàng tha thứ diễn viên nghiệm số tự tình huống phát sinh đường nhân không lệnh, ai lệnh. Mấy phút sau, quay chụp tiếp tục. Vẫn là vừa mới tuần vui này. Hoắc kiếm hoa đầu tiên là một chuỗi động tác đánh võ, tiếp đó bắt đầu thể văn luôn độc thoại. Lần thứ hai quay chụp hiệu quả muốn so lần thứ nhất nhiều, nhưng cũng không tốt bao nhiêu, còn thừa lại mười mấy câu lời kịch thời điểm, hắn lại không nhớ được. Nhắm mắt, hắn tới một đoạn con số giáp 1234, 2234. Cảnh huynh đệ, ngươi rõ chưa? Hiểu rồi. Tần Xuyên hít thở sâu một hơi, 123, 321, 1234, 57. Không phải liền là niệm số tự đi, ai không biết a trước đó lao nghe người ta nói đến con số tiên sinh, con số tiểu thư, xem như ăn dưa của chúng, hắn nhếch miệng mỉm cười, đồ cái vui vẻ. Không nghĩ tới sự tình rơi lên đầu mình thời điểm, tâm tình lại là tức giận như thế. Chủ yếu vẫn là cảm thấy không công bằng. Dựa vào cái gì a? Hắn Tân Tân khổ khổ công tử, vì nhân vật đem kịch bản nhìn một lần lại một lần, viết mấy vạn chữ tiểu truyện, gặp phải không nắm chắc phần diễn còn muốn dùng na cụ thôi diễn thể nghiệm nhân vật kinh nghiệm như thế nào đến hoa kiếm hoa ở đây, lợi kịch không nhớ được liền có thể dùng một chuỗi con số hồ lộng qua a cái này hoa kiếm hoa cũng trăng vắng, không chỉ là hắn, hiện trường nhân viên công tác, vai quần chúng cũng làm động. qua hai giây, có người vụng trộm cười ra tiếng, rất rõ ràng, tần xuyên đây là không phục a, cố ý lần này có trò hay để nhìn. bị tần xuyên làm thành như vậy, hoa kiếm hoa sắc mặt nóng hừng hực, vô cùng lúng túng, rất muốn tìm một cái lỗ chui vào, đặc biệt là nghe được chung quanh truyền đến tiếng cười sau. so với ăn dưa quần chúng tiếng cười, đợi lên sân khấu dương mịch lại là cao mày không nói một lời, lo lắng nhìn một chút tần xuyên hắn chối này con số niệm đi ra lúng túng cũng không chỉ là đối thủ diễn viên đạo diễn lý quốc lợi lúng túng hơn vô duyên vô cớ đem công ty số một đạo diễn người đứng thứ hai đắc tội đây cũng không phải là sáng suốt quyết định chuyện gì xảy ra vài câu lời kịch đều nói không tốt còn có thể hay không chủ trên tay cầm lấy đối với giảng lý quốc lợi từ đạo diễn lều lao ra lớn tiếng quát lời này một lời hai ý nghĩa đã đang mắng phác kiếm hoa cũng là đang mắng tần xuyên nhưng tần xuyên liền như không nghe ra tới rất vô tội ngựa khí nói lý đạo không phải ngươi để cho ta làm như vậy sao ta ta mẹ nó lý quốc lợi tức giận đến nổi trận lôi đình hết lần này tới lần khác còn không dễ phát tác vừa mới đúng là hắn nói quay phim thông minh cơ linh một chút đẩy nhanh tốc độ kỳ không cần quá cứng nhắc nhưng cũng không để cho tần xuyên đi lên chính là con số a ánh mắt trường hoa kiếm hoa lý quốc lợi nói lại cho 15 phút đem lời kịch nhớ kỹ tất tốt đạo diễn hoa kiếm hoa ngượng ngùng nói đến nỗi tần xuyên lý quốc lợi không có phản ứng đến hắn tiểu tử này chuyên môn làm giận trở lại đạo diễn lều lý quốc lợi đốt điếu thuốc hung hăng đập mấy ngụm không biết có phải hay không là cố ý cái này mấy trận hí kịch một mực đập tới hưởng đông mới kết thúc công việc một đầu cuối cùng vừa vặn chính là tần xuyên Người khác đều đi, liền hắn còn muốn bổ chụp ống kính. Phải biết, hơn 8 giờ sáng, còn có hắn hy kịch muốn chụp đều không trở về khách sạn, Thần Xuyên tại trên nhà xe tắm rửa, cắm đầu nằm ngủ, sau mấy tiếng, Triệu Lệ Dĩnh đem hắn đánh thức xuyên ca, đến lượt người hóa trang. Thần Xuyên mở mắt, bò người lên, còn bao lâu? 50 phút. Không có việc gì, tới kịp. Tần Xuyên chuẩn bị đơn giản rửa mặt một chút, tốn 5 phút đồng hồ an vật lại xuống xe không còn kịp rồi. Triệu Lệ Dĩnh gấp gáp, chương đạo nói kịch bản tạm thời điều chỉnh, muốn thứ nhất chụp người. Đoàn làm phim mấy cái đạo diễn, có chụp văn hí, có chụp kỳ võ. Lý Quốc Lợi tối hôm qua chụp xong liền trở về ngủ, muốn buổi chiều mới có thể tới, cái này lại là một cái khác đạo diễn thảo. Tần Xuyên mắng một câu, mang dép liền xuống xe, vừa đi vừa nói, "Chuẩn bị cho ta một phần sớm một chút, ta trang điểm thời điểm ăn." Hắn nơi nào không biết, đây là Lý Quốc Lợi đang thu thập hắn, hôm qua cố ý giữ lại mấy cái ống kính, đem hắn kéo tới Hưng Đông mới chụp, này lại lại thứ nhất để cho hắn diễn. Thưởng thụ được Lý Quốc Lợi quan tâm, Tần Xuyên một điểm không hối hận, gặp lại niệm số tử, hắn vẫn sẽ phản kháng. Bị thu thập nhiều nhất 3 năm này, nếu là cứ như vậy nhận, có thể tương lai 3 năm năm mỗi lần nhớ tới chuyện này đều sẽ cảm giác đến suối quẩy, ý niệm không thông suốt năm. Khởi động máy 2 tháng, Hoanh điếm phần diễn chụp song đoàn làm phim đổi lấy cảnh điệp. Chia binh hai đường, một đường đi vượng hoàng cổ thành, một đường đi thọ thiên quốc. Thần xuyên bị phân đến vượng hoàng cổ thành. Lưu Tư Tư cũng đem mục niệm từ phần diễn chụp song, chậm một ngày đuổi tới vượng hoàng cổ thành. Bên này phần diễn nói là Long Dương Thái tử cùng Long Quý công chúa phần diễn, cảnh đấu võ rất ít, phần lớn là văn hí để bạn Thần xuyên một đoạn thời gian Lý Quốc lợi không đến, hắn phụ trách đương nhiên, hoặc kiếm hoa cái kia một tổ. Lưu Tư Tư chạy tới cùng ngày, cùng Thần xuyên cùng nhau đến cổ thành đi dạo. Còn tại cảnh khu mua một bộ miêu cương trang phục mặc chụp ảnh. Thiếu đi lý quốc lợi tần xuyên vốn cho rằng bên này phần diễn sẽ rất đơn giản, một bên chụp một bên chơi, liền cùng nghỉ phép không sai biệt lắm. Kết quả hu hu. Vương huynh, Long Quỷ quá đáng thương. Đập tới Khương Quốc phần diễn, Lưu Tư Tư nước mắt liền không có dừng lại, nhất cùng tần xuyên đối với hí kịch sẽ khóc đây là nhập vai diễn quá sâu. Khương Quốc một đoạn này hí kịch, đúng là long quy đau. Phụ vương chết trận, mẫu hậu chết bệnh, huynh trưởng vì không hy sinh nàng tế ma kiếm, tự mình nên chiến quân địch, cuối cùng chết ở dưới tường thành. Khương Quốc vong. Long Quỷ không muốn sống một mình cuối cùng vẫn tự sát tế kiếm, hóa thành kiếm linh, trăm ngàn năm qua một mực chờ lấy Long Dương chuyển thế. Vô những thứ này cơ bản vốn là nước mắt điểm thấp lưu, từ từ mỗi ngày khóc. Cuối cùng vẫn là Thần Xuyên mang theo nàng đi ăn mấy trận nồi lẩu, cảnh khu xoay mấy vòng, lại cho nàng bổ mấy tiết dạy tư khóa, mới từ trong tâm tình đi tới. Phượng Hoàng cổ thành lấy cảnh 20 ngày tới chụp xong bên này phần diễn, đoàn làm phim tiếp tục chạy tới cái tiếp theo quay chụp điểm. Lần này Thần Xuyên phần diễn chiếm giữ Đại Thiên Phúc, diễn xong cây cảnh thiên, Long Dương nên diễn thiên giới cây cỏ đồng tướng quân. Bên trong phòng chụp ảnh, trung quanh tràn đầy lũ bố treo y áo. Tần xuyên cùng Hoàng Vĩ Quang một ngày đánh tới muộn, Chụp không xong đánh hy kịch. Liên tục chụp thật nhiều ngày, Hoàng Vĩ Quang có thiên vô vô trực tiếp nôn. Còn tưởng rằng là uy á cột vào trên thân khó chịu, Lý Quốc Lợi đặc biệt ý tiến lên an ủi. Hoàng Vĩ Quang trực tiếp tới câu, thân thể ta không có việc gì, chính là những ngày này bay nhiều lắm, uy á một treo có chút khó chịu. Đạo diễn, có thể để cho ta diễn hai trận văn hí chậm rãi sao? Hắn thật sự chụp nôn. Phía trước thượng thiên đánh tới đánh lui còn cảm thấy chơi vui, xoái khí. Liên tục bay nhiều ngày như vậy, hắn bây giờ cùng một chỗ bay liền nghĩ nhà. Lý Quốc Lợi, chương 176. Hư Khô thẻ tre Tấm thứ 2 album. Chương 176, hư khô thẻ tre, tấm thứ 2 album. So với ma tôn trọng lâu, dương mật vai diễn tịch giao liền muốn sung sướng nhiều lắm. Nàng phía trước không phải là không có vô qua cổ trang, nhưng xinh đẹp như vậy nhân vật còn là lần đầu tiên nếm thử. Tịch giao là nữ tiên, ăn mặc tự nhiên tiên khí. Nếu là tại 10 năm sau, thần tiên chắc chắn cũng là thanh nhất sắc màu trắng tang phục, nhưng lúc này không giống nhau, có rất ít nhân vật quần áo là trọng hợp. Dương mật tịch giao kiểu tóc là co lại tới, quấn quanh một vòng vật trang sức, chỗ mi tâm còn lượm một cái mặt dây chuyền, khóe mắt có thủy tinh thấp phiến. Một bộ này tổ hợp dưới quần tới trực tiếp đem dương mật trọng tâm tập trung ở trên ánh mắt, lộ ra mười phần có linh khí, từ đó coi nhẹ rất xuống ba, vai hàm cốt không đủ, tăng thêm trần chuối hai cánh tay trang phục da chi, nhìn càng thêm thanh lãnh, kinh diễm tiểu triệu, người hơi lui ra phía sau một điểm, đúng, chính là cái kia góc độ, cho ta chụp, ngồi xổm xuống, xuống, lại đến một tấm, dương mật mặc vào tịch giao tạo hình sau, hiện trường chỉ huy lên triệu lệ ảnh cho nàng chụp ảnh, liên tiếp chụp hơn 30 tấm ảnh chụp, thừa dịp dương mật đi bổ trang thời điểm, triệu lệ ảnh nĩu môi, tìm được tần xuyên cáo trạng xuyên ca, dương mật một mực để cho ta dùng máy ảnh cho nàng chụp ảnh, quay phim đều dùng đi tốt hơn nhiều. Ta cũng không phải phụ tá của nàng, nàng cứ như vậy cả ngày sai sử ta, cái này thích hợp sao? Ta thật nhiều việc làm đều rơi xuống. Chủ yếu là chủ không tốt còn muốn bị nói. Nàng không vui. Tần Xuyên bật cười, ngươi là phụ tá của ta, cũng không phải nàng, ai bảo ngươi cho nàng chủ, ngươi không chủ không, có người trách ngươi. Triệu Lệ ảnh khó xử, ta là không muốn chủ, đây không phải không tiện cự tuyệt đi. Nàng chỉ là một cái tiểu trợ lý, đừng nói dương mật là Tần Xuyên hảo bằng hữu, coi như không phải, nàng cũng không dám tự tuyệt dương mật loại này nho nhỏ yêu cầu. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn Tần Xuyên thái độ. Vạn nhất người ta quay đầu tìm Tần Xuyên cáo trạng. Nàng cách cuốn gói rời đi cũng không xa đi, nàng lại tìm ngươi trụ, ngươi liền nói không, có Quản phim, có việc ngươi để cho nàng tới tìm ta. OK. Nhận được lão bản khẳng định trả lời chắc chắn, Triệu Lệ ảnh nhẹ nhõm nhiều. Trạng vào tối, Dương mặt kéo cái ghế ngồi ở tần xuyên trước người xuyên ca, ngươi có thể à, ta dùng ngươi mấy trương của phim, ngươi cứ như vậy không nữa, đều không cho ta trụ. Nhớ ngày đó, cũng không biết là ai trống lên quầy trưởng đi bắt điện, ta đỡ đi một đường. Tần xuyên khệ miệng co quắp rút, ai không để ngươi chụp, ngươi muốn tự chụp mình cầm lấy đi chụp, ngươi đừng chỉ huy ta trợ lý, nhân gia còn có việc làm đâu. Nguyên lai like là ngươi tiểu trợ lý cao hình dáng. Ta nói nàng như thế nào gương mặt không vui, cũng quá nhỏ mọn." Dương Mật đứng lên nói, "Ta đi tìm nàng. Thần Xuyên đem nàng kéo trở về, ngươi tìm nàng làm chi?" "Là ta phân phó nàng làm như thế. Ta tìm nàng cầm máy ảnh." Dương Mật nói, "Ngươi cho ta chụp." "Không chụp." Thần Xuyên lắc đầu. Lưu Tư Tư mặc dù đã hơ khô thẻ che mấy ngày, nhưng khó tránh khỏi đoàn làm phim còn có mắt của nàng tuyến, cho Dương Mật chụp ảnh, chuyến đi không tốt giảng giải ngươi sợ cái gì, chỉ là chụp tiểu ảnh mà thôi, ngươi chột dạ a. Ta có hảo tâm gì hư? Vậy không phải?" Dương Mật chạy tới nhà xe, lúc trở lại lần nữa trên tay cầm lấy máy ảnh để cho tần xuyên cho nàng chụp ảnh dưới trời chiều tần xuyên tú một cái kỹ thuật giơ tay lên nhẹ nhàng chống đỡ cái cằm, mắt nhìn ta nhu tình một điểm lại đến một tổ nằm xuống tay gối đầu không cần mở mắt máy ảnh mua nhiều năm lúc không có chuyện gì làm cũng là tần xuyên đang chơi còn cố ý mua hai quyển sách làm cái tiểu chuyện dùng na cụ thể nghiệm qua nhiếp ảnh ra quay chủ quá trình cũng chính là làm diễn viên bằng không thì lấy tần xuyên tay nghề cao thấp cũng có thể tại giới nhiếp ảnh xông ra thành chủ không giống như quan hi ca kém đi một bên chơi đi thôi ta muốn đợi lên sân khấu. Chụp xong, Tần Xuyên đem máy ảnh ném cho Dương Mật, chính mình đi bổ trang đợi lên sân khấu. Tần Xuyên không có chú ý tới, cách đó không xa, Long Đan Ni hai tay ôm ở trước ngực, yên lặng nhìn xem hắn. Một mực chờ hắn chụp xong hí kịch, gỡ xong trang, trở lại trên nhà xe, Long Đan Ni mới xuất hiện lòng tỉ, cơn gió nào đem người thổi tới. Tiểu Triệu hướng một ly cà phê, mang đến mâm đựng trái cây. Long Đan Ni ngồi xuống đem bọc của mình thả xuống, để cho Triệu Lệ ảnh không cần vội vàng, lúc này mới lại đối Tần Xuyên nói, ngươi tốt xấu là ta dưới cờ nghệ nhân, tới dò xét lớp không phải rất bình thường đi. Tần Xuyên vào đầu, ta ký không phải âm nhạc sao? Truyền hình điện ảnh khối này người cũng quản. Một nhà hàng bán hai nhà người, Hắn âm nhạc ký tại bầu trời truyền thông, diễn viên ký tại đường nhân. Hiện tại là tại đoàn làm phim quay chủ. Long Đan Mi không nên tới, muốn tới cũng là Thái Nhất Nông người còn biết chính mình ký âm nhạc kìa Long Đan Mi tức giận nói, chính ngươi bấm đốt ngón tay tính tính toán, ngươi bao lâu không có ca hát? Năm nay vượt đêm giao thừa tần xuyên bởi vì quay trụ thần thoại, không có thể đi tương nam truyền hình, Nguyên Tiêu cũng bỏ lỡ. Nghiêm túc tính ra, hắn đều hơn một năm không có ca hát. Xem như quốc nội nhất tuyến ca sĩ, nhà ai hơn một năm không ca hát là có một hồi. Xin lỗi trong khoảng thời gian này quá bận rộn, bất quá ta vẫn chưa quên chính mình là thiên vũ kỳ hạ ca sĩ, chờ chụp xong bộ phim này ta liền hát. nói thật, nếu không phải là Long Dan Nhi tìm tới cửa, Tần Xuyên đều quên chính mình ký kết hôn khác vũ truyền thông, mỗi ngày quay phim, chụp xong một bộ tiếp một bộ, người có chút hồ đồ rồi. tăng thêm Long Dan Nhi chưa bao giờ thúc hắn, hắn cũng liền chậm rãi quên đi ta hỏi người, trước đây đổ ước còn nhớ rõ sao? đổ ước, đánh cược cái gì hẹn? Long Dan Nhi mắt trợn trắng, quả nhiên, nàng nếu là không tới. Tần Xuyên sợ là có thể đem Tiên Vũ quên đến trong góc người khi đó ký kết tiên vũ, như thế nào cùng công ty nói, cam đoan tấm thứ 2 album lượng tiêu thụ không thua kém tờ thứ nhất, không làm được liền kéo dài ký kết niên hạn, gia tăng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thần Xuyên nhíu tới, là có chuyện này. Long Đan Ni nói, về khoảng cách một tấm album hơn một năm, ta bây giờ tới chính là hỏi một chút, ngươi tấm thứ 2 album chuẩn bị thế nào? Đã sớm chuẩn bị xong. Tần Xuyên há mồm liền ra, ta bên này sắp quay xong, chụp xong bên này phần diễn, trở về ta dựa sát tay chuẩn bị album mới chuyện. Long tỷ, ngươi đem âm nhạc nhà sản xuất, đoàn đội tìm xong Ta hứa khô thẻ che liền đi qua. Tiên kiếm ba là tháng 6 khởi động máy, bây giờ chụp hơn 3 tháng, đoán chừng tháng sau tiểu Sát Thanh. Long Dan Nhi nếu là không tới tìm hắn mà nói, bước kế tiếp, Trần Xuyên hẳn là tìm đảo nhỏ, cùng Lưu Tư Tư bơi lội lướt sóng thật hay giả. Long Dan Nhi có chút không tin, ta không đến ngươi vẫn làm không có việc này, ta vừa tới ngươi liền nói chuẩn bị xong. Lừa ngươi làm gì, tháng sau chắc chắn đem album mới ca khúc giao đến trên tay của ngươi. Hảo, ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi cũng đừng thời gian đang gấp, chậm rãi viết, không đổi, có gì cần tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nàng có chút lo lắng tần xuyên vì đẩy nhanh tốc độ, trong đêm cả vài bài phá ca đổi nàng. Lấy tần xuyên thực lực, đi nhà vệ sinh liền có thể chỉnh ra một ca khúc tới. Một đêm công phu viết vài bài không gọi chuyện, chỉ là tạm thời viết, cùng trầm rãi mài, chắc chắn không giống nhau. Long Danny hy vọng tần xuyên tấm thứ 2 album ít nhất phải có một bài bạo kiểu ca khúc, mà không phải phổ thông ca. Nửa giờ sau, đem Long Danny đưa tiễn, trở lại khách sạn, tần xuyên nhường một chút triệu lệ ảnh đưa tới giấy bút, gục xuống bàn bắt đầu sáng tác bài hát. Triệu lệ ảnh tắt lưỡi, tần xuyên thật đúng là hiện viết ráng như bực, bất quá thiên tài tựa hồ có chút cái văn. Nâng bút mười mấy phút, một chữ không nhúc nhích xuyên ca, là không, có linh cảm sao, muốn đi ra ngoài đi một chút hay không thư giãn một tí, hoặc kiếm chút ăn, no rồi viết nữa. Tần Xuyên cũng không quay đầu lại, trong đầu ca quá nhiều, ta đang suy nghĩ, viết cái nào bài tốt một chút. 6. Không hổ là thiên tài, bên trong ngu trẻ tuổi nhất, nóng bỏng nhất ca sĩ. Người khác sáng tác bài hát vắt hết óc, Tần Xuyên sáng tác bài hát, khó khăn là ca quá nhiều, không tốt tuyển đem một ly trà cùng một gói thuốc lá, cái bật lửa đặt lên bàn, Triệu Lệ Ảnh yên lặng lui ra ngoài. Hơn một tiếng sau, nàng bưng đồ ăn đi vào. Trong cái gạt tàn thuốc nhiều mấy cái tàn thuốc, một ly trà thấy đấy, Thần xuyên trước người trên giấy đã viết đầy ca từ xuyên ca, nhanh như vậy liền viết xong một bài. Mấy không ăn trước ít đồ, còn tốt, không tính mệt mỏi. Thần xuyên tiếp nhận bàn ăn, miệng lớn bắt đầu ăn. Gió nhẹ thổi qua, phía trên nhất một trang giấy thổi ra, phía dưới mấy trang giấy cũng là viết đầy ca từ. Hơn một giờ, hắn viết năm đầu ca. Nửa đường rút mấy điếu thuốc, lên nhà cầu, trở về còn uống một ly trà. Nhìn thấy dưới giấy còn có viết xong vài bài, triệu lệ ảnh mỹ mắt hung hăng mẹ lên, không dám nhìn phía trên viết nội dung, nàng thấp giọng nói, xuyên ca, ngươi từ từ ăn, ta đợi chút nữa tới thu thập. Cần gì uống sao? Tới ly trà xanh A, ta còn muốn vội vàng một hồi. Viết xong ca tử, hắn còn muốn vuỗ nhạc. Phổ xong khúc muốn soạn nhạc, soạn nhạc đắc lực nhạc cụ, một lần nữa nhập ngọng đi từng lần từng lần một nghe ca nhạc, thẳng đến tất cả nhạc cụ tìm ra. Một bộ này quá trình xuống, không có mấy ngày không giải quyết được. Cũng may Long Dan Nhi không phải lập tức sẽ, hơ khô thẻ che phía trước. Hắn hai ba thiên lộng một bài, hẳn là tới kiếm năm. Tháng chín, tiên kiếm tam sát thanh. Vì thúc dụng bản thảo, Long Dan Nhi tự thân tới cửa. Thần xuyên đêm đã sớm chuẩn bị xong ca tử giao cho nàng. Hết thảy năm đầu năm đầu ca, có phải hay không hơi ta? Long Dan nhíu mày, nói: "Một tấm album muốn lấy lòng mấy chục khối tiền, ca thiếu đi fan hâm mộ phải mắng lương. Nói như vậy, một tấm album tám đầu ca khoảng là tốt nhất. Giống Tần Xuyên bên trên một tấm, 12 bài, đã là nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, không có mấy người làm như vậy. Cái này năm đầu, lại là hơi ít. Tần Xuyên dị thường bình tĩnh, Long tỷ ngươi lấy trước trở về nhìn, xem xong chúng ta lại mảnh trò chuyện. Mang theo bản thảo, Long Dan Nhi đi. Cùng ngày tìm Châu Á đỉnh cấp âm nhạc nhà sản xuất Lương Tiểu Bạch nhìn bản thảo. Mặc dù nói Tần Xuyên cùng Thiên Vũ có đánh cửa hiếm nghị, nhưng Thiên Vũ kỳ thực càng hy vọng hắn tấm thứ 2 album có thể bán đến tốt hơn. Thần xuyên càng hồng, đối với Thiên Vũ tới nói càng có lợi. Lần này tìm đến Lương Tiểu Bạch tới làm hắn nhà sản xuất cũng là nguyên nhân này. Năm cái bản nhạc đặt tại Lương Tiểu Bạch mặt phía trước, theo thứ tự là Vội vàng năm đó, nếu yêu có thiên ý, từng tiếng trưởng, pháo hoa lệ nhẹ, lan đỉnh tự. Phía trước hai bài lưu hành nhạc, đệ tam bài xem như dương nam dân gian điệu hát dân gian, đằng sau hai bài là quốc phong ca khúc. Từ đệ nhất bài bắt đầu, Lương Tiểu Bạch tiên lặng xem trước từ, lại nhìn khúc, tiếp đó nhẹ giọng đi theo hát mấy lần đệ nhất bài, thứ hai bài, đệ tam bài, đệ tứ bài, đệ ngũ bài Lương Tiểu Bạch vị này Châu Á đỉnh cấp âm nhạc nhà sản xuất nhìn một lần lại một lần lương lão sư, ngươi đừng chỉ là nhìn a, cái này vài bài ca trình độ như thế nào? Đợi đã lâu Long Đan Nhi hỏi. Lương Tiểu Bạch không có trả lời mà lại hỏi, cái này vài bài ca thật là tần xuyên điền từ soạn. Đúng vậy a, Long Đan Nhi nói, ngươi nhìn chữ viết đều là giống nhau, hơn nữa ngành giải trí người nào không biết tần xuyên là toàn tại, điền từ soạn có cái gì kỳ quái đâu? Ta là muốn hỏi một chút, cái này vài bài ca chất lượng như thế nào, có hỏa tiềm lực sao? Cái gì hỏa không hỏa, quá tu ký. Lương Tiểu Bạch rất cung tính đem bản thảo thu lại, bàn tay nhẹ nhàng vút lên hắn cái này vài bài ca cũng có thể nổi tiếng lưu truyền mười mấy hai mươi năm tần xuyên hát đối từ lý giải đối với làn điệu nhận biết cùng vận dụng đã là đang phong tạo cực phóng nhãn toàn bộ châu á giới âm nhạc có thể so sánh được với hắn không có mấy cái người trẻ tuổi kia gây vấn à đợi một thời gian chắc chắn là quốc tế cử tinh có thể nghe hiểu được tiếng trung quốc chỗ liền có fan của hắn long danny ha to mồm như thế nào lợi hại lương diệu bạch thỉnh cầu nói long tổng cái này mấy phần tần xuyên thân bút bản thảo có thể đưa cho ta sao các ngươi sao chép mấy phần đi qua là được rồi đương nhiên không có vấn đề lương giáo sư Thần xuyên chương này album chế tác liền nhờ cậy ngươi, đây là vinh hạnh của ta, yên tâm đi, ta chắc chắn nghiêm túc làm. Long Dan Nhi, con ngươi đảo một vòng, nói, cái này năm đầu ca, mỗi một thủ đô rất mạnh sao? Đây là tự nhiên, cũng là có thể làm ca khúc chủ đề cấp bậc, đương nhiên có thể. Vậy ngươi nói có thể đem cái này năm đầu ca chia năm cái album sao? Công ty lại mặt khác mua vài bài ca thêm đi vào. Lương Tiểu Bạch, đây chính là hắn không quá ưa thích cùng những thương nhân này giao thiệp nguyên nhân, quá tục khí. Mở miệng im lặng chính là tiền, nghĩ tất cả đều là lợi ích tối đại hóa. Buổi tối, Tần Xuyên vừa mới chuẩn bị nằm ngủ. Long Dan Ni điện thoại đánh tới. Rất là kích động hỏi hắn có thể hay không đem 5 đầu ca chia 5 cái album, còn lại ca từ công ty dùng tiền mời người viết, chưa không thay đổi Long tỷ, 5 đầu ca phóng một tấm trong album không thiếu a. Không thiếu, đều nhiều hơn. Nghĩ đến đây loại cấp bậc 5 đầu ca khúc phải đặt ở một tấm album bán đi, Long Dan Ni đau lòng vô cùng. Nếu là chia 5 cái bán, cái kia phải kiếm lợi bao nhiêu tiền? Liên đặt chung một chỗ phát, không mở ra. Tần Xuyên kiên định ngữ khí để cho Long Dan Ni càng đau lòng hơn, không còn suy tính một chút sao? Không cân nhắc, cứ như vậy. Cái kia album giá cả chúng ta đề cao một điểm. Cái này có thể bốn tiên kiếm tam sát hành, thần xuyên chạy một chuyến trường sa, trước sau chờ đợi hơn một tháng, chép song ca, còn muốn tham dự ca khúc chế tác, quay chụp cũng may có lương tiểu bạch người cao thủ này tại phương diện chế tác giúp hắn chiếu cố rất lớn, có đôi khi chỉ là một câu nói đối phương liền biết hắn mong muốn là cảm giác gì. trường sa cái này hơn một tháng, thần xuyên phần lớn thời gian cũng là đang quay chụp mở vở mở vở quay chụp cũng không dễ dàng, một bộ mv chụp tốt mấy ngày đều xem như nhanh, mỗi một thủ đô là một loại phong cách, liền như quay phim. trung tuần tháng mười, thần xuyên trở lại bắc bình, buổi tối. Hắn gõ vang Kim Liên ra môn đi tới nơi này cái tiểu khu thời gian không tính là ngắn đây vẫn là hắn lần thứ hai tới Kim Liên trong nhà. Phía trước tới qua một lần, là hai năm trước tiết mục cuối năm, tạm thời ngủ một ngày. Kim Liên còn chưa ngủ, mặc một bộ mỏng tiểu áo ngủ cho Tần Xuyên mở cửa đêm hôm khuya quát, chuyện gì không thể ngày mai nói. Ngày mai không kịp. Chương 177. Truyền hình điện ảnh bộ thành lập, nhóm đầu tiên Nguyên lão. Chương 177, truyền hình điện ảnh bộ thành lập, nhóm đầu tiên Nguyên lão vào nói a. Xác định Tần Xuyên không uống rượu, Kim Liên đem người mời đến phòng cho rót một chén nước chuyện gì ngày mai không kịp nói ngươi không phải mới từ trường xa ghi nhạc trở về sao? thân là tần xuyên người quản lý nàng đương nhiên biết tần xuyên hành trình vốn là chụp song tiên kiếm ba còn có mấy cái thông cáo chờ lấy hắn bởi vì đi nhạc chế tác album chuyện cho làm chế mãi thái nhất nông bên kia rất tức giận tần xuyên hiệp ước sang năm đến kỳ nghiêm túc tính được cũng liền bảy tám tháng lưu cho đường nhân kiếm tiền thời gian không nhiều lắm liền chút thời gian này bây giờ còn bị chậm trễ hơn một tháng thái nhất nông không tức giận mới là lạ, lạ quay đầu tuyên bố eo làm tuyên truyền ký bán hội đi đi về về lại là thời gian mấy tháng chỉ sợ năm nay tháng 12 vừa qua, tần xuyên liền không lại nghe theo đường nhân điều khiển. tần xuyên ngồi xuống, ánh mắt quét đến cửa sổ phía trước kính viết vọng, cuối cùng biết vì cái gì kim liên biết nhà hắn động tĩnh là vừa trở về, buổi sáng ngày mai còn có một cái công ty hội nghị. kim liên nghĩ hoặc công ty gì hội nghị, ta như thế nào không biết, không phải đường nhân là tần triều giải trí. tần xuyên biết lên chân bắt chéo, tay khoác lên ghế sofa trên vai. hoàng bác, hồ ca, lưu tư tư đã đáp ứng gia nhập vào công ty, ta dự định mượn ngày mai thành lập truyền hình điện ảnh bộ thời gian, cho bọn hắn làm một cái hoan niên hội. kim liên kinh hãi, hồ ca nhạy hãng. Hoàng bác có thể gia nhập tần triều giải trí nàng không kỳ quái. Thần xuyên là em vợ hắn, quan hệ đặt ở nơi này đâu? Trong vòng giải trí, tần xuyên lẫn vào cũng không kém, thực lực tổng hợp so rất nhiều nhất tuyến nghệ nhân đều mạnh hơn. Đơn thuần nhân khí mà nói, hắn thuộc về thế đội thứ nhất. Có loại này núi dựa lớn, hoàng bác đầu góp nước vào mới không tới. Lưu tư tư càng không cần phải nói, hai người này bí mật quan hệ càng nói không rõ. Nhưng hồ ca cũng muốn gia nhập vào tần triều giải trí là cái quỷ gì? Tổng bộ công ty vừa để cho hắn đem xạ điêu anh hùng chuyện trụp xong a, bởi vì hắn bộ phim này gác lại hơn một năm, tiểu tử này diễn xong hỉ kịch liền chạy. Tần xuyên đây là cho hắn chỗ tốt lớn bao nhiêu? Thật kỳ quái sao? Tần xuyên uống một hớp nước, đem chén nước thả xuống. Ban đầu ở hắn hạ thấp nhất, thiếu niên dương gia tướng, liêu trai cũng là ta giới thiệu hắn đi. Năm ngoái xảy ra tai nạn xe cộ, công ty đều từ bỏ hắn. Thái tổng còn chuẩn bị để cho ta tiếp bàn sao Diêu anh hùng chuyện. Ta vốn là không muốn tiếp thần thoại, vì bảo vệ hắn sao Diêu, ta cùng Thái tổng đạt tới hiệp nghị, để cho hắn diễn sao Diêu, ta đón lấy thần thoại cùng tiên kiếm ba. Lúc đó ta liền mời hắn tới công ty của ta làm việc. Hiện tại nói một chút, hắn ký kết tuần triều, thật bất ngờ sao? Kim liên trầm rãi lắc đầu, hắn tại đường nhân không dễ lăn lộn tài nguyên hạ xuống lợi hại, tương lai còn có hay không pha chụp ảnh phải đợi xạ điều chuyển ra sau nhìn hiệu quả mới biết được. đi theo ngươi, chí ít có ăn miếng cơm, không đến mức ra khỏi vòng. dứt bỏ lợi ích không nói, ngươi đối với hắn ân tình lớn như vậy, hắn đi theo ngươi, không kỳ quái. cho nên, ngươi đêm hôm khuya quát tới tìm ta, là có chuyện gì không? Kim Liên lẩn lẩn hẹn đoán được cái gì, bất quá Tần Xuyên không mở miệng, nàng cũng thật không dám xác nhận. vỗ tay cái đổ, Tần Xuyên khẽ cười nói, truyền hình điện ảnh bộ thành lập, còn kém, cái tổng giám đốc, ngươi không có hứng thú tới. Kim Liên miết miệng lên, ngươi liền không sợ ta đem công ty ngươi làm hỏng. Kim Tỷ nói đùa. Hai ta nhận biết đã bao nhiêu năm, năng lực của ngươi ta là rõ ràng, nói thật, chỉ là một cái công ty chi nhánh nghệ nhân tổng thanh tra, hoàn toàn là khất tải. Tương lai công ty của ta sẽ đầu tư rất nhiều kịch, cũng biết chế tác kịch, ta cảm thấy lấy ngươi nhân mạch, tài nguyên, cổ tay, là có thể có thể gánh vác chức vị, phát huy. Kim Liên làm được cái này thời gian lâu dài, người quen biết lao bản nhiều, đối với truyền hình điện ảnh chế tác đại khái quá trình cũng biết. Tỉ mị việc làm giao cho người chuyên nghiệp đi làm, hắn chỉ cần Kim Liên có thể kéo đến đầu tư, điều khiển đại phương hướng, có thể triệt để thông suốt thi hành chính mình phân phó xuống việc làm là được ta cũng không đệ ngươi toi công bạn lộn. Tần xuyên gật đầu nhìn Kim liên phòng ở trên nhà, ngươi chỉ cần gật đầu, bộ phòng này ngày mai ta liền mua lại cho ngươi ở. Kim liên ha ha cười nói, còn không có mua à? Tần xuyên lúng túng, đây không phải mới từ trường xa trở về sao? Làm sao có thời giờ mua? Lại nói, nếu là mua ngươi không tới, vậy ta nhờ có, ngươi đừng cho ta kéo những thứ này, ngươi nói mua cho ta ở là có ý gì? Cho ta mến sao? Kim liên cũng là bắt được Tần xuyên trong lời nói thiếu sót, nếu thật là cho thuê nàng, cái kia rất không có ý tứ, nàng mỗi tháng cũng không kém mấy ngàn khối tiền tiền thuê nhà, a dĩ nhiên cũng phải, sợ dĩ nói cho ngươi ở ý là, cho ta cắn mãn ngủ năm bộ phòng này cho ngươi. Bộ phòng này giá trị hơn 100 vạn, tương đương với lương 1 năm 100 vạn. Cái giá này, so Kim Liên tại đường nhân tiền lương cao gấp mấy lần lương 1 năm 100 vạn à, hảo như vậy, ta giống như không có lý do cự tuyệt. Kim Liên cười tủm tỉm nói, nếu là năm thứ 2, năm thứ 3 cũng có loại đãi ngộ này liền tốt. Tần Xuyên mỉm mai, yên tâm, đi theo ta làm rất tốt, ta bảo đảm, ngươi sau này tiền lương sẽ không thấp hơn 100 vạn. Ok, ta nhớ ở ngươi mà nói, vậy ta ngày mai đi làm. Ân, 9h sáng, chờ ngươi. Chính sự nói xong, Tần Xuyên đứng dậy rời đi, tiến hắn đến cái cửa, Kim Liên đột nhiên hỏi: Ngươi nói để cho ta cho ngươi cắn mãn một năm, có ý tứ gì à? Ngươi phải nói rõ ràng. Tần Xuyên tức sạm mặt lại, ngươi sớm một chút đem ngươi cái kia kính viễn vọng cho ta thu à? Mỗi một ngày trong đầu nghĩ cũng là đồ vật gì? Ha ha, ta đùa giỡn, lão bản, ta vẫn tin tưởng ngươi nhân phẩm. Đem Tần Xuyên đưa đến cửa thang máy, Kim Liên bước nhẹ nhõm bước chân, ngâm nga bài hát trở lại thư phòng, ngồi trước máy vi tính chuẩn bị đem đường nhân việc làm giao tiếp đến nỗi vấn đề mới vừa rồi, nàng chỉ là chỉ đùa một chút. Tần Xuyên tham gia tiệc mừng cuối năm, lần đầu tiên tới nhà nàng ngủ đêm ấy, nàng liền biết hai người bọn hắn không có khả năng, bởi vì lúc đó Tần Xuyên không ngủ nàng năm. Sáng sớm, 830. Tân Chiêu giải trí phòng hội nghị, hơn 30 người hô phục thẳng ngồi tại chỗ, mỗi người trên tay cầm lấy bút ký cùng bút đi qua hơn 1 năm phát triển, công ty từ lúc mới đầu không đến 10 người, đến bây giờ hơn 30, tốc độ phát triển rất nhanh. Trong đó có phụ trách tâm nhạc bộ, có phụ trách hôm nay chuẩn bị thành lập truyền hình điện ảnh bộ. Phụ trách truyền hình điện ảnh bộ nhân viên cũng là gần nhất thu. Trong đó còn có hai cái người quản lý tạm thời phụ trách nghệ nhân nghiệp vụ. Lão bản còn chưa tới, người trong phòng họp xì xào bàn tán nghe nói Hoàng bác, Hồ ca cũng là công ty chúng ta. Công ty thực lực có thể a. Nào chỉ là có thể. Ngươi cũng không nhìn một chút nhìn lão bản là ai, thần xuyên chỉ là âm nhạc bản quyền liền đầy đủ nuôi sống chúng ta đám người này. huynh đệ cái ngành nào, nhận thức một chút, về sau chiếu cố nhiều hơn. truyền hình điện ảnh bộ, ta bộ tài vụ, ca, ngươi mới chiếu cố nhiều hơn, tới gần chín điểm. ngoài cửa, tiếng bước chân đông đúc, thần xuyên, hoàng bác, hồ ca, lưu tư tư, kim liên, còn có vương đỉnh đỉnh một đám nhân viên nồng cốt đi vào phòng hội nghị, tất cả nhân viên lập tức mở miệng, đứng dậy. thần xuyên nhẹ nhàng ép, ép tay, tất cả ngồi xuống a. phòng hội nghị hàng thứ nhất. Hoàng bác mấy người cũng tìm chỗ ngồi xuống tin tưởng rất nhiều người đều biết ta nhưng ta vẫn còn muốn tự giới thiệu một lần ta gọi Tần Xuyên là Tần triều giải trí tổng giám đốc không có gì bất ngờ xảy ra tương lai rất nhiều năm đều sẽ tổng giám đốc thật cao hứng các ngươi lựa chọn nhà này tiền đồ vô lượng công ty tin tưởng ta các ngươi sẽ không hối hận cho nhân viên rót mấy bát máu gà sau Tần Xuyên lúc này mới bắt đầu giới thiệu công ty thành viên mới truyền hình điện ảnh bộ tổng giám đốc Kim tổng đại gia tiếng vỗ tay hoang lên đây là công ty chúng ta âm nhạc bộ vương tổng đây là Hoàng Bác đây là Hồ Ca đây là Lưu Tư Tư các vị công ty tương lai không chỉ là dựa vào ta cũng dựa vào đại gia, chúc mừng truyền hình điện ảnh bộ thành lập, cũng chúc các ngươi tới năm thăng trước tăng lương. Tần Xuyên sau khi nói xong xuống nải, đội công ty những ngành khác cao quản đi lên nói chuyện. Hội nghị mở đến 1030, công ty các bộ môn đều giới thiệu xong xuôi, việc làm cũng đều nhận lãnh em nhạc bộ cùng phía trước không thay đổi. Truyền hình điện ảnh bộ ngắn hạn mục tiêu là lấy khai quật thị trường, đầu tư truyền hình điện ảnh làm chủ đại hội mở xong, nhân viên tan họp. Tần Xuyên lưu lại Hoàng Bác, Hồ Ca, Kim Liên, còn có mấy cái truyền hình điện ảnh bộ người phụ trách mở tiểu hội đem tất cả lưu lại, là cho các ngươi nói một chút sang năm nhiệm vụ. Chuyên hình điện ảnh bộ thành lập chính là muốn đầu tư chế tác phim điện ảnh, ta cũng không tội nhũ bức, chế tác phim điện ảnh, chúng ta tạm thời không có điều kiện này. Nhưng đầu tư lúc nào cũng có thể. Quản Hù đạo diễn sang năm có một bộ hài kịch điện ảnh, đấu bỏ, ta hy vọng đại gia đồng tâm hiệp lực, cầm xuống nó, mục tiêu của ta là chúng ta đầu tư ít nhất phải chiếm tổng kim mạch 50. Kim Liên nhấc tay. Tần Xuyên gia hiệu nàng nói chuyện tần tổng, quản Hù đạo diễn hí kịch, không kiếm tiền a, ném hắn có phải hay không có chút thua thiệt ta. Quản Hù tại trong vòng không tính quá có tiếng, thuộc về tiểu chúng đạo diễn, chứ cũng là chút phim nghệ thuật, ngược lại là có chút danh tiếng nhưng căn bản muốn không đắt khách, ném hắn chính là thua thiệt. Thần xuyên lắc đầu, một lớp này ta không vì kiếm tiền, cái kia mưu đồ gì? Thần xuyên đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng bác, ngoại trừ bỏ tiền, ta còn có một cái yêu cầu, chính là để cho hoàng bác diễn nam số 1. Mọi người cùng xót xót trông đi qua. Hoàng bác đầu có chút động, sau khi phản ứng vừa cảm động, bác phiêu như vậy mấy năm, hắn vì cái gì chưa từng có diễn qua nhân vật chính? Là diễn kỹ không được sao? Là không có hậu trường, không có chỗ dựa. À, bây giờ không giống như trước kia, thị trường nam chính có rất ít đối ngoại thí hí kịch hoặc là phía đầu tư trực tiếp tuyển định, hoặc là sản xuất phương an bài chính mình người, Liên xem như đạo diễn có thể tự mình định đoạt, cũng sẽ không công khai tuyển diễn viên, cũng là tìm quen thuộc nghệ nhân, hoặc cảm thấy phù hợp nhân vật này minh tinh mang theo trên kịch bản muốn mời. Hoàng bác phía trước có thể đang điên cuồng tặng đá diễn đến vai phụ, đã là phổ thông sợi cỏ trần nhà. Diễn nam số 1. khó khăn. Bác ca, ngươi có lòng tin sao? Thần xuyên đối với Hoàng bác nói có. Hoàng bác trọng trọng gật đầu. Hắn không nghĩ tới, truyền hình điện ảnh bộ thành lập, Thần xuyên đệ nhất bút đầu tư liền rơi xuống trên đầu của hắn không kiếm tiền cũng muốn để cho hắn diễn nam số 1, không hổ là em vợ, chính mình người A Lưu Tư Tư cũng tại công ty, Tần Xuyên không có chiếu cố Lưu Tư Tư, ngược lại đem cái này cơ hội cho hắn, muốn nói không xúc động là giả. Sự thật chứng minh, Hoàng Bác suy nghĩ nhiều. Tần Xuyên kế tiếp liền tuyên bố thứ hai cái đầu tư kế hoạch cho Lưu Tư Tư. Chương 178. Đầu tư thủy quá sâu, ngươi chắc chắn không được. Chương 178. Đầu tư thủy quá sâu, ngươi chắc chắn không được. Không chỉ là Lưu Tư Tư cùng Hoàng Bá, Tần Xuyên cũng không để cho Hồ Ca nhàn rối, căn cứ vào hậu thế ký ức, cũng an bài tương ứng phim điện ảnh thời đại này trực tiếp diễn nam số một diễn không được, vậy hắn liền dùng tiền đập trở thành lớn nhất phía đầu tư, tiền tài mở đường. tại trước mặt nhà tư bản, đạo diễn cũng chỉ là người làm công mà thôi. tần xuyên từng mục một an bài nhiệm vụ, buổi chiều kim liên trên sách vợ nhỏ điển cuồng ghi chép, tay đều nhanh viết tê, nhưng khoẹt miệng nụ cười vẫn chưa từng ngừng lại. truyền hình điện ảnh bộ thành lập đi lên chính là ba bộ hí kịch, lãnh đạo đây là cho nàng phân nhiệm vụ, biểu hiện mình năng lực thời điểm. sau một tiếng tần xuyên uống một hơi quan sát mấy người, còn có cái gì muốn hỏi sao? đám người không nói gì, ký kết tần triều đi lên chính là nhân vật chính, loại đại ngộ này đi chỗ nào đi tìm thật muốn có cái gì muốn hỏi, chính là muốn hỏi một chút có thể hay không nhiều hiệp ước mấy năm đặc biệt là hồ ca, này lại nhìn tần xuyên ánh mắt chính là nhìn tái sinh phụ mẫu. hạ tại đường nhân bên kia lăn lộn bao lâu mới diễn bên trên nhân vật chính, té ngã một lần sau liền bị từ bỏ, đến tần xuyên bên này, lập tức liền an bài nam số 1, không có chút nào vẽ bánh nướng đi theo xuyên ca quả nhiên không tệ tan hoang. tần xuyên để ly xuống, buổi tối công ty đoàn xây, đại gia tới sớm một chút, nơi núi lòng ca vạn, trở lại tổng giám đốc văn phòng đẩy cửa ra, thái nhất nông đang chờ hắn. trước khi họp tần xuyên đưa di động tắt máy, hơn nữa phân phó triệu lệ dĩnh, có người tìm hắn trước hết mời tới phòng làm việc. Chuyện hình điện ảnh bộ thành lập, mang đi đường nhân hai cái nghệ nhân, một người nghệ sĩ tổng thanh tra, chuyện lớn như vậy, Thái Nhất Nông nếu là không tới tìm hắn mới là lạ Thái tổng, ngươi như thế nào đích thân tới? Thái Nhất Nông phong thái vẫn như cũ, cùng mấy năm trước tần xuyên gặp nàng thời điểm không có gì khác biệt, rất tự tin, rất bình tĩnh. Chỉ là từ trên bàn trà cơ hồ không chút động nước trà nhìn ra được, tâm tình của nàng cũng không có mặt ngoài như vậy, Phong Khinh Vân đạm ngươi cũng mau đưa ta người toàn bộ cuốn chạy, ta không đến nhìn một chút không được a. Tiểu tử ngươi là thực sự có bản lĩnh, không một tiếng động nào ta gấp tưởng, thiệt thòi ta đoạn thời gian trước còn nghĩ nhường ngươi hát tiên kiếm bà khúc chủ đề. Ai, cánh không có cứng rắn phía trước, mở miệng một tiếng thái tỷ, bây giờ cánh cứng cấp rồi, ta chính là thái tổng. Tần xuyên đem áo khác gâu phục thởi, từ dưới bàn công tắc trong ngăn tủ lấy ra một bình rượu đỏ, hai cái cái chén, ngồi xuống thái nghệ nông trước mặt thái tổng, lời nói này ta hổ thẹn. Hồ ca bây giờ gì tình huống ngươi cũng biết, trải qua không dễ dàng à, đường nhân binh nhiều tướng mạnh, phía trên nghĩ lại chú ý tới hắn quá khó khăn, lão hổ cùng ta tình như thủ tốc, ta thật sự là không đành lòng nhìn thấy hắn dạng này, cho nên mới đem hắn mang tới, không có thời gian cùng thái tỷ ngươi thương lượng, nói tiếng xin lỗi, ta tự phạt một ly. Tần xuyên cho mình đổ đầy rượu, uống một hơi cạn sạch để ly xuống sau tiếp tục đổ đầy, nói, Kim tỷ chuyện cũng là ngoài ý muốn, hai ta nhận biết nhiều năm, ta xuất đạo ngày đầu tiên chính là nàng mang ta. Nhiều năm như vậy mưa gió đi xuống, tình như minh muội, ta bên này không phải mở công ty đi, nàng lo lắng ta, cho nên tới chợ rút. Nếu như bởi vì nàng rời đi cho Đường Nhân mang đến phiền vớ gì, ta thay nàng nói lời xin lỗi. Tần xuyên lại uống một ly đi lên chính là hai chén lớn rượu, Thái Nhất Nông có chút mở bước, vốn là muốn nói rất nói nhiều đều nịnh xin xin nhẫn nhịn tiếp Đường Nhân không kém một cái hồ ca, vẫn là một cái phế đi hồ ca, đi thì đi, không có gì lớn. Kim Liên là công ty chi nhánh nghệ nhân tổng thanh tra, thuộc về cao quản, nàng rời đi, Thái Nhất Nông có điểm tâm đau, nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình, dưới tay người đến đi một chút rất bình thường đến nỗi lưu từ từ, nàng lại càng không kỳ quái, tần xuyên bạc gái, không đi mới là quái sự. Nàng không thích là, Tần Xuyên không một tiếng động liền đem cái này một số người mang đi, trước đó không có đánh nửa điểm gọi, có chút không đem nàng để vào mắt, cho nên mới có hôm nay đến nhà. Không nghĩ tới Tần Xuyên đi lên chính là tự phạt hai chén, nhận sai thái độ vô cùng tốt. Chỉ là đi mấy cái hời hợ người, nếu là lại việc quái gở bắp bách Ngược lại là lộ ra nàng lòng dạ hẹp hòi, tiểu Xuyên, không phải ta nói ngươi, chúng ta cũng là nhiều năm quen biết đã lâu, rứt bỏ trong công tác vui vẻ hợp tác không nói, bí mật ta cho là quan hệ của chúng ta hẳn là không tệ. Ngươi có phát triển tốt hơn, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, nhưng ngươi không thể có lấy ta liền đem sự tình làm, lộ ra ta bất cận nhân tình, cùng một người xấu tệ như, nếu như sớm biết ngươi muốn thành lập truyền hình điện ảnh bộ, ta trực tiếp liền phái người tới cho ngươi dùng, thiếu tiền, sai người, một câu nói chuyện, ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ, Trần Xuyên đoán thẩm, kẻ phản bội liền muốn nhanh chuẩn thủ ác, trước đó đem tin tát loạn, làm không tốt thái nhất nông thứ nhất liền muốn lượng hắn. Người trưởng thành rồi, lấy chính mình thành tâm đánh cược người khác thiện lương loại sự tình này, hắn không làm vâng vâng vâng. Thái tỷ nói rất đúng, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng của tử, ta lại bồi một ly. Chén thứ ba uống xong, Tần Xuyên lần này đem hai cái cái chén đều đổ đầy, trong đó một cái đẩy hướng Thái Nhất Nông Thái tổng, Mặc dù ta thành lập công ty, nhưng căn vẫn là tại chúng ta đường nhân. Về sau có dùng đến lấy ta chỗ cứ việc nói. Thực không dám dâu dếm, chúng ta đường nhân có mấy cái hạng mục ta đều thật tán thưởng, vừa mới còn tại trong hội nghị cùng bọn thủ hạ thương thảo, về sau phải nhiều hơn cùng ông chủ cũ hợp tác. Thật hay giả? Thái Nhất Nông không tin, mang người chạy. Trả lại hợp tác, có loại thao tác này sao? Chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, còn chạy cái gì lời từ đáy lòng?" Tần Xuyên Tuấn tức nói, "Ở công ty, rất nhiều đùa ta ngược lại là không có vấn đề, nhưng Hồ ca, tư tư bọn hắn tư lịch không đủ, chưa hẳn diễn bên trên. Ta cũng biết Thái tỷ áp lực lớn của ngươi, cho nên muốn đựng là không phải lấy phía đầu tư danh nghĩa tới cho bọn hắn phô trải đường, có thể hay không tốt một chút. Tỷ như công ty chúng ta sang năm 6 tháng cuối năm có phải hay không có cái bộ bộ kinh tâm phim truyền hình, Thái tỷ nếu là để mắt ta, ta ném cái 1800 vạn, chúng ta hợp tác một chút." Thái nhất nông nhíu mày, ngồi ngay ngắn cơ thể không nghĩ tới tần xuyên là thực sự muốn cho nàng bỏ tiền đường nhân thiếu tiền sao? Không thiếu tiền, nhưng nàng thiếu phong hiểm gánh chịu đồng bạn, đại quan chủng. Một bộ phim khi chưa có truyền bá, ai cũng không biết có thể hay không hỏa. Có đôi khi đội hình hảo kịch bản hảo cũng vô dụng, gặp phải cùng thời kỳ thân kịch, như cũng bị đè lên đánh. Cho nên phim điện ảnh chế tác là một cái phong hiểm việc. Trên thế giới không có công ty điện ảnh và truyền hình sẽ vốn riêng một bộ phim, xem những cái kia đỉnh cấp công ty liền biết. Phim tử vừa ra tới, câu nói đầu tiên là liên hợp xuất phẩm công ty như sau, mười mấy công ty tên làm phim điện ảnh biện pháp tốt nhất chính là cầm người đầu tư tiền tự chuộc mình nghĩ chuộc hí kịch thắng chính mình kiếm một đầu thiệt thòi nguy hiểm lớn nhà trải phẳng tiểu xuyên ngươi nghiêm túc sao đương nhiên ngươi để dành ít tiền cũng không dễ dàng à không được ngươi mang người trở về chúng ta làm một trận đầu tư cái này hành thủy quá sâu ngươi chắc chắn không được giờ khắc này thái nhất nông đột nhiên liền mềm lòng nàng cũng không muốn hố tần xuyên xem như công ty người đứng đầu nàng quá biết tần xuyên tài sản tuyệt đối không có vượt qua 5.000 vạn một bộ phim thì làm một năm tiền tiết kiệm nhiều tới vài bộ phim những năm này khổ cực đều phải đổ xuống sông xuống biển thái tỷ thực không dám dò dám Ta đã toạc. Tần Xuyên đem muốn đầu tư vài bộ phim, nâng Hoàng bác, Lưu Tư Tư, Hồ Ca kế hoạch nói đại khái, ta đã không có đường quay về. Thái Nhất Nông vốn là cho là Tần Xuyên tên phá của này muốn mấy năm mới có thể bại xong cái này 5000 vạn, không nghĩ tới đi lên liền Liên Park. Vận ký hơi tốt Tần Triều giải trí sang năm đóng cửa. Vận ký không tốt Tần Xuyên thiếu một mông nợ nần. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, thiếu nợ, không còn tiền, đến lúc đó còn phải ăn, cỏ nhai lại, trở lại đường nhân ai. Tiểu Xuyên, ngươi như thế nào không nói sớm, ta còn có thể giúp ngươi phân tích một chút lợi và hại. Thái Nhất Nông đau lòng lấy thở dài, đứng Ngươi vừa mới nói đầu tư bộ bộ kinh tâm đúng không? Việc này ta làm chủ đồng ý, ngươi ném 2000 vạn. Đến lúc đó ngươi làm nam số 1, tư tư làm nữ số 1, không lỗ a." Tần Xuyên khệ miệng co giật, "2000 vạn, đây là muốn hắn vốn riêng sao? 2000 vạn, đặt ở 2 năm trước, đó là đỉnh cấp chế tác. 2 năm này đi tỉnh tốt hơn nhiều, đỉnh cấp chế tác đầu tư đồng dạng tại hơn 3000 vạn bộ dáng. Tần Xuyên nếu là ném 2000 vạn, sợ là chiếm cố vượt qua 80% đường nhân bên kia ném mấy trăm vạn, bộ phim này liền có thể khai mặc tỉ, 2000 vạn, phong hiểm có phải hay không có chút cao a? Lợi tức cũng cao không phải sao?" đến lúc đó đầu to đều để người kiếm lời. Thái nhất nông thích lên mặt dạy đời chỉ điểm, làm đầu tư chính là không thể bó tay bó chân, có đôi lời người nghe nói qua không có, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Thần xuyên mày nhíu lại thành chữ xuyên, nhưng ta không có 2000 vạn. Đem công ty sổ sách tiền cùng tiền của chính hắn toàn bộ tăng thêm, cũng chính là hơn 40 triệu. Hoàng bác đấu bỏ là tiểu thành bản điện ảnh, nhưng ít ra muốn đập 7.8 triệu mới có thể cầm xuống nhân vật nam chính. Lưu tư tư, Hồ ca bên kia cũng là, nhiều hơn 1000 vạn, thiếu 8, 900 vạn. Ba người, làm chừng 30 triệu. Hắn nơi nào còn có thể lấy ra 2000 vạn tới ngươi có bao nhiêu? Thái Nhất nông hỏi, nàng cảm giác mình tựa như là lao sói xám, thần xuyên là tiểu hổ bạo. Thần xuyên do dự nói, ta nhiều nhất cầm 1000 vạn đi ra. Còn lại mấy trăm vạn muốn giữ lại vận chuyển công ty, cho nhân viên lĩnh lương, cùng với chi tiêu hàng ngày 1000 vạn cũng được, chính là kiếm tiền sẽ ít một chút, ta đề nghị ngươi nhiều ném điểm. Tỷ, thực lực không cho phép. Thần xuyên cười khổ, ta liền chút tiền đấy. Thái Nhất nông chưa từ bỏ ý định nói, nếu không thì, ngươi cầm cả tiệt chống đỡ chống đỡ một chút. Xuyên qua cường phong hiểm rất lớn, thanh cung kịch thị trường cũng không để ý nghĩ. Nói thật, thái nhất nông chủ bộ bộ kinh tâm cũng chỉ là một cái nếm thử. Chính nàng cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể kiếm tiền. Lần này không có Tần Xuyên, nàng cũng biết tìm Lý Xuyên, Vương Xuyên, Trương Xuyên tìm tới tư cách, hơn nữa làm cho những này người chiếm đầu to ở mũi nhọn phía trước ngăn cản phong hiểm. Bây giờ có đoàn đại đầu nguyện ý xuất tiền, nàng không biết vui vẻ bao nhiêu. Tần Xuyên tại phim truyền hình khối này là có lực hiệu triệu, bộ phim này nếu có thể kiếm lời, đường nhân đi theo kiếm lời, nếu là thua thiệt, thua thiệt cũng không thua thiệt được bao nhiêu. Tần Xuyên, đây là không đem chính mình ép khô không bỏ qua a cho ngươi tính toán 800 vạn. Thành giao Thái Nhất Nông không biết, nhưng Tần Xuyên tin tưởng, bộ bộ kinh tâm bộ phim này là có thể kiếm tiền, hậu thế chiếu lên sau, mạng lưới cờ lật tỷ lệ vượt qua ba ước. Không chỉ là quốc nội hòa, nước ngoài cũng hòa, đặc biệt là Hàn Quốc bên kia, chiếu lên trong lúc đó tỷ lệ người xem đệ nhất. Lưu Tư Tư cũng là bộ phim này mới chính thức bị đại chúng biết rõ cảm tạ tỷ mang tà chơi. Tần Xuyên mặt ngoài kích động, bưng ly rượu lên nói, ta mời ngươi một chén, hợp tác vui vẻ. Thái Nhất Nông cũng nâng cốc ly bưng lên, hợp tác vui vẻ. Tiểu tử ngốc này vẫn là trẻ, đến lúc đó bán không được, bán đi tỷ lệ người xem không được, có hắn khóc đại truyền hình cũng đóc, cũng là nhìn tỷ lệ người xem tính tiền tỷ lệ người xem không tốt, phiến vương cũng chỉ có thể cầm một cái giữ gốc tiền, mà bảo đảm không thấp hơn tiền đối với chế tắc thành vốn có nói, chắc chắn là thua thiệt. muốn kiếm tiền, vẫn là muốn nhìn tỷ lệ người xem. tần xuyên trẻ tuổi, không rõ trong đó từng đạo, cho là chơi đầu tư chính là đập ít tiền đi vào, đến lúc đó ngồi lấy tiền, nào có dễ dàng như vậy. thật như vậy dễ kiếm, ngành giải trí đã sớm người người cũng là tỷ phú. hắn chỉ thấy tặc ăn thịt, không thấy tặc bị đánh năm. Phòng làm việc tổng giám đốc, kể từ khi biết thái nhất nông đến đây, kim liên một mực chú ý tần xuyên động tĩnh bên kia, nàng không biết hai người hàn huyên cái gì, lúc đi ra vừa nói vừa cười không biết còn tưởng rằng quan hệ bọn hắn rất sát. Biết hai người này hướng về phòng làm việc của nàng đi tới Kim Tỷ, Thái Tỷ hiếm thấy tới một chuyến, kêu lên láo hổ, từ từ, cùng đi ra ăn bữa cơm, mọi người tốt hảo ôn chuyện một chút. A Kim Liên mắt trợn tròn thất thần làm gì, đi gọi người a. A a. Kim Liên không biết Tần Xuyên là thế nào thuyết phục Thái nhất nông chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này có chút ngu bức. có thể đem tới cửa đới móc cừu ra thuyết phục thành dạng này, hắn vẫn là người đầu tiên. Chương 179. Eo bu bán, tờ cờ kết luận. Chương 179. Eo bu bán, tờ cờ kết luận. Trên bàn cơm, Hoga có chút lơ lửng lo sợ. Dù sao đối mặt là ông chủ cũ, dù nói thế nào, hắn đi ăn máng khác là sự thật. Mặc dù Tần Xuyên giúp hắn bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng cùng Thái Nhất Nông ngồi ở một bàn, vẫn có chút không được tự nhiên. Lại nói khó nghe chút, Thái Nhất Nông nếu là có chủ tâm giam hắn, thả ra lời nói đi, cho hắn thêm chút tài liệu đen, hắn về sau trong hội này chỉ sợ cũng không dễ lăn lộn. Chỉ có Lưu Tư Tư không tim không vội, vừa nói vừa cười. Nàng tới công ty thời gian không dài, vẫn luôn là đi theo Kim Liên Huấn, tổng cộng cũng chưa từng thấy Thái Nhất Nông mấy lần. Đối với Đường Nhiên không có gì cảm tình tiểu hồ, về sau đi theo Tần Xuyên làm rất tốt, hắn là cái bạn rất thân. Qua ba lần rượu, Thái nhất nông vua Hồ ca bả vai nói, câu nói này nàng là thật tâm. Từ bằng Hữu góc độ tới nói, tần xuyên cách làm không thể chê, năm lần bảy lượt trợ giúp Hồ ca, thực tế tính chất tài nguyên nửa điểm không ít đối đãi Hoàng Bắc cũng là, đi lên chính là nam số 1. Bao quát lưu tư tư, cũng bởi vì là bà gái, hơn ngàn vạn đổ xuống, liền vì nâng nàng. Tại ngành giải trí hôn thời gian dài người, càng ngày sẽ càng không tin hữu tình, tình yêu. Lẽ giấy hôn thú, mỗi ngày ngủ ở cùng nhau người bên gối đều biết đâm ngươi một đao, đem tiền của ngươi quấn đi chạy trốn, chớ đừng nói chi là bằng Hữu. Bằng Hữu chính là hai chỗ tiền. Ngươi đỏ thời điểm ngươi chính là huynh đệ, không đỏ thời điểm ai để ý đến ngươi. Kẻ già đời đều nhìn tấu, tại đoàn làm phim quay phim chưa bao giờ kết giao bằng hữu, cũng không đem trong vòng bằng hữu coi là thật. Có người xuất đạo mấy chục năm, bằng hữu chân chính có thể cứ như vậy 3 năm cái đến nỗi bạn gái, tại cái này coi trọng vật chất thời đại, giữa nam nữ điểm này tình cảm tính là gì đừng nói chỉ là nói cái yêu thương, chính là kết hôn, lẫn nhau để phòng người cũng nhiều đi. Trên hoa ngàn vạn ngân bạn gái, loại sự tình này, tại ngành giải trí nơi này cũng là không thường thấy. Tần Xuyên xuất đạo thời gian không ngắn, còn có thể bảo trì phần tâm này, thật sự rất khó được. Cho nên Thái Nhất Nông nói hắn là một cái bạn rất thân ân, xuyên ca đối với ta rất tốt. Hồ ca trọng trọng gật đầu, ngươi biết rõ liền tốt. Thái Nhất Nông không nói thêm lời. Nàng còn có nửa câu sau không nói, Tần Xuyên là tốt bằng hữu, nhưng không phải một cái hảo lão bản. Tại sinh ý khối này, Tần Xuyên chính là lăng đầu thanh, cái gì cũng không hiểu liền dám loạn bỏ tiền. Tân Tân khổ khổ đánh liều nhiều năm như vậy, bây giờ tốt, toàn bộ đập đi vào, ném cũng là chút không kiếm tiền điện ảnh. Có khoảnh khắc như thế lặng khác, Thái Nhất Nông cảm thấy chính mình cũng xem như lương tâm. Nàng bộ bộ kinh tâm chí ít có khả năng kiếm tiền, Tần Xuyên ném những cái kia điện ảnh, đều phải bồi cùng những người kia so ra, nàng đơn giản chính là bùa tác sống. bưng một chén rượu lên, thái nhất nông đối với trên bàn chúng nhân nói, chúc đại gia thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô lượng. cảm tạ thái tổng. cạn ly. tiệc rượu đi qua, thái nhất nông ngồi ở trở về khách sạn trên xe. lần lượt cho hôm nay uống rượu mấy người gửi nhắn tin hôm nay trường hợp này có mấy lời ta ngượng ngủ nói, điểm xấu. nhưng xem như bằng hữu, ta vẫn muốn nói cho các người, đường nhân đại môn vĩnh viễn cho các người mở ra, tùy thời hoan nên các ngươi trở về. khoảng cách lúc trở về ở giữa cũng không xa. năm nay đầu tư, sang năm thâm thụ tiền, tốc độ nhanh một chút. Sang năm cuối năm, tần xuyên liền nên trở lại đường nhân. Lần này, Thái Nhất nông hợp đồng đều nghĩ tốt, nhất định muốn nhiều ký mấy năm, đại ngộ bên trên cũng không thể giống như trước như vậy hả khác, tốt nhất là cho điểm cổ phần đem người bảo hộ. Trong nhà, thần xuyên nhìn xem Thái Nhất nông phát tin nhắn, cười cười. Trở về là không thể nào trở về, kể từ đạp vào ngành giải trí con đường này, hắn liền không có nghĩ đến một mực cho người ta đi làm. Thái Nhất nông bản sự không tệ, tương lai đường nhân quá khí, hắn ngược lại là suy tính một chút đem đường nhân hợp nhất năm. Khoảng cách cửa cuối năm chỉ có hơn 1 tháng, lập tức liền là 2008. Càng tới cuối năm, ngày nghỉ lễ càng nhiều, dân chúng càng nhẹ nhõm, nghệ nhân lượng công việc càng lớn. Năm ngoái không thể tham gia tương nam truyền hình vượt năm, năm nay Tần Xuyên phải tham gia, có đoạn thời gian không có xuất hiện tại đại chúng ánh mắt, hắn phải trở về lang nhân, khí đồng thời album chế tác cũng tại có thứ tự đang tiến hành. Cách tháng 12 còn có một tuần, Tần Xuyên tại blog tuyên bố, tấm thứ 2 album chuẩn bị tại ngày 1 tháng 1 bán. Về khoảng cách một tấm album, không sai biệt lắm đi qua thời gian 2 năm 2 năm một tấm album, tốc độ kỳ thực không tính chậm, đặt ở cái khác ca sĩ trên thân rất bình thường. Nhưng Tần Xuyên không giống nhau. Hắn là phát một tấm album liền muốn tiêu thất 2 năm, ở giữa trên cơ bản không ca hát, này liền có chút thao phai nhạt mang đến đại lão, đem cái này trời đánh tại ảnh thị lĩnh vực phong sát ta, 2 năm một tấm album, hát xong liền đi diễn kịch, cái này mẹ nó là người làm chuyện sao? Mọi người đều biết, Tần Xuyên mỗi phát một tấm album, liền muốn ban thưởng chính mình chụp 2 năm hy kịch. Rốt cuộc đã tới, gia gia của ta hơn 80, 2 ngày trước còn nói với ta, Tần Xuyên tương lai nếu là phát album, nhớ ký đốt cho hắn, hoặc nói cho hắn biết một tiếng, hắn tự mình đi tìm Tần Xuyên. Kỳ thực 2 năm một tấm cũng có chỗ tốt, ít nhất để cho khác ca sĩ thở một ngụm, mỗi năm phát Giới âm nhạc chính là nhất chi độc tú, không bằng trăm hoa đua nở rực rỡ như vậy. Tin tức mới nhất, Chu Kiệt Luân cũng là tháng một phát album. Nam Thảo, cái này náo nhiệt. Cung đại tợ cờ a, một lớp này ta chiếm xuyên ca. Ai ca M hai tả chiếm 2. Thần Xuyên, thấy không, đối thủ của ngươi tới, ngươi phải cố gắng a. Ngày mùng ngày 1 tháng một phát album, Thần Xuyên ở trên rock tuyên truyền vốn là chỉ là thêm nhiệt, không nghĩ tới sẽ dẫn tới như thế thảo luận lớn cùng ngành động. Nhiều nhà giải trí truyền thông tranh nhau đưa tin. Có mắt sắc dân mạng phát hiện, có chút vốn là chuẩn bị phát album ca sĩ bởi vì đụng đường Thần Xuyên, đều lặng lẽ sửa lại ngay thì như quần gia vương phong. Phía trước mỗi ngày tuyên truyền album mới, bây giờ đã không có tiếng. Trong đó có cái dân mạng nói rất đúng, tần xuyên 2 năm một tấm album, hát đối mê tới nói có lẽ là dài vò, nhưng đối với hoa ngữ giới âm nhạc ca sĩ tới nói là tin mừng. Nếu là hắn mỗi năm đều phát album, mỗi năm bắt đầu diễn xuống hội, các ca sĩ thời gian trả qua bất quá. Bất quá cũng có không hư tần xuyên. Tỷ như Chu Kiệt Luân, hắn sớm định ra chính là một tháng phát album, nói đến vẫn là tần xuyên cùng hắn đụng đường, không phải hắn đụng đường tần xuyên. Tại ngoại giới xem ra là hắn tại đánh úp tần xuyên có ý định muốn cùng đại kỳ thực một mực chú ý hắn fan hâm mộ đều biết, hắn nửa năm trước liền nói sẽ ở một tháng phát album. Nhưng truyền thông cũng mặc kệ những thứ này. Bọn hắn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, bọn hắn chỉ cần lưu lượng. Chủ đề như thế nào kình bạo làm sao tới? Không phải sao, cũng chưa tới ngày mùng ngày 1 tháng 1, dân mạng đã tự giác chia hai đội ta thừa nhận kết luận tại Loan Loan bên kia còn có thể, nhưng đây là bên trong ngu, là Tần Xuyên chẳng tử, hắn còn phải luyện. Bên trong ngu khối này, dám nói có thể so sánh Tần Xuyên mạnh ca sĩ, ta đến nay một cái cũng không thấy, kết luận một lớp này không sáng suốt a, nếu là lượng tiêu thụ không bằng Tần Xuyên, nhiều lắm mất mặt. Bên trên một tấm album, Tần Xuyên liền dùng tiêu thụ số liệu đã chứng minh hắn so chu kiệt luôn mạnh, hắn mới là hoa ngữ giới âm nhạc đệ nhất. Tiểu Xuyên tử nhóm thì khoác lác a, Tần Xuyên mới hát mấy năm ca, cầm qua mấy cái thưởng, hắn những cái kia dân rào, ta đều ngượng ngùng nói, nào có ngón rộng. Ngưu bức, dám nói Tần Xuyên không có ngón rộng, ngươi đem Đỏ Linh, quý phi say rượu cho ta hát tới nghe một chút. Ngươi cái ngu ngốc, có gan gặp một lần, chúng ta họ phở liền nổ chút, ngươi nhìn ta đâm hay không đâm ngươi liền xong việc. Tới tới tới, báo cái địa chỉ, ai muốn không đến liền là cầu thôi. Ngay từ đầu vẫn là hai bên fan hâm mộ lẫn nháo thổi, từ từ họa phong thì thay đổi trở thành lẫn nhau mắng, lẫn nhau đen, có còn làm? Tần Xuyên cũng là thường xuyên lên mạng, tự nhiên là nhìn thấy tình huống này, trước tiên liền phát blog ngăn lại, hô hào lý trí truy tinh đổi lại cái khác nghệ nhân, ba không thể fan hâm mộ của mình cho mình chế tạo nhiệt độ, có đôi khi đỏ thẫm cũng là hồng, chờ sự tình bồn bã, sẽ chậm chậm ra sân, làm bộ nói vài lời lời công đạo thu hoạch nhân tâm. Nhưng thứ chuyện thất đức này Tần Xuyên không làm, ca sĩ cũng tốt, diễn viên cũng tốt, chung quy vẫn là dựa vào thực lực ăn cơm, không cần thiết muốn fan hâm mộ thay mình tính tiền cá nhân ta cùng Tần Xuyên không có mâu thuẫn, ta rất thích anh ca, cũng không có cái gọi là nhầm vào, đánh úp. Đại gia còn xin lý trí đối đãi. Tại Tần Xuyên liên phát mấy cái bước sau, không nghĩ tới, Chu Kiệt Luân cũng đi ra phát một đầu. Chính chủ đều không ý kiến, Phan Hâm Mộ cũng không có cái gì dễ nói. Bất quá có chút chân ngồi thổi gió, mang tiết tấu truyền thông ngược lại là đối với hắn nói không có đánh út không tin, còn tại Miễn cưỡng gán ghép giải độc. Nhưng Tần Xuyên đã không quản được những thứ này. Hắn tại Trường Sa, tương nam truyền hình sắt vách quốc tế chiến lãm hội trung tâm diễn tập vượt đêm giao thừa. Năm nay, hắn lại thấy được Hàn Hồng. So với 2 năm trước, người gầy không ít, cũng có chút tiêu tụy hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Tần Xuyên cũng biết nàng đang làm từ thiện Tần Xuyên, ngươi có hứng thú hay không cùng tới chơi đùa? Nói một chút, Hàn Hồng mở miệng mời. Tần Xuyên phan hâm mộ nhiều, nhân khí lại cao, nếu là hắn gia nhập vào, làm ít công to. Hai năm này, Hàn Hồng cũng là mệt mỏi, dựa vào nàng một người, rất khó chống đỡ lấy phần này sự nghiệp ngượng ngùng. Hàn Hồng tỷ, ta cử tuyệt. Nghe được Tần Xuyên lời nói, Hàn Hồng phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là lung túng. Nàng bị cử tuyệt nhiều lần đi, đã sớm chết lặng. Chẳng qua là cảm thấy Tần Xuyên người trẻ tuổi kia không tệ, hẳn là sẽ đồng ý mới được, không nghĩ tới đem nàng cho phủ định. Xem ra chính mình cái giới âm nhạc này tiền bối cũng không phải tốt như vậy làm cho a, vậy ra lên mặt còn bị đánh mặt ta đã rất nổi danh, tại từ thiện khối này vẫn là khiêm tốn một chút ta. Tần Xuyên giải thích nói, bất quá ta ngược lại thật ra có thể gần một chút sức mọn, ngươi nhìn dạng này được hay không? Tối nay xuất tràng phí, ta gót. Về sau nếu là có cần phải ta địa phương." Hàn Hồng tỉ cứ mở miệng. "Ta chỉ có một điểm yêu cầu, không thể bại lộ tên của ta." Hàn Hồng vừa mừng rỡ vừa cảm động, không nghĩ tới đảo ngược đến mức nhanh như thế, Tần Xuyên xem như giới âm nhạc nhất tiến đại lão, lại là nhân khí tiểu sinh, diễn xuất phí so với nàng cái giới âm nhạc này lão nhân cao hơn. Sớm hai ngày tới, lại là diễn tập, lại là vừa đi vừa về vé máy bay, trước sau muốn chậm trễ ba ngày thời gian. Tiền kiếm được nói quên liền góp. Trọng yếu vẫn là đằng sau câu kia, về sau có cần có thể tìm hắn, lời thuyết minh hắn không phải duy nhất một lần quên tiền, chính là không bại lộ tên điểm này, Hàn Hồng có chút không biết làm việc tốt không lưu danh, tiểu tử ngươi đồ gì a? Loại sự tình này bạo xuất đi, đối với nghệ nhân danh tiếng trợ giúp thật lớn đừng nói là vàng dòng bạc trắng góp tiền, có còn sợ cho bị bận quên, chính là vì đắp nạn hình tượng tốt đẹp. Thần xuyên nói, đồ cái thanh tĩnh, chủ yếu là hắn không muốn gây phiền bái. Từ thiện cái đồ chơi này dễ dàng bị fan hâm mộ làm so sánh, còn có nội tâm âm u dân mạng cũng không ít, không thể gặp kẻ có tiền hảo. Cổ tử việc thiện làm không thiếu a, mắng hắn người vẫn như cũ không thiếu. Hàn Hồng cũng là, làm nhiều năm như vậy từ thiện, đắt tội ít người sao? Tóc trắng đều chỉ ra, có đoạn thời gian một cái nước mũi một cái nước mắt đủ loại tiếng chất vấn theo nhau mà tới. Tần Xuyên không bại lộ tên chính là không muốn gây những phiền toái này, bằng không thì quay đầu liền có người nói hắn lái dồn giỏi sơ, nhưng chỉ góp mấy chục vạn, Vi Phú bất nhân đối với cái này dân mạng tới nói, hắn chính là đem huyết hút khô bán, bọn hắn đều biết mắng hắn chắc chắn là chuyện thất đức làm nhiều rồi trộn giả hảo. Ta đáp ứng ngươi không bại lộ tên của ngươi. Thần xuyên muốn như vậy làm, Hàn Hồng tôn trọng quyết định của hắn năm. Tháng 12 ngày cuối cùng, vượt đêm giao thừa bắt đầu, chúng tinh tụ tập tỉnh vùng phía dưới. Thương Nam truyền hình tỷ lệ người xem phá mười. Cả nước đệ nhất đếm ngược trong tiếng kêu ở Mỹ, 2008 năm đến. Ngày 1 tháng 1, sáng sớm 6:00, không thiếu cửa hàng thuê băng đĩa, thương gia vừa mở cửa, cửa ra vào liền đã đánh thành hàng dài. Nhìn không thấy cuối, tất cả đều là người trẻ tuổi. Tối hôm qua nửa đêm, liền có người bắt đầu xếp hàng lão bản, tới một dương tần xuyên album. Ta muốn Chu Kiệt Luân, ta muốn Mười Thủng. Trết Hoàng Nưu. Lan, đều xếp thành hàng, từng cái từng cái tới, yên tâm đi, hàng đủ. Tần Xuyên cùng Chu Kiệt Luân đều không phải là người mới ca sĩ, hai người danh quý lớn, không lo bán, bọn hắn album khắp phát cũng nhiều, trên cơ bản mỗi cửa tiệm đều đồn ngàn tám trăm tấm. Mua mua, có người phát hiện không đúng lá bản, Tần Xuyên như thế nào chỉ có 5 đầu ca. Hắn vẫn còn so sánh Chu Kiệt Luân quý 10 đồng tiền. Đây không phải bắt chúng ta làm đồ đần sao? Tao mẹ nó, trả lại tiền. Có người album nắm bắt tới tay, nhìn thấy mặt sau liền tiêu chí 5 đầu ca, đã bắt đầu chửi mẹ. Ngắn coi như xong, con mẹ nó thu phí cao, ai đây nhịn được. Xem nhân gia chu kỳ luận, 8 đầu ca, vẫn còn so sánh tần xuyên tiện nghi 10 đồng tiền. Chương 181. 800 vạn lượng tiêu thụ, lại đến tiết mục cuối năm. Chương 181, 800 vạn lượng tiêu thụ, lại đến tiết mục cuối năm, chương 180 là giấy suy nghỉ. Ca, ta liền nói cái này tướng ăn có phải hay không hơi khó coi. Ngươi ngắn coi như xong, ngươi còn đắt hơn, này liền quá mức a. Các huynh đệ, đừng mua, tần xuyên cách làm quá làm cho người ta trái tim băng giá, cái này đi theo dựa chân, kỹ sư lớn tuổi, xấu xí, nhưng thu phí còn cao có cái gì khác nhau, coi như kỹ thuật thủ phát hảo, ta cũng không thấy. Đổi một nhà khác mua a, ta đã cảm thấy Chu Kiệt Luân album không tệ, số lượng nhiều bao ăn no, mấy bài hát cũng là ta thích đồ ăn. Tạm biệt, tiểu suy tử, về sau ta chính là ngươi anti phản. Tần xuyên album giá cả kỳ thực còn tốt, fan ca nhạc cũng không phải kém cái này mấy đồng tiền, chỉ là kẻ này ngắn nhỏ phong cách thực sự để cho người ta hòa lớn. So với hắn tiện nghi giá cả, cũng có thể mua Chu Kiệt Luân, tại sao muốn mua hắn a hơi tiện nghi mấy đồng tiền, tất cả mọi người mua, hoặc cùng Chu Kiệt Luân một dạng cũng có thể a, tại sao phải so tài người sang đâu. Dân mạng fan hâm mộ mắng tí mắng, luôn có không kém cái này mấy đồng tiền người, đại bộ phận vẫn là mua suy nghĩ nếu là không em thai trở lại ân cần thăm hỏi tần xuyên tổ tông đầu năm nay fan hâm mộ vẫn có chút lý trí ngươi ca hát hảo trình diễn thật tốt đại gia làm sao đều có thể bao dung ngươi nhưng ngươi nếu là ca không được khí kịch không tốt vậy thì chuẩn bị bị mắng á đừng nói là tần xuyên chính là tứ đại thiên vương tới cũng phải bị gia phả ân cần thăm hỏi làm chân trời ngôi sao kia xuất hiện ngươi có biết ta lại bắt đầu tưởng niệm có bao nhiêu yêu thương chỉ có thể xa xa tương vọng giống như nguyệt quang vại hướng mặt biển còn trẻ chúng ta từng cho là người yêu nhau liền có thể đến vĩnh viễn chỉ là ca khúc thứ nhất, nếu yêu có thiên ý nghe xong, fan Hâm mộ vén tay náo lên, chuẩn bị ra phả ân cần thăm hỏi lòng yên tĩnh xung dưới. Bài hát này, em hay, giai điệu cũng rất quen thuộc, có chút dân mạng đã nghe được, bài hát này khúc là màu xám không gian, một bài lẻ 4-5 ca khúc, lúc đó là Hàn Quốc điện ảnh nếu yêu có thiên ý khúc chủ đề. Chỉ có điều ở đây tần xuyên một lần nữa sửa lại từ, ý cảnh, loại nhạc khúc, xa xa muốn so nguyên tắc dễ nghe hơn nhiều lắm, thuộc về trò giỏi hơn thầy nếu yêu có thiên ý, mấy năm trước xem chiếu bóng, thật sự xúc động, khóc rất nhiều lần. Bài hát này, so tiểu chứ cái kia bài màu xám không gian còn mạnh hơn nhiều chỉ bằng bài hát này, 10 đồng tiền chuyện ta không cùng tần xuyên so đo. Kỳ thực để cho ta cảm động một câu từ là, bao nhiêu hoảng hốt thời điểm, phảng phất trông thấy ngươi tại biển người dòng sông. Cùng Tiên nhiệm chia tay 8 năm, rất nhiều lần đứng tại đầu đường, đều biết nhìn thấy rất nhiều giống nàng người ai, đệ nhất bài ta liền tuần hoàn mười mấy lần, các huynh đệ, các ngươi đến thứ mấy bài? Không phải, bài hát này là màu xám không gian, các ngươi cứ tính như vậy, hắn đây là đạo văn a. Huynh đệ, chớ nóng vội mắng, xem tần xuyên long vừa phát, hắn mua bản quyền. Các huynh đệ, ta kẹt tại cửa thứ hai, từng tiếng chậm, ai hiểu a, ta một cái Tô Châu lão nghe bài hát này tâm tình ta tại cửa thứ ba, vội vàng năm đó không ra được. Thảo, cái gì ca quỷ quái như thế, ta tới nghe một chút. Bốn. Album tuyên bố ngày thứ hai, tần xuyên lượng tiêu thụ liền vượt qua Chu Kiệt Luân, mang hắn giả cả mắc âm thanh đã không có. Một chút nghiệp nội nhân sĩ vốn là cũng đi theo mắng, mua một tấm album chuẩn bị nghe xong lại phê phán, kết quả lén lén lút lút đem trước đây văn chương xóa ở đây ta phải cùng xuyên ca nói lời xin lỗi, phía trước là ta nói chuyện có chút lớn tiếng. Huynh đệ, trước ngươi còn gọi hắn tiểu xuyên từ tới. Phía trước là ta trẻ tuổi không hiểu chuyện. Ta cũng là, hôm qua qua loa, xuyên ca, cái này album không mắc chút nào chỉ bằng ca khúc thứ nhất đã đáng giá chương này album giá cả năm đầu ca toàn bộ nghe xong mỗi một thủ đô là sánh ngang chu kiệt luân ca khúc chủ đề cấp bậc tần xuyên bán tiền nghi thích nhất cuối cùng một bài lan đình tự đại ái tần xuyên quốc phong khúc pháo hoa lạnh nhẹ lan đình tự tại sao ta cảm giác tần xuyên phảng phất là chu kiệt luân cùng phương văn sơn kết hợp thể trên lầu chớ nói nhảm rõ ràng là chu kiệt luân nghe xong tần xuyên ca khúc chịu ảnh hưởng mới sáng tác ra một chút phong cách gần giống như hăng ca cảm tình chu kiệt luân một mực sống ở tần xuyên dưới bóng tối a elbow lượng tiêu thụ bắt đầu mấy ngày nay mới nhất tần xuyên mỗi ngày đều là mười mấy hai vạn trường Hai Ba Thiên liền vượt qua Chu Kì Luân. Năm ngày sau dẫn đầu một bước phá trăm vạn. Cung điện ảnh không sai biệt lắm, album cũng là phía trước đoạn thời gian kia bán tương đối nhiều, từ từ liền sẽ chậm lại. Nhưng Tần Xuyên bên này xu thế không giảm, còn càng bán càng ác mười ngày phá 300 vạn. Tất cả mọi người đều thấy chóng. Tần Xuyên bên trên một tấm album có thể bán chừng 500 vạn tấm, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là lúc trước hắn làm miễn phí sách lược, tụ tập một nhóm lớn fan hâm mộ cùng nhân khí. Rất nhiều người cảm thấy bạch chơi hắn nhiều năm như vậy, thiếu hắn một tấm Elun. Cho nên hai năm trước hắn phát tờ thứ nhất Elun, cho dù bên trong cũng là chút phía trước đã ban bố ca khúc vẫn sẽ có rất nhiều người tính tiền. Nói trắng ra là chính là bán cái tình cảm. Nhưng tình cảm vật này, cũng liền có thể sử dụng như vậy một lần. Lần thứ hai liền mất linh. tấm thứ hai album, tần xuyên nếu là không lấy ra bản lĩnh thật sự, không có nhiều người nguyện ý lại mua đơn, tất cả mọi người không phải kẻ ngu. Kết quả tần xuyên tới một áp xuất bản, tấm thứ hai album liền thả 5 đầu ca, đưa tới một mảnh nhóm chào đang lúc mọi người cho là hắn hết thời, muốn lệnh thời điểm, album danh tiếng đảo ngược. 5 đầu ca, một bài so một bài bạo vì tiện sách một bài đi ra cũng là có thể sánh ngang chu Kiệt luân album ca khúc chủ đề ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại đột nhiên bán ạt như vậy? Không phải là Tần Xuyên chính mình bỏ tiền mua a? Nhanh đừng đen, Tần Xuyên album đều nhanh bán đứt hàng, ta hôm nay chạy mấy nhà thương trưởng đều không mua, ai có thể chia ta một tấm? Tiền này, không có phí công hoa, đáng giá. Album tiêu thụ nửa tháng, Tần Xuyên lượng tiêu thụ đi tới 550 vạn, Quang Chu Kiệt Luân một mảng lớn, lúc này, đã không có người thảo luận Chu Kiệt Luân. Tất cả đều là Tần Xuyên cái kia năm đầu ca. Phố lớn ngõ nhỏ, tiệm cắt tóc, quán bán hàng cũng là cái này vài bài ca tại tuần hoàn. Thần Xuyên một lớp này phong thần. Album bán 20 tiền, 700 vạn, album tiêu thụ một tháng, 820 vạn. Thần Xuyên đánh vỡ gần nhất 10 năm album đơn nguyệt tiêu thụ ghi chép. Không có đình chỉ, Thiên Vũ truyền thông ra doi tốc ngựa tại Cảng đảo, Đông Nam Á khu vực tiến hành vòng thứ 2 bán. Giờ này khắc này, Chu Kiệt Luân đã không còn là Thần xuyên đối thủ. Thiên Vũ truyền thông mục tiêu là cả châu Á toàn cầu ngược lại là không nghĩ, ngôn ngữ không thông, dễ nghe đi nữa tiếng Trung ca, người nước ngoài cũng ăn không được bánh khang. Lúc này, Thần Xuyên trong nhà. Hắn đang tại trên máy tính đào loạt đồ vật lắp đặt mới phần mềm đi qua mấy năm chém giết, lúc trước hắn trố block công ty thu mua trên thị trường không thiếu log, đã tạo thành một nhà độc quyền chi thế Bắc Khách chính thức đổi tên là Hủy Bồ. Hắn bên này cần một lần nữa đau loa phần mềm, lại đăng ký cá nhân tên, chứng nhận các loại một loạt việc. Loại chuyện nhỏ nhặt này vốn hẳn nên trợ lý, hoặc người của công ty tới làm, tần xuyên là nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền tự mình làm, ngược lại cũng không phí công phu gì. Không bao lâu, hắn liền đăng ký tốt, chứng nhận cái kia một cột. Hắn nghĩ nghĩ, diễn viên, ca sĩ hai cái này nghề nghiệp. Vài phút, Hủy Bồ nhân viên công tác gọi điện thoại cho hắn, run run rầy rầy. Kích động hỏi, xin hỏi là Tần Xuyên Tiên sinh sao? Chúng ta bên này là hối bộ hậu trưởng xét duyệt nhận chứng, chúng ta thấy được ngài chứng nhận xin, muốn hỏi một chút có phải hay không bản thân." Tần Xuyên bưng một ly cà phê ngồi trước máy vi tính, lười biếng nói, "Các ngươi không phải thấy được ta để giao tài liệu sao?" Ngượng ngùng, quay giày, chúng ta là vì phòng ngừa có người giả mạo, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ." Tần Xuyên vừa cúp máy không có 5 phút, lại một cái điện thoại gọi tới, tự xưng là hối bộ vận doanh quản lý, nói là cho hắn phối cái 24 giờ chuyên chúc phục vụ khách hàng, về sau có gì cần tùy thời liên hệ lập tức, thần xuyên nghĩ tới hậu thế những cái kia thao tác, nếu có người tại mấy bộ phía trên tung tin đồn nhảm phỉ bản ta, có thể để các ngươi xóa bỏ thiết bởi sao? đương nhiên không có vấn đề, cũng là chỗ chức trách. vậy ta muốn mua hot sale ở đâu? a cái này, thần tiên sinh, cái này, nói như vậy là không cho phép à? bất quá ngươi có cần, chúng ta có thể giúp một tay gia tăng lộ ra ánh sáng lượng, bình đài đối với chất lượng tốt nội dung, mở rộng cường độ cũng là rất lớn. không nói có thể mua, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cái này không gọi mua hot sale, cái này gọi là mở rộng chất lượng tốt nội dung. Tần xuyên đã hiểu, lại hỏi, vậy ta nghĩ rút lui hot sale ập có thể chứ? Trên nguyên tắc không được, bất qua đối với những cái kia phá hư mạng lưới hoàn cảnh, không có chứng cứ phỉ báng, vu hãm nội dung, chúng ta có thể rút lui. Trên nguyên tắc không được, chính là đi cảm tạ vương quản lý. Ta hiểu rồi, ta đợi chút nữa. Tần xuyên vốn là muốn nói đợi chút nữa mua mấy cái hot sale ập, nhìn thấy trên bảng hot sale ập hắn đã đăng đỉnh, lại đem lời nói nuốt xuống. Ta đợi chút nữa có cái sẽ gặp lại. Cảm tạ Tần tiên sinh lựa chọn nội bộ, ngài bận rộn. Nói đến Tần xuyên cũng là khách hàng cũ, năm mới ra tới năm đó hắn chính là nhóm đầu tiên người sử dụng cũng là toàn bộ mạng fan hâm mộ lượng lớn nhất minh tinh nghệ nhân. Bây giờ blog sửa đổi phần, hắn cũng là nhóm đầu tiên đăng ký. Có hắn lôi kéo, tuyên truyền phí đều bất đi. Cho nên phối cái phục vụ khách hàng, cho chút ít đặc quyền cũng là tiện nghi bên trong. Cũng không biết Tần Xuyên từ chỗ nào lấy được tin tức, cũng biết bọn hắn hot sẽ có thể mua, cũng có thể rút lui. Người trẻ tuổi đầu gốc chính là tốt, chơi đồ vật nhanh. Tần Xuyên dẫn đầu và ở lầy bộ sau, lần lượt một ít minh tinh cũng gia nhập vào. Lưu Tư Tư còn tại trên đấy bộ làm lên fan hâm mộ rút thưởng hoạt động, phía trước 100 tên mỗi người một tấm Tần Xuyên album Tư Tư tỷ, ngươi đừng lỡ phẩm chúng ta. Tần Xuyên album đều bán đứt hàng, bây giờ còn chưa mua được sao? Xem nhẹ tỷ ngươi không phải, ta đi suốt đêm tần xuyên trong nhà gõ cửa, cho các ngươi cầm hàng tin hay không? Tỷ, ngươi thật xấu, hai ngươi quan hệ gì a, sắp như vậy? Lôi kéo ta lời nói đâu, ta mới không mắc mưu. Hôm sau, cái ăn Tết còn có 8 ngày. Tần Xuyên tỉnh lại sau giấc ngủ, Kim Liên gọi điện thoại tới cho hắn tin tức tốt, tiết Mục cuối năm tổng đạo diễn gọi điện thoại cho ta, muốn mời ngươi tại đêm 30 Tết đi tiết mục cuối năm hát lan đỉnh tự, hỏi ngươi có thời gian hay không. Nếu là lúc trước, Kim Liên đều không cần hỏi Tần Xuyên ý kiến, gặp phải loại chuyện tốt này, trực tiếp giúp hắn đáp ứng bây giờ không được, tần xuyên mới là láo bản kim tỷ, ngươi là từ đâu tới hào giác cảm thấy ta có thể cự tuyệt tiết mục cuối năm, cái này còn phải nghĩ sao? đáp ứng à, lúc nào diễn tập, ta đến đúng giờ. tiết mục cuối năm bình thường là sớm 2 tháng liền định xong diễn xuất nội dung, nhân viên. nhưng tạm thời thay người tình huống cũng không phải không có xuất hiện qua, cơ hồ mỗi năm đều có. còn có 8 ngày liền tiết mục cuối năm, bây giờ đổi hắn đi lên, lời thuyết minh có cái thằng xui xẻo bị hắn đỉnh, bị đỉnh chính là ai tần xuyên không có hứng thú, cũng lười nghe ngóng. hắn chỉ cần lên đài ca hát. Toàn thế giới hơn tỷ người nhìn thấy tiết mục, lưu lượng lớn bao nhiêu không cần nói cũng biết. Thiên Vương cấp bậc Lưu Đức Hoa cũng không dám coi nhẹ. Mấy năm này hắn đều là tiết mục cuối năm khách quen. Tần Xuyên lần này cần là tại tiết mục cuối năm đem Lan Đình tự hát một lần. Quay đầu hắn leo bôn còn không phải tại Châu Á bán đứt hàng a phá ngàn vạn chương ở trong tầm tay hảo. Ta đã biết, này liền ăn bài, không có việc gì ta vội vàng đi. Chờ một chút, có việc. Tần Xuyên đứng tại trên ban công, hướng về phía Kim Liên gia phương hướng nói, ngươi cái kia pha kính viễn vọng có thể cho ném đi sao? Mỗi ngày trộn, uy, uy, uy, nói chuyện. Điện thoại cũng tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Tần Xuyên lúc này cho Triệu Lệ dĩnh gọi điện thoại, "Tiểu Triệu, mua cho ta một cái kính thiên văn, thấy rõ ràng nhất loại kia." Hắn cũng mua một cái, đại gia lẫn nhau nhìn. "Ai sợ ai a năm, tiết mục cuối năm còn có 3 ngày thời gian." Diễn tập hiện trường. Tần Xuyên trên tay một cái quạt xếp, mặc tiểu mới trang phục nhà đường cùng tiền bối nghệ nhân chào hỏi Hàn Hồng tỷ, hai ta là thực sự hữu duyên a. Mới cách một tháng công phu, hắn lại gặp phải Hàn Hồng, hai người đang trong kỳ hạn đụng thật sự nhiều. Hàn Hồng so với hắn bản thân còn kinh ngạc, "Không nghe nói tiểu tử ngươi muốn lên tiết mục cuối năm a? Tạm thời thêm, tới tham gia náo nhiệt." Đêm 30 về nhà ăn cơm không. Ta ở phía sau nửa đoạn, đoán chừng ăn không được. Ta cũng là, cái kia cùng một chỗ thôi, kêu lên mấy người, một cái ăn đế. Có thể. Chờ hắn biểu diễn hoàn tất đều 10 giờ, Lưu Tư Tư nhà bên kia chắc chắn không đợi hắn, hắn cũng không tiện để cho người ta các loại. Dứt khoát thì không đi được. Cùng Hàn Hồng bên này nói xong, Tần Xuyên Dư quang lại nghiêng mắt nhìn đến một đạo người quen biết ảnh, thử hô một câu Bảo Cường. Vương Bảo Cường quay đầu, tối đen khuôn mặt lập tức cười lên, Xuyên ca. Hai người đã rất lâu không có gặp mặt. Sự nghiệp phát triển sau, tất cả mọi người vội vàng, có đôi khi tuổi 30 đều phải tại đoàn làm phim vừa qua, đừng nói là bằng hữu phụ mẫu một năm cũng không thấy vài lần giữa nam nhân ngẫu nhiên muốn đánh điện thoại à cũng không biết nói cái gì cho nên cuối cùng chỉ còn lại ngày lễ ngày Tết tin nhắn chúc phúc tần xuyên một cái tắt rơi vào vương bảo cường trên bờ vai cười nói sao ngươi lại tới đây vương bảo cường đau đến nghe rằng ta đã sớm dự định của ta hát vẫn là ngươi cho viết à, có tiền hay không về nhà ăn Tết đến là ngươi không nghe nói ngươi muốn tới à phía trước mấy lần diễn tập ta đều chưa thấy qua ngươi ta là tạm thời thêm ngược lại là tiểu tử ngươi tiền đủ bây giờ tiết mục cuối năm còn không phải mười năm sau là cái vong hưởng mình tinh túng nghệ cả đều có thể lên Người bình thường là lên không được tiết mục cuối năm. Danh khí cao hơn, ca khúc muốn chính năng lượng, người cũng muốn chính năng lượng mới có thể bên trên. Tần Xuyên cũng liền mấy năm trước đại lộ ngôi sao cầm quán quân, ăn một đợt tranh tài phúc lợi, từng một lần lên tiết mục cuối năm. Lần này, Đoán Trừng cũng là album mới bán được quá hỏa, bên trong vài bài quốc phong ca không tệ, lúc này mới bị đạo diễn vừa ý, tiếp đó mời hắn. Nhưng Vương Bảo Cường cũng không có phát album. Hắn có thể lên, đơn thuần là chủ phim truyền hình đủ chính năng lượng, lực ảnh hưởng quá lớn. Thì như binh sĩ đột kích. Chuyến ra sau đó, năm ngoái chiêu binh đều so hướng về hơn mấy năm không thiếu khiêm tốn một chút. Vương Bảo Cường hắc hắc cười ngây ngô tha hương gặp bạn cố trì, hai người hiếm thấy gặp mặt, tìm một cái chỗ liền tán gẫu, trò chuyện một chút nói đêm 30, biết Vương Bảo Cường cũng không quay về, liền mời hắn cùng nhau ăn cơm. Vương Bảo Cường gật đầu đáp ứng xuyên ca, ngươi không phải bạn thân. Ta như thế nào không phải bạn thân? Công ty ngươi Tần Xuyên lão sư, đến ngài đợi lên sân khấu. Tới. Thần Xuyên đứng dậy, đối với Vương Bảo Cường nói, quay đầu trò chuyện. Thần Xuyên chuyến đi này, hơn phân nửa giờ cũng không thấy trở về. Tiết mục cuối năm ca hát cũng là giả hát, cùng một hình rất đơn giản, diễn tập chính là luyện một chút chạy trốn, phối hợp sau lưng khiêu vũ đoàn cùng với ánh đèn cơ vị. chờ Tần Xuyên diễn tập không sai biệt lắm sau, Vương Bảo Cường bên này cũng muốn diễn tập. Một tới hai đi, Tần Xuyên cũng quên hỏi Bảo Cường muốn nói cái gì đã mắt, thời gian đã tới 30 Tết. Bản tin thời sự đi qua, tiết mục cuối năm bắt đầu, từng nhà mở ra đường Nam á, hải ngoại, có người Hoa chốt đều nhìn lên tiết mục cuối năm. Tiết mục cuối năm hậu trường, chỉ có một số người có thể nhìn đến, trong mấy mắt, tỷ lệ người xem lấy một đầu đường xéo phương thức bao tác, phá năm, phá 10, phá 20, phá 30, phá 40. Xem như toàn thế giới tỷ lệ người xem cao nhất tiết mục, tiết mục cuối năm kinh khủng như vậy. Hậu trường Tần Xuyên sớm đã chờ đợi thời gian dài, nhân viên công tác gọi vào tên hắn thời điểm. Hắn đi tới dưới võ đài, phương thang lên xuống đợi lên sân khấu đứng tại phía dưới. Hắn có thể rõ ràng nghe được người chủ trì tiếng nói. Vài giây đồng hồ, lan đỉnh tự khúc nhạc dạo vang lên, thân thể của hắn cũng từ từ đi lên lan đỉnh tập viết theo mâu chữ hành thư như nước chảy mây trôi dưới ánh trăng muôn đầy thận trọng như chân ngươi bước nát vội vội vã vã ngàn năm địa dịch thác. Tần Xuyên vừa ra trận, vừa mới còn có điều giảm xuống tiết mục cuối năm tỷ lệ người xem lại tăng vọt một tiết. Hiện trường vang lên tiếng vô tay, trước TV phan ca nhạc. Người xem dân chúng đã sớm chờ đợi thời gian dài, có ít người đêm nay sở dĩ xem tivi chính là vì nhìn hắn. Không có cách nào, năm nay Tần Xuyên quá phát hỏa. Trên đài, ca khúc đi tới cao trào ra, Tần Xuyên cầm trong tay cây quạt mở ra, phía trên là bút lông viết lan đỉnh tự độ dài quá dài, cây quạt không đủ viết, chỉ là viết một bộ phận. Tựa như công tử văn nhã, Tần Xuyên quạt gió, hướng về phía ống kính phía ngoài cả nước người xem thâm tình trầm rãi hát nói không quan hệ phong nguyệt ta để tự chờ ngươi trở về treo bút nhất tuyệt cái kia bên bờ lãng ngàn chồng chữ tình giải thích thế nào sao đặt bút đều không đúng mà ta thiếu duy nhất ngươi một đời hiểu rõ. Trước TV. Rất nhiều người xem không tự giác đi theo ngâm nga, tần xuyên album bán như vậy hỏa, rất nhiều người đã nghe qua bài hát này, nhưng bản thân hát lại lần nữa, vẫn có một loại cảm giác không giống nhau. Lúc này, Chu Kiệt Luân cũng tại nhìn tiết mục cuối năm, nhìn qua trên sân khấu tung bay tần xuyên, thật lâu không nói. Chương 182, thuộc về tần xuyên thời đại. Chương 182, thuộc về tần xuyên thời đại. Một khúc hát xong, tối đầu, tần xuyên xuống đài, gỡ xong trang sau, tại hậu đài ngồi chơi điện thoại, bắt đầu cho người quen biết biên tập tin nhắn, phát lời chúc phúc. Liên cái này vừa mới vài giây đồng hồ, hát xong một ca khúc, hắn nhận được hơn 10 đầu tin nhắn, này lại phải chọn một chút quen thuộc hồi phục. Túi đầu hồi phục tin tức, Tần Xuyên hỏi Tiểu Triệu năm nay như thế nào không có về nhà ăn Tết. bên cạnh đứng Triệu lệ ánh mắt tròn trắng, có trở về hay không? Tần Xuyên chính mình không biết sao, vốn là phải về. Tần Xuyên tạm thời tiếp tiết mục cuối năm việc, cũng dẫn đến nàng cũng trở về không được, chỉ có thể tăng ca ăn Tết lúc nào đều có thể qua. việc làm quan trọng, không thể nói như vậy. Tiền muốn kiếm, người trong nhà cũng muốn ngồi. Tần Xuyên cất điện thoại di động, từ trong túi móc ra một cái hồng bao cho nàng, chúc mừng năm mới hồng bao là phía sau đài thế hệ trước nghệ nhân cho hắn cũng không biết bao nhiêu tiền đoán chừng chính là mấy trăm khối, y tứ y tứ cũng không người dựa vào cái này phát tài cảm ơn lão bản cầm tới hồng bao triệu lệ ảnh đột nhiên cảm thấy an tết tăng ca giống như cũng không phiền hà hắn hôm nay tăng ca cầm là bình thường mấy lần tiền lương còn có hồng bao thu không lố qua hết năm chúng ta còn muốn vội vàng một hồi khổ cực ngươi chờ khoảng thời gian này làm xong ta cho ngươi phòng cái nghỉ dài hạn cảm tạ xuyên ca ta không sợ mệt mỏi triệu lệ ảnh đều quen thuộc đi theo tần xuyên đến nay nàng liền không có nghỉ ngơi mấy ngày làm xong trong khoảng thời gian này cho nàng nghỉ định kỳ Loại lời này nàng lại càng không tin. Bất quá chỉ cần có thể kiếm tiền, nàng cũng không vấn đề gì. Thần xuyên đứng dậy, đi thôi, đi bãi đậu xe chờ. Đêm nay hẹn Bảo Cường, Hàn Hồng bọn hắn ăn cơm, tính toán thời gian cũng sắp. Bãi đậu xe dưới đất, Thần xuyên không đợi bao lâu, Hàn Hồng cùng Vương Bảo Cường lần lượt đến, đồng hành còn có mấy cái nghệ nhân, mấy người lái xe, trước sau rời đi bàn tổ chức. Nay lại còn chưa tới mười hai h, cũng không người vây giết bọn hắn, cậu tử cũng ăn tết đi tới khách sạn phòng khách, đám người bắt đầu giao bôi cả lì, uống xong sau. Còn có người hát ca triệu lệ ảnh ngồi ở trong góc, bụng đều nhanh nói sẹp, giống như nàng còn có khác nghệ nhân trợ lý. Bọn hắn có phải lái xe, có phải chiếu cố nghệ nhân, không thể uống rượu, cũng không thể đi ra cốc cốc. cốc. Nhân viên phục vụ tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào mấy cái phục vụ viên đẩy toan, phía trên là mới mẹ đồ ăn. Hàn Hồng bọn người nghi hoặc, các nàng cũng không điểm a tần xuyên chỉ chỉ triệu lệ ảnh mấy người, là ta cho các nàng mấy cái điểm. Lúc này liền có nghệ nhân nói, hại, xuyên ca, ngươi phí tiền này làm gì, chúng ta một bàn này cũng không ăn mấy ngụm, để các nàng lên bàn ăn thôi. Thần Xuyên lười đi chửi, lời này sớm đi thời điểm tại sao không nói? Muốn ăn liền ăn chung, bọn hắn đã ăn xong, đem thức ăn còn dư cho trợ lý ăn tính là chuyện gì, nhân gia cũng không phải này ăn mày nhìn ta cái náo này, quên đi. Tần Xuyên vô đầu một cái, đối với Triệu Lệ ảnh nói, mấy người các ngươi mau ăn đi, bên này trong thời gian ngắn không kết thúc được. Cảm tạ Xuyên ca. Không khách khí. Không đem đồ ăn để lên bàn, Triệu Lệ ảnh mấy người ngay tại tiểu trên bàn trà ăn, từng cái cùng quỷ đói đầu thai không sai bị lắm. Có người một bên ăn, còn một bên nhỏ giọng nói, "Tiểu Triệu, nhà các ngươi Tần lão sư nhân phẩm thật sự không lời nói a." Triệu lệ ảnh ngơ ngác một chút, đây không phải rất bình thường đi. Cũng chính là loại này ngoại nhân ơi, bình thường tại đoàn làm phim, nàng cũng là lên bàn cùng Tần Xuyên ăn chung. Tần Xuyên ăn cái gì nàng liền ăn cái gì, Tần Xuyên uống gì nàng liền uống gì bình thường. Nói lời người cẩn thận từng ly từng tí, liếc mắt nhìn đang tại ca hát mấy người, thấp giọng nói, bình thường gì à? Lão bản cũng là cứ chính mình vui vẻ, nơi nào quản chúng ta chết sống. Hai ngày trước chúng ta có người đồng hành, hơn nửa đêm lão bản muốn ăn lão gia sủi cảo ra, để cho hắn lái xe đi hơn hai km bên ngoài mua. Triệu lệ ảnh há to mồm, đi đi về về trời đều đã sáng a. Ai nói không phải thì sao, sau khi mua về lão bản ăn hai cái sẽ không ăn. Người đây coi là cái gì, ta còn có càng tình bạo, người gặp qua lão bản sợ tối, để cho trợ lý ngủ buồn tắm không có. Mấy cái tiểu trợ lý lén lén lút lút người một lời, ta một lời, nói về trong vòng bắt quái. Nghe được còn có bị ngủ hành lang, bị chịu cái tát, vì xuống buộc dây dày, triệu lệ ảnh đều kinh hãi. Cùng các nàng bắt đầu so sánh, tần xuyên đơn giản chính là thánh nhân A5. 2 giờ khuya trông. Tần xuyên mang theo một thân mùi rượu về nhà đem hắn thu xếp tốt, đầu đầy mồ hôi triệu lệ ảnh sau khi tắm xong ngủ ở lầu một phòng ngủ đây là Tần xuyên chuyên môn cho nàng đặt chỗ, nói là có đôi khi khó tránh khỏi bận đến nửa đêm, để cho nàng ngủ bên này tùy thời nghe phân phó. Nhưng lâu như vậy đến nay, giống như Tần xuyên chưa từng có đem nàng đánh thức qua, càng giống là thông cảm nàng không dễ. Buổi tối không tiện đón xe trở về, cố ý cho nàng cung cấp chỗ ở nằm ở trên giường. Triệu lệ ảnh nhớ tới đêm nay mấy cái kia đồng hành nói lời, suy nghĩ lại một chút chính mình đi theo Tần xuyên đến nay thời gian, đúng là tốt không tưởng nổi. Trước đó nàng cũng là đem trợ lý xem như công việc, đưa tiền thì làm sống. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là có chút không nên, lại có chút ấy nấy. Ngay kế tiếp, Tần Xuyên rời giường, phát hiện kem đánh răng đã trên tốt, chén nước, khăn mặt, dao cạo râu đều nhất nhất sắp xếp gọn gàng. Triệu Lệ ảnh đang tại phòng bếp bận rộn, cho hắn nóng bữa sáng tiểu Triệu, "Hôm nay ngươi là có cái gì đại hỷ sự sao, chuyên cần như vậy? Trước kia là ta không cho ngươi hòm bao, cho nên ngươi cứ như vậy." Xuyên ca, lời này của ngươi nói đến, ta liền không thể ngỗn nhiên chịu khó hai ngày sao? Có thể a, thật tốt bảo trì. Dựa mặt xong, Tần Xuyên ngồi ở trước bàn ăn ăn cái gì, hôm nay muốn đi thân thích, tặng quà, làm phiền ngươi lái xe. Đem tạp dề cởi xuống, Triệu Lệ ảnh vỗ ngực nói, vấn đề nhỏ, cuốn ở trên người của ta. Đợi chút nữa chúng ta nhà thứ nhất đi Triệu kiện đạo diễn nhà, ta đại khái sẽ đợi chừng một giờ. Giữa trưa ta sẽ ở lưu tư tư trong nhà ăn cơm trưa, ngươi tự do hoạt động, buổi chiều trở lại. Một bên ăn mấy thứ linh tinh, Tần Xuyên một bên an bài cho tiểu Triệu nhiệm vụ. Xem như mở lớn trọng dâu phụ tá đắc lực, Triệu kiện lớn nhất thành tựu hẳn là thần điêu hiệp nữ, thần điêu sau đó, hắn vài bộ phim cũng không quá đi. Lấy Tần Xuyên bây giờ danh thí, các vị chú định sau này hí kịch cũng sẽ là nhân vật nam chính, kỳ thực đã không quá cần dùng đến triệu kiện, nhưng hắn vẫn kiên trì đi chúc Tết. Hai giờ sau, khi Tần Xuyên sách theo lễ vật tới cửa, Triệu Kiện đều sửng sốt mấy giây. Hắn cũng cho là Tần Xuyên sẽ lại không tới, Tần Xuyên tới, "Mong mời, Triệu thúc, chúc mừng năm mới, năm nay không có gì tốt tặng, gần nhất vừa phát album, cho ngươi tới hai bộ tự tay ký tên, ủng hộ nhiều hơn a." "Ha ha, ngươi album ta đã mua, chỉ là không có ký tên, vừa vặn ngươi tại, đợi chút nữa đem ta cái kia mấy chương cũng ký, quay đầu ta tặng ngươi đi, ngươi là không biết có bao nhiêu người tìm ta muốn ngươi ký tên." "Hại thúc ngươi cũng không nói sớm, ta cho thêm ngươi điểm. phía trước mấy năm, tần xuyên tại triệu kiện nhà dừng lại thời gian cũng không lâu, năm nay nhiều nửa giờ. nếu không phải là hắn đi vội vã, còn có mấy nhà không có tạc lễ, triệu kiện cần phải lôi kéo hắn ăn cơm chưa xong. mới vừa buổi sáng, đi mấy nhà sau, tần xuyên đi tới lưu tư tư nhà dưới lầu, tới thời điểm liền mấy bình sắt nắp bao đài, mấy điếu thuốc, mấy hộp trà. thời điểm ra đi, lưu mụ bao lớn bao nhỏ đem hắn dương phía sau đều chất đầy, lưu tư tư cũng là, đem trong nhà đồ vật không ngừng hướng mặt ngoài vứt. lưu ba nhìn mình vắng vẻ ra đỡ, đau lòng không được năm. tần xuyên vội vàng thăm người thân thời điểm. Album đã bán bán爆, một đợt tiết mục cuối năm, album lượng tiêu thụ lại nên đón một lần tăng mạnh, đồng thời càng đạo, Đông Nam Á địa khu phản ứng cũng rất tốt. Hết hạn cho tới bây giờ, hết thảy bán đi hơn 13 triệu trương. Album phá ngàn vạn, tần xuyên phần thực lực này đừng nói là quốc nội, đặt ở châu Á cũng là số 1 số 2. Toàn bộ châu Á, album có thể phá ngàn vạn ca sĩ không có mấy cái. Tần xuyên thoáng một cái, xem như đánh thượng quốc tế phục đem Hoa ngữ ca kéo đến một cái độ ca mới, để cho càng nhiều người nhận biết Hoa Ngư ca khúc. Chương 183. Chia 6000 vạn. Chương 183, chia 6000 vạn tần xuyên, ngươi công ty này không tệ à, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Hôm nay, Long Dan Mi tự thân tới cửa, đi tới tần chiều giải trí tìm tần xuyên. Sau khi vào cửa, tần xuyên kêu lên Kim Liên, Vương Đình Đình, ba người cùng đi nàng ở công ty tham quan. Tần xuyên nói, không sánh được thiên vũ loại đại công ty này, Long tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Bằng vào sức một mình làm đến tình trạng này, ngươi đã rất há. Đi tới đi tới, Long Dan Mi nói, ngày nào ta nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi, làm không tốt còn muốn tới ngươi cái này đi làm, đến lúc đó cũng đừng ghét bỏ ta. Biết nàng là nói đùa. Tần Xuyên cũng không coi là thật, Thiên Vũ là tương nam truyền hình dưới cửa công ty, xem như nửa cái sĩ nghiệp nhà nước, nào có đóng cửa đạo lý, trừ phi tương nam truyền hình cũng đổ đại lộng tỉ, ngươi đừng cầm ta nói giỡn, mời tới bên này, đây là phòng làm việc của ta. Đem người mời đến văn phòng, Hàn Huyên một lát sau, Long Dan Ni mới nói đến chính sự, từ mang bên mình trong bọc lấy ra một phần album lượng tiêu thụ bảng dữ liệu ta lần này tự mình tới, kỳ thực là báo tin vui, tấm thứ hai album lượng tiêu thụ phi thường tốt, bán được nóng này. Căn cứ vào hợp đồng, ngươi lần này có thể cầm tới 6000 vạn kia. Long Dan Ni cười khồ. Nhìn xem các ngươi những thứ này, nhà giàu hơi một tí mấy chục triệu chia, ta là thực sự ghen ghét à, ở trước mặt các ngươi, ta mới là đi làm người. 6000 vạn eo bung kia, nghe thấy con số này, Vương Đình Đình cùng Kim Liên hô hấp căng thẳng. Hai nàng cũng chưa từng thấy 6000 vạn cái dạng gì. Tần Xuyên bên này một tấm album liền kiếm lời 6000 vạn. Tần Xuyên bình tĩnh đem tư liệu đưa cho Vương Đình Đình, yếu ớt cười nói, vẫn là lòng thị thưởng cơm ăn, đêm nay ta mời khách, cùng một chỗ chúc mừng một chút. Tốt, vừa vặn ta cũng dính điểm các ngươi tần chiều giải trí vật khí. Buổi tối, Tần Xuyên vẫn là đem Kim Liên cùng Vương Đình Đình mang lên cùng một chỗ tham gia Long Dan Ni bữa tiệc, hắn không có khả năng một mực cùng Long Dan Ni liên hệ, rất nhiều nghiệp vụ hay là muốn rượi vào các nàng đối tiếp, đem người nhận biết không có chỗ xấu. Tần Xuyên bên này vẫn còn đang suy tư số tiền này sạch như thế nào thời điểm, Thượng Hải, đường nhân truyền hình điện ảnh tổng bộ, Thái nhất nông sầu mi khổ kiếm hỏng, tiểu tử này lại kiếm mấy chục triệu, cái này trong thời gian ngắn bại không hết ta. Đầu bộ bộ kinh tâm sau, Tần Xuyên tài chính đã thấy đấy, không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm liền phải sám xịn trở về. Không nghĩ tới album bán chạy lập tức cho hắn hồi máu, còn kiếm một món hời. Thái Nhất Nông không biết Tần Xuyên cùng Tiên Vũ truyền thông cụ thể chia hợp đồng, nhưng cũng đoán được không sai biệt lắm. Tần Xuyên một lớp này sẽ không thấp hơn 5.000 bạn thu vào đây chính là 5.000 nghìn vạn, chỉ cần không phải cầm lấy đi đầu tư cùng đánh cược, chính là đi dưỡng tiểu tam. Đời này cũng đủ nằm ngựa chẳng lẽ muốn khuyên nữa hắn nhiều ném vài bộ phim? Giống như cũng không phải không thể. Đường Nhân là công ty điện ảnh và truyền hình, nhà mình liền có không ít hạng mục, chỉ là trở ngại tài chính không đúng chỗ, thị trường nội tình không rõ ràng, mới một năm một bộ từ từ sẽ đến. Phải biết éo đầu tư cũng không phải ăn không giang trắng liền cho người nhà đầu tư đưa tiền, ngươi muốn cho người giảm kịch bản. Phân tích thị trường, diễn giải viên cả vị, giảng đạo diễn thực lực, còn muốn trò chuyện chia chiếm hơn, cho người ta quay chụp bản kế hoạch, bán con đường. Một dây chuyện phiền phức muốn chết. Nếu như không cân nhắc thị trường cùng tài chính, trực tiếp liền lên mà nói, một năm chụp hai bộ không là vấn đề. Chính là loại đầu tư này người hoan đại đầu không nhiều lắm. Thàn đá lao bản đều học tinh, nói làm liền làm. Thái Nhất Nông cầm điện thoại lên, hít thở sâu một hơi sau, bấm tần xuyên điện thoại, cười ha hả nói Tiểu Xuyên, thần thoại hai ngày nữa liền muốn truyền bá, ngươi bên kia có thời gian hay không? Tiêu lên khác diễn viên, cùng một chỗ chuẩn bị tuyên truyền đến Thượng Hải sau đem đang trong kỳ hạn lưu một ngày đi ra, ta mời các người ăn một bữa cơm. Thần thoại là năm ngoái 3 tháng hơi khô thẻ tre, đến bây giờ đều nhanh trôi qua một năm, vốn là năm ngoái tháng 12 liền muốn chuyển bá, vì tránh một bộ phim kéo một đoạn thời gian, cái này khép kéo, lại sắp xếp mảnh thời điểm, liền bị xếp tới 3 tháng chuyển ra, chuyển ra đơn vị là cờ cờ tờ vỡ 8 cờ cờ tờ vỡ 1 loại này đại đơn vị, các nàng cũng không dám cường a năm. Vài ngày sau, phim truyền hình thần thoại tuyên truyền bắt đầu, diễn viên chính Tần Xuyên, Bạch Vân mang theo mấy cái vai phụ cùng một chỗ chạy tuyên truyền tại cờ cờ tờ vỡ tham gia phỏng vấn sau đó lại đi Thượng Hải tham gia nhà sản xuất chuẩn bị truyền thông hội gặp mặt, toàn trình Tần xuyên đều đem lưu tư tư mang lên, đến mỗi một chỗ liền hát một lần tinh nguyệt thần thoại đem bạch bân đều khiến cho cô câu gán hận, không biết còn tưởng rằng nàng mới là nữ số hai, Thượng Hải tham gia xong truyền thông hội gặp mặt, buổi tối Thái Nhất Nông gửi gọi mấy người ăn cơm, qua ba lần rượu sau, mượn Tần xuyên tại ban công hút thuốc thời gian, nàng nói Tiểu xuyên ngươi hiệp ước sắp hết hạn đi, thật không cân nhắc tục mấy năm, còn có hai ba tháng Tần xuyên tại đường nhân hiệp ước liền đầy đi lần này, Thái Nhất Nông thật là có điểm không lỡ, vừa nuôi lớn cô nương liền muốn lập gia đình. Tần xuyên thuốc lá kẹp ở trên tay, dựa lưng vào hàng rào nói, Thái tỷ, sơn thủy có tướng gặp, kỳ thực chúng ta cũng không phân biệt, chẳng qua là đổi một loại phương thức hợp tác. Ai? Thở dài, Thái nhất nông mới nói, công ty 6 tháng cuối năm công ty còn có một cái hạng mục, nhân khi ả nỉm cả biên, ái hiệp một nhánh mai. Ta cảm thấy nam số 1 ly ca cười cùng khí chất của ngươi rất dưỡng, nữ chính yến tam nương cũng rất phù hợp tư tư, hai người lại dượng một lần thôi. Tần xuyên hí mắt, suy nghĩ mấy giây, lắc đầu, ta cùng tư tư cũng tại thần thoại dượng, lại tại kiếm tiên ba dượng một lần, hai lần. Trong thời gian ngắn lại dượng mà nói, người xem sợ là muốn nhìn nhả nếu như hai người vai diễn không phải nhân vật chính mà nói, ngược lại là có thể cân nhắc rượt một chút. nhưng trong thần thoại hai người bọn họ diễn tình lữ, tiên kiếm tam trung diễn huynh ngụy, lại đến một đợt tình lữ mà nói, người xem thật sự sẽ chửi mẹ xuất đạo đến nay, tần xuyên hợp tác nhiều nhất hẳn là lưu diệp phi, hai người ba rưỡi. một lần là thiên long bắt bộ, một lần là tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ thứ nhất, một lần là thần điêu hiệp nữ. cho dù là ba rưỡi, trước sau khoảng cách thời gian cũng là nhiều năm, để cho người xem ký ức không còn khắc sâu. bây giờ thần thoại lập tức sẽ truyền bá, không có gì bất ngờ xảy ra, tiên kiếm ba cũng là năm nay truyền bá, cùng một năm độ, hai người liên hợp thể hai lần. 6 tháng cuối năm hắn còn muốn cùng Lưu Tư Tư chụp bộ bộ kinh tâm, lại đến một bộ quái hiệp một nhánh mai mà nói, đừng nói người xem, chính hắn đều nghĩ nhả. Thái Nhất Nông thở dài, "Ai, đáng tiếc, ta là thực sự cảm thấy nhân vật nam chính rất thích hợp người. Tần Xuyên thuốc lá hít một hơi, sự diện nói, "Ta mặc dù không thể diễn, nhưng Tư Tư có thể diễn, lại không ảnh hưởng nàng." Thái Nhất Nông tắt lươi, "Nàng là thực sự không nghĩ tới, Tần Xuyên còn là một cái đại tình trùng, chính mình không diễn cũng muốn nâng bạn gái." Sớm biết liền không thả Lưu Tư Tư đi, hoặc ở công ty tìm chúng nữ diễn viên đem nàng cầm xuống. Thực sự không được chính mình cũng có thể hạ tràng tiểu xuyên, nếu như ngươi là nam chính mà nói, ta dám cam đoan, ngươi cùng tư tư cùng một chỗ vào tổ, không hề có một chút vấn đề. Nhưng ngươi không tại, tư tư tư lịch cạn, danh tiếng nhỏ, rất khó chống lên tới nữ chính hí kịch, người đầu tư không phục á. Nàng lời này nửa thật nửa giả, bộ phim này chính là đường nhân, nàng muốn cho ai diễn nữ chính ai liền có thể diễn, không tồn tại có tức giận hay không, lại nói, bây giờ người đầu tư đều không ảnh đâu. Nhưng lưu tư tư tư lịch quá nhỏ bé, cả vị không đủ không chống đỡ nổi tới nữ chính hí kịch cũng là sự thật xuất đạo đến nay Lưu Tư Tư liền diễn qua một bộ giá thành nhỏ nữ chính hí kịch ánh trăng phong hà bọt nước đều không lật lên gia nhập vào đường nhân sau cũng đều là đang đánh xì dầu vai phụ trong vòng quay tròn đến nay cũng không có một cái tác phẩm tiêu biểu phẩm nếu không có Tần Xuyên mang theo không có người sẽ nguyện ý để cho Lưu Tư Tư diễn chính đem người đầu tư đổi thành ta không được sao Tần Xuyên quá rõ ràng Thái Nhất Nông xáo lộ Thái tỷ ngươi nói ta ném bao nhiêu mới có thể để cho Tư Tư diễn nữ chính lại là đem kiếm tiền mua bán tự mình đưa tới cửa hắn đều có chút ngượng ngùng Quái hiệp một nhánh mai mặc dù không có bộ bộ kinh tâm hỏa, nhưng cũng là lưu tư tư tác phẩm tiêu biểu phẩm một trong, bởi vì đây là nàng đánh võ nhiều nhất một bộ phim. Bộ phim này sau đó, có rất ít nữ minh tinh cổ trang đánh võ có thể siêu việt nàng, danh sưng là nữ tinh cổ trang đánh võ sách giáo khoa. Hậu thế, bộ phim này đường nhân cũng là kiếm lời không thiếu tiền, nhắm mắt lại ném cũng sẽ không thua thiệt. xinh đẹp. Thái nhất nông mừng thầm, mặt ngoài lại là lặng lẽ nói, như vậy đi, ngươi cầm 1500 vạn đi ra, bộ phim này nữ chính trò tư tư, không có vấn đề. Tần Xuyên một lời đáp ứng, trầm mặt hỏi, bất quá thái tỷ Ta đều ném công ty chúng ta hai bộ vai diễn, chiếm cố có phải hay không hẳn là nhiều điểm. Tiểu Xuyên, việc này phải đàm phán, ngày khác bất chút thời gian chúng ta chậm rãi trò chuyện. Có đàm luận liên tốt, Tần Xuyên thu hồi bản khuôn mặt, lại nói, bộ bộ kinh tâm bên kia, đến lúc đó chủ ta để khúc sáng tác giao cho ta. Người muốn hát? Ta hát cho từ từ. Nam Hạo, Thái Nhất nông trái tim lại co rút lại một chút, không hổ là đại tính chủng, oán chủng, vì tán gai chuyện gì đều làm ra được. Nàng cũng có chút giận dỗi, Tần Xuyên tiểu tử này như thế nào không coi trọng chính mình a Thái tỷ, ngươi còn chưa tin bài hát của ta sao? Gặp Thái Nhất nông không nói, Tần Xuyên còn tưởng rằng nàng không muốn đáp ứng, Thái Nhất Nông cười lớn, tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, đi, có thể cho ngươi. Nàng chính là không tin Tần Xuyên diễn kỹ, cũng không khả năng không tin Tần Xuyên ca, hơn ngàn vạn album lượng tiêu thụ không phải ngỗ dỡn. Bây giờ Tần Xuyên tại Hoa ngữ giới âm nhạc địa vị đã là siêu nhất tuyến, toàn bộ Châu Á khu vực cũng là xếp hàng đầu, hắn có thể cho bộ bộ kinh tâm sáng tác bài hát là bộ phim này phúc khí. Nghĩ đến cái gì, Tần Xuyên nói, một mã thì một mã, sáng tác bài hát tiền vẫn là muốn cho a. Đương nhiên, một bộ phim mấy chục triệu đều đầu, Thái Nhất Nông cũng không kém điểm ấy sáng tác bài hát tiền. Trong phòng khách, Lưu Tư Tư chúng nữ nhìn thấy Tần Xuyên cùng Thái Nhất Nông ở bên ngoài Hàn huyên lâu như vậy, biết các nàng có việc, cũng không dám đi qua hỏi. Một mực chờ hai người trở về, gan lớn Điểm Bạch bân mới hỏi, "Thái tổng, Xuyên ca, hai người trò chuyện gì vậy, không để chúng ta nghe đến?" Tần Xuyên một lần nữa nhập tọa, "Không có gì, một điểm chuyện tình." Tần Xuyên không nói, Thái Nhất Nông lại là trực tiếp đánh gậy hắn đường lui, "Hắn vừa đầu ta một bộ phim, chỉ định cho Tư Tư làm nữ chính, Tư Tư thực sự là có phúc lớn à. Không chỉ như thế, tác phẩm mới bộ bộ kinh tâm, còn phải cho phim truyền hình sáng tác bài hát, để cho Tư Tư hát. Cái này, hắn nghĩ không ném cũng không được." Giấy cửa sổ đều xuyên phá, quay đầu nếu là hắn không ném quái hiệp một mấy mai, Lưu Tư Tư còn không phải cùng với nàng náo a ba. Vai diễn nữ trí Trần Tử Hàm, vai diễn ngu cơ chương Mạnh Kinh Hồ. Loại cường hào này bạn trai, đi chỗ nào đi tìm. Không khỏi, hai người vụng trộm liếc nhìn một bên, cô nương này chuyện xấu cũng không ít. Nàng nghệ danh chính là anh hoàng đương gia ban cho. Có thể diễn thần thoại nữ số một, nghe nói thành long cũng không thiếu suất lực. Nhưng hiện tại lại khác, trong lý lịch của nàng vẫn là đơ thân, không có nửa điểm bạn trai cái bóng. Cùng Lưu Tư Tư so ra kém hơn nhiều, ít nhất nhân gia bên này danh hoa có chủ, nam dám làm dám chịu cũng là thật cam lòng bỏ tiền vốn một bộ phim hơn ngàn vạn nói ném liền đầu cái này có thể so sánh những cái kia tư bản đại lao dùng mấy cái sách tay hiệu nổi tiếng lừa gạt nữ nghệ sĩ làm bạn gái tốt hơn nhiều những cái kia cũng là ngán liền thay người có thật không lưu tư tư mừng rỡ nhìn về phía thần xuyên thần xuyên cười gật đầu đương nhiên vốn là muốn cho ngươi một ngạc nhiên trách ta trách ta thái nhất nông bưng lên nửa chén rượu nói ta tự phạt một ly mấy người nhiệt nhiệt nhào nhào nói chỉ có bạch bân không lên tiếng trong lòng tru trát nàng làm sao lại gặp không được loại này nam nhân tốt hơn nửa giờ sau bữa tiệc kết thúc Lưu Tư Tư cùng Tần Xuyên ngồi chung xe trở về khách sạn. Trên xe, Lưu Tư Tư nói: "Xuyên Ca, kỳ thực ngươi không cần thiết vì ta dạng này, hơn ngàn vạn, thiệt thòi làm sao bây giờ? Có tiền này lấy ra hoa, hai ta mấy chục năm đều dùng không hết." Tần Xuyên nhẹ nhàng nắm tay của nàng, nói: "Không thể nói như thế, tiền chính là dùng, hơn nữa, ngươi không phải cũng ưa thích diễn kịch sao? Ngươi cam tâm cách ta càng ngày càng xa?". đương nhiên không. Lưu Tư Tư nhăn nhỏ nói: "Chỉ là đi cửa sau nhiều, có điểm là lạ. Ta nghĩ đường đường chính chính, dựa vào chính mình thực lực diễn một lần nhân vật nữ chính, cá nhân liên quan, đi cửa sau." lần một lần hai còn cảm thấy rất sướng rồi, nhiều tới mấy lần, dù là da mặt nàng có chút dày, vẫn sẽ ngượng ngùng. Tần Xuyên cười nói, vậy ngươi phải cố gắng, hạ hạ lần sau, phải nhờ vào chính mình. Lưu Tư Tư đến cùng vẫn là trẻ, không có bị khổ. Nàng nếu là từ tầng dưới chót từng bước một bỏ lên, liền sẽ không có loại ý nghĩ này, đi ra hôn chỉ là diễn kỹ thật có có tác dụng gì, còn muốn giảng bối cảnh, liều mạng nhân mạch. Có thể đi cửa sau cũng là thực lực tổng hợp một loại thể hiện, căn bản không cần thiết ngượng ngùng. Lưu Tư Tư nắm chặt nắm đấm cho mình động viên, "Ừm, về sau ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ dựa vào chính mình lên làm nhân vật nữ chính." Thần xuyên còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cho nàng chúc phúc năm. Ba tháng còn chưa tới, thần thoại phim truyền hình truyền bá. Xuyên qua kịch đề tài, để kỹ bên trong ngu nhiều năm như vậy, hết thảy đều không mấy bộ, người đầu tư không dám ném, đạo diễn không dám chủ, liền sợ bồi thường tiền. Lần này Đường Nhân đầu tư thần thoại, còn là bởi vì lại năm năm thành long vai chính điện ảnh thần thoại chiếu lên, phòng bán vẽ thành tích tốt, tăng thêm anh hoàng bên kia ra đầu to, Đường Nhân mới dám đi theo ném. Cho dù dạng này cũng là kinh hồn tăng đạm, chỉ sợ lỗ vốn. Cờ cờ tờ vỡ tám, bảy trăm tuổi tập một chuyển ra khảo cổ thế gia dịch tiểu xuyên cùng đại cứu ca cao muốn bởi vì một đám thần bí kẻ trộm mộ dẫn đến xuyên qua. Thập 2, hai, hai người tới tần 34. Phim truyền hình thần thoại là hai đầu tuyến, cổ đại tuyến cùng hiện đại tuyến hỗ trợ lẫn nhau. Dịch tiểu xuyên tại cổ đại làm hết hãy, hiện đại đều cụ tượng hóa thể hiện ra. Ra ngoài ý định, tỷ lệ người xem rất tốt. Ngày đầu tiên liền phá 3. Cái thành tích này làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến. 10 giờ rưỡi tối, cỡ cỡ tờ vơ một kênh, phát lại thứ nhất thứ hai tụ tập. Chưa có xem người xem lại nhìn một lần. Ngày thứ hai, 4 đến 6 tụ tập, Lữ Tổ, Lữ Chí Gia Sơn lưu tư tư kịch cổ trang để cho người ta hai mắt tỏa sáng khí chất tuyệt đức đại gia khuê tú điệu bộ xác nhận làm cho người lấy vui để cho người lấy vui vẫn là nhân vật thiết lập nhân vật thân ở phong kiến vương triều cổ đại yêu nhau quan so hiện đại còn hung ác vì tình yêu chủ động xuất kích cùng nhà mình tỷ tỷ đoạt nam nhân bỏ nhà ra đi trên đường gặp phải lưu manh kém chút mệnh cũng bị mất nếu như chỉ là như vậy cái kia lữ tô ôn hòa tiểu xuyên tình yêu đặt ở hiện đại nhiều nhất chính là một cái nhà giàu cô gái ngoan ngoãn cùng quỷ hỏa hoàng bao cố sự ngày thứ ba ngày thứ tư hai người trong tình yêu đáng quý một mặt bày ra dịch tiểu xuyên lây nhiễm mũi dịch lữ tố không có vứt bỏ Chân chính làm được đồng sinh cộng tử, tỏ ra yếu kém để tiểu thân thể kéo lấy hắn khắp nơi cầu y y gặp phải danh y sau, thiếp thân chiếu cố, ngay cả mình cũng bị lây nhiễm. Cuối cùng bảo toàn tính mạng đan dược chỉ có một quả, nàng đem hy vọng sống sót cho dịch tiểu xuyên. Ngay cả thần y đều nói, so với dịch tiểu xuyên, hắn càng muốn cứu cái này dũng cảm nữ hải tử. Tại trong mỗi ngày 2 tụ tập truyền ra, thần thoại tỷ lệ người xem từ từ đi lên, rất nhanh liền phá 4. Tập 9, lữ tố qua đời thời điểm, nhạc đệm thần thoại vang lên, tỷ lệ người xem phá 5. Vô số người xem chạy đến lưu tư tư thầy bổ phía dưới đi tưởng niệm tỷ tỷ, ngươi làm sao lại chết đâu? ta vẫn cho là ngươi là nhân vật nữ chính tới đạo diễn để cho ta chết không có cách nào tỷ tinh nguyệt thần thoại rất thêm hay phối hợp thêm làm làm cố sự ta đều khóc cảm ơn ngươi đưa thích đây là ngươi tần xuyên ca viết tỷ có thể hay không nói một chút đằng sau tiểu xuyên có tái giá sao yên tâm đi tiểu xuyên không có kết quả tốt phim truyền hình thần thoại đổi điện ảnh thần thoại mặc dù tăng thêm rất nhiều nhân vật cùng kịch bản nhưng tổng thể đúng vậy giản khung là không có đổi một chút thông minh người xem nhìn thấy trên danh sách diễn viên bạch bân tiên tại lưu tư tư phía trước liền biết nàng mới thật sự là nhân vật nữ chính các vị tiểu xuyên cuối cùng làm cận bã nam hắn thích ngọc thấu công chúa nam thảo kịch thấu cầu ta mẹ nó không nhìn làm làm đối với dịch tiểu xuyên hảo như vậy hắn sao có thể di tình biệt lớn đâu không được ta ngủ không được cao thấp muốn đi tần xuyên đẩy bộ phía dưới mắng bài câu. thần xuyên không nghĩ tới em đẹp hắn còn nằm thương một nhóm lớn lưu tư tư phan hâm mộ chạy tới mang hắn bất đắc dĩ hắn chỉ có thể hồi phục đối với tiểu xuyên tới nói nhân sinh của hắn rất dài với ta mà nói bộ phim này hết thể liền chín tụ tập vào lúc ban đêm lữ tố làm hạ tuyên sau lưu tư tư trả lại một đợt hoạ sĩ ấp Từ hôm nay trở đi, nàng xem như có một cái đại biểu nhân vật đây là một cái rất tốt bắt đầu. Ban tổ chức bên này truyền bá hừng hực khí thế, các truyền hình nhìn xem trông mà thèm, đã bắt đầu liên hệ sản xuất phương, chuẩn bị vòng thứ 2 phát ra bản quyền. Rất nhanh, bản quyền thỏa đàm. Vòng thứ 2 phát ra, một kịch tứ tinh. Chỉ chờ cờ cờ tờ vở bên này truyền hình xong, liền sẽ có bốn nhà cấp tỉnh đài truyền hình lần nữa truyền ra thần thoại. Sau khi nghe được tin tức này, Thái Nhất Nông không hiểu có chút hoảng. Bộ bộ kinh tâm cũng là xuyên qua kịch. Có thể hay không cùng thần thoại một dạng hóa? cứ như vậy để cho Tần Xuyên cùng Lưu Tư Tư diễn, có phải hay không có chút thiệt thòi? Nhưng bây giờ hối hận đã không kịp, bộ bộ kinh tâm cũng tại tiền kỳ chuẩn bị sau. Tần Xuyên bên kia nhóm đầu tiền tài chính cũng đúng chỗ đang chờ một hai tháng, bộ phim này liền muốn mở máy. Bây giờ đổi ý, nói cái gì đã chê rồi. Thân thoại như bá, Tần Xuyên một đám vai chính nhân khí đều có chỗ lên cao. Nay lại, fan của hắn đã đi tới 2.000 vạn đại quan, là hủy bộ fan hâm mộ nhiều nhất minh tinh, không có cái thứ hai. Lưu Tư Tư bên kia cũng tích lũy trăm vạn fan hâm mộ. Duy nhất không quá tốt chính là Bạch Bân, nàng là nữ số 1, theo lý thuyết phần diễn rất nhiều, nhưng tiếc là nhân vật cũng không lấy vui. Xinh đẹp ngược lại là xinh đẹp, dáng người cũng tốt, chính là không có lữ tố làm kinh diễm như vậy. Bạch Bân ăn thiệt thòi tại kịch bản không được. Chương 184, Đuồng nghịch hàng hiệu. Chương 184, Đuồng nghịch hàng hiệu. Tần Triều giải trí. Sắp tiến tổ bộ bộ kinh tâm đoàn làm phim, sẽ có một đoạn thời gian rất dài không ở công ty, thừa dịp có thời gian, Tần xuyên tới cho nhân viên mở một chút sẽ, thúc dục thúc dục các nàng Tần Tùng Hạo. Tần Tùng Hạo. Tần tổng khổ cực. Mở hội nghị xong, trở lại văn phòng trên đường. Tần Xuyên gặp phải nhân viên đều cười chào hỏi hắn. Giờ khắc này, Tần Xuyên xem như biết vì cái gì những lãnh đạo kia lão bản đều thích chờ ở công ty, hai ngày nghỉ cũng không muốn tan tầm. Bởi vì mẹ nó không cần làm việc, chính mình động động một mép, người phía dưới chạy hùng hục ở đơn vị bên trong, dưới tay người đều đối hắn rất cung kính. Loại này quyền lợi tư vị, chính xác rất sảng khoái ở đơn vị, người là tổng giám đốc. Ra đơn vị, trên cái xe buýt, nhân gia sẽ mang ngươi tiểu xê thẳng nãi con, biết hay không chuyện. Gặp phải một cái đường lăng đầu thành, ngươi nếu là dám đuổi phái đoàn, nhân gia cho ngươi mấy cái to mồm. Tổng giám đốc văn phòng. Thần xuyên ngồi ở trên ghế ông chủ, bưng một ly trà, khoan thai chậm rãi thưởng thức. Bên ngoài, Kim Liên gõ cửa một cái, cho hắn tiến đưa phần tư liệu phía đông không sáng phía tây sáng, người mặc dù không có để danh Kim Tượng Tưởng, nhưng thần thoại buộc phát cũng coi như là bồi thường, lần này kiếm lợi lớn. Kim Tượng Tưởng hồi trước liền cử hành lễ trao giải. Nhập đội nhiều hạng vào vòng, phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nam chính, tốt nhất vai nam phụ bốn. Tốt nhất nam chính là Lý Liên Kiệt nhiều năm con dâu ngoao thành bà, hắn cuối cùng cầm nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành vua màn ảnh đạo diễn xuất sắc nhất là Trần Khả Ân. Tốt nhất nam phối để danh là Lưu Đức Hoa không có tần xuyên phận này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn bộ phim này đầu tư lớn như vậy chế tác như vậy tinh tế đội hình cũng độc nhất vô nhị cẩm thượng là trong dự liệu tốt nhất nam chính tần xuyên không dám nghĩ có lý liên bị tại không có hắn phận vốn là nghĩ là tốt nhất vai nam phụ lưu đức hoa là tứ đại thiên vương lớn như thế cả tần xuyên cho là hắn trước mắt không nghĩ tới lưu đức hoa là một điểm chưa thả qua cẩm thượng cơ hội đều thiên vương cũng là vua màn ảnh tốt nhất vai nam phụ đều phải lấy tần xuyên bây giờ tư lịch còn không có cách nào cùng lưu đức hoa tranh đoạt kim tượng tượng tốt nhất vai nam phụ cho nên lần này nhập đội hắn không có đề danh Tự nhiên là không thu đến mời đi tham gia. Tiếp đó chính là thần thoại bạo, ban tổ chức bắt đầu truyền bá, vòng thứ 2 một kịch tứ tinh. Không cần nghĩ đều biết, kế tiếp hắn nổi tiếng lại sẽ tăng thêm một mảng lớn. Vung tài liệu xuống, Kim Liên nói, tìm ngươi cổ trang kịch lại có một đồng lớn, chọn mấy cái. Tần Xuyên cùng Đường Nhân hiệp ước lập tức sẽ đến kỳ, bây giờ tìm Tần Xuyên sống, bên kia cũng là trực tiếp chuyển giao tới, hoặc để cho người ta tìm Tần Triều giải trí. Lập tức, Kim Liên nhiệm vụ nặng rất nhiều. Mỗi ngày đều đang thẩm vấn cử bạn, họ không trả lời. Thần Xuyên khoát tay, phóng ra tiểu gió, tạm thời không tiếp phim truyền hình. Hắn trụ phim truyền hình nhiều lắm lập tức lại là Tiên Kiếm ba chuyên gia, sang năm còn có bộ bộ kinh tâm chuyên gia. Bây giờ đại bộ phận phim truyền hình nam chính hắn đều diễn qua, tái diễn chính là lập lại. Hiện tại phim truyền hình lĩnh vực đã là nhất tuyến, tăng thêm 2 năm gần đây cũng không có gì tốt kịch bản, cho nên không muốn diễn. Kim Liên quên nhủ, thật không tiếp a, kỳ thực có chút kịch bản cũng không tệ lắm. Tần Xuyên dương mắt hỏi nàng, có thể so sánh thần thoại, Tiên Kiếm còn tốt chứ? Kim Liên không lên tiếng. Hảo kịch bản nào có dễ tìm như vậy? Có đôi khi hai ba năm đều không nhất định đợi đến một cái, cho dù có cũng là rất nhiều người tranh bể đầu nhưng diễn viên có đôi khi không chỉ là vì nghệ thuật, sản xuất phương gia giá cao, cũng không phải không thể tiếp chất lượng không phải như vậy đỉnh cấp di kịch. trong vòng giải trí, không có mấy người là thực sự vì nghệ thuật mới làm diễn viên. muốn làm nghệ thuật ra, đều nhanh chết đói. căn cứ Kim liên đối với Tần xuyên hiểu rõ, hắn cũng không phải thanh cao như vậy người không tiếp phim truyền hình. vậy ngươi 6 tháng cuối năm trụ cái gì, điện ảnh? nghĩ tiếp nam số 1 cũng không dễ dàng a. Tần xuyên bây giờ tiếp phim truyền hình nam chính ngược lại là dễ dàng chút, rất nhiều kịch bản nam số một hắn đều có thể cầm tới. nhưng ở giới điện ảnh, tư lịch của hắn vẫn là quá nhỏ bé sẽ rất ít có đạo diễn mời hắn làm nam số 1. Tần Xuyên Hà to miệng, nghĩ nghĩ, nói, ta tự có tính toán, ngươi đi làm việc trước đi, chờ chụp xong bộ bộ kinh tâm lại nói. Hắn muốn nhân cơ hội tiến quân điện ảnh ngành nghề, nhưng không phải chờ lấy đạo diễn tới tìm hắn, mà là chính mình đầu tư chụp ảnh, chính mình làm điện ảnh nam số 1. Bằng Không thì lấy thực lực của hắn, nghĩ đóng phim nam số 1 vẫn có độ khó. So sánh một chút đời sau Hồ Ca liền biết, một năm năm sau, cũng là phim truyền hình lão đại, đóng phim đều diễn bất động. Phương Nam nhà ga, kẻ leo trèo, muốn phòng bán vé không có phòng bán vé, muốn danh tiếng không, có danh tiếng. Là hắn không muốn tiếp tục đóng phim sao? là không có đạo diễn nguyện ý lại mời hắn. Gánh không nổi phòng bán vé a tư bản chụp lợi, ngươi không di chuyển được phòng bán vé, liền không có người nguyện ý mời ngươi. Tần xuyên tình huống hiện tại so một năm năm sau này hồ ca tốt một chút, hắn bây giờ chụp ba bộ điện ảnh, bình quả cầm nước ngoài tam lưu vua màn ảnh, công phu cùng nhập đội phòng bán vé đều rất tốt ít nhất danh tiếng còn không có dãn. Nhưng muốn khiêng đại kỳ, khi nam số một vẫn có phong hiểm. Tư bản còn tại quan sát, không dám để cho hắn thí, cho nên hắn lựa chọn chủ động xuất kích, chờ chụp xong bộ bộ kinh tâm, liền tự mình chủ bị tài chính, thiết bị chính mình chụp điện ảnh, chính mình diễn năng một, chỉ cần phòng bán vé dậy rồi. Về sau tự nhiên sẽ có tư bản mời hắn năm. Tháng 5, thần thoại vòng thứ 2 truyền ra vừa kết thúc, tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ 3 lại tới. Một lần này đội hình thanh nhất sắc nhân khí tiểu sinh, tiểu hoa. Tuyên truyền thanh thế so tiên kiếm một thời điểm lớn. Mặc dù thiếu đi Lưu Diệp Phi, nhưng một điểm không có ảnh hưởng bộ phim này nhiệt độ. Tần Xuyên, Lưu Tư Tư, Đường Yên, Dương Mịch, Hoắc Kiếm Hoa, không phải soái ca chính là mỹ nữ. Vừa chuyến ra 2 ngày, Tần Xuyên liền căn bản không thể ra cửa. Vừa ra khỏi cửa tất cả đều là vây quanh hắn chụp ảnh ký tên. Tham gia hoạt động cũng là, hoàn toàn là bị bao vây trạng thái. Năm nay Trần Xuyên Quá phát hỏa. Ngày mừng một tháng năm vừa qua khỏi, Tần Xuyên đã đi tới Hoàng Điếm, Bộ Bộ Kinh Tâm đoàn làm phim. Trong đoàn kịch, các diễn viên đều đang quay hí kịch, chỉ có hắn, một mực chờ tại nhà xe không ra. Sao Tiêu Điệu, Đường Nhân mới ký kết nghệ nhân Lâm Canh Tâm nhỏ dọng cùng công ty tiền bối Viên Hồng chửi bậy Tần Xuyên cũng quá lớn bài đi, đợi lên sân khấu cũng không thấy bóng người. Nhỏ dọng một chút ta, lời này của ngươi nếu như bị hắn nghe thấy, không có ngươi quả ngon để ăn. Viên Hồng nhìn trung quanh một chút, nói, đạo diễn đều không ý kiến, ngươi bận tâm cái gì? Bộ phim này là Đường Nhân hì kịch, đạo diễn vẫn là Lý Quốc Lợi đối với Tần Xuyên cách làm. Rõ ràng Viên Hồng cũng là có chút điểm bất mãn, cảm thấy quá hàn hiệu. Quay phim nhiều năm như vậy, liền không có gặp qua dạng này không thân dân diễn viên. Bên trên một bộ tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3, Tần Xuyên cũng không dạng này, a năm nay album bán hơn ngàn vạn trường, liên tiếp hai bộ nam chính hí kịch truyện ra, Bạo Hỏa, Liệt Viêu. Nửa giờ sau, một cái nhân viên công tác đi tới Tần Xuyên nhà xe phía trước hơn một tiếng Tần lão sư, lập tức sẽ đến ngài. Ta đã biết. Trên nhà xe, Tần Xuyên đáp lại một tiếng, vài giây đồng hồ sau, người đi ra. Vừa nhà dưới xe, studio O vai quần chúng liền đã xao động, nhao nhao nhìn lại, còn có đứng lên nhìn, nhỏ giọng chỉ trỏ. Nếu không phải là Cố Kỵ đang làm việc, đã muốn xông lên tới. Một chút nhân viên công tác cũng là không sai bị lắm, đều đang len lén nhìn. Bây giờ Tần Xuyên, hỏa không được đoàn làm phim quay phim kéo cảnh rối sắc, cái cung điện này đều bị mưa tới, nhưng cung điện bên ngoài vẫn có tới du lịch dân chúng bình thường vây xem quay phim. Người người nôn áo, nhân số không thiếu, trên trăm cái. Tần Xuyên vừa thò đầu ra, liền có fan hâm mộ hô lớn, còn có fan hâm mộ ôm hoa tươi muốn tiến hắn, bảo an đều nhanh ngăn không được. Nơi xa, Lâm canh tâm một vòng trên đầu mồ hôi rịn, hậm hực cười nói, những thứ này fan hâm mộ quá điên cuồng, may mắn hắn trước kia không có đi ra bằng không thì cái này hí kịch là thực sự không có cách nào trụ. hiện tại hắn biết tần xuyên vì cái gì một mực chờ tại trên nhà xe đây nếu là xuống, sở tiêu đi ô đã sớm nháo là trời. chương 185 Ô tám tiếp tuyên truyền khúc. chương 185 Ô tám tiếp tuyên truyền khúc. tần xuyên tiểu tóc là âm dương đầu, phía trước một nửa trần bóng, đằng sau một nửa là bím tóc. thanh cung hí kịch đều cái này tạo hình. trên thực tế chân thực đại thanh vương gia không dạng này, thời kỳ đầu cũng là tiền tài đuôi cho biện thật khó coi, trung kỳ là đuôi cho biển. thời kỳ cuối thời điểm triều đình thống trị lực biến yếu, người hắn tóc dần dần nhiều hơn nhưng cũng không giống như bây giờ lưu lại một nữa. Trong phim ảnh và truyền hình em Dương đầu, đơn thuần là dễ nhìn. Ngược lại cũng không phải đạo diễn không nghiêm cẩn, bây giờ thanh cung kịch đều như vậy. Bao quát sát vách chân huấn chuyện. Không tệ, sát vách đang quay chân truyền, tứ đại gia cũng là loại này âm dương đầu. Bất quá bọn hắn kịch, muốn so tần xuyên bên này đang một điểm, lúc không có chuyện gì làm tần xuyên cũng biết đi qua ở chung, nhìn một chút bên kia quay phim. Lý Quốc Lợi cũng không từng thiếu đi. Hắn so tần xuyên còn lo lắng. Cũng là thanh cung kịch, đồng hành là oan gia à, vạn nhất thành đối thủ, đánh lôi đài mà nói, sẽ ảnh hưởng tỷ lệ người xem. Kết quả nhìn hai ngày, Lý Quốc Lợi trở về, đối diện đường đi cùng bọn hắn bên này hoàn toàn không phải một chuyện Tần Xuyên Lão sư đi bên này, chúng ta xem trước một chút chạy trốn, điều chỉnh một chút cơ vị góc độ, dạng này được không? Studio, Tần Xuyên bước chân thanh thản, người mặc áo mang bảo, dựa theo trên đất ố vạch đi một cái vừa đi vừa về không có vấn đề. Ta có thể xem chiếu lại sao? Có thể. Tần Xuyên tại cùng quay phim chỉ đạo thương lượng quay chụp sau con đường, bên cạnh, Lâm Canh Tâm đối với Viên Hổ nói, không nhìn ra, có chút tài năng à? Hắn gái này đi đường ta nghe nói qua, kinh kịch bên trên bước chân thư thả rất khó học, nhưng hắn cái này hẳn là sinh hoạt hóa, không phải trên sân khấu loại kia đại khai đại hợp cách đi. Học biểu diễn, đối với bước chân thư thả không xa lạ gì. Thời kỳ đầu cổ trang kịch bên trong diễn viên đi cũng là bước chân thư thả, tỉ như mới bạch nương tử chuyển kỳ bên trong hứa tiên, bản cũ bao thanh tiên bên trong bao trưởng. bọn hắn bước chân thư thả rất tiêu chuẩn. Tần xuyên cái này cùng bọn hắn khác biệt, phim điện ảnh bên trong không thể dập khuôn kinh kịch trên sân khấu bước chân, nhìn ngược lại có chút dở dở ở gương. Phải đem bước chân sinh hoạt hóa, nhìn mới dễ nhìn, bình thường. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không, Tần xuyên chưa hề nói từ chỉ là đi như thế mấy bước lộ, Lâm Canh Tâm thì nhìn đi ra, đúng là lao sư phó, thật sự có tài. Viên Hồng An nở nụ cười, ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của hắn, nhưng ngươi không thể hoài nghi nghề nghiệp của hắn năng lực a. Ta cùng Tần Xuyên hợp tác qua, kỹ xảo của hắn tại ngành giải trí cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay, trước đó còn có cái ngoại hiệu, Kị Ma. Ngươi nếu là chú ý nhìn liền biết, hắn không chỉ là bước chân hảo, cơ thể tư thái cũng rất tiêu chuẩn, bên hông mang theo ngọc bội cùng hạt châu cái kia gọi là cấm cổ đại dùng để nhắc nhở người đứng ngồi đi lại, đi loạn loạn hoàng lời nói liền sẽ đinh đinh đang đang vang rồi. Một đoạn đường đi xuống, Tần Xuyên cấm bộ liền không có vang lên một lần, đạo lý giống nhau, nữ tên là Trâm cài tóc, treo trên đầu, lấy từ không dao động, sát vách chân huyên truyện đoàn làm phim rất phổ biến. Viên Hồng cùng Hồ Ca là cùng một đám tiến vào đường nhân diễn viên, bọn hắn đi tới công ty thời điểm, Tần Xuyên liền đã ở, thuộc về tiền bối. Liên quan tới vị tiền bối này, hắn biết đến tương đối sớm, cũng hợp tác qua, xem như hiểu khá rõ, diễn kịch rất chuyên nghiệp, nhẹ nhõm nghiền ép người đồng lửa, thuộc về kiểu thiên tài đối với Tần Xuyên diễn kịch, Phạm La hợp tác với hắn người diễn viên, không có ai nghi vấn lợi hại như vậy. Mới ra đời Lâm canh tâm túi đầu nhìn một chút bên hơn mình, hắn cũng có cấm bộ. Thử đi một chút, phát hiện đông đưa lợi hại, chủ động đi khống chế mà nói, lại có chút quá tận lực, ngược lại lộ ra khó chịu. Thấy hắn dạng này, Viên Hồng nói, ngươi cũng đừng luận chơi, đây không phải một ngày hai ngày có thể học được, diễn trò thời điểm sống lưng thẳng tắp, không cần hi hi ha ha đứng không có đứng cùng nhau, ngồi không, có ngồi cùng nhau là được. Chính hắn đi đường cấm bộ cũng lắc, thử tìm sắt vách đoàn làm phim lễ nghi sư học một chút kỹ xảo, kết quả căn bản không có gì kỹ xảo, toàn bộ nhờ thời gian rèn luyện. Nửa người dưới khống chế bước chân khoảng cách, bước nhiều lần, nửa người trên thẳng tắp, bất động, sau một thời gian ngắn liền có chút bộ dáng. Lâm Canh Tâm buồn bực nói, chúng ta đoàn làm phim như thế nào cũng không mời một cái lễ nghi sư sớm huấn luyện. Viên Hồng hỏi lại, nhờ ngươi huấn luyện 2 tháng, ngươi nguyện ý a? Nguyện ý a, cái này không ngừng thật sao? Còn có thể học được đồ vật. Ngươi nguyện ý, người khác chưa hẳn nguyện ý. Viên Hồng liếc mắt nhìn Tần Xuyên Phương Hướng, Tần Xuyên là cả, thời gian quý giá, đoàn làm phim sẽ không dễ dàng chậm trễ thời gian của hắn, càng sẽ không chuyên môn vì mấy cái vai phụ. thì một cái lễ nghi sư tới huấn luyện hai tháng đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn hắn cái này kịch không thể những thứ này, át chủ bài chính là một cái yêu nhau. Các đại đại ca thích màn thái nhược hy, ta yêu nàng nàng yêu hắn, hắn không thích nàng, dùng sức ngược liền xong việc năm. Kết, qua, nghỉ ngơi 10 phút. Ống kính bên ngoài, chụp xong một đầu. Đạo diễn Lý Quốc Lợi hô kết. Bộ phim này bên trong, hắn không tiếp tục thao luyện Tần Xuyên đến cùng là lúc này không giống ngày xưa. Bên trên nhất bộ Tiên Kiếm ba trong lúc đó, Tần Xuyên đang diễn viên trong ngành sản xuất, chỉ là một cái nhị tuyến vị trí, hắn còn có thể tùy ý nắm. Năm nay thần thoại, Tiên Kiếm liên tiếp chuyển ra, Tần Xuyên đã là nhất tuyến, phim truyền hình trong lĩnh vực, người trẻ tuổi trong đồng lửa so với hắn hỏa không có mấy cái. Thăng thêm eo lượng tiêu thụ đáng sợ, đánh thắng Chu Kiệt luận. Thực lực tổng hợp phía dưới. Tần Xuyên so rất nhiều lâu năm nhất tuyến nghệ nhân đều mạnh đương nhiên, Lý Quốc lợi khách khí với hắn, chủ yếu vẫn là Tần Xuyên là bộ bộ kinh tâm lớn nhất nhà đầu tư. Kim chủ ba ba, đắc tội không nổi a, ai dám giống hắn a, hắn không giống người cũng không tệ rồi. Liên 10 phút thời gian nghỉ ngơi, Tần Xuyên cũng không trở về phòng xe, đi đi về về, còn không có uống miếng nước cái này 10 phút liền đi qua, không cần thiết. Hắn ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế nghỉ ngơi, bên cạnh, Triệu Lệ Dĩnh cho hắn bung rủ che thái dương. Tần Xuyên dứt khoát cái ghế đem đến góc tường bóng mát chỗ. Cầm giấy bút, chính mình tô tô vẽ vẽ. Triệu Lệ Dĩnh tối đầu liếc mắt nhìn, hỏi Xuyên Ca, ngươi đây là đang cấp tư tư tỉ sáng tác bài hát sao? Cái này không phải cho nàng viết. Thần Xuyên cũng không ngẩng đầu lên nói đó là cho ai viết. Olimp tiếp biết không? Tuyên truyền khúc, ta chuẩn bị ném cái bản thảo. Khoảng cách Olimp tiếp còn có thời gian mấy tháng. Thừa dịp tuyên truyền khúc yêu cầu bản thảo không có kết thúc, hắn mau đem Bắc Bình hoang nên người viết đi lên. Thần Xuyên tuyệt sẽ không ung tha bất kỳ một cái nào hỏa cơ hội Xuyên Ca, lợi hại à? Độ cao của ngươi đều lên lên tới Olimp tiếp thế giới như thế này cấp cảnh giới, khiêm tốn một chút. Mỗi chụp xong một hồi, Thần Xuyên cũng sẽ ở thời gian nghỉ ngơi đổi bản thảo. Nửa ngày thời gian, một ca khúc từ khúc giải quyết. Khẽ hư một lần, xác định không có sai chữ sai sau, chụp ảnh phát cho Kim Liên để cho nàng giao cho thẩm hải tổ. Vì nhận được xem trọng, hắn còn tại tác giả cái kia một cột đem tên của mình viết lớn một chút. Sau khi làm xong, Tần Xuyên rối lưng một cái. Hắn phần diễn tập trung ở buổi sáng, buổi chiều cùng trạm vạng tối không có hắn hí kịch, cũng nên tan tầm kết thúc công việc. Giờ làm việc còn sở soạn cái cá sáng tác bài hát, vui thích giá chương 186. Quốc tế đánh ngộ. Chương 186, Quốc tế đánh ngộ. Bộ bộ tinh tâm, nhìn như Thần Xuyên là nhân vật nam chính, kỳ thực phân diễn nhiều nhất là Lưu Tư Tư. Tất cả cố sự cũng là lấy nàng vì góc nhìn triển khai. Dứt bỏ cái này lớn nữ chính, còn lại phần diễn lại trải phẳng đến mấy cái đại ca trên thân, kỳ thực cũng không còn lại bao nhiêu. Cho nên nhìn bề ngoài Tần Xuyên là nam chính, trên thực tế cùng nam phối không sai biệt lắm, áp lực công việc không lớn, mỗi ngày thời gian rảnh ngược lại là thật nhiều. Bận rộn nhất chính là lưu tư tư, một ngày muốn chụp tốt mấy trận hí kịch. Tần Xuyên nhàn rỗi không chuyện gì, liền giúp nàng đối hí kịch, phân tích nhân vật. Ngoảnh một cái gần nửa tháng đi qua, thời gian đã tới tiểu mãn, khí trời bắt đầu nóng bức. Tần Xuyên trước đây Olimip tuyên truyền khúc cũng co hồi âm, đạo diễn tổ hẹn hắn gặp mặt, mặt trò chuyện, soạn nhạc chuyện. Không suy nghĩ, Tần Xuyên tăng thêm 2 ngày ban, đem lấy ngày sắp tới phần diễn chú xong, sau đó trở về một chuyến Bắc Bình. Vừa đi một lần, 3 ngày thời gian. Bắc Bình hoan nên người, chính thức bị định vì Olimip tuyên truyền khúc. Cùng tiếp trước tiết tấu không sai biệt lắm, cũng là thỉnh ngành giải trí đại lão minh tinh cùng một chỗ hợp sướng, vì chính là cùng dân cùng nhạc. Bộ bộ tinh tâm đoàn làm phim. Vừa tối, ca đêm. Trong đình viện, Tần Xuyên ngồi xếp bằng, cách đó không xa, Lưu Tư Tư một bộ áo đỏ, trên tay cầm lấy một chì hờm ai. Tại đạo diễn hô phía dưới sau khi bắt đầu, đầy trời nhân tạo tuyết bắt đầu rơi xuống. Lưu Tư Tư nhảy múa. Tuần vui này là Tần Xuyên cố ý để cho đạo diễn thêm, một mặt là để cho tứ gia thiết lập nhân vật càng thêm cụ thể, một phương diện cũng là cho Lưu Tư Tư một cái cơ hội biểu hiện. Nàng chuyên nghiệp là vũ đạo, học múa nhiều năm, có thể trong phim truyền hình biểu diễn số lần không nhiều, thực sự khá là đáng tiếc. Studio, Lưu Tư Tư nhẹ nhàng nhảy múa, mềm mại mỹ thái, cực kỳ xinh đẹp. Nhìn một chút, Thần Xuyên không khỏi mỉm cười. Khó trách cổ đại quân vương không tỏ chiều, hậu cung giai lệ muốn cũng là loại này, ai lên được tới mỉm cười không chỉ có là tần xuyên một người, quan hí kịch nhân viên công tác, các diễn viên cũng là xí ngốc nhìn qua, không thể không nói, lưu tư tư khiêu vũ thực sự là một loại cảnh đẹp ý vui, chỉ có đạo diễn không có loạn phân tức, không ngừng chỉ huy nhân viên công tác, rút ngắn cảnh, vỗ mặt, máy số hai vị, nhìn tần xuyên, hảo, chính là như vậy. mấy phút sau, khẽ múa nhảy xong, lưu tư tư hơi hơi thở dốc, cái chán đã đầy mồ hôi diện, tần xuyên cho nàng đưa khăn mặt lau mồ hôi muốn hay không nghỉ ngơi một lát, chụp xong đầu này còn có mấy đầu, trong thời gian ngắn nhảy không hết không có việc gì, ta không mệt. lưu tư tư gương mặt hơi nóng. Điểm ấy lượng vận động đối với vũ đạo xuất thân nàng tới nói chính là chuyện nhỏ, chủ yếu là trời nóng lực, mặc lại đa tải chạy mồ hôi xuyên ca, ta nhảy như thế nào? Đoạn này muốn là chính nàng bố trí, không có đi qua kiểm nghiệm, nàng có chút thất vọng, không biết hiệu quả như thế nào. Tần Xuyên giơ ngón tay cái lên, khích lệ nói, phi thường tốt, ta đều nhìn si mê. Có thật không? Vậy ta buổi tối cho ngươi thêm nhảy một lần. Hảo, ta mua chút rượu, lại kiếm chút nhỏ, một bên nhìn ngươi khiêu vũ, một bên uống. Ngươi thế nào không xuyên cái long bảo đâu, thật coi chính mình là hoàn tượng. Cái này gọi là nhợ vai. Bộ bộ tinh tâm xem như trong tần xuyên cổ trang kịch đánh võ ít nhất một bộ phim chỉ có chút ít mấy trợ quay chụp tốc độ cũng là thật nhanh tháng 6 hạ tuần tần xuyên bị olim tiếp bên tiêu tiêu lên quay chụp bắc bình hoang nên người tuyên truyền khúc hết thề cũng không vài câu tử em vi ngược lại là chụp thêm vài phút đồng hồ nghe nói hậu kỳ còn muốn biên tập nhiều nhất chừa cho hắn 10 giây dù sao trên trăm hảo nghệ nhân hợp sướng bốn phần nhiều trung ca khúc hơn 200 giây bình quân xuống một người liền 2 giây nhiều có thể lộ mặt mười giây đã là siêu cấp đại ca tần xuyên là đơn độc thu không thấy khác nghệ nhân chép xong trở về tiếp tục quay phim Nửa đường ngược lại là tiếp vào mấy cái điện thoại của bạn, bọn hắn cũng tham dự Olympic khúc chủ đề biểu diễn thu. Nhìn thấy điện tử soạn người sau, lập tức cho tần xuyên gọi điện thoại tần xuyên, ngươi có thể à, đều lăn lộn đến Olympic, nhìn thấy ca từ tác giả, ta còn tưởng rằng là cùng tiên đâu. Gọi điện thoại chính là Hàn Hồng, nàng tiếp vào thu thông trì, trước tiên lại tới, cầm tới bản nhạc, người phụ trách để cho nàng chọn hai câu hát. Kết quả liếc mắt liền thấy điện tử người viết ca khúc là tần xuyên. Hỏi một chút, thật đúng là Hàn Hồng tỷ, chế cười. Tần xuyên nhiệt tình nói, đáng tiếc ta vừa đi, ngươi nếu là sớm tới hai ngày, hai ta còn có thể hẹn cơm. Phải không? đáng tiếc, quay đầu hẹn lại, quay đầu ta mời ngươi. tốt, tiểu tử ngươi là thực sự tiền đồ. Hàn Hồng lại khen ngợi một câu đây là quốc gia lần thứ nhất tổ chức thế vận hội Olympic, ý nghĩa trọng đại, có thể đang tuyên truyền khúc bên trong hát một câu ca tử, đã là rất vinh quang. lần này tới ca hát ca sĩ đến từ hai bên bờ tam địa, cũng là đang hot người trẻ tuổi, hoặc thế hệ trước thực lực phái ca sĩ. có người còn đang vì tranh một câu ca từ bể đầu chảy máu thời điểm, Tần Xuyên đã là cho bọn hắn sáng tác bài hát người, trên này cũng không là bình thường lớn. chú ý tới điển từ soạn tác giả người không chỉ là Hàn Hồng, Tạ Đình Phong cũng chú ý tới. Hắn là lần này biểu diễn giả một trong trên mạng lao truyền cho hắn cùng Tần Xuyên, Chu kết luận là một đời mới tam đại thiên vương. Nhưng ba người chưa từng gặp mặt. Lần này xem như hắn cùng Tần Xuyên lần thứ nhất gặp mặt. Dù loại phương thức này tương kiến, Ta Đỉnh phong cảm khái rất nhiều. May không thấy Tần Xuyên bản tôn, bằng không thì hát đối phương ca, hắn còn phải cung cung kính kính tiếng tiêu Tần lão sư, cái kia lúng túng bao nhiêu năm. Nhà ta chồng vạn niên thanh khai phóng mỗi đoạn truyền kỳ vì truyền thống thổ nương gieo hạt vì người lưu lại hồi ức lạ lẫm quen thuộc cũng là khách nhân thỉnh không cần giữ lễ tiết lần thứ mấy tới không việc gì có quá nói nhiều đề. Tháng bảy. Khoảng cách ô Olympic còn một tháng nữa, tuyên truyện khúc ban bố. Hai bên bờ Tam Diệu đang hùng ca sĩ tụ tập cùng một chỗ vì tổ quốc chúc mừng cái này mỹ hảo thời khắc. MV bên trong, thiên đàn, cố cung, trường thành, tứ hợp viện, sông núi, dòng sông, cảnh đẹp, văn hóa cổ điển, toàn bộ đều tụ tập tại trong cái này 4 phút đoạn phiến. Trên trường thành cái kia đoạn ngắn chính là Tần Xuyên hát, hết thảy 4 câu ca từ bài hát này viết thật hảo, khen lớn. Nam Thảo, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy Minh Tinh hợp sướng, nhiệt huyết sôi trào, cảnh nổi tiếng a, về sau chắc chắn sẽ không lại có. Tất cả đều là ta thích ca sĩ, ta nhìn thấy Tần Xuyên. Và ở, hát 4 câu, Tần Xuyên thật ưu tú. Không có ta nhà ca ca, vì cái gì? Bởi vì nhà ngươi ca ca không đủ tư cách. Không phải, dựa vào cái gì A, dựa vào cái gì Tần Xuyên ca từ cùng Thành Long một dạng nhiều. Thành Long có 4 câu ta hiểu, ca vị cùng danh khí còn tại đó, Tần Xuyên như thế nào cũng cùng đại ca một dạng nhiều, không hiểu. Không phải, các ngươi đều không nhìn điền tử soạn soạn nhạc cái kia một cột đúng không, toàn bộ mẹ nó là Tần Xuyên A. Bài hát này chính là nhân ra viết, hát 4 câu thế nào. Muốn ta nói, liền nên để cho Tần Xuyên một người hát. Olimpic cũng là càng hôn càng tốt, cũng có thể làm cho tần xuyên sáng tác bài hát. Ha ha ha, không có tâm bệnh. Bắc Bình hoan nên ngươi, bài hát này tần xuyên là miễn phí cho Olimpic viết, không lấy tiền, cũng không định thu phí, mở ra toàn bộ bình đài miễn phí. MV tuyên bố cùng ngày, liền chiếm đoạt truy bộ hot sẽ ở đầu đề. Các đại âm nhạc trên website phát ra lượng, lượt download lớn nhất một ca khúc cũng biến thành Bắc Bình hoan nên ngươi. Những ngày này, đi đầy đường hẻm nhỏ cũng là câu kia, nhà ta đại môn tưởng mở ra, hoang nên ôm ấp chờ người buồn. Ca khúc nóng này sau đó, bộ bộ kinh tâm đoàn làm phim. Lý Quốc Lợi cũng cười trêu chọc Tần Xuyên, "Tổ chúng ta nhặt, nhường ngươi viết khúc chủ đề, đây coi như là thể nghiệm một chút quốc tế đại ngộ a." Tần Xuyên không dễ dàng cho người khác sáng tác bài hát, đại bộ phận cũng là chính mình hát. Hắn có thể cho bộ bộ kinh tâm viết khúc chủ đề, đoàn làm phim đúng là Nhật Đại tiện Nghi. Chương 187, tứ lại ra. Chương 187, tứ lại ra. Tần Xuyên nói, "Lý đạo, ngươi đây là điểm ta đây, thúc giục ta nhanh lên viết đúng không?" Không có chuyện Lý Quốc Lợi gợn cười. Vào tổ thời gian dài như vậy, Tần Xuyên phần diễn chụp 78 phần ở giữa còn có thể rút sạch cho Olim tiếp sáng tác bài hát, đi chụp nhờ ạ mình chuyện có phải hay không phải để ý một chút. Tần xuyên cũng là lập tức thì cho hứa hẹn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tại phim truyền hình truyền ra phía trước đem ca viết ra. Không phải hắn không muốn viết, chủ yếu vẫn là vì lưu tư tư. Quay phim kinh nghiệm thiếu, mỗi ngày suy xét kịch bản, cũng không biết phải hay không nhân vật cùng nàng bản thân tính cách độ phù hợp quá cao, luôn nhập vai diễn ra không được, mỗi một ngày u buồn không được, vì mấy cái đại ca tiền đổ, lo nghĩ, ngủ không được. Lúc này. Tần xuyên nếu là đem khúc chủ để viết, nàng hát xong bài càng khó chịu hơn, càng không đi ra lọt tới có người câu nói này ta an tâm. Lý quốc lợi sau khi đi, lưu tư tư cầm ngãy thai cùng bình thuốc nhỏ đi tới tần xuyên trước mặt, đưa cổ nói xuyên ca, giúp ta xoa một chút, cái chán dài đầu. Tần xuyên tiếp nhận ngãy thai cùng thuốc, ngươi đây là tâm hỏa thị vượng, thiếu thức đêm, ngủ sớm một chút, không cần quá lo nghĩ. Nếu không thì ta cho ngươi chen lấn a, thoa thuốc một ngày hai ngày vừa vẫn rất tốt không được, chen lấn vậy liền tốt. Lưu tư tư mắt trợn trắng, ngươi không sợ ta lưu hạt mụn a. Tần xuyên hậm hực nở nụ cười, chậm rãi đem ngái thai dính lên dược cao cho nàng bôi cái chán đậu đầu bên trên. Liễu Tư Tư ngửa đầu, từ dưới ngước nhìn Tần xuyên gương mặt, buồn bực nói: Ta mặt nạ dưỡng da, đồ trang điểm, bảo dưỡng phẩm cũng không ít dùng, như thế nào ta giải đầu? Ngươi cái này mỗi ngày thành thủy rửa mặt không hội trưởng đầu. Tần xuyên nhà phòng vệ sinh có một bình sữa rửa mặt, ba tháng trước nàng nhìn thấy đầy, sau ba tháng lại nhìn còn lại một nửa. Ngoại trừ tham gia hoạt động, Tần xuyên cơ bản không hóa trang, bình thường ở nhà nhiều nhất chính là một cái sữa rửa mặt. Da của hắn cũng không nói thật tốt cả, nhưng cũng không tính kém. Mặc dù không bằng nữ sinh trắng nõn, nhưng cho tới bây giờ không gặp giải đậu qua bởi vì ta dương khí trọng. Tần Xuyên cười bị ới nói, quay đầu ta cho ngươi cân bằng một chút, độ ngươi điểm dương khí. Lưu Tư Tư không cần nghĩ đều biết hắn sẽ như thế nào độ, ta mới không cần. Diễn viên chuẩn bị. Lập tức. Nghe được phó đạo diễn đang kêu, Tần Xuyên nhanh chóng giúp Lưu Tư Tư đem đậu đậu thoa lên rồi cao, máy quay ném một cái, bình thuốc trả lại nàng ta đi trước, buổi tối gặp. Lại đến phiên Tần Xuyên quay phim. Có đôi khi hắn cảm giác quay phim như thời còn học sinh lên lớp, một tiết học 40 phút, ở giữa 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Giữa trưa nghỉ ngơi, Buổi chiều tiếp tục, buổi tối có tự học buổi tối, kém chút cho là về tới thời còn học sinh. Hơn một tiếng sau, Thần Xuyên chụp xong hắn phần diễn, trở lại Lưu Tư Tư đã không thấy, nàng cũng có chính mình phần diễn muốn chụp. Nhàn dỗi nhàn chán, hắn nghe sát vách chân Huyên chuyện tại hô to thần thiếp muốn tố giác hi Quý Phi tư thông, dâm loạn hậu cung, tội ác tại trời. Nghe âm thanh, Thần Xuyên hướng về chân Huyên đoàn làm phim đi tới. Hai nhà ngay tại sát vách, bình thường không ít qua lại, hắn cũng là đường quen dễ làm rồi từ lại ra, uống trà đâu. Đi tới Trân Huyên chuyện đoàn làm phim, Thần Xuyên cười cùng Trần Kiến Binh chào hỏi. Nói đến hai người cũng là hữu duyên. Bọn hắn diễn nhân vật cũng là ung chính, bất quá một cái là thanh niên, một cái là lúc tuổi già. Trần Kiến binh mặt đen, hắn cũng là ung chính, làm sao lại thành tứ đại gia? Kịch bên trong, Trần Huyên còn gọi qua hắn tứ lang tới Phốc Phốc. Vai Diễn Quý Phi tưởng tâm cười ra tiếng. Phía trước Trần Kiến binh nói nàng trang điểm lão, nàng cũng không có có ý tốt nói là phối ngươi. Tần Xuyên cười hắc hắc cùng Tưởng Tâm đạo, đây không phải ta tâm tỷ sao, lúc nào hơ khô thẻ tre. Ban đầu ở trong thiên Long bát bộ hai người chỉ thấy qua, lúc đó Tưởng Tâm là một quyền thanh. Về sau tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ thứ nhất bên trong, nàng vai diễn một cái yêu quái, cùng Khương Minh có cảm tình hi kịch. Hai người là người đồng lứa, số tuổi một dạng, thần Xuyên sợ dĩ gọi nàng thì, cũng là bởi vì Tưởng Tâm già đời, 6 tuổi quay phim, ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo. Hơn 20 niên kỷ, kinh nghiệm làm việc liền có hơn 10 năm đáng tiếc vận khí không tốt lắm, nhiều năm như vậy liền không có diễn qua mấy lần nhân vật chính, phần lớn thời gian cũng là tại vai phụ trong vòng quay tròn. Tăng thêm nói chuyện quá thẳng, đắc tội không ít người, không được chào đón nhanh. Tưởng Tâm cười đáp lại một câu sau, bắt quái nói, nghe nói ngươi tại cùng các ngươi tổ nữ số 1 yêu đương. Nếu không thì nói nàng ép e quá thấp, loại sự tình này đều có thể đại đỉnh quảng chúng hỏi. Trần Xuyên hỏi, truyền đi nhanh như vậy sao? thật đúng là a, tưởng tâm kinh dị rồi một lần, tiếp lấy chắp tay cười nói, chúc mừng chúc mừng, kết hôn nhớ mời ta. nói nàng e girl cao à, nàng có thể ở nơi công cộng hỏi người nói yêu thương chuyện, nói nàng e girl thấp à, nàng còn có thể nhìn mặt mà nói chuyện, biết không giảng giải chính là ngầm thừa nhận ai muốn kết hôn. vừa phía dưới hy kịch tôn lệ đột nhiên hỏi, thần xuyên giải thích nói, không có người kết hôn, tâm tỷ mở ta nói đùa. thái thiếu phần cũng không biết từ chỗ nào hẻo lánh chui ra ngoài, kết hôn tốt, kết hôn náo nhiệt. thần xuyên lại cùng với nàng lên tiếng chào. người chị em gái này phía trước tại chu dịch bên kia quay phim, thủy nguyệt động thiên xưa vẫn là rất hòa. Vô vô còn bởi vì hí kịch sinh tình, cùng đồng tâm nói yêu nhau. Các nàng cái kia tổ cũng là thần kỳ, không chỉ là nàng. Đồng chiến cùng Doãn Thiên Tuyết trong hí ngoài hí đều ở cùng một chỗ. Chỉ là so với Thái Thiếu phần cùng Trương Tấn, Dương Tuấn cùng Trần Pháp Dung muốn khổ nhiều, hai người kết cục cuối cùng cùng với trong vai diễn mờ dạng, đều không thể cùng một chỗ. Tần Xuyên chỉ là ở chỗ này chờ đợi 10 phút, bên cạnh liền tụ tập một đám quý phi đều nói ba đàn bà thành cái chợ, 7, 8 nữ nhân cùng một chỗ, hí kịch càng nhiều, dịu rít, Tần Xuyên nghe lô tai đều tê. Ngồi ở tứ đại gia bên cạnh, hắn hỏi, bình thường các nàng đều như vậy? Trần Kiến binh đau đến không muốn sống gật gật đầu, ta đều nhanh lên ngãng. Hàn huyên chuyện bên trong phi tử cũng là vây quanh một mình hắn truyện, ngoại nhân chỉ cảm thấy hắn là phú khí, trong đó khó xử chỉ có hắn biết. Chụp dương hí kịch thời điểm, một đêm phải ngủ mười mấy cái phi tử, vừa nằm xuống ngủ một cái, đạo diễn lập tức an bài thứ hai cái. Có đôi khi hắn đều không biết mình ngủ là ai. Thống khổ nhất vẫn là đợi lên sân khấu thời gian. Hắn vốn là cái yêu thanh tính người, rất phiền cả nhau. Nhưng những thứ này phi tử đều không phải là đèn đã cạn dầu, mấy người nữ nhân một đêm chồng, trò chuyện một chút liền từ tối sách, thẩm mỹ, Hàn Huyền tới nam nhân hôn nhân, nhân sinh không đáng vẫn là người bên kia tốt. Trần Kiến Binh cảm khái, hắn cũng nhìn qua bộ bộ kinh tâm đoàn làm phim, nữ chính trẻ tuổi xinh đẹp, vai phụ cũng đều là xoáy ca mĩ nữ, kịch bản thiên hướng nhẹ nhõm vui vẻ, đi là tình tình ái ái một bộ kia. Thần xuyên thở dài, tứ đại gia, mọi nhà đều gặp nạn đọc kinh a. Hắn bên này cùng Trần Kiến Binh hàn huyên một hồi, Trần Kiến Binh ra sân đi, trong phòng lại chỉ có một bảy nữ nhân đang muốn đi, tôn lệ đột nhiên nói với hắn, có thể cùng Trần Lão sư trò chuyện lâu như vậy ngươi cũng là lợi hại, lại nói hai ngươi tính cách có phải là giống nhau hay không a? Trần Kiến Binh tính khí tại vòng tròn bên trong nổi danh không tốt vào tổ ngày đầu tiên nàng liền bị lộng khóc chụp xong một tuần kịch sau trần kiến binh nói với nàng đối với hắn có ý kiến gì nhất định muốn nói ra không cần tại chỗ không nói sau lưng nói này nói kia nói hắn không tốt hợp tác các loại loại người này hắn không thích tứ đại gia cũng là biết mình không tốt hợp tác tôn lệ tại chỗ liền động trong hốc mắt nước mắt quay tròn bị khuất đến không được đằng sau nàng vẫn là cắn răng tiếp tục kiên trì đặc biệt là nhìn thấy trần kiến binh lao bà phỏng vấn nói chụp tiểu gia đại viện thời điểm chán ghét trần kiến binh càng thấy người này không tốt ở chung liền lão bà hắn đều chịu không được hắn chính mình chịu không được giống như cũng có thể hiểu được đây không phải chính mình vấn đề A Oan hoàng a, ta ra tên thanh niên ba tốt. Tần Xuyên dở khóc dở cười nói, kỳ thực tứ đại gia còn có thể, chỉ là tính cách có chút đi thẳng về thẳng. Xem ở cùng uống qua mấy ngày trà, xuống mấy bàn cờ phân thượng, hắn vẫn là vì tứ đại gia nói vài câu lời công đạo. Chương 188, viết kịch bản. Chương 188, viết kịch bản. Tiếp xúc qua mấy lần, Tần Xuyên đối với Trần Kiến binh nhiều bao nhiêu ít có chút hiểu, làm người là thẳng nam một chút, kỳ thực vẫn rất dễ xuống chung. Tốt lệ các nàng tiếp xúc tứ đại gia nhiều nhất là trong công tác, đang làm việc với này Trần Kiến Binh chính xác rất nghiêm ngặt, đâu ra đấy, không thích nói đùa. Quay phim việc làm vốn là buồn kệ nhảm chán, gặp phải một cái không có thú vui người, đúng là có chút khó chịu vân vân vân. người nói đúng. Tôn Lệ cũng không nghe Tần Xuyên giải thích, Trần Kiến Binh cái giả gì, nàng đã có kết luận là cái tương đối khá đồng bạn hợp tác, nhưng tuyệt đối không phải một cái bản thân. Cũng không biết Tần Xuyên là cái gì đâu óc, lại còn có thể cùng Trần Kiến Binh uống trà, đánh cờ, tuổi quá trẻ đi loại này lao đầu tự phong cách à? Nhà, nhà các ngươi đặng chiếu tới. Tần Xuyên ánh mắt quét đến nơi xa ôm một chùm hoa tươi đặng chiếu, không quấy rầy các ngươi đoàn tụ, có dành trò chuyển tiếp. Hắn không phải chân nguyên chuyện đoàn làm phim diễn viên, chạy tới thông cửa vốn là có chút không thích hợp. Nếu như bị đặng chiêu trông thấy mình cùng bạn gái hắn nói chuyện tiếm, còn không phải nuốt hắn. Không biết còn tưởng rằng mình tại truy cầu tôn lệ đặng chiêu tiểu tử này, cảm tình bên trong cũng không là bình thường vừa. Xem như hoa nghị nghệ nhân, hắn dám cùng phùng tiểu cương cãi nhau, cứng rắn, lợn nhau mắng. Quay chụp tập kết hào thời điểm, hắn liền thường thường xin phép nghỉ đi tìm tôn lệ, đem tiểu cương pháo giận quá trường điện ảnh tuyên truyền trong lúc đó, hắn càng là thường xuyên không trình diện, nói là không có thời gian. Kết quả quay đầu ngay tại cái khác hí kịch buổi họp báo nhân thân. Thỏa đáng đánh mặt pháo cỡ nhỏ ngươi chạy cái gì trong lòng có quỷ a hướng về phía tần xuyên bóng lưng tôn lệ trêu chọc. tần xuyên chân trước vừa đi đặng chiêu sau chân liền đến do hỏi vừa mới đó là ai các ngươi vừa nói vừa cười sắt vách đoàn làm phim tần xuyên thường xuyên tới thông cửa tần xuyên đặng chiêu híp mắt lại tới ngươi ghen tôn lệ cười hỏi không có ta ăn giống cái gì diễn viên nghề thường xuyên quay phim vừa ra khỏi cửa chính là mấy tháng cùng người trong nhà ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều bạn gái là diễn viên bạn trai cũng là diễn viên gặp nhau càng ít cho nên hắn vừa có thời gian liền đến tìm tôn lệ, không nghĩ tới gặp được cái tần xuyên. không hiểu, đặng chiêu nhiều một cố cảm giác nguy cơ. trẻ tuổi xoáy khí có tài hoa, có tiền xoáy ca ai không thích ra cùng đặng chiêu nhận biết không phải một ngày hai ngày. tôn lệ nhìn hắn biểu lộ cùng nghe hắn ngự khí liền biết suy nghĩ gì hắn là đến tìm trần kiến binh nói chuyện trời đất. nhân gia có bạn gái, ngay tại sát vách tổ. đặng chiêu nụ cười trên mặt nở rộ, hại, nguyên cùng ta nói cái này làm gì, ta lại không có hứng thú. nguyên lai là tìm lao đám, chỉ cần không phải tìm hắn bạn gái liền tốt. may mắn coi đối tượng, không phải đơn thân nói trở lại, tần xuyên tình cảm lưu luyến đủ bí mật à? ngoại giới một điểm phong thanh cũng không có. Tôn lệ thản nhiên nói, bí mật cái gì à? Ta tại bọn hắn sát với tổ, mới chụp hai tháng, ta đều biết. Hắn căn bản liền không có dấu diếm người, chỉ là bình thường đại gia chú ý điểm cũng là tại trên tài hoa của hắn, có rất ít người chú ý hắn tình cảm lưu luyến. Tại trên thân tần xuyên, lớn nhất tin tức chính là ca khúc của hắn đến nỗi tình cảm lưu luyến cái gì. Nói thật, thời đại này, kỳ thực cậu tử truyền thông cũng không quá để ý những thứ này đều cảm thấy diễn viên yêu đương, kết hôn là chuyện rất bình thường đếm kỹ vòng tròn bên trong, công khai ở chung với nhau nghệ nhân liền không thiếu, nhiều đi. Không cảm thấy kinh ngạc, đặng chiêu không có vấn đề nói. Thật sao? Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là cả tháng 7. Bộ bộ kinh tâm khởi động máy tháng thứ 3, thần xuyên quay xong. Nếu không phải là bồi lưu tư tư một đoạn thời gian, hắn chí ít có thể nhắc lại nửa trước cái nguyện sát thành. Hơi khô thẻ tre cùng ngày, đoàn làm phim cho hắn làm hơi khô thẻ tre yến. Trong tổ chủ yếu diễn viên, đạo diễn đều có mặt chúc mừng. Trang diện cùng mấy cái khác đại ca hơi khô thẻ tre thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Lâm canh tâm bọn hắn hơi khô thẻ tre thời điểm, một điểm bọt nước cũng không có, hoa tươi đều không thu đến một chùm. Vẫn là mình đón xe đi sân bay xuyên ca, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta chụp xong hí kịch liền đi tìm người chơi. Rượu cũng không cần uống, tới điểm trà. Lưu Tư Tư đem tần xuyên chén rượu đoạt lấy phóng trên bàn, một lần nữa cho hắn châm trà. Bộ phim này là nàng nhập hành đến nay, đập đến thoải mái nhất một lần. Nàng và tần xuyên đối thủ hí kịch nhiều nhất, từ đầu đến cuối, tần xuyên một mực tại chiều theo bao dung nàng, sai liền chụp lại, nở dế nhiều hơn nữa đầu đều không xinh khí. Nhan rối thời điểm còn giúp nàng đối với hy kịch, xem kịch bản, phân tích nhân vật tính cách Bởi vì tần xuyên quan hệ, trong đoàn kịch những người khác đối với nàng cũng rất khách khí, không có làm khó nàng. Nhập hành nhiều năm, đây vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ được nhân vật nữ chính gánh ngộ, phía trước ở các đoàn làm phim quay phim đều bị chửi thầm rồi. Tần xuyên nâng chung trà lên nhấp một miếng, chẹp chẹp miệng nói, sau khi trở về ta dự định viết cái kịch bản phim, tiếp đó làm tiền kỳ chú bị, chờ mùa đông khởi động máy, đến lúc đó ngươi phải có thời gian tới mà nói, ta đem nhân vật nữ chính lưu cho ngươi. Lưu Tư Tư kinh hỉ nói, ngươi cũng bảo ta, ta chắc chắn đến a, nói xong rồi, chờ ta. Đây chính là tần xuyên nữa thích Lưu Tư Tư nguyên nhân mình làm chuyện gì nàng trên cơ bản đều chẳng qua hỏi, không làm trái lại, phân tích lợi và hại khuyên chính mình không muốn làm. Nếu là người bình thường nghe được tự viết kịch bản, muốn chế tác điện ảnh, chắc chắn chính là khuyên hắn không muốn làm, muốn thua thiệt tiền các loại. Dầu gì cũng là hỏi hắn đạo diễn tìm xong không có, như thế nào kéo đầu tư. Một trận phân tích sau, gì dùng cũng không có. Lưu Tư Tư đầu óc không giống với người bình thường, nàng phản ứng đầu tiên chính là chính mình gọi nàng đi diễn kịch, hai người lại có thể cùng một chỗ công tác. Cho nên a, có đôi khi tìm đối tượng, bề ngoài, tính cách đều là thứ yếu, nam nữ đều như thế, hoặc là tìm lực lượng ngang nhau có thể hợp tác cùng có lợi, cùng một chỗ tiến bộ lên cao, hoặc là tìm một cái nghe lời, không có nhiều như vậy chuyện phiền lòng, gia đình hài hòa đến một nhóm. Tần Xuyên tính toán một cái, nói: "Ngươi bên này còn một tháng nữa hơ khô thẻ tre, tiếp lấy tháng 9 thì đi quái hiệp một nhánh mai, đại khái cuối năm tả hữu chụp xong. Ta bên kia cũng là không sai biệt lắm cuối năm khởi động máy, vừa vặn theo kịp, chính là ngươi sẽ có chút mệt mỏi, dù sao liên tục đập ba bộ hí kịch." Lưu Tư tư dựng lên một cái ok thủ thế, cười nói: "Vấn đề nhỏ, bao nhiêu diễn viên nghị chụp đều không chịu được đâu. Ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi tác phẩm mới là loại hình gì?" ra tại trong kịch diễn nhân vật gì? Hai kịch loại, đường cái điện ảnh, người vai diễn lao bà của ta, bất quá phần diễn không nhiều, liền hai ba chạng. Cái gì là đường cái điện ảnh? Tần Xuyên cho Lưu Tư Tư phổ cập quốc lộ điện ảnh ý tứ. Nhân vật chính rời đi ban đầu địa, một đường hướng về cái nào đó mục tiêu đi tới, ở trong quá trình này phát sinh một dãy chuyện để cho nhân vật chính nhận được trưởng thành bốn. Đây là một bộ lớn nam chính điện ảnh, nữ nhân phần diễn không có nhiều, cho nên ngươi mặc dù là nữ chính, nhưng phần diễn không nhiều. Khì hi, hi, không có việc gì, ngươi muốn nhiều an bài cho ta phần diễn, ta còn chụp không qua tới đâu, liền với ba lượng bộ phim đều mệt mỏi a vừa mới ngươi còn nói rất nhiều diễn viên nghĩ chụp đều không chụp được. đầu đất, ta đó là thuận miệng nói, an ủi ngươi lấy bốn. cả tháng 7, thần xuyên độc thân trở lại bắc bình. nhà xe, tài xế, trợ lý tiểu triệu đều tạm thời để lại cho lưu tư tư. chính vào năm bước, nàng ở bên kia quay phim khổ cực, chính mình trở lại bắc bình muốn nghỉ ngơi mấy tháng, không dùng được nhà xe, không bằng cho nàng. sự thật chứng minh, tại không có người quản lý cô ý lộ ra hành tung điều kiện tiên quyết, sân bay cũng không có người đông nghìn nghị fan hâm mộ kéo băng biểu nữ nhận điện thoại đến vị trí chỉ định. thần xuyên ngồi trên tới đón xe của hắn, trực tiếp trở về nhà. nghỉ ngơi hai ba ngày sau bắt đầu viết phim mới tiểu truyện, người tại cuốn đường, bút ký bên trên, tần xuyên viết xuống bốn chữ lớn đây chính là hắn sau đó muốn chụp hỷ kịch. Không có ai mời mình làm nam chính, hắn liền tự mình viết kịch bản, chính mình tổ kiến đoàn đội, chính mình quay phim Tết xuân gần tới, đồ chơi tập đoàn lão bản Lý Thành Công trở về Trường Sa ăn Tết, đồng thời tại tỉnh nhân mạn ni dưới sự bức bách, chuẩn bị qua sang năm cùng lão bà ly hôn. Kết quả, ở phi trường gặp phải đi tới Trường Sa đòi nợ thâm niên bắt sữa công việc như cảnh sau, vận rủi không ngừng. Vận mệnh trêu cợt, như cảnh một đường đều cùng Lý Thành Công không hẹn mà gặp. Hai người dọc đường quấn chuyện không ngừng cũng tao ngộ nhiều loại người cùng thiên kỳ bách quái sự tình, làm cho Lý Thành Công chật vật không chịu nổi, cao quý hình tượng không còn sót lại chút gì, nhu cảnh cũng không chấp nhận lạc quan hăng hái. Vì có thể về nhà, hai người kết bạn mà đi, bọn hắn đổi đủ loại giao thông phương thức buôn ba trên đường về nhà, máy bay, xe lửa, bus, phà, dựng xe hàng, thậm chí máy kéo. Nhưng mà hai người vẫn là tại giã ngoại hoang vu vượt qua 30 Tết. Tần Xuyên trước tiên viết một cái đại cương, tiếp lấy mới dựa theo một thời không khác ký ức, bắt đầu viết Lý Thành Công thẻ nhân vật. Tên danh: Lý Thành Công. Nguyên linh: 32 tuổi. Chiều cao: 1m83. Vì viết phù hợp điều kiện của mình, Tần Xuyên đem Lý Thành Công tuổi tác cải thiện thành 32 tuổi. Ngoài 30, nam nhân hoàng kim nhân kỷ, có tiền, có thực lực, có tinh lực. Kết hôn sớm, vừa lúc là 7 năm chi ngựa. Tay cầm tiền tài, đối mặt phía ngoài thế gian phồn hoa, khó tránh khỏi có ý khác. Cái tuổi này muốn so nguyên bản trong phim ảnh Lý Thành Công nhỏ hơn một chút, nhưng không có cách nào, lấy Tần Xuyên thực lực, hắn cũng diễn không được hơn 40 tuổi trung nhân nhân. Chủ yếu là da sân sau hình tượng không giống, người xem dễ dàng xuất diễn ta gọi Lý Thành Công, là một nhà hãng đồ chơi lá bài, năm vào hơn mấy trăm vạn, trong nhà có một cái kết hôn 7 năm lá bà. Không có người biết đến là tại nhà máy bên này ta còn có một cái tiểu tam, nàng trẻ tuổi xinh đẹp vóc người đẹp, trước sau lồi lõm, ta rất thích nàng, chúng ta đã trộm đạo cùng một chỗ nửa năm. Lưu loát, Tần Xuyên một hơi viết xuống ba, bốn ngàn chữ nhân vật tiểu truyện đứng dậy hoạt động gần cốt, uống một ly cà phê sau, hắn tiếp tục dựa bàn trước bàn, đem câu sự phát triển ra, phong phú chi tiết. Một ngày thời gian trôi qua, ba, bốn ngàn chữ biến thành một vạn chữ. Thả xuống giấy bút, Tần Xuyên tắm rửa, ăn cái gì, nằm xuống ngủ. Ngày kế tiếp, dưỡng đủ tinh thần sau, đeo lên na cụ bắt đầu nhập động. Lần này nhân vật của hắn là Lý Thành Công. Nửa giờ sau, Tần Xuyên từ trên giường tỉnh lại, vút vút mi tâm, na cụ có thôi diễn tác dụng, đem chi tiết phong phú đến càng thêm hoàn chỉnh. Nửa canh giờ này bên trong, hắn ở trong giấc mộng đã là 2 3 tháng. Thường thường cũng là giường hí kịch, cùng tiểu Tam Phiên Vân Phúc Vũ, mở khóa đủ loại tư thế, địa đồ đốt điếu thuốc, Tần Xuyên đứng dậy đến thư phòng ngồi xuống, căn cứ vào trong giấc mộng ký ức, tiếp tục phong phú Lý Thành Công tiểu truyện. Tiếp xuống một tuần, Tần Xuyên mỗi ngày đều là vòng đi vòng lại như vậy. Hoàn thành Lý Thành Công tiểu truyện sau, hắn lại bắt đầu lấy tay chuẩn bị người làm công như cảnh cố sự, xáo lộ cùng Lý Thành Công một dạng. Tháng 8 lưu hạ Thời tiết không có chút nào biến lạnh, ngược lại càng thêm nóng bức. Bắc bình địa giới này, Tần Xuyên kém chút không có bị nôn chín. Bình thường không có việc gì đều không ra khỏi cửa ở nhà mặc một bộ sau lưng, mở lấy điều hòa không khí, không có việc gì liền ngâm mình ở thư phòng viết kịch bản, hòa các bản, căn cứ vào trong đầu hình ảnh, đem cần đạo cụ, trang cảnh nhớ kỹ tích tích, hoàn lên về nhà. Hôm nay Tần Xuyên còn ở thư phòng việc làm, trong nhà đại môn mở ra, Kim Liên thu hồi thẻ ra vào, đem bao tiện tay đặt ở vào nhà huyền quan trong hậu tủ, thuần thục đội dép sau, hướng về trong phòng hô Tần Xuyên có đây không? Thư phòng Tần Xuyên không lên tiếng, tiếp tục viết kịch bản. Kim Liên nhìn thấy hắn sau, nói: Ta bảo ngươi ngợi như thế nào không đáp ứng. Tần Xuyên lùi đầu, bĩu môi nói: Ngươi không phải nói nhảm đi, ta có ở nhà không ngươi không rõ ràng à? Hắn lại không kéo màn cửa, Kim Liên chỉ cần vận dụng cái ống nhòm đó, liền có thể nhìn thấy hắn trong nhà lọt lắc. Bình thường nàng cũng là làm như vậy khụ khụ. Kim Liên mất tự nhiên ho khan, nàng đương nhiên biết Tần Xuyên ở nhà, vào cửa tiếng kêu chính là lo lắng Tần Xuyên đang làm chuyện khác, sớm bao cái chuẩn bị mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này không theo sáo lộ ra bài, trốn tránh không lên tiếng ta mới từ công ty tan tẩm, ngươi không ăn đũa với ta. Tần Xuyên nói đồ ăn tại trong tủ lạnh, ngươi tùy tiện lộng vài món thức ăn là được, ta không cái ăn. Kim Liên cười, ngươi còn trên sự chỉ huy ta, ta đều không ăn đâu. Nói thì nói như thế, nàng vẫn là tiến vào phòng bếp, đeo lên tạp dề, đơn giản cho xào chút thức ăn. Làm xong sau bày ra bắt đũa, đem Tần Xuyên gọi vào trước bàn ăn ăn cơm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ngươi là tại sáng tác bài hát sao? Không phải, do ta viết kịch bản, kịch bản phim, hải kịch. Biết Kim Liên muốn hỏi, Tần Xuyên một mạch đem trọng điểm nói ra. Chẳng thể trách Tần Xuyên sau khi trở về thoái thác tất cả thương diễn, nguyên lai like là mân mê cái đồ chơi này, Kim Liên không ăn được ta có thể xem sao? có thể, đừng đem ta bản thảo trình tự lộn loạn. Tần xuyên ngay kỹ nốt chậm, này lại tâm tư đều đang dùng cơm bên trên, nên làm cái gì thời điểm liền làm cái đó, đây là ưu điểm của hắn, ăn cơm liền ăn cơm, ngủ thì ngủ, việc làm liền làm việc, sẽ không ăn lấy cơm suy nghĩ việc làm, ngủ muội tự suy nghĩ vua hải tặng. trong thư phòng, kim liên ngồi ở tần xuyên phía trước ngồi vị trí, đem tần xuyên viết kịch bản cầm lên, từng tờ một mình đọc. nửa giờ công phu, tần xuyên bên kia đều ăn xong, đang ban công bưng trà thế phẩm, kim liên bên này còn đang nhìn. lại qua nửa giờ, tần xuyên nghỉ xong, trở lại thư phòng đã xem xong chưa, ta phải làm việc. người viết. Kim Liên ngẩng đầu, không thể tin được hỏi, Thần Xuyên bạch nhãn, chẳng lẽ là ngươi viết? Không phải, ngươi cái não này là thế nào lớn lên, lợi hại như vậy? Kim Liên nâng lên cái mông, đem vị trí nhường lại, khích lệ lời nói liền đừng nói, có việc mau nói, nói xong cầm chén đua thu thập một chút. Bộ phim này dự định ném bao nhiêu tiền? Một nghìn năm trăm vạn, hẳn đủ. Giá thành nhỏ điện ảnh, không tốn bao nhiêu tiền, chính nhà mình hí kịch, hắn cũng không có ý định muốn cả tiệm, đơn giản là tay trái đổ tay phải, giao thiếu mấy cái thuế, không cần thiết tìm được nhà đầu tư sao? Kim Liên lại hỏi còn không có tiệm? Thần Xuyên nhìn về phía nàng hơn nữa đây là ngươi cái này nhà sản xuất nên làm chuyện ta lúc nào thành nhà sản xuất bây giờ kim liên khá lắm ăn bữa cơm công phu nàng liền thành nhà sản xuất cầm một phần tiền lương làm hai phần việc phải làm đột nhiên kim liên nhìn thấy tần xuyên vẫn đứng hiếu kỳ hỏi ngươi như thế nào không ngồi tần xuyên bình tĩnh nói mấy người cái ghế lạnh một hồi lão gia nhân nói nóng ghế không thể ngồi có bệnh chỉ sẽ truyền nhiễm kim liên mặt đen ta chỉ cái đầu của ngươi ta không có tần xuyên nuối bay ta đây chỗ nào biết ta cũng không trông thấy nếu không thì ta cho ngươi xem một chút mời ngươi tự trọng Kim Liên hay là từ Tần Xuyên trong nhà đi, trước khi đi còn nhìn một chút phòng khách kính vĩ vọng, cùng nàng cùng kiểu độ nét lão cao. Tới gần xem xét, vị trí vừa vặn hướng về phía phòng ngủ của nàng đây là, lấy độc trị độc. Kim Liên mặt mo đỏ ửng, chính mình không chịu thì ta. Phanh. Trong thư phòng, Tần Xuyên nghe được tiếng đóng cửa, không có 2 giây, muôn lại mở. Kim Liên hô. Tháng sau Hoàng Bắc đấu bò chiếu lên, nhớ kỹ tham gia lần đầu lễ. Biết. Tần Xuyên đáp lại đấu bò, đây là Tần triều giải trí nhóm đầu tiên ném điện ảnh, vì cho Hoàng Bắc cầm xuống nam số một, hắn đầu tám vạn. Phải biết, bộ phim này tổng cộng dự toán đều mới 1200 vạn. Lâu như vậy đi qua, không nghĩ tới đều phải lần đầu. Thần xuyên đã bắt đầu mong đợi. Cũng không phải chờ mong phòng bán vé, bộ phim này là màu đen hài kịch, không trọng tương nghiệp, cũng không trọng nghệ thuật, chú định phòng bán vé cao không được, nhưng danh tiếng sẽ rất hảo. Một thời không khác trong trí nhớ, Hoàng Bác dựa vào bộ phim này bắt lại trong đời thứ nhất kim mã vua màn ảnh. Chương 189. Đấu bỏ chiếu lên. Chương 189, đấu bỏ chiếu lên đấu bỏ bộ phim này là tiểu thành bản điện ảnh, đạo diễn quản hồ cũng không phải cái gì lớn nổi danh đạo diễn. Nhân vật nam chính Hoàng Bác, nổi tiếng có hạng. Nhân vật nữ chính Nghiêm Nhi, bất quá phần diễn không phải quá nhiều, chủ yếu phần diễn vẫn là tại Hoàng Bác trên thân. Liên cái đội hình này, nghĩ sung kích đại thần tụ tập quốc khánh đương là không thể nào, không nói trước có thể hay không đi vào, coi như có thể vào cũng lấy không được bao nhiêu sắp xếp phiến. Lấy được sắp xếp phiến cũng sẽ bị cùng thời kỳ đối thủ đánh mặt mũi bầm dập. Cho nên dịch ra đứng đầu đang trong kỳ hạ, đem chiếu lên thời gian định tại tháng 9 là một cái lý trí quyết định. Bất quá cho dù là dạng này, cạnh tranh vẫn là kịch liệt, bởi vì cùng bọn hắn một cái ý nghĩ không ít người. Ngày mùng 1 tháng 9. Dạp chiếu phim Tần Xuyên tham gia đấu bỏ lần đầu lễ. Sế chiều hôm đó, chọn lựa một bộ thiên hương chính thức trang phục, Tần Xuyên đi tới hiện trường, về công về tư hắn đều muốn tới. Bộ phim này là Tần triều giải trí đầu tư, đồng thời cũng là Hoàng bác lần thứ nhất làm nhân vật chính, không tới không được tỷ phu. Ánh cửa phong miệng, Tần Xuyên còn chưa đi gần liền đưa tay chào hỏi. Trong lối đi nhỏ ở giữa ký giả truyền thông sừng sốt một chút, tiếp lấy máy ảnh răng rắc chụp không ngừng. Bọn hắn không nghĩ tới chỉ là thu chút hồng bao tới một chuyến liền có thể nhìn thấy Tần Xuyên. Còn gọi tỷ phu, tỷ phu hắn là quản hồ. Tiểu xuyên, ứng thanh chính là hoàng bác, tiến lên đón mấy bước. Hoàng bác trọng trọng vỗ tần xuyên bả vai, ngươi tại sao cũng tới, không bận rộn sao? Không nội vàng, trong khoảng thời gian này vừa vặn ở nhà, lại nói đây là ngươi bộ thứ nhất nhân vật nam chính, bận rộn nữa cũng phải tới à? Cùng hoàng bác chào hỏi bắt chuyện xong, tần xuyên lại đối quản hổ đưa tay ra, quản đạo, ngươi tốt, chào ngươi chào ngươi. Quản hổ khuôn mặt tươi cười chào đón đối với kim Trụ ba ba, hắn vẫn rất có kiên nhẫn cùng nhiệt tình chúc phòng bán vé bán chạy. Cảm tạ cảm tạ. Tại ảnh cửa phòng miệng hàn huyên một hồi, tần xuyên đi vào trong sảnh, tại nhân viên công tác dẫn đạo xuống đến hàng phía trước châu ngồi xuống. Một chút người xem thấy là hắn, kinh hô một mảnh, nho nho hô to tên. Tần Xuyên đứng dậy, hướng về phía người xem chắp tay, cảm ơn mọi người ủng hộ đấu bò. Trừng 10 phút đồng hồ sau, kế Tần Xuyên sau đó, Vương Bảo Cường có mặt. Khi đó hắn đã là kim ứng thưởng xem đế, trên thân còn có kim mã thưởng tốt nhất người mới, nước ngoài liên hoan phim vua màn ảnh tên tuổi, nhân khí rất cao. Vào sân sau cũng là gây nên một hồi hỗn loạn. Chẳng ai ngờ rằng, một bộ không biết tên tiểu chúng điện ảnh, sẽ có hai vị đại lao trợ trận xuyên ca. Vương Bảo Cường chạy đến Tần Xuyên ngồi xuống bên người Bảo Cường, gần nhất làm gì vậy, ở đâu phát tải? Điện ảnh còn chưa bắt đầu, Tần Xuyên cùng Vương Bảo Cường nói chuyện phiếm. Vương Bảo Cường cười hắc hắc nói, ca hắc làm công lý quảng cáo, phim truyền hình tuyên truyền, tiếp đó chính là tại gia tộc lập nhà. Năm nay hắn truyền bá phim truyền hình bảo ta huynh đệ gọi có thứ tự, kháng nhập phiến. Còn lại phần lớn thời gian cũng là làm công lý, chụp công lý quảng cáo, ngẫu nhiên trước tiết mục ca hát một chút. Lao ra bên kia hắn cho phụ mẫu một lần nữa tu kiến một bộ khí phái phòng ở vốn là tại thị khu mua một bộ. ở mấy ngày, nhị lao lại chạy trở về, nói là ở trong thành phố không có người quen không dễ chơi, mỗi ngày ăn uống đều phải tiền, còn muốn giao vật nghiệp, phí đỗ xe, không có lợi lắm. kém chút đều cho ở ở Trở lại thôn, lập tức tinh thần tỉnh táo, mỗi ngày vui vẻ. Niệm này. Hắn dứt khoát trong thôn mua miếng đất, cho phụ mẫu tu một bộ khí phái điểm phòng ở, để cho nhị lao vui vẻ. Bây giờ nhà bọn hắn đã là trong thôn nhà giàu nhất. Vương Bảo Cường nói vui vẻ, Tần Xuyên lại là nghe ra không đúng vị, phim truyền hình là năm ngoái chụp à, năm nay không có quay phim. Không như vậy nghệ nhân, làm sao còn có một năm không song kỳ? Không thích hợp. Á Bảo Cường tựa ở thành ghế cười nói, phía trước chụp nhiều lắm, ngươi biết, ta mấy năm không có nghỉ ngơi, suy nghĩ năm nay vương lòng một chút. Bị ướp lạnh liền bị ướp lạnh, còn nói là vương lòng, đoán chừng là hiệp tước sắp hết hạn, không có chủ, cho nên hoa nghị bên kia không định lại lực nâng hắn bất quá Tần Xuyên cũng không vạch trần, ta năm nay mùa đông có bộ phim, kém cái nhân vật nam chính, ngươi có muốn hay không tới? Vương Bảo Cường khoát tay nói, ca, ta thực sự là nghỉ ngơi, ngươi không cần giúp ta như vậy. Ta không có giúp ngươi, ta là thật có một bộ phim, chuẩn bị tự biên tự diễn, còn kém cái nhân vật nam chính, ngươi tới hay không? thật không có giúp ta? không có giúp? vậy ta tới. Tần Xuyên nói, ngươi cũng không nhìn thì bản, không cần nhìn, hai ta quan hệ này, ngươi chính là để cho ta chụp phim, xét ta cũng chụp. đây nghĩa khí. điện ảnh còn chưa bắt đầu, Tần Xuyên bên này liền đem người tại quỹ đường một cái khác nam chính quyết định lần này xem như bốc cháy diễn viên giải quyết bộ phim này tiền kỳ chủ bị xem như hoàn thành 50%. không bao lâu công phu hoàng bắc cùng quản hồ trở lại ánh sảnh điện ảnh bắt đầu bộ phim này là tiểu thuyết cải biên giảng thuật là thời kỳ chiến tranh một đội bắt lộ quân đi tới núi nghi mông khu thành lũy thôn mã mục chỉ tuy bọn hắn cùng đi vào còn có quốc tế bạn bè quên tặng bò sữa nhiều năm sinh hoạt tại trong núi lớn thôn dân chưa từng thấy loại này trắng đen xen kẽ nãi lượng phong phú yêu bọn hắn chuẩn bị cảm giác ngạc nhiên không lâu quân nhật thuyền khảo binh sĩ tới gần bắt lộ quân khẩn cấp rút lui trước khi đi đem bò sữa giao phó cho thôn dân nuôi nấng nghẹo khó người nhát gan thôn dân lo lắng bỏ sữa sẽ mang đến tai nạn, bọn hắn thông qua chảo đậu đỏ phương thức tuyển ra nuôi bò người. Tiểu quả phụ Kiều Nhi giúp người xa cơ thất thế Nghiu nhị bước thăng, cuối cùng làm cho Nghiu nhị trở thành này xui xẻo may mắn. Kiều Nhi diễn viên là nghiêm nhi, Nghiu nhị là Hoàng Bắc điện ảnh bắt đầu vẫn là rất khôi hài, đi là hài kịch con đường, để cho người ta một bên cười đồng thời, một bên trở về chỗ đồ vật gì, đó là nhân tính phức tạp. Cố sự đang phát triển kỳ, quỷ tử vào thôn, hài kịch biến thành bi kịch, toàn thôn bị tàn sát, khắp nơi đều là thi thể. Nam nhân, lao nhân đều bị sát hại, cù cụ tay cù chân khắp nơi đều là. Ưa thích khôi hải kiều nhi cũng đã chết. Các nữ nhân đem lộ sạch quần áo, mở ngực mổ bụng. Toàn thôn chỉ có ra ngoài chăn châu Ngu Nhị tránh thoát một kiếp. Nhìn thấy trong thôn thảm tượng sau, một câu nói không ra à? A, dưới chân có chỗ đi, không cẩn thận rơi xuống tại thi trong hố, Ngu Nhị hỏng mất. Linh hồn cùng tâm lý chịu đến cường đại sung kích, bị sung kích đến không chỉ là Ngu Nhị. Trong dạp chiếu phim người xem nhìn qua một màn này, toàn bộ đều ngụ vị tập trận, cười không nổi. Quá thảm cái thôn này đám tia phạm phải việc các xuất sinh đơn giản cũng không phải là người. An tính dạp chiếu phim cây kim rơi cũng nghe tiếng, Tần Xuyên thậm chí nghe được sau lưng cái nào đó nữ sinh tút tiết. Bên cạnh Vương Bảo cường sách một tiếng đã cảm khái niên đại đó đau khổ, cũng là cảm khái Hoàng Bát diễn kỹ cường đại. Cái này phối âm hệ diễn viên thực sự là bị mai một, hoàn toàn là ảnh đế cấp bậc biểu diễn. Không, so vua màn ảnh còn lợi hại hơn. Nhìn liên không giống như là diễn. Thật không dám tưởng tượng, nếu như không phải gặp phải Tần Xuyên, Hoàng Bát muốn bao nhiêu năm mới có thể chờ đợi đến như vậy một vai điện ảnh phân quối. Nhiều năm sau, Bần Thiệu Nghiu nhị rốt cuộc đã đợi được Bát lộ quân, đem Nghiu trả trở về thao lấy một ngụm tiếng địa phương, hắn tỉnh cầu chiến sĩ cho hắn viết một cái bia tên chính là cái kia, trên bia một tên, trên giấy, chiến sĩ cho hắn viết một cái lưu nhị chi mộ. Một hồi gió lớn sau, giấy bị thổi loạn, lưu nhị chắp và lung tung, lưu nhị biến thành nhĩ lưu, hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Cái này phân cuối, nhìn thấy người lại là một hồi lòng chua xót. Theo điện ảnh kết thúc sau, dạp chiếu phim vang lên tiếng vỗ tay, từ từ tiếng vỗ tay như sớm. Không ít người cũng là khóc xem xong đạo diễn quản hộ cùng diễn viên chính Hoàng Bắc đứng dậy đối mặt với người xem trọng trọng cúi đầu. Tần Xuyên cũng tại vỗ tay, điện ảnh như vậy. Không giống như hậu thế cái kia chút hoa mấy ước chế tác giảm béo hí kịch, cùng với danh sương chế tạo mới ước, kết quả toàn bộ phiến đặc hiệu không cao hơn một phút, tất cả đều là lại dài vừa thối văn hí đối thoại hảo, đơn giản hảo quá nhiều lần. Cái này 800 vạn, liền xem như thua thiệt, tần xuyên cũng nguyện ý thua thiệt cảm ơn mọi người, cảm tạ. Quản hộ lên đài cảm tạ đám người sau, lại thao lấy tần xuyên vị trí cuối đầu, cũng cảm tạ tần xuyên tiên sinh đầu tư, không có hắn, liền không có bộ phim này cũng sẽ không có tốt như vậy nhân vật nam chính. Bộ phim này hoàng bác là đi cửa sau, ngay từ đầu quản hộ không vui, về sau miệng không phép lại, hắn rất ưa thích dạng này diễn viên. Tần Xuyên không chỉ là đưa tới cho hắn tài chính giải quyết khẩn cấp, còn cho hắn đưa tới như thế một cái diễn viên giỏi. Như nhị nhân vật này, hoàn toàn bị Hoàng Bách cho diễn một cách sống động. Cũng chính là đang quản hộ sau khi mở miệng, tại chỗ truyền thông người xem mới biết được Tần Xuyên vì cái gì tại cái này, nguyên lai là nhà đầu tư. Bất quá hắn ánh mắt chính xác hảo quản hộ đạo diễn quả khen, tốt như vậy điện ảnh thì sẽ không bị mai một, ta chỉ là ra một chút thêm chút sức, bộ phim này thành công chủ yếu vẫn là dựa vào đạo diễn, diễn viên, phía sau màn nhân viên công tác cố gắng. Hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn đỡ bỏ. Bộ phim này sau khi xem xong, ta thật sâu chịu đến rung động, đạo diễn, lần sau có loại kịch này nhớ kỹ tìm ta, không cần tiền ta cũng diễn." Tần Xuyên cùng Vương Bảo Cường hai người riêng phần mình phát biểu xem phim cảm thụ. Chương 190. Bảo đảm mạnh đi ăn măng khác. Chương 190. Bảo đảm mạnh đi ăn măng khác. Hoàng Bắc cần lưu lại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, buổi tối còn có đoàn làm phim tụ hội. Tần Xuyên cùng Bảo Cường là người ngoài, không có chờ lâu, xem chiếu bóng xong sau liền kết bạn đi để cho Bảo Cường bên trên xe, Tần Xuyên đem người đưa đến trong nhà mình. Lấy mấy cái thức nhắm, hai bình rượu Rồi mới từ trong thư phòng đem như cảnh nhân vật này kịch bản lấy ra cho Bảo Cường nhìn. Không có vội vã dùng nữa, Vương Bảo Cường trên tay cầm lấy kịch bản, nghiêm túc mảnh đọc nhìn sau mười mấy phút nói, đây là đường cái kịch bản, xuyên ca ngươi có thể a? Đường cái kịch bản, xem như kịch bản phim bên trong tương đối nhập môn cách viết, thông qua đang đi đường từng kiện sự tình để cho nhân vật chính linh hồn nhận được đề thăng, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ đồng dạng nhập môn cấp bậc còn có một loại cách viết trong ngành sản xuất danh từ chuyên môn gọi là trong phòng có quái thu ý tứ chính là trong đem nhân vật chính đoàn kẹt ở một cái không gian, lại phóng một con vái thú đi vào. Nhân vật chính vì sinh tồn, bắt đầu cùng quái thú đấu trí đấu dũng, cuối cùng chiến thắng quái thú, thành công thoát khỏi nguy hiểm. Nơi này gian phòng không nhất định thật là một gian phòng ốc, có thể là bệnh viện, có thể là trường học, có thể là du thuyền, có thể là máy bay. Quái thú cũng không nhất định đại biểu là quái thú, có thể là quỷ, có thể là sát thủ, có thể là bom, dị hình các loại. Tần xuyên đường cái kịch bản mặc dù là cấp độ nhập môn, nhưng viết hảo cùng trụ thật là hai việc khác nhau, vận dụng thỏa đáng mà nói, cũng là một loại kỳ chiêu. Vương Bạo Cường nhìn một chút, đều đem chính mình trọc cười kịch bản ngược lại là thật có ý tứ. Như cảnh nhân vật này cùng ta phía trước diễn thiên hạ vô tặc ngốc căn có chút giống, so cái kia còn muốn giữ sờ một điểm. Tần Xuyên rót đầy cho hắn rượu, chính là căn cứ vào tính cách của ngươi chế tạo riêng, như thế nào, có thể chứ? Thả xuống cái bàn, Vương Bảo Cường bưng ly rượu lên nói, có thể ngược lại là có thể, chính là không có khiêu chiến độ khó. Loại nhân vật này, hắn nhắm mắt lại đều có thể diễn, hoàn toàn không phí công phu. Thần Xuyên cười nói, nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Một chén rượu vào trong bụng, Bảo Cường chẹp chẹp miệng, thật không phải là ta thở, ta mấy năm này chụp cũng là loại tính cách này nhân vật, nhiều lắm. Thần Xuyên nhìn xem hắn, hỏi như thế nào, nghĩ chuyển hình sao? Bảo Cương điểm đầu nói, nghĩ a, quá muộn. người tiền kiếm lời đủ, không có. độc tòa nhà biệt thự lớn mua, không có. thế kỷ hôn lễ xử lý tiền tồn đủ, không có. rốn nhọt sờ mua, không có. thần xuyên lại hỏi, còn nghĩ chuyển hình sao? Vương Bảo Cương lắc đầu, không nghĩ. chuyển hình cùng kiếm tiền có xung đột, hắn diễn cái này đồ đần nhân vật thuận buồm xuôi gió, võ lớn kịch bản tìm hắn diễn, giá giá cũng rất mê người. chuyển hình lời nói giá quá lớn, không nói trước có hay không phù hợp với bản, có lời, phòng bán vé không tốt, đối với nhân khí đả kích rất lớn. Diễn viên muốn yêu quý lông vũ, tư bản cũng là nhận tiền không nhận người, ngươi nào vài bộ phim, liền không có người lại tìm ngươi. Hơn nữa có đôi khi quá muốn diễn nào đó loại nhân vật, tỉ như phim nghệ thuật, liền sẽ giảm xuống cả tỉa biểu diễn, cũng kiếm lời không được tiền. Tần Xuyên nâng cốc ly bưng lên, cùng Bảo Cường đụng đụng, trước tiên đem bụng ăn no, bàn lại nghệ thuật. Vương Bảo Cường nhếch miệng nở nụ cười, ta cũng giống vậy nghĩ. Hai người uống một hơi cạn sạch. Tần Xuyên đặt chén rượu xuống, ăn hai cái đồ ăn hạng choch bụng, tiểu tử ngươi cũng thật lạ, hơn 20 tuổi liền lại tiền nhiều hơn. Nghe ta, thừa dịp trẻ tuổi, kiếm nhiều một chút, 30 tuổi về sau lại chuyển hình cũng không xa. Xuyên ca, vậy ngươi lúc nào thì làm nghệ thuật gia? Cũng là 30 tuổi về sau sao? Ta không làm nghệ thuật gia, quá mệt mỏi. Ta chỉ muốn lời ít tiền. Vương Bảo Cường có thể làm nghệ thuật gia, chớ nhìn hắn không có văn hóa gì, nhưng trong xương cốt đồng hồ đôi diễn có một cố kiên trì cùng linh tính, hắn là trời sinh diễn viên. Chờ tiên kiếm lời đủ, bụng ăn no rồi. Mấy người này liền sẽ một cách tự nhiên muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn. Tần Xuyên không được, hắn chính là một cái tục nhân, chỉ muốn kiếm tiền, hưởng thụ sinh hoạt. Hai người vui chơi giải trí một hồi, Tần Xuyên lại đem người tại quỳnh đường đại cương cho Vương Bảo Cường nhìn. Cứ như vậy. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thảo luận nhân vật, kịch bản, cùng với hải kịch nội hoạch. Cuối cùng Hàn Huyên tới dựa chân, mỹ nữ, hôn nhân, gia đình, quốc tế đại sự, phi thuyền vũ trụ, khởi nguyên loài người. Tại Tần Xuyên trong nhà ngủ một đêm, sáng ngày thứ hai, Vương Bảo Cường treo lên đầu ổ gà, mơ mơ màng màng từ gian phòng đi tới. Tối hôm qua uống một mảnh hỗn độn cái bàn đã xử lý sạch sẽ. Nay lại Tần Xuyên đang ăn điểm tâm xuyên ca, mấy giờ rồi? Không còn sớm, 8h50. Ngồi xuống, Vương Bảo Cường cầm lấy hai mảnh bánh mì liền dồn vào trong miệng, tối hôm qua hai tạ là mấy điểm ngủ? 2-3 điểm a, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tần Xuyên phủi tay, hướng về đổ vô miệng một ngụm sữa bò. Vương Bảo Cường cũng chú ý tới Tần Xuyên áo lót trên người, cùng với rối bời tóc, ngươi không có đi luyện công buổi sáng sao? Ta nhớ được ngươi trước đó mỗi ngày đều rèn luyện cơ thể. "Lao miệng," Tần Xuyên nói, "không đi, vì tiếp xuống nhân vật cơ thể đắp nặn làm chuẩn bị, phải tăng cái 15-16 cân mỗi ngày luyện, ta lúc nào mới có thể béo đi qua." Trên thực tế 2 năm gần đây, hắn đều lười biếng không thiếu. Kể từ sau khi có tiền, tự hạn chế phương diện vẫn có chút không đúng chỗ, dậy sớm luyện quyền, ngồi xổm ma bộ, luyện hang, đã là rất xa xưa chuyện. Trước đó hắn không hiểu những cái kia đánh võ minh tinh Lúc tuổi còn trẻ từng cái lợi hại như vậy, trung niên sau liền mục lớn, phát phúc, lộn nhào đều tốn sức. Bây giờ hiểu được Ôn Nhu Hương, tiền tài quật, đúng là cạo xương đào. Năm vào mấy chục triệu, bên cạnh mỹ nữ vần quanh, mỗi ngày ăn ngon, uống say, ngủ hào chịch, mở lấy xe sang trọng, ai còn chịu khổ a gật gật đầu. Vương Bảo Cường nói, ta cần làm dáng người quản lý sao? Tần Xuyên nhìn xem hắn nói, ngươi không cần, ngươi cần phải làm là, cùng Hoa Nghị bên, kia giải thích rõ ràng, vì cái gì không cần cạ tiệc đến cho ta diễn thuyết. Vương Bảo Cường bánh mì nhét vào trong miệng, trừng to mắt, không cần cạ tiệc, ta nói qua lời này sao? Tối hôm qua lúc uống rượu ngươi chính miệng nói, Tần Xuyên chỉ vào phòng khách xóa xỉnh giám sát nói, không được chúng ta trà giám sát. Nam Thảo, Bảo Cương nuốt xuống bánh mì, hao lấy tóc thầm nghĩ, uống rượu hỏng việc a? Tần Xuyên cười nói, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ta là loại trắng đó phiêu người sao? Cả thẹn cho ngươi quy ra cổ phần, đến lúc đó kiếm tiền cùng một chỗ kiếm lời. Bảo Cương lập tức nghiêm mặt nói, Xuyên ca, lời này của ngươi nói, không cho cổ phần ta cũng trúng à? Phải không? Cái kia không cho, cho cũng đã cho rồi, lần sau đi. Vương Bảo Cương hầm ngực nợ đủ cười. Tần Xuyên nhíu mày nói, Hoa Nghị bên kia ngươi giải thích thế nào? Vốn là chen ép ngươi. Bây giờ còn chạy tới ta bên này tiếp vai diễn, có thể nói rõ sao?" Vương Bảo Cường đằng một chút đứng nghiêm, "Ta uống say sau liền cái này đều theo như ngươi nói." Thần Xuyên gật đầu, "Ân." Bảo Cường lưu trí, thở dài, "Công ty đầu năm nay chuẩn bị đưa ra thị trường, nói là hiệp ước lời nói cho ta cổ phần." "Đây không phải chuyện tốt sao? Là rất tốt, nhưng ta không thích bị người quản, mấy năm này ta diễn nhân vật cũng là cùng một loại hình, sắp diễn luôn, ta nghĩ tự mình làm chủ, diễn một chút không có diễn qua nhân vật." Nhìn qua thần Xuyên, Vương Bảo Cường ánh mắt phất phả nói, "Vốn là ngươi bên này gợi dựng sao, ta là muốn tới đây, nhưng ngươi không có bảo ta." Hoàng Bác, Hồ Ca, Lưu Tư Tư, đều tại Tần triều giải trí, còn tưởng rằng Tần Xuyên sẽ treo lên hắn đợi hơn mấy tháng, một điểm tin cũng không có. Tiết mục cuối năm tập luyện thời điểm liền nghĩ hỏi, về sau bị đánh gãy, liền không có nhắc lại cùng hại. Tần Xuyên dừng một chút, nói: Hoàng Bác là phát triển không tốt, ta phải kéo hắn một cái. Hồ Ca là tại nhân sinh thung lũng kỳ, ta không cứu hắn hay, bọn hắn còn không biết nhịn đến lúc nào. Người không giống nhau, ngươi lại là vua màn ảnh, lại là xem đế, phát triển một năm so một năm hảo, ngươi không cần ta, liền xem như muốn kéo ngươi nhập bọn, ta cũng phải tại ngươi quá khí thời điểm, hiện tại trải qua thật tốt, ta bảo ngươi tới chính là hại ngươi phía trước không phải là không có nghĩ tới đem Bảo Cường đào tới một mực không có hành động nguyên nhân chính là Bảo Cường lẫn vào quá tốt Tần Xuyên ngượng ngùng sáo trộn cuộc sống của hắn Bảo Cường không giống với Hoàng Bát bọn hắn hai người khác cũng là Thung Lũng Kỵ Bảo Cường là thời đỉnh cao mang theo huynh đệ hưởng phúc có thể nhưng đem người kéo xuống nước loại sự tình này Tần Xuyên là thực sự làm không được xuyên ca người đây là coi ta là ngoại nhân A. Bảo Cường không làm chỉ ta tình huống hiện tại ở đâu đi làm không phải đi làm ta vốn là không có ý định hiệp ước hoa nghị tới nhờ và ngươi không phải chuyện sớm hay muộn đi vậy cứ thế quyết định qua trận ta liền đi an mang các tới rõ ràng vội như vậy. Còn vội vàng tới cửa, tần xuyên lần thứ nhất gặp, ngươi tại hoa nghị còn có mấy năm à? Hiện tại đi có thể đi hết sao? Đi hết, bồi ít tiền liền tốt, ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều trở. Tự lo rót một chén nước sôi để nguội, vương bảo cường nói, ngươi cái kia đại cường đi nơi nào, cho ta xem một chút. Tối hôm qua uống hơi nhiều, ta quên là câu chuyện gì. Hàn tại hoa nghị hiệp ước kỳ thực cũng không mấy năm, hiện tại đi thuộc về đơn phương trái với điều ước, chính xác phải bồi thường tiền. Nhưng so với tự do, hắn tình nguyện bồi thường tiền. Hoa nghị là thương nghiệp công ty, muốn kiếm tiền đối đãi nghệ nhân, chọn lựa kịch bản cũng là hướng về đắt tiếp. Hắn thừa nhận, mấy năm này chụp phiến tử cũng là kiếm tiền. Nhưng hắn là một cái so sánh thuần túy diễn viên, thật sự là khó tiếp thụ một mực chụp cùng một loại hình nhân vật. Hắn nghi diễn đồ đần, nghi diễn sát thủ, nghi diễn người xấu, nghi diễn nông thôn nhân. Khi hắn đem những thứ này tố cầu nói cho người quản lý, người quản lý nhìn hắn ánh mắt giống như là tại nhìn đồ đần. Khi đó là hắn biết, hắn không có khả năng một mực lưu lại hoa nghị ngươi chờ, ta đi tìm một chút. Thần xuyên chuyển một phen, đem kịch bản lấy ra. Mấy ngày kế tiếp, hai người cũng đang thảo luận kịch bản truyện, ở giữa Vương Bảo Cường để không thiếu ý kiến cùng ý nghĩ. Còn cùng Thần Xuyên làm lên tranh luận có đôi khi làm cho mặt đỏ tới mang hai. bất quá đến buổi tối vài chén rượu hạ đủ hai người lại thích. một tuần sau vương bảo cường chính thức từ hoa nghị rời trước đi ăn máng khác tần triều giải trí. trong văn phòng kim liên tự mình cho hắn làm hợp đồng cười ha ha vô cùng nhiệt tình bảo cường sau này sẽ là người một nhà có gì cần tùy thời cùng tỷ nói ta liền ở tại tần xuyên cửa đối diện có rảnh nhớ kỹ tới thông cửa tốt tỷ việc làm khối này ta tạm thời trước tiên không cho ngươi ăn bài ngươi cùng tần xuyên phải bận rộn một chút thời gian chụp xong người tại quỳnh đường sau lại nói chính hợp ý ta tần xuyên ở bên cạnh nhìn ghen tỵ nói kim tỷ. Ngươi bình thường đối với ta cũng không phải thái độ này, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi có thể cùng Bảo Cường so sao? Kim Liên ghét bỏ nói, nhân gia là vua màn ảnh, ta cũng là a. Ngươi cái kia vua màn ảnh ta đều ngượng ngùng nói, còn có, ngươi là nhìn đấy sao? Ta là Kim Tượng Thượng tốt nhất nam phối. Ngươi là nhìn đấy sao? Ta trải qua nước mỹ thời đại tạp chí trang địa. Ngươi là nhìn đấy sao? Tốt đa, thần xuyên chính xác không phải xem đế. Cái đồ chơi này độ khó không phải bình thường lớn, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Cần một cái tốt thì bản, tốt đạo diễn, diễn viên giỏi đội hình chiếu lên sau tỷ lệ người xem cao còn không được, còn muốn cùng thời kỳ đối thủ kéo hồng, vận khí không tốt gặp phải đại lão, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhân gia lấy đi cút. Mấy năm gần đây xem đế, cũng là hiện tượng cấp phim truyền hình tầm thường, bằng không thì chính là giọng chính để tài tầm thường. Bảo cương chính là binh sĩ đột kích cầm xem đế. Tần Xuyên chụp hí kịch không thiếu, phần lớn là cổ trang, hỏa là hỏa, nhưng không tốt cầm thượng, ban giám khảo ý kiến thống nhất cũng là, nghệ thuật thành phần quá thấp. Tần Xuyên đứng dậy, đi thôi, đi mở cái xẻ, đem người tại quính đường tiền kỳ việc làm, làm chủ tinh trung, các bộ môn việc làm đều phân phát, đại gia mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Bảo Cường, ngươi cũng cùng tới. Trong này còn có ta chuyện, ta chuẩn bị cho ngươi treo cái giám chế tên tuổi. Dựa vào, xúc sinh a. Một bao tiền cả tiỆt không cho, lại muốn hắn diễn kịch, lại muốn hắn tham dự kịch bản sáng tác, còn muốn tiền, kỳ chủ bị. Cái này mẹ nó so nhà tư bản còn đen hơn. 10 phút sau, phòng họp. Tần Xuyên đem việc làm đều phân phát tiếp, có người phụ trách thuê thiết bị, có người phụ trách kéo đầu tư, có người phụ trách tuyên truyền, có người phụ trách phát hành, có người phụ trách còn lại kịch bản sáng tác bốn. Tần Xuyên cùng Vương Bảo Cường dẫn đội, chuẩn bị khảo sát lấy cảnh địa hình. Hội nghị sau khi kết thúc, về nhà thu thập hành lý. Tần Xuyên cùng Vương Bảo Cường cùng ngày liền xuất phát. Hai người trước tiên ở Bắc Bình trung quanh thôn trang tham viếng, một đường khảo sát thích hợp lấy cảnh địa, đằng sau còn ngồi trên xe lửa xuôi nam. Nhìn như tại du lịch, rất nhẹ nhàng, kỳ thực thật sự rất nhẹ nhàng. Gặp phải thích hợp lấy cảnh mà liền chụp ảnh xuống, dừng tây, nông thôn đường nhỏ, đường cái, huyện thành, quán trọ, bựt, nhà ga, sân bay 4. Vương Bảo Cường thề, hắn đời này du lịch đi qua chỗ, đều không trong khoảng thời gian này cùng Tần Xuyên cùng đi nhiều chỗ. Hơn nửa tháng đi qua, hai người chụp 5600 tấm hình, đi khắp gần phân nửa Trung Quốc cái này vẫn chưa xong, sau đó muốn từ trong những hình này, tuyển ra cuối cùng thích hợp lấy cảnh chỗ, mỗi cái lấy cảnh địa chi ở giữa tận lực nằm cạnh gần, đường đi quá xa đoàn làm phim chạy tới chạy lui quá phiền phức, quá háo tiền, xác nhận lấy cảnh mà sau, còn muốn cùng nơi đó văn lữ, thôn trang đàm luận sân bãi phí, đồn công an lập hồ sơ, không làm người sáng tác, vương bảo cường cũng không biết làm tiền kỳ chủ bị mệt mỏi như vậy người, cùng lúc đó, Hoàng bắc điện ảnh cũng kết thúc chiếu phim, tổng phong chiếu một vạn, kém chút không co vớt trở về chi phí, dứt bỏ giảm chiếu phim chia, nộp thuế, sản xuất mới vừa tới tay trường năm vạn, lại phân xuống. Tần Xuyên giải trí tới tay hơn 300 vạn. Tần Chiêu giải trí đầu 800 vạn, phân đến hơn 300 vạn. Thiệt rồi không sai biệt lắm 500 vạn đệ nhất bút đầu tư liền thua thiệt nhiều tiền như vậy, Hoàng Bác trong lòng băn khoăn, truyền thông cũng hát suy Tần Xuyên ánh mắt kém, là cái bại gia tử. Danh tiếng hay không danh tiếng trước tiên không nói, điện ảnh là hàng hóa, cuối cùng còn muốn phải dùng phòng bán vé nói chuyện. Lập tức thua thiệt 500 vạn, lời thuyết minh Tần Xuyên ánh mắt chính xác không quá ổn, đây là sự thật. Nhưng Tần Xuyên cũng không giải thích, tiền của chính hắn, muốn làm sao ném liền như thế nào ném. Ngược lại, hắn còn an ủi Hoàng Bác, để hắn đừng muốn gánh nặng trong lòng. 500 vạn đổi một lần nhân vật nam chính cơ hội hiện ra thực lực, kiếm lời. Chương 191. Làm đạo diễn, lạc lối khởi động máy. Chương 191. Làm đạo diễn, lạc lối khởi động máy. Tháng 10, quốc khánh ngày. Tin tức tốt, bảy ngày tiểu nghỉ dài hạn, dạp chiếu phim lưu lượng lớn, xem phim nhiều người. Tin tức xấu, mảng lớn tụ tập, thanh nhất sắc danh đạo, ảnh đế ảnh hậu vai chính phiến tử chiếu lên, phổ thông điện ảnh đi lên chỉ có thể bị giết đến không chừa mảnh giáp. Bất quá những thứ này đều cùng Tần Xuyên không có hệ, bởi vì quốc khánh đương hắn không có điện ảnh chiếu lên. Cả một cái tháng 10, hắn đều đang bận trang phục, đạo cụ trang điểm, đều phải tự mình giữ cửa ải. Tháng 11, người tại quính đường kịch bản tại Quang điện tổng cục bên kia xét duyệt hoàn tất, lập hồ sơ thông qua, quay chụp giấy phép xuống. Tần triều giải trí tổng giám đốc văn phòng, Tần Xuyên nhìn qua mang theo dấu chạm nổi một tờ phổ thông giấy phép, khóe miệng nở nụ cười. Không có lập hồ sơ, không có giấy phép phiến tử gọi hạt phiến, trong quá trình quay chụp bị người tố cáo là muốn kêu dừng, quay chụp hoàn thành cũng không thể chiếu lên. Thế kỷ trước thập niên 90, rất nhiều đạo diễn tiêu chuẩn lớn fiến tử cũng là hạt fiến, chỉ có thể ra ngoại quốc tham gia liên hoan phim, bán cho người nước ngoài nhìn. Người tại quỹ đường là Tiểu thành bản phim hài kịch, không có tiêu chuẩn lớn ông kính, cũng không có chính trị mẫn cảm, không tồn tại xét duyệt không thông qua tình huống. Phân phát giấy phép là chuyện trong dự liệu. Chỉ có điều trong đời lần thứ nhất tru bị điện ảnh, Tần Xuyên có chút cảm khái mà thôi, giống như là lần thứ nhất rửa chân sơ ca, rõ ràng là rất thông thường chuyện, nhưng trong lòng liền không hiểu có chút khẩn trương, kích động. Còn có mấy phần chờ mong, thất vọng. Cầm lấy trên bàn điện thoại cố định, Tần Xuyên cho Kim Liên văn phòng đánh tới, triệu tập nhân thủ. Một phút sau, truyền hình điện ảnh bộ Tần quản lý đúng chỗ. Tần Xuyên sách theo cái phích nước gấm cuối cùng ra trận, tất cả mọi người đứng dậy. Mị cười gật gật đầu, hắn ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Hơn một tiếng sau, hội nghị kết thúc, Thần Xuyên không quá cười được. Hội nghị mở xong rồi, người tại quĩn đường các bộ môn chủ bị đều hoàn thành không sai biệt lắm, duy trì có chiêu thương đầu tư không quá hy vọng. Nguyện ý đầu tư hắn người không nhiều. Than đá lao bảng có tiền không giả, nhưng bọn hắn không lốc, muốn ném cũng đều là ném có thực lực, có thành tích đạo diễn. Thần Xuyên là người mới, bọn hắn không dám ném, đều tại quan sát. Gãi đầu một cái, thần Xuyên trầm giọng nói, không có người ném coi như xong, bộ phim thứ nhất, chúng ta vốn riêng à, từ vốn của công ty bên trong lấy tiền đi ra, dự toán 1500 vạn đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ. Tần tổng, Kim Liên muốn khuyên Tần Xuyên thận trọng. Chu Phim điện ảnh không có làm vốn riêng, cho dù là đồ chơi làm bằng đường loại đại công ty này cũng không dám nói mỗi bộ phim đều có thể hòa, đều có thể bán chạy. trong đó còn có chút đạo lý đối nhân xử thế cần xử lý. vốn riêng, hại lớn hơn lợi. Tần Xuyên đưa tay, không cần nhiều lời, cứ như vậy đi. Đại gia chuẩn bị xuống đi, đem diễn viên triệu cùng. tháng sau khởi động máy. bộ phim này chủ yếu diễn viên chính là hắn cùng Vương Bảo Cường, những người khác đều là tiểu nhân vật, vấn đề không lớn. hội nghị sau khi kết thúc. Tần xuyên chia ra cho Vương Bảo Cường cùng Lưu Tư Tư gọi điện thoại, nói cho bọn hắn lúc mở máy ở giữa. Sau đó mặc vào áo khoác, lái xe đi một chuyến triệu kiện trong nhà. Bộ phim này Tần xuyên ngoại trừ là diễn viên chính một tròng, vẫn là bộ phim này trên danh nghĩa đạo diễn nhưng tự chụp tự đạo, thời gian chắc chắn khẩn trương, đạo diễn việc làm hắn cần phải có người chia sẻ, cho nên hắn cho bộ phim này mời bốn cái phó đạo diễn, một cái phụ trách quay chụp, còn lại ba cái phụ trách sở tiêu ô sinh hoạt, bộ môn nghiệp điều, hiện trường chỉ đạo các loại. Tìm triệu kiện là bởi vì lo lắng bị ngoại nhân hố, mời hắn làm đoàn làm phim cố vấn, nhìn một chút. Nhập hình không phải một năm hai năm rồi. Tần Xuyên cũng biết nghề này nốt sâu, một cái đoàn làm phim nhiều như vậy bộ môn, từ trên xuống dưới hơn trăm người, có thể hố tiền quá nhiều địa phương. Có phó đạo diễn, đạo diễn, hố lên nhà đầu tư đó làm mỹ mắt đều không nháy mắt. Hơn 10 vạn tu một cái lô cốt, chụp xong một tuần kịch liền nổ, quay đầu cho người hoàn trả 200 vạn. Một cái phá đạo cố mũ, nói là cái gì thuần thủ công chế tạo, muốn 5000 khối tiền, trên thực tế hai nguyên cửa hàng nhập hàng đã từng có dạng này một cái tiết mục ngắn, có cái lao bảng quan một bộ phim, lúc bắt đầu hắn vẫn là mở lấy đại buôn đi quan sát đoàn làm phim. Nửa năm sau, đoàn làm phim nốt đi mấy chục triệu, kịch kịch còn không có chu xong. Lão Bản trở lại thời điểm chỉ có thể cưới mộ to năm. Tháng 12, tìm thầy phong thủy, chọn một ngày lành đẹp trời, Tần Xuyên mang theo đoàn làm phim nhân viên ứng cử hành khởi động máy nghi thức. Trước đó quay phim, nhìn thấy đạo diễn dùng bài này, hắn khịt mũi coi thường, hiện tại hắn làm đạo diễn, chữ chụp học tập. Cúng bái thần linh thời điểm, Tần Xuyên từ A di đà Phật đến Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát đều thầm đọc một lần, hy vọng thần tiên phù hộ bộ phim này quay chụp bên trong không nên xuất hiện ngoài ý muốn, cuối cùng phòng bán vé bán chạy 333. Một hồi lốp bốp trong tiếng pháo, khởi động máy nghi thức kết thúc. Tần Xuyên lần lượt cho diễn viên phát hồng bao, cuối cùng đại gia chụp chung lưu niệm. Buổi tối, đám người liên hoan. Tần Xuyên cùng Lưu Tư Tư ngồi một bàn vai diễn của người đều ở phía sau, bây giờ tới có chút sớm, tại sao không trở về nhà nghỉ ngơi một chút? Liên với hai bộ hí kịch cũng đều là nhân vật nữ chính, Tần Xuyên biết trong đó lượng công việc, vốn là không nghĩ nàng sớm như vậy tới, không nghĩ tới nàng ngày đầu tiên đã đến ở nơi nào nghỉ ngơi không phải nghỉ ngơi. Lưu Tư Tư sắc mặt có chút tiểu thụy, nhưng vẫn là ngọt ngào cười nói, ta tới bên này nghỉ ngơi cũng giống như nhau. Tại đoàn làm phim chờ đợi lâu như vậy, nói thật, bây giờ để cho ta đi về nhà, ta còn chưa nhất định quen thuộc đâu. Hôm qua nàng đang quái hiệp một nhánh mai đoàn làm phim vừa hơ khô thẻ tre nghỉ ngơi một đêm, sáng nay liền bay tới, kém chút không có bắt kịp khởi động máy bồi họp báo. Như vậy đuổi chính là vì tới ủng hộ Tần Xuyên khổ cực ngươi, không khổ cực cũng là chơi đi. Tần Xuyên khi tham gia đoàn làm phim đoàn xây vậy bù của hắn phía dưới, một chút nghệ sĩ trong vòng nhìn thấy hắn phát khởi động máy ảnh chụp, nho nhau, nhau phát tới chúc phúc. Dư Mịch, xuyên ca, có thể à, giữ bí mật như vậy, bộ phim tiếp nhân vật nữ chính suy tính một chút ta thôi. Liễu Hàn Hồng, Trúc Phòng bán ve bán chạy, Hồ ca, lão bản, có chuyện gì thương lượng một chút. Long Đan Nhi. Không phải, lại chạy tới làm đạo diễn, buổi hòa nhạc lúc nào có thể ăn bài? Lý Huệ Châu, xuyên tử, nghề này nước sâu, ngươi chắc chắn không được. Thái Nhất Nông, tốt tốt tốt, cố lên, ta xem chọn ngươi. Thần xuyên làm đạo diễn, muốn nói buồn mức nhất chính là Long Đan Nhi. Năm ngoái Thần xuyên album bán chạy, nổi tiếng bao táp, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp chính là bắt đầu diễn sướng hội cắt rau hẹ. Thần xuyên tự dĩ là nghiệp dư ca sĩ, nghề chính là diễn viên, bình thường phần lớn thời gian cũng là đang quay kịch. Vốn là đang trong kỳ hạn liền thần trương, Long Dan Nhi nghĩ chắn hắn một lần liền không dễ dàng, bây giờ còn bắt đầu chơi đạo diễn, càng không thời gian. Bồi hoa nhạc muốn ngày tháng năm nào mới có thể xếp nhận được. Nếu như nói Long Dan Mi là phi muộn, cái tiêu thái nhất nông chính là vui vẻ. Tần xuyên cái này bại gia tử, thực sự là nhiều tiền không có mà đốt. Thế mà chạy tới chụp điện ảnh, cái này có thể so sánh đầu tư nội dung độc hại ác hơn nhiều. Một bộ phim động một tí hơn ngàn vạn, chu kỳ hồi báo còn rất dài, từ chuẩn bị đến chiếu lên, một năm đều xem như nhanh điện ảnh nếu là bị vùi dập giữa chợ, không chỉ là hao tổn hơn ngàn vạn, một năm này lượng công việc đều làm không công. Chính vào đỉnh phong nghệ nhân, có mấy cái một năm chỉ hoãn, lên tay chính là hơn một vạn giá thành nhỏ. Sang năm nếu là lại mang tới đại thành bạn địa ảnh, ha ha, cách trở lại đồ chơi làm bằng đường lại nhanh hơn một bước. Trên mạng, cùng Thái Nhất Nông không sai biệt làm ý nghĩ không ít người đặc biệt là trong vòng đạo diễn, nhìn thấy Tần Xuyên đạo diễn, từng cái một ha ha cười lạnh, liền đợi đến hắn bị vùi dập giữa chợ, đến lúc đó đánh chó mù đường. Tới một câu đạo diễn cái này một nhóm không phải là cái gì người cũng có thể làm đương nhiên, cũng không ít người ngóng trong Tần Xuyên hảo. Thì như fan hâm mộ, bằng hữu, toàn bộ đều đang tích lệ ủng hộ hắn năm. Người tại cuối đường khởi động máy trận đầu hí kịch, Tần Xuyên định ở phi trường dùng chính là chụp ảnh. Nưu Cảnh cùng Lý Thành Công ở phi trường gặp nhau. Tuần vui này một nửa thực phách, một nửa dựng cảnh. Thực phách chính là trong phi trường người đến người đi, đổi máy bay, phòng chờ máy bay tràn diện. Dựng cảnh chính là quay phục vụ, Nưu Cảnh Kiềm An bị thúc ép đem nồi chén bầu buồn toàn bộ cũng giao đi ra ngoài tràng cảnh quay phim, chuẩn bị. Vung trống chụp, tốc độ nhanh một chút, tận lực không cần gây nên chú ý. 3, 2, 1, bắt đầu. Trong phi trường cũng là dân chúng bình thường, không có đi qua huấn luyện cùng huấn luyện, căn bản liền sẽ không phối hợp quay chụp, nhân gia cũng không có nghĩa vụ phối hợp. Nếu như nhìn thấy đoàn làm phim tụ tập lấy cảnh, làm không tốt còn có thể vây xem, cuối cùng hoàn toàn ngược lại. Chụp lén, là kinh tế, hiệu suất cao nhất biện pháp hảo. Qua. Chuyển sang nơi khác, tiếp theo đầu. Trong phi trường, chú bảy, tám đầu, cảm thấy không sai biệt lắm, Tần Xuyên dẫn đội kết thúc công việc, chuẩn bị vô xuống một tuần kỳ. Bác Bình, cái nào đó sân vận động đoàn làm phim xây dựng bên trong phòng chụp ảnh cái kia, ta đây là vẽ đứng, vẫn là vẽ ngồi. Máy bay cũng là vẽ ngồi. Cảm ơn, cái kia đài nắm trang đang ở đâu? Ai ai ai, tiểu tử, đây là sân bay, không có trang đài. Tần Xuyên vai trò lý thành công nhìn không được như cảnh bộ trì, vì tiết kiệm thời gian, chủ động hỗ trợ, nguyên cửa lên phi cơ, 2B, chỗ ngồi hào 13C, mau đi đi, gặp lại. K, 2B đang ở đâu? Trước tiên qua kiểm an. Cũng không biết từ đâu tới Kỳ Hoa, Lý Thành Công chỉ muốn mau đem người đổi đi. Không bao lâu công phu, cửa khẩu an ninh, Như Cảnh bị tạt cản lại. Trên tay cầm lấy nồi sắt, cái xẻng, tức giận nói, cái này không để mang, cái kia không để mang, hành lý còn muốn người kéo vận, đi, ta đợi chút nữa liền đi kéo vận, thế nhưng là ta cái này sửa bỏ, vì cái gì liền không để mang két, qua. Tiếp theo đầu chuẩn bị Đợi lên sân khấu thời gian, Vương Bảo Cường đi tới máy giám thị nhìn đằng trước chiếu lại, hắc hắc nói, "Xuyên ca, ngươi khoan hãy nói, có chút xuân vận cái cái mũi. Trước đây ta khi về nhà, chính là đi như vậy, xách theo ra giàn túi, đeo túi xách, chỉ là lúc đó không có máy bay, chỉ có thể đi xe buýt, ra xanh xe lửa. Bất quá cái này cửa khẩu An Ninh có chút bận tiểu người, ngươi như thế nào không tại 2B." Tần Xuyên lúng túng cười, cười, cũng là nghệ thuật hiệu quả, không để cập tới những thứ này chi tiết nhỏ, đợi chút nữa ngươi muốn uống sữa bò, kiềm chế một chút, chúng ta tốt nhất một đầu qua. Không thể không nói, Bảo Cường diễn cái này nhân vật, thật sự ăn vào gỗ sâu ba phần nắm gắt đao, một điểm không giống như là diễn, chất phát đến để cho người muốn cười, nhưng lại không sốc nổi không có vấn đề, xem ta, Vương Bảo Cường vỗ bộ ngực cam đoan, vài phút, sữa bò không để mang, như Cảnh vì không lãng phí, lựa chọn tại chỗ uống xong, studio bên ngoài, tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm Vương Bảo Cường, bởi vì trên tay hắn cầm cái kia một bình lớn thật là sữa bò, vẫn là chứa 10 cân chuẩn bị, bắt đầu, Tần Xuyên hô bắt đầu sau, Bảo Cường vặn ra nắp bình, cạnh cạnh chính là một chần uống, năm giây sau, sờ một ngụm, sữa bò theo khoẹt miệng chảy xuôi xuống, nhưng hắn vẫn là không ngừng một màn này đem mọi người thấy phải tê cả da đầu. Quan Hí Lưu Tư Tư trực tiếp nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm nghĩ lợi hại. Vương Bảo Cường diễn kỹ có chút tự nhiên mà thành hương vị, có đôi khi là thật sự không biết hắn là đang diễn trò, vẫn là phản ứng tự nhiên. Thần Xuyên diễn kịch cũng giống như nhau. Nàng phía trước đi tìm Bắc Điện Lão sư huấn luyện biểu diễn, Lão sư kia nói diễn viên cảnh giới tối cao chính là không diễn. Thật nghe thật nhìn thật cảm thụ. Tất cả động tác, lời kịch, phản ứng sinh lý cũng là rất tự nhiên thể hiện ra. Dưới mắt Vương Bảo Cường thì đến được cảnh giới này, khó trách hắn tuổi còn trẻ chính là vua màn ảnh xem đế, lưu tư tư một điểm không ghen ghét ức sữa bò uống xong vương bảo cường giống cổ ở một cái thật dài két, qua bổ cái vai quần chúng ông kính tần xuyên đi tới vương bảo cường bên cạnh một cái tát đập vào trên lưng của hắn không thể a bảo cường ngươi phốc bị cái vũ này vương bảo cường vừa uống xong tới lui sữa bò toàn bộ đều phun ra tựa như là mỡ vòi bông sen không người hoa hoa nhả tần xuyên triệt thoái phía sau nhảy ra xa một mét hai út ta đi bảo cường không có sao chứ vương bảo cường quát tay không có huệ chuyện huệ mấy phút sau Uống xong nước khoáng súc miệng, khăn tay lau miệng, Vương Bảo cường thở dài khi nói, nửa đời sau, ta đại khái là sẽ lại không uống sữa tươi. Chục thời điểm liền có chút nhịn không nổi, sữa bỏ uống hết, lại sống tới, đều kẹt tại cái cổ. Nhìn xem chung quanh vai quần chúng một độ như bức ánh mắt, hắn cố nén đem cái này bê gắn xong, dự định đợi chút nữa đi phòng vệ sinh gói nữa. Kết quả Tần Xuyên hảo có chết hay không, một cái tát đưa hết cho hắn làm ra tới. Trang bức thất bại. Tần Xuyên giơ tay lên, nghĩ vô vô bảo cường bà bả vai, sợ hắn hóa thân thủy em bé, lại thu hồi lại, khổ cực, nghĩ ngơi sẽ, còn có trận tiếp theo. Trận tiếp theo liền không ở bên này chủ. Quay phim chính là đốt tiền như vậy, chàng thuê thêm đạo cụ, tiền nhân công, dùng, nam, 6 vạn xây dựng tràng cảnh này, trước sau liền dùng không đến nửa giờ. Trận tiếp theo, máy bay mô phỏng thương. Như Cảnh trùng hợp cùng Lý Thành Công ngồi cùng một chỗ. Hai người sau khi ngồi xuống, Thần Xuyên nhịt dây nhịt an toàn, nhìn chung quanh một chút, phát hiện bị Vương Bảo Cường cầm đi, ai ai ai, dây an toàn, ta. Một đoạn này không ở trên kịch bản, hoàn toàn là cái hiểu lầm, cũng không biết dây an toàn của mình chạy thế nào Vương Bảo Cường bên kia đi. Nhưng chàng vũ đều đánh tấm, Thần Xuyên cũng không có ý định tiêu dừng. Vương Bảo Cường cấp tốc tiếp nhận, cái gì ngươi ta, đều như thế. Cái này có thể giống nhau sao? Lấy ra. Hẹp hỏi. Lâm bầm một câu, Vương Bảo Cường đem dây an toàn trả trở về, tiếp lấy hai người nói chuyện phiếm. Rất nhanh, máy bay lắc lư, đây là cất cánh ý tứ, nên đổi tử. Trên cổ họng phía dưới xéo đi, Vương Bảo Cường miệng nâng lên lại xếp tiếp, thường xuyên xe xe người đều biết điều này đại biểu cái gì phục vụ viên, phục vụ viên, mù kêu cái gì? Thần xuyên cho hắn rung chung. Vài giây đồng hồ, tiếp viên hàng không tới, cười tủm tìm nói, ngươi tốt, có gì cần trợ giúp? Có thể đem cửa sổ mở ra hít thở không khí sao? Rất xin lỗi tiên sinh, trên máy bay là không thể mở cửa sổ ra ngươi cái này không thông khí ta kìm nén đến có chịu, thỉnh kiên trì một chút nữa, máy bay rất nhanh liền có thể đến tới, cần ta cho ngươi rót cốc nước hóa giải một chút sao? Nhanh lên, ta chết đuối. Tuần vui này là mô phỏng cabin quay trụ, người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể thông qua máy giám thị nhìn. Lưu Tư Tư tại đạo diễn liều nước mắt đều nhanh bật cười. Trong cabin ngồi cũng là vai con chúng, nghe Vương Bảo Cường lời kịch, từng cái một cũng là cười miệng tuét tuét. Một ngụm sữa bỏ xuống tới, lại cho nuốt xuống tiết mục, càng làm cho Tần Xuyên bản thân đều cho thấy trong dạ dày lan lụt. Không có qua ba giây, Ngu Cảnh lại làm yêu phục vụ viên, phục vụ viên. Nghe hắn la to, Lý Thành Công ngăn cản hắn, "Có chuyện gì nói với ta được không? Ta không muốn ngồi, để cho bọn hắn ngừng một chút máy bay." "Không phải, máy bay ở trên trời có thể ngừng sao? Vậy người khác nói thế nào máy bay cất cánh không được? Đó là đụng tới xương mù thời tiết, trời tuyết lớn khí két." qua. Tần Xuyên từ cabin đi ra, đến đạo diễn lều nhìn chiếu lại, chỉ thấy Lưu Tư Tư trên tay cầm lấy khăn tay, không ngừng lau nước mắt không phải, ta chụp chính là phim hài kịch, ngươi đến mức nhìn khóc sao? "Không có khóc, cười." Lưu Tư Tư khẽ miệng liền không có khép lại qua, đang khi nói chuyện vừa cười một lần, bong bóng nước muối đều đi ra. Lập tức mặt mò đỏ hửng, thần xuyên cười nói, ngươi như thế nào không cười? chán ghét, xoa xoa nước mũi, lưu tư tư nói, cái này hí kịch quá trêu trọng, hai người như nói tướng thanh, thần xuyên kinh ngạc, ngươi thật đúng là nhìn hiểu rồi, người bình thường nhìn cái này mấy trận hí kịch, có thể sẽ cảm thấy tối mắc cười chính là ngữ cảnh, lý thành công tồn tại rất yếu ớt, nhưng ở thiết kế mới bắt đầu, hai người tương tác chính là tướng thanh hình thức, một cái vai phụ, một cái pha trò, ba phần đùa, bảy phần nâng, vương bảo cường là phụ trách khôi hài cười cái kia, thần xuyên phụ trách sủa bậy, ném nạnh, ném bao phủ. Nhìn như Thần Xuyên tồn tại cảm rất mạnh, nhưng nếu là đem hắn bỏ đi, rất nhiều bao phục căn bản sẽ không vào rồi. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được thấy rõ cái gì. Lưu Tư Tư trừng mắt to hỏi: "Thần Xuyên, thật sao? Nguyên lai làm động. Bất quá có thể có phần này trực giác, lời thuyết minh nàng biểu diễn thiên phú vẫn là có thể." Chương 192: Thiên tiên khách mời. Chương 192: Thiên tiên khách mời. Như cảnh miệng quả đen rất nặng, tại hắn nói xong không bao lâu, máy bay thật sự gặp phải sương mù thời tiết ngừng phi hành. Bất đắc dĩ, Lý Thành Công chỉ có thể đổi ngồi xe lửa, vừa vặn cùng Như Cảnh mở dạ hai người phiếu vẫn là một dạng, trong đó một cái là hoàng nhu mua giả phiếu. trên xe lửa phân diễn, tần xuyên không có cách nào dựng cảnh, chỉ có thể lựa chọn thực phách. trước kia phùng tiểu cương quay chụp thiên hạ vô tận, xe lửa phân diễn dùng chính là dựng cảnh, nhân công làm mấy quãng xe, phía bên ngoài cửa sổ dùng nụ bố, hậu kỳ máy tính sửa ảnh, cho bên ngoài lộng cảnh xác định chế toa xe quá phí tiền, một đoạn không có mấy chục vạn không lấy được, còn muốn dùng nụ bố, hậu kỳ dùng đặc hiệu quá đắt tiền, tần xuyên dùng không nổi, hắn chỉ có thể thực phách, mang lên vương bảo cường, tiêu lên quay phim, thu âm, trang điểm, một nhóm tầm mười người mua mười cái phiếu trục xong một cái chạm liền xuống xe, một lần nữa ngồi xe trở về. xe lửa phần diễn trục xong, chạm tiếp theo là bứt đến phiên bứt phần diễn thời điểm, đã là khởi động máy nửa tháng. huyện thành nhỏ trong khách sạn, lý thành công cùng lưu cảnh cơ duyên xào hợp, lại ngủ thẳng tới một cái giường. nửa đêm, lưu cảnh khố còn ngủ, một cái dám đem lý thành công sụp đổ tỉnh. mặt màu đỏ quần cột lý thành công đi ra hành lang thông khí. nhìn thấy hắn màu đỏ đại cố sái, lưu tư tư lại là một trận nhăn nước mắt bật cười đợi lên sân khấu thời gian, một người không tưởng được tới xem xét. thân cao chọn, dày ống cao. Chẳng như tuyết trưởng khoản áo lông bao quanh mảnh mai vóc người Lưu Diệt Phi đi vào sở Tựu Diêu. Lưu Diệt Phi vừa vào tràng, lập tức gây nên đoàn làm phim bạo động, nhao nhao nhìn lại. Không có cách nào, không chịu nổi nàng hỏa đồng dạng là 87 năm, Lưu Tư Tư bây giờ còn không có danh tiếng gì, nhưng Lưu Diệt Phi khi 16 tuổi đã danh khắp thiên hạ. Kim Phấn Thế Gia, Thiên Long Bất Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, Thần Điêu Hiệp Lữ, bốn bộ hí kịch liền có thể ăn cả một đời đối với Lưu Thiên Tiên Đẹp, Lưu Tư Tư cũng là cái đến, lúc Trần Xuyên tiến lên đón chào hỏi, nàng cũng tại cách đó không xa vụng trộm quan sát. Dứt bỏ khuôn mặt, lưu diệp phi dáng người tỷ lệ rất tốt, có thể cổ tay tuyến qua hàng ý tứ chính là cánh tay dài, eo nhỏ, nửa người dưới chân dài, đứng thẳng thân thể thời điểm, cổ tay có thể tới hạ bộ vị trí. Tiêu chuẩn chính là hai cánh tay một trước một sau có thể từ hạ bộ xuyên qua, đụng vào nhau đương nhiên, Lưu Tư Tư cũng có thể làm đến. Bởi vì đây là Bắc Múa tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh cũng phải, ngươi còn đang nhìn cái gì đâu, lên a. Vương Bảo Cường bọc lấy áo khoác, trên tay cầm lấy phích nước ấm, không biết lúc nào tới đến Lưu Tư Tư bên cạnh a, bên trên cái gì? Lưu Tư Tư trừng trơ mắt, vô tội mà hỏi. Bảo Cường đem trong miệng lá trà nhổ ra, đưa trọng tâm trường nói, đương nhiên là tuyên thệ chủ quyền. Tại sao muốn tuyên thệ chủ quyền? Nàng chính là tới xem xét, nhân ra bình thường quan hệ bằng hữu. Ngoa đỡ đổ à, giữa các phái nào có thuần hữu nghị, trừ phi trong đó một phương xấu rất nhiều nghi bức. Vương Bảo Cường tiểu nói này, vốn là có chút lo lắng lưu tư tư càng thêm lo lắng. Chầm chậm tư tư, lượn quanh một vòng tròn, rốt cuộc đã tới Tần xuyên cùng Lưu Diệp Phi trung quanh, nàng muốn nghe một chút hai người này nói cái gì. Bọc lấy áo khoác, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc thần xuyên hỏi Lưu Diệp Phi, đến đây lúc nào? Có một hồi, nhìn người đang quay hi kịch không có quấy rầy. Lưu Diệp Phi trên ánh mắt trên dưới phía dưới dò xét Tần Xuyên, cười nói: Ngươi đây là cái gì ăn mặc? Trong đại y cũng không mặc quần áo, liền hai tay để trần, nửa người dưới là màu đỏ đại khổ sái, trên chân ngược lại là có một đôi cọng lông dép lê quay phim cẩn, liền vài phút đợi lên sân khấu thời gian, lưỡi nhát xuyên qua. Đừng nói, gió lạnh tối tới, Tần Xuyên vẫn rất lạnh nếu không thì, ngươi. Lưu Diệp Phi gãi đầu một cái, nàng muốn nói để cho Tần Xuyên đi nhà xe trò chuyện, nhưng nghe hắn nói liền vài phút thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể sửa lời nói, ngươi lập đến thế nào, vẫn thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, cũng còn tốt, ngươi đây gần nhất làm gì? Máy hát mở ra, hai người chủ đề dần dần nhiều hơn. Mấy phút sau, gặp Tần Xuyên muốn lên sàn, Lưu Diệp Phi lấy mái tóc liếc đến sau đó, hỏi: "Ngươi cái này có cái gì thích hợp ta nhân vật?" "Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải tới cướp nhân vật nữ chính." Lưu Diệp Phi giải thích nói, "Bạn cũ, tới xem xét, dù sao cũng phải làm chút ý nghĩa thực tế ủng hộ cho ngươi Xuyên, cái vai trò, tăng thêm tăng thêm nhân khí." Tần Xuyên suy nghĩ một chút nói, "Thật là có một cái, ngươi có mấy ngày?" Lưu Diệp Phi rất đỏ, mặc dù gần nhất 1, 2 năm đều không chụp cái gì phim truyền hình, nhưng tham dự điện ảnh thành nhất sắp đại chế tác, không phải quốc tế cự tình chính là quốc nội cự tình. Nhân khí còn tại đó. Nếu là hắn có thể tới khách mời nhân vật, đối với bộ phim này tuyên truyền, nhân khí cũng là một cái không thấp trợ giúp. Lưu Diệp Phi nói, hai ba thiên a, đủ. Tần Xuyên đem tàn thuốc ném một cái, nói, nơi này có một nữ số hai nhân vật, là cái tiểu tam, tình nhân của ta, hết thảy không, có mấy trận hí kịch, ngươi có thể diễn sao? Lưu Diệp Phi lúc này rực rỡ cười nói, đương nhiên có thể. Thời gian khẩn trương, Tần Xuyên để cho biên kịch đem kịch bản cho Lưu Diệp Phi, trước hết để cho nàng học thuộc lòng, chính mình nhưng là vùi đầu vào trong giấy chụp. Nhờ một cái Lưu Diệp Phi, vì chấp nhận nàng đang trong kỳ hạ Tần Xuyên chỉ có thể tạm thời thay đổi quay chủ kế hoạch. Trước tiên trong đêm đem chính mình cùng Vương Bảo Cường phần diễn trụ. Cái vũ này chính là đến dạng sáng 6 giờ. Ngay kế tiếp đến phiên Lưu Diệp Phi phần diễn. Hai người là đối thủ hỷ kịch. Mặc vào thông thường trang phục, ghim tóc dài, giữ lại cùng tóc cắt ngang chán, vẫn là không cải biến được Lưu Diệp Phi trên người cái kia cổ khí chất thành công. Ta mang hai, hai tay lôi kéo Tần Xuyên tay, Lưu Diệp Phi cúi đầu, ngọt ngào vừa cười vừa nói. Tần Xuyên hơi hồi hộp một chút, lời nói ý vị sâu xa, chuyện khi nào? Ta hôm nay sáng sớm vừa nghiệm đi ra ngoài. Cười tùng tìm cho tình nhân chia sẻ cái tin tức tốt này sau. Nhìn thấy trên mặt của đối phương cũng không vui sướng, chỉ có kinh hoàng. Qua hai giây, nàng cười khúc khích, ta đùa giỡn, nhìn em ngươi dọa đến, mặt mũi trắng bệnh. Đừng làm rộn, ta không còn kịp rồi. Ngươi chừng nào thì cùng lão bà ngươi ly hôn, bún. Lưu Diệp Phi vai trò nhân vật rõ ràng là cái ba, nhưng nhìn xem gương mặt thanh thuần kia là không hề giống. Hiện trường không thiếu vai quần chúng đều cảm thấy cái này cưới nên cách. Hoa một ngày thời gian, tần xuyên chụp xong chính mình cùng Lưu Diệt Phi phần diễn. Ngày kế tiếp chụp Lưu Diệt Phi cùng Lưu Tư Tư phần diễn. Tiểu Tam cùng chính cung tiết mục. Vốn cho rằng là tràn ngập mùi thuốc súng tràng diện, kết quả có chỉ là bình tĩnh, bình ổn thành công, gần nhất có nữ hài luôn đi theo ta, rất xinh đẹp, nàng cho là ta không biết, kỳ thực ta đã sớm phát hiện. Nàng cho ngươi viết phong thư, đặt ở cửa ra vào trong buồn hoa, ta không thấy. Lưu tư tư tuổi không lớn lắm, lại là diễn xuất hôn nhân 7 năm sau đó nội trợ trầm ổn. Nhìn như hưởng hở, kỳ thực bộ bộ kinh tâm. Nàng biết, làm ở Mỹ không có tác dụng gì, tăng thêm giữa phu thê có hài tử, nàng cũng không muốn ly hôn. Bạo lực, tranh cãi, chỉ có thể đem trưởng phu đẩy hướng tiểu tam bên cạnh. Quên cơ, lý giải, Ôn Như, mới có thể đem người kéo trở về. Quả nhiên, Lý Thành Công trong lòng nhất thời ấy nấy không thôi. Thê tử không có có lỗi với hắn, những năm này hắn ở bên ngoài đánh liều, lao bà đem trong nhà chiếu cố rất tốt. Tinh Tiểu Tam là liếc thấy chi hoan, nhất thời hoa mòn mà thôi. Nhà mới là thuộc về. Bên cạnh, Quan Hí Lưu cũng không phải bọc lấy áo lông nói khẽ với bên cạnh Vương Bảo Cường nói, đoạn này hí kịch có chút không hợp lý, Lý Thành Công đều xuất quỹ, làm sao có thể bởi vì vợ cả dăm ba câu liền hồi tâm chuyển ý? Không hiểu a? Bảo Cường tại chỗ nhập học, từ nam nhân góc độ tới nói, đừng quản bên ngoài chơi tốt thêm, nhưng chuyện trong nhà là sẽ không dễ dàng buông xuống. Chư phi hắn đã sớm ghét bỏ lão bà, hoặc lão bà tính khí không tốt, tính cách không được. Bằng không thì bình thường yêu nhau, cùng một chỗ bước vào hôn nhân điện đường nam nhân, có rất ít phát đạt sau từ bỏ lão bà, chớ đừng nói chi là lý thành công còn có hai tử. Thật sự, trong hiện thực ta gặp nhiều lắm, rất nhiều lão bản bên ngoài mười mấy cái tiểu tam, nhưng cũng là chơi đùa mà thôi, trong nhà cái nào đánh chết không rời, hắn đối với lão bà không có yêu sao? Đương nhiên là có, chỉ là không còn cảm giác mới mẹ mà thôi, phần này cảm giác mới mẹ chỉ có tiểu tam mới có thể cho. Nam nhân đều không độc, chơi đùa cùng kết hôn, phân rõ Phía ngoài nữ nhân đối bọn hắn tới nói chỉ là nhất thời mới mẻ, không có mấy cái sẽ yêu, sẽ cùng các nàng kết hôn đương nhiên, cũng có cùng Tiểu Tam kết hôn. Nhưng loại thứ này số ít, tình huống đặc thù, trước đó Bảo Cường cùng Tần Xuyên dựa chân thời điểm liền nghe qua một cái đại ca nói, hắn cùng lão bà cách, lựa chọn cùng Tiểu Tam cùng một chỗ nguyên nhân là trước đây kết hôn yêu quá hèn mọn. Hắn nói vĩnh viễn quên không được, còn kém 3 vạn khối tiền lễ hỏi, lão bà chết sống không gả dáng vẻ. Phụ Mâu không có cách nào, vì hạnh phúc của hắn, khắp nơi đi vay tiền. Về sau chính mình kiếm lời chút món tiền nhỏ, vụ chộm cầm đi cho phụ mẫu trả nợ, bị lão bà sau khi biết cái nhau lớn. Về sau nữa, hắn làm ăn kiếm tiền, trước tiên liền đem lão bà đổi. Chương 193. Tiểu Triệu diễn kịch. Chương 193. Tiểu Triệu diễn kịch vậy hắn lao bà đâu, vì cái gì không ẩm ý không náo. Lưu Diệp Phi hừ hừ nói, tâm tư của nam nhân ta không hiểu, tâm tư của nữ nhân ta vẫn chưa rõ sao. Lão công vượt quá giới hạn, tiểu tam đều phải tìm tới cửa, liền cái này, lão bà còn ra vẻ cái gì cũng không biết, một điểm nên có cảm xúc cũng không có. Vương Bảo Cường bánh Lưu Diệp Phi một mắt, đây chính là trí tuệ. Kỳ thực không phải tất cả nữ tính đều cùng ngươi một dạng kinh tế độc lập, kiếm tiền nhiều, đối với hôn nhân duy nhất tiêu chuẩn chính là thuần túy tình yêu rất nhiều nữ tính tại cưới sau, đặc biệt là có hài tử, cơ bản cũng là bà chủ gia đình, 5-6 năm không đi làm, đã cùng chỗ làm việc cùng xã hội lệ quý đạo. đối với các nàng tới nói, gia đình mới là khu vực an toàn, không đến bạn bất đắc dĩ, các nàng là sẽ không ly hôn. mặc kệ là trên internet, vẫn là trong hiện thực, ngươi hẳn là nghe qua không thiếu vợ cả chọc gian án lệ à? có mấy cái là lao bà đánh nam nhân, cũng là bắt lấy tiểu tam đánh, nói nàng câu dẫn mình lao công. hơn nữa ngươi cũng không nhìn một chút lý thành công gia đình địa vị, lái chơi cố nhà máy, một năm mấy trăm vạn thu vào, thật muốn ly hôn, nữ nhân đi chỗ nào dùng tiền đi? Biết rõ Lưu Diệp Phi có chút không biết nhân gian khó khăn, Vương Bảo Cường vẫn kiên nhẫn cho nàng giảng giải nhân vật định vị cùng tâm lý. Có mấy lời, hắn đều là điểm đến là dừng, không có hoàn toàn mở ra. Nói khó nghe một chút, hôn nhân chính là hợp tác, theo như nhu cầu, nam nhân cần cá nhân nối dõi tông đường, giải quyết sinh lý nhu cầu. Nữ nhân cần cá nhân cùng một chỗ cùng chống cự sinh hoạt phong hiểm. Lý Thành Công ví dụ cũng không thèm khát, đặt ở nông thôn, chỗ nào cũng có, rất nhiều nữ nhân bị bạo lực gia đình, đánh chết đều không ly hôn. Nguyên nhân chính là mang theo hại tử không rất sống, sinh tổn danh cụ, cũng không tốt cái giá đạo lý giống nhau, phóng tới thành thị cũng giống như nhau mặc kệ là một cái nhân tình cảm giác nhu cầu vẫn là nhu cầu cuộc sống Lý thành Công lão bà không muốn từ bỏ trước mắt gia đình hoàn cảnh các nàng phàm là nếu là có Lưu Diệp Phi một phần trăm thu vào phát hiện lão công vượt quá giới hạn đã sớm nhảy dựng lên hành hung một trận bảo cường ca người tuổi còn trẻ hiểu thật nhiều a Lưu Diệp Phi có chút kinh ngạc nói vung tay lên bảo cường khiêm tốn nói hại cũng là đi theo xuyên ca học chúng ta trước đó thường xuyên cùng một chỗ bình đủ luận đạo đủ tắm cửa hàng là chỗ tốt ở nơi nào tam giáo cửu lưu đều có làm lão bản lái taxi nhà máy đi làm chỗ làm việc tinh anh trẻ tuổi tuổi già bún Đủ tâm trong tiệm, lên tới kỹ sư, xuống đến khách nhân, mỗi người đều có một đoạn cố sự. Nghe nhiều, Bảo Cường cũng hiểu nhiều. Hắn rất nhiều đạo lý, cũng là ở đại sảnh theo chân thời điểm nghe khác dựa chân lão nói. Lưu Diệp Phi khích lệ nói, các ngươi vẫn rất hiếu học. Xuống đến giả, tẩy, học đến giả bốn. Một ngày rưỡi thời gian, Lưu Diệp Phi phần diễn chụp xong. Tần Xuyên để cho người ta cho nàng thả mấy vang dội phá mừng, đưa lên một bó hoa. Trên thân còn có khác hí kịch, Lưu Diệp Phi không có chờ lâu, cùng ngày rời đi, trước khi đi nói điện ảnh chiếu lên nhớ ký thông chi nàng. Huệ Thành, xe buýt phần diễn chụp xong. Kế tiếp là nông thôn xe minivan. Như cảnh tại ven đường rút thưởng, đã trúng một xe mini bus, hai người chuẩn bị lái xe trở về trường xa. Trên nửa đường như cảnh muốn mở, kết quả mở lấy lái ngủ thiết đi, lật xe. Cuối cùng gặp phải đi ngang qua hư thân, hai người ngồi lên xe bỏ bốn. Đang đi đường, ăn tiết đoạn ngắn, tại trong hiện thực đúng là ăn tiết, hoàn toàn thực khách, giúp tần xuyên tiết kiệm không thiếu tiền. Nông thôn loại kia náo nhiệt, từng nhà vui mừng, hoàn toàn là diễn không ra được. Tháng 2 phần, quay chụp đi tới hồi cuối. Bộ phim này 1500 vạn dự toán, đập tới bây giờ cũng mới hoa trường 600 vạn, còn thừa lại 900 vạn. Tần Xuyên đoán chừng lại mang tới mấy chục vạn, không sai biệt lắm là có thể đem bộ phim này chụp xong. Hậu kỳ biên tập, phối âm, chế tác gì, nhiều nhất hoa 200 vạn. Còn lại cái trường 700 vạn vấn đề không lớn. Tiền còn lại, Tần Xuyên dự định tiêu vào trên tuyên truyền xuyên ca, ngươi điện thoại. Hôm nay, Tần Xuyên vừa chỉ đạo xong một tuần kịch, Triệu Lệ Ảnh cầm điện thoại di động chạy chậm tới, vừa nói, Lý Quốc dẫn dắt diện đánh tới, hỏi ngươi khúc chủ đề lúc nào viết, bộ bộ kinh tâm muốn truyền bá. Tần Xuyên lúc này mới nhớ tới, còn thiếu bộ bộ kinh tâm một ca khúc. Cái này hí kịch năm ngoái hơ khô thẻ trẻ, đến nay gần nửa năm, giờ đi truyền bá thời gian không xa nhận lấy điện thoại di động, tần xuyên trở về gọi điện thoại, sau khi tiếp thông, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, uy, lý đạo, ngượng ngùng, vừa mới đang bận, không có việc gì, ta đều nhớ kỹ đâu, đã sớm viết xong, ta vốn là suy nghĩ mấy ngày nay đưa qua cho ngươi. hảo, vậy ta rước quát để cho tư tư ghi chép a, chép xong ngươi lại nghe nghe hiệu quả. cúp điện thoại, tần xuyên đối với triệu lệ ảnh nói, cho ngươi tư tư tỷ gọi điện thoại, để cho nàng ngày mai đi một chuyến tiểu mã ca phòng thu âm ghi nhạc. lưu tư tư hết thảy cũng không mấy trận kịch, đã sớm chụp xong, còn tại đoàn làm phim chơi hơn hai tháng, an kết trước mấy ngày mới trở về nhà. Bây giờ người tại lạc lối chính là giai đoạn kết thúc, Tần Xuyên không thể phân thân, chỉ có thể để cho chính nàng đi ghi nhạc. Ca khúc hắn đã sớm viết xong, buổi chiều kết thúc công việc chuyển tống cho La Mã, soạn nhạc sự tình quay đầu trong điện thoại mảnh trò chuyện tốt, ta nhớ xuống. Triệu Lệ ảnh trọng trọng gật đầu nói, còn có khác phân phó sao? Tần Xuyên đánh giá Triệu Lệ ảnh, ngươi gần đây bận việc sao? Không đội vàng, rất nhàn rỗi. Triệu Lệ ảnh ăn ngay nói thật, công tác của nàng thoải mái nhất thời điểm chính là đoàn làm phim, bởi vì mỗi ngày Tần Xuyên hai điểm tạo thành một đường thẳng, ngoại trừ khách sạn cùng sở studio cũng không đi đâu cả. Mất nhất thời điểm là rời đi đoàn làm phim, tham gia đủ loại hoạt động. Nàng muốn sớm cùng bàn tổ chức đối tiếp thời gian, hiệp đàm chút chi tiết. Cùng Tần Xuyên có liên quan ăn ở nàng cũng phải chịu trách nhiệm. Tần Xuyên vào đầu, suy nghĩ một chút nói, bên này còn kém cái người bán vé, có vài câu lời kịch, ngày mai bổ chủ thời điểm ngươi tới diễn. A Triệu lệ ảnh một mặt mờ mịt, Tần Xuyên đầu góc có chút lớn, một giây trước vẫn còn nói việc làm, một giây sau liền để nàng đi khách mời người bán vé. Chủ yếu là nàng cũng sẽ không diễn kịch ra diễn viên bản thân tu dưỡng đều không nhìn qua không có vài câu lời kịch, ngươi cũng không cần chuẩn bị, chưa mai nhớ kỹ sớm nửa giờ có mặt thay quần áo. Triệu Lệ ảnh nắm vút đuôi quần, khẩn trương nói, "Xuyên ca, ta không có diễn qua hí kịch, sẽ không." Tần Xuyên nhìn chằm chằm nàng hỏi, "Ngồi qua xe buýt không có? Ngồi qua? Gặp qua người bán vé không có? Gặp qua?" Chiếu vào học, không đợi Triệu Lệ ảnh lại nói cái gì, Tần Xuyên tiếp tục làm việc chuyện của hắn đi. Lưu lại tâm sự nặng nề, tay chân luống cuống Triệu Lệ ảnh đừng nhìn nàng trong một năm, nửa năm đều đi theo Tần Xuyên chờ tại sở tiệu di ô, ngày ngày đều có thể thấy diễn viên, đạo diễn, trưởng vụ. Nhưng diễn kịch cái từ này, cách nàng thật sự là thật là xa xôi. Chỉ có tại lúc ngủ, nàng mới dám làm làm tại thử ngộ. Tần Xuyên, Vương Bảo Cường, Hoàng Bác, bọn họ đều là sợi cỏ diễn viên, càng là tiếp xúc bọn hắn càng nhiều, Triệu Lệ ảnh càng biết nghề này có bao nhiêu không dễ la lụn, phục chế mấy người lộ, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, nhưng không biết vì cái gì, một trái tim lại ẩn ẩn nước chừng điểm sao động năm. Hôm sau, lão mã phòng thu âm, Lưu Tư Tư thu đến một đoạn Tần Xuyên chính mình ngâm nga bộ bộ kinh tâm khúc chủ đề, trên tay là bản nhạc, nàng cần làm chính là chiếu vào hát là được. Ca khúc tên gọi ba tấc thiên đường, nàng không rõ, thiên đường chính là thiên đường, vì cái gì chỉ có ba tấc? Tại đối diện nàng, lão mã trên tay cũng cầm một phần bản nhạc chờ Lưu Tư Tư nghe xong Tần Xuyên cho ghi âm sau, hắn khát vọng nói phần này ghi âm, có thể cho ta còn đi một phần sau. Lưu Tư Tư đối với âm nhạc là ngoài nghề, không hiểu cái gì là bài hát tốt, nhưng hắn hiểu, chỉ có hắn tiểu mã ca mới hiểu được. Tần Xuyên tài hoa cùng tài hoa cao bao nhiêu, đáng tiếp Tần Xuyên không thiếu bạn gái, bằng không thì hắn tiểu mã ca cũng không phải không thể cắn răng nhịn một chút đoàn làm phim, sở Tiểu Diêu. Triệu Lệ ảnh đã trang điểm hoàn tất, thay đổi y phục leo lên xe buýt, nay lại đang tại nói liên tục túi đầu đọc thuộc lời thoại, lật qua lật lại cứ như vậy hai ba câu nói. Mấy giám thị phía trước, Vương Bảo Cường đối với Tần Xuyên nói, lòng ngươi thật sự lớn à? người nào cũng dám hướng về sở tiêu đi ô phóng triệu lệ ảnh còn không biết bây giờ bị tần xuyên dám thị lấy tần xuyên nhìn qua nàng cái kia tiểu bánh bao thị khuôn mặt cười nói chớ xem thường nàng không giống như tư tư kém triệu lệ ảnh ngoại hình không bằng lưu diệp phi lưu tư tư nhưng nàng đồng hồ đôi diễn khíu giác thiên phú, muốn tại hai người phía trên đời sau triệu lệ ảnh tại trong 8 năm sau nữ diễn viên thế nhưng là số lượng không nhiều có thể cùng đại mịch mịch ngang vai ngang với người luận danh tiếng sasa muốn so đại mịch mịch tốt hơn nhiều bạch ngọc lan kim bung thượng bay trên trời thượng nàng toàn bộ cũng đã có xem sau để danh nhiều lần gặp thoáng qua vai chính lục trinh truyền kỳ hoa thiên cốt biết hay không sợ tiểu truyện tỷ lệ người xem cũng là nhất đẳng quan trọng nhất là triệu lệ ảnh rất thanh tịnh cô gái khác diễn viên cũng là không mò được mới bắt đầu truyền hình đi thực lực phái đường đi nàng không giống nhau đối với chính mình có nghiêm khắc nhân sinh kế hoạch tuột cùng nhất thời điểm liền truyền hình từng bước một hướng về thực lực phái con đường đi khiêu chiến đủ loại nhân vật khí kịch lộ rất rộng đô thị nữ tinh anh cổ đại nữ tướng quân nông thôn phụ nữ đã lập gia đình cầm như bún nàng và dương minh cũng là đỉnh lưu so sánh một chút liền biết trên lệnh phi thường lớn dương minh hơn ba tuổi còn tại diễn ngốc bạch ngọt cái này nhân vật người xem đối với nàng cố hữu ấn tượng mãi mãi cũng là tiên hiệp nữ chính hoặc là điêu hoa tùy hứng đại tiểu thư hoặc là không dính khói lửa trần gian tiên nữ trừ cái đó ra thực sự nghĩ không ra nàng còn có thể diễn cái gì nàng đồng hồ đôi diễn đúng là có khát vọng vương bảo cường nhìn chăm chăm trong máy theo dõi triệu lệ ánh ánh mắt vớt cầm nói nhưng người đem nàng cái này chỉ hết xanh nhỏ từ đáy giếng vớt lên bờ nếu là liếc mắt nhìn phía ngoài thế gian phồn hoa lại rơi xuống trở về cái kia nhiều lắm không cam tâm có đôi lời nói thế nào ta bản năng chịu đựng hả gám nếu như chưa từng thấy qua quan minh chỉ là đỡ một cái để cho triệu lệ ảnh diễn một lần hí kịch rất đơn giản. khó khăn là diễn xong lần này làm sao bây giờ. lần sau còn có thể mang theo nàng diễn sao? có thể mang mấy lần. dựa theo bảo cường ý nghĩ tốt nhất vẫn là đừng cho triệu lệ ảnh diễn, coi như một trợ lý tốt. diễn viên chén cơm này hắn ăn qua, có nghiện. trên cơ bản từng thử một lần, liệu không về được. ngồi ở đạo diễn trên ghế, tần xuyên đưa cho bảo cường một điếu thuốc, chính mình cũng đốt một điếu. từ tuấn nói, ta chỉ phụ trách trả nàng một cái này ra đáy giếng cơ hội. nàng lan nằm sấp thành giếng nhìn một chút thế giới mới cuối cùng rơi xuống, vẫn là triệt để rời đi giếng cạn, chạy về phía hoàng cảnh mới. Đó là chuyện của nàng. Một điếu thuốc hút xong, đem tàn thuốc sử diệt, tần xuyên cùng vương bảo cường ra sân. Chính mình làm đạo diễn liền điểm ấy hảo, quay phim thời gian chính mình không chế. Nếu là đổi lại cái khác đạo diễn, chính mình vừa rút một nửa, bên kia liền bắt đầu thúc giục diễn viên chuẩn bị. Quay phim chuẩn bị, thu âm chuẩn bị. 3, 2, 1. À sân. Trang vụ đánh tấm sau, Triệu Lệ Ảnh đứng tại xe buýt cửa ra vào, đi lên một người, thu một tấm vé. Bọn người lên xe hoàn tất sau, nàng cũng cùng đi theo đi lên đều hướng bên trong chen một chút, bên trong có tọa vị. Không cần tranh đoạt, đều có vị trí. Đại gia Nguyễn Phân đủ hiện túi thu vừa thu lại trên xe. Bảo Cường có chút kinh ngạc, không phải nói triệu lệ ảnh diễn thật tốt, từ hắn góc độ chuyên nghiệp đến xem, có thể thay đổi chỗ thật nhiều. Nhưng có một chút thật là tốt, lòng cảm giác. Lần thứ nhất diễn cho người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có khẩn trương, thất vọng, vô ý thức hướng về ống kính nhìn tói quen đường không tin. ở nhà thử một chút liền biết. Cho ngươi một đoạn lời kịch, nhờ ngươi diễn, ngươi đi đường, nói chuyện, đều mất tự nhiên, cùng một cương thi tự như. Triệu lệ ảnh không giống nhau, không biết có phải hay không là đã thấy rất nhiều người bán vé, mọi cử động rất dán vào nhân vật nghề nghiệp, cũng không tham ống kính nói xong cũng xoay người đưa lưng về phía máy móc giúp đỡ lao nhân thu thập cái túi chỉ huy hành khách ngồi xuống quan sát chỗ trồng có bao nhiêu két qua vài giây đồng hồ triệu lệ ảnh nhân sinh lần thứ nhất quay phim kết thúc vài quần chúng xếp hàng từ cửa sau xuống xe chỉ nàng vẫn ngồi ở vị trí ngẩn người dường như là có chút không thể tin được tần xuyên cũng không cay dày cùng vương bảo cường từ phía sau xuống hai người riêng phần mình lại đốt một điếu thuốc mấy phút sau mới nhìn rõ triệu lệ ảnh xuống xe trở lại trên nhà xe đem trang phục bị thay thế cho mình vọt lên một ly cà phê nhìn qua ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ gì chặt vang túi đoàn làm phim kết thúc công việc Trở về khách sạn trên đường, nhà xe bên trong, Tần Xuyên hỏi nàng quay phim cảm thụ rất kỳ diệu, nói không nên lời cảm giác gì, chính là cảm thấy rất có ý tứ. Có phải hay không cảm thấy, có thể phóng thích nhân cách khác nhau, tùy ý nội điên, đóng vai tính cách khác nhau chính mình. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Tần Xuyên từ trong túi móc ra một cái hồng bao cho nàng, ngươi là tạm thời vào tổ, liền một tuần kịch, vai quần chúng trong danh sách không có báo cáo chuẩn bị tên của ngươi. Bất quá nên có cảm giác nghi thức vẫn là phải có, ngươi cả tiệp, riêng ta chi trả cho ngươi. Cảm tạ Xuyên ca. Triệu Lệ ảnh không kiềm chờ đợi mở ra hồng bao, bên trong là 100 khối tiền nhân sinh đệ nhất bút cả tiệc, nàng không có ý định hoa, phải thật tốt bảo tồn lại, coi như kỷ niệm năm. Lui về phía sau hơn nửa tháng, triệu lệ ảnh đều không thể tái diễn hy kịch, cảm giác mới mẻ đi qua, từ từ, tinh lực chủ yếu cũng vùi đầu vào trong công việc thường ngày. Nhưng viên này diễn viên hạt giống, cuối cùng vẫn là bị tần xuyên trồng xuống. Lúc buồn chán, nàng cuối cùng sẽ suy nghĩ một chút quay phim cảm giác. Ba tháng, người tại lạc lối hờ khô thẻ che. Tương Nam truyền hình, Hoàng Kim thời gian, bộ bộ kinh tâm báo trước bắt đầu chiếu phim, liền một đoạn mấy chục giây ngắn. Cổ trang Tần Xuyên, Lưu Tư Tư bọn người từng cái thoáng hiện, phối hợp là khúc chủ đề ba cấp thiên đường không nhìn nữa trên trời thái dương xuyên tấu qua đám mây quang sẽ không tìm ước định thiên đường không còn thắng Người đã nói nhân gian thế sự vô thường mượn không được ba cấp ánh sáng mặt trời. Cánh hoa bên trong, Lưu Tư Tư thanh cung tạo hình từng cái thoáng qua, có trong mưa to quỷ xuống thế lương, có trong đình viện áo đỏ vũ khúc, có vui vẻ nụ cười sảng lạn, cũng có Tần Xuyên phóng ngựa tung bay tiêu sái, nhìn xem Lưu Tư Tư lúc hiếu vũ đợi ổn nụ, cũng có cùng huynh đệ ở giữa phong khoáng, lên làm hoàng đế sau lãnh huyết. Từ cánh hoa điên xem, dường như là một bộ bi kịch. Chương 194 Một cái mục tiêu nhỏ hoàn thành. Chương 194, một cái mục tiêu nhỏ hoàn thành. Thanh cung tịch, thời đại này không tính hiếm thấy, nhưng cũng không tính phổ biến, chỉ là có thành tích tương đối ít, tại đại chúng trong ấn tượng, thanh cung không có gì hơn hai loại. Một loại là giống Khang Hy vương triều loại kia thiên hướng đế vương tâm thuật của Nưu, một loại chính là giống răng sắt răng bằng đồng kỳ hiệu lam nhẹ nhàng như vậy, thoải mái đường đi đến nỗi Hoàn Châu cách cách loại hình, đại gia không nghi tới, bởi vì đây là độc nhất đương, không ai có thể phục chế. Loại hiện tượng này cấp phim truyền hình, nhiều năm đều không nhất định ra một bộ. Bộ bộ kinh tâm báo trước không quá có thể nhìn ra bộ phim này phong cách, nhưng bởi vì Tần Xuyên diễn viên chính, rất nhiều fan hâm mộ nguyện ý tính tiền, chú ý truyền thông cũng không ít. Tăng thêm dễ nghe khúc chủ đề xuất từ trong tay Tần Xuyên, bộ phim này còn không có truyền bá kịch có thụ chờ mong. Tần Xuyên thân là tương nam truyền hình thân nhi tử, thiên vũ truyền thông nghệ nhân, trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, để cho Long đàn bé gái bên kia an bài tương nam truyền hình đồng thời khoe nhạc đại bảng doanh. Trên sân khấu, Tần Xuyên cùng Lưu Tư Tư đứng tại chính giữa mở màn thời điểm, Lưu Tư Tư lấy ba tấc thiên đường ca khúc mở màn bên cạnh đứng là bộ bộ kinh tâm khác diễn viên chính lâm canh tâm viên hồng bọn người mặc dù đứng chính là bên cạnh nhưng hai người cũng giống như nhau kích động xem như quốc nội nóng bỏng nhất tấu nghệ nhanh vốn không tốt hơn phải xếp hàng người bình thường nghĩ bên trên nhanh bản phương pháp cũng không có có môn lộ ít nhất phải sớm hai tháng cùng trong đài hẹn trước câu thông nhân gia nhìn tư chất người đủ tư cách hay không mới cân nhắc nhường người xếp hàng giống tần xuyên loại này nói một tiếng không có mấy ngày liền có thể thu chính là số ít ít nhất lao đại của bọn hắn thái nhất nông liền không có loại bản lãnh này cùng mặt bài tùy thời có thể lên nhanh bản mọi người tốt ta là tần xuyên lần này tại trong bộ bộ kinh tâm vai diễn chính là tứ gia mọi người tốt ta là lưu tư tư tại trong bộ bộ kinh tâm vai diễn mã nhị thái như hi mọi người tốt trên sân khấu đám người lần lượt tự giới thiệu sau đó người chủ trì tại thời cơ thích hợp hà linh cắt vào chủ đề mang theo đám người cùng một châu nói chuyện tiếm tán gẫu song song là trò chơi câu không thể không nói tương nam truyền hình trò chơi thật sự thổ ít nhất tại tần xuyên xem ra cũng liền như vậy cái gì ta là nội ứng chơi đoán chữ cướp ghế cũng là cũ dích trò chơi bất quá thời đại nguyên nhân người xem ngược lại là nhìn thoáng được tâm hơn một giờ nội dung Tần xuyên bọn người thâu đường ngày, trạm vạng tối Hà Linh còn an bài một bữa cơm cục, đem đám người gọi thỏa đáng phục vụ viên tính tiền. Tần lão sư, Hà lão sư đã mua qua. Hà lão sư, ngươi cái này không tốt làm ý tứ. đều là người mình, không khách khí. Lần này tính cho ta, lần sau ngươi thỉnh. Cơm nước xong xuôi, Tần xuyên muốn mua đơn, phát hiện gì Linh đã thanh toán. Ngoài miệng nói lần sau để cho hắn thỉnh, nhưng ở Tần xuyên trong trí nhớ, giống như hắn tại Tương Nam truyền hình quay tiết mục, chỉ cần là ăn cơm câu, cho tới bây giờ không tốn trả tiền. Có đôi khi là Hà Linh tính tiền, có đôi khi là Vương Hạm, có đôi khi là Long Dan bẻ gái cùng với trong đài các lãnh đạo khác kỳ này nhanh vốn là thứ ba thu vì cho tần xuyên đẩy nhanh tốc độ tuyên truyền bộ bộ kinh tâm trong đài tạm thời để cho hắn chen ngang sao lựa chọn tại tuần này thứ bảy bảy tối ba mươi lăm truyền ra chỉ có thể nói không hổ là quốc nội nóng nhất tỷ lệ người xem cao nhất tống nghệ cùng ngay buổi tối tống nghệ truyền ra sau lưu tư tư nhân khí lập tức tăng một tiết nhỏ nhoi fan hâm mộ trong vòng một đêm nhiều mấy chục vạn hết hạn cho đến trước mắt fan của nàng số lượng đã có năm vạn trong đó có một bộ phận rất lớn là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba cùng thần thoại tích lũy chợt nghe song bài hát này không tệ chậm nhìn lưu tư tư hát người đẹp lại nhìn một cái, điền từ soạn tần xuyên, ta liền không kỳ quái. Tiếp tục như vậy nữa, nhà chúng ta từ từ đều nhanh muốn biến thành chuyên nghiệp ca sĩ. Một ca khúc so một ca khúc em hai. Từ từ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bọn tỉ muội, thêm chút sức đánh bảng, lập tức liền muốn tới ca khúc mới bảng đệ nhất. Tần xuyên cũng là chó thật à, chính mình không ra ca khúc mới, hung hăng cho người khác viết, viết coi như xong, ngươi ngược lại là viết nhiều điểm à, một năm một bài cái ý gì? Hai người này có phải hay không có chút cố sự à, đều cho lưu tư tư viết hai bài ca, người khác cũng không có dãnh nộ này. Trên lầu huynh đệ muốn nói như vậy, cái tia vượng hoàng truyền kỳ cùng lý ngọc cương liền có lời, thần xuyên cũng cho bọn hắn viết không tung tin đồn nhảm không tin đồn nhà chúng ta xuyên ca đờ thân thư luật sư cảnh cáo tối thứ sáu bên trên nhanh bản chuyên ra, kỳ này tỷ lệ người xem nhẹ nhọn phá ba hôm sau bộ bộ kinh tâm chuyên ra. tập một chương hiểu biết rõ thanh sử vốn là phồn hoa đô thị một cái bạch lĩnh lại bởi vì một cước đạp không mà xuyên qua thời không đường hầm hóa thân thành thành triệu thiếu nữ mã nhị thái như hy tiến vào phong vân ngụy biến trong cung đình tập hai vừa tới thanh đình nàng cá tính qua trường nôn hành cử chỉ không có cổ đại nữa tử bảo thủ dịu dàng ngược lại hào sảng đại khí, nàng và đại ca đấu võ mồm, cùng cách cách đánh nhau. người xem vốn cho rằng bộ bộ kinh tâm là thiên hướng chính kịch thanh cung kịch, không nghĩ tới mở đầu chính là xuyên qua. ra ngoài ý định, đối với loại kiểu đoạn này, đại gia rất ưa thích. bộ bộ kinh tâm truyền ra ngày đầu tiên, tỷ lệ người xem phá bốn. thái nhất nông một đêm không ngủ, một mực chờ lấy tỷ lệ người xem đi ra, biết được ngày đầu tiên tỷ lệ người xem phá bốn sau hung hăng thở phào, tiếp đó chạy tới bộ bộ kinh tâm quan phương nhỏ nhoi cùng tần xuyên, lưu tư tư bọn hắn phía dưới vẫy bộ nhìn người xem phản hồi từ từ quá đẹp. trời sinh cổ trang thánh thể a, thật đẹp lần trước như thế ưa thích tư tư vẫn là lòng kỳ thời điểm ta thích dạng này mã nhĩ thái như Hi, thật có ý tứ có chút ít chim én cảm giác không sợ trời không sợ đất nhưng so con én nhỏ dễ nhìn không hổ là cổ trang hội chuyên nghiệp tần xuyên kịch cổ trang quá đỉnh nôn hành cử chỉ đều rất giống người cổ đại dáng dấp đẹp trai diễn kỹ lại tốt vai diễn tư gia sóng mặt đất lan không sợ hãi nhưng từ nhỏ xíu biểu lộ ánh mắt lại nhìn ra được nội tâm của hàn biến hóa có phát hiện hay không lưu tư tư tại trong bộ phim này diễn kỹ để thăng rất lớn ta cũng phát hiện tư tư đây là báo biểu diễn lớp tu nghiệp sao bộ bộ kinh tâm Ngày thứ nhất người xem phản hồi rất tốt, phần lớn khen ngợi nhìn, chỉ có một số ít là xoa bình, còn có nhân thân công kích, đối với loại này dân mạng, Thái Nhất Nông cũng là tự động xem nhẹ. Nàng chú ý tới, có không ít dân mạng đều nói Lưu Tư Tư diễn kịch có để thang đối với thuyết pháp này, nàng cũng đồng ý sở dĩ có loại cảm giác này, kỳ thực chủ yếu là lần này, Lưu Tư Tư phần diễn nhiều, phát huy không gian lớn, thiết lập nhân vật sung mãn. Trước đó vai diễn Long Quỷ cũng tốt, mục niệm từ cũng tốt, bởi vì phần diễn thiếu quan hệ, Lưu Tư Tư có thể cơ hội biểu hiện không nhiều. Lần này thân là nhân vật nữ chính, có thể bày ra không gian quá lớn, Studio cũng có tần xuyên. Lý Quốc Lợi bọn người tay đem ngón tay đạo, để thang không lớn mới là quái sự. Chờ quái hiệp một nhánh mai truyền ra, người xem nhất định sẽ giật nảy cả mình. Cái kia trong bộ phim, Lưu Tư Tư mắt trần có thể thấy lại tiến bộ một mảng lớn. Không còn là mã nhĩ thái như hi loại này mềm mại nhân vật. Một ngày, hai ngày, ba ngày bốn. Theo bộ bộ kinh tâm truyền ra, tỷ lệ người xem lên cao không ngừng. Phá năm, phá sáu, đều thành chuyện thường ngày. Lưu Tư Tư nhỏ nhoi fan hâm mộ mỗi ngày đều tại số lớn trướng, thời gian một tuần đã đến ngàn vạn cấp bậc. Có thể nói, nàng một hí kịch bạo hùng, nổi tiếng để cao thật lớn. Tam tuyến diễn viên bên trong đều xem như tương đối đỏ. Mỗi ngày tiếp không xong thông cáo, tìm nàng đại nôn sản phẩm cũng không ít. Nữ diễn viên kiếm tiền năng lực công nhận so nam diễn viên mạnh, váy, đồ trang điểm, túi sách, châu áo, các nàng đều có thể đại nôn, nam diễn viên làm không được. Lưu Tư Tư đang bận, Tần Xuyên cũng tại vội vàng, vội vàng biên tập người tại lạc lưới. Biên tập hắn không hiểu, chỉ là mỗi ngày ngâm mình ở biên tập trong phòng, cùng biên tập viên thương lượng cái nào đoạn năng cần, cái nào không cần. Thân là đạo diễn, Tần Xuyên tự nhiên là hy vọng mỗi một tấm đều lưu lại, nhưng đây là không thể nào. Người tại làn lưới bây giờ tổng thời gian hơn hai giờ. Không có dài như vậy được ảnh. Tiêu chuẩn là 90, cũng chính là 1.5 giờ. Quá dài người xem không có kiên nhẫn, nhìn dễ dàng đi nhà xí. Tiêu phí thời gian nửa tháng, đệ nhất bản biên tập đi ra, thời gian 1 giờ 50 phút. Tiếp tục biên tập. Lại là nửa tháng trôi qua, xuất bản lần 2 thiếu đi 10 phút. Trang thứ 3, tiếp tục kéo. Mới thiếu một cái ống kính, thần xuyên đều đau lòng không thôi. Chờ 1.5 giờ phiên bản lúc đi ra, đã là vào tháng 5 đem kịch quét qua mấy lần, xác định chủ yếu bao phục, điểm cười cùng với tiết đấu, cảnh nổi tiếng đều còn tại, tần xuyên triệu tập diễn viên chính đến đây phối âm. Chủ yếu diễn viên chính chính là hắn cùng Vương Bảo Cường. Tại phối âm phía trước, Vương Bảo Cường đầu tiên là ngồi xuống đem Liên Miên nhìn một lần, mừng rỡ cười ha ha. Hai người một ngày phối hơn 10 màn diễn, hơn 10 ngày liền xứng đáng 7-8 phần. Cùng trong lúc nhất thời, tại bọn hắn phối âm thời điểm, Mô phỏng Âm Sư cũng tới trạng. Tác dụng là mô phỏng trong phim ngoại trừ nhân vật đối thoại bên ngoài bất kỳ thanh âm gì, tỉ như tiếng bước chân, tiếng mở cửa, ô tô tiếng kẹn, tiếng xe đụng, quần áo tiếng ma sát, đành giẫm, tiếng nghiến răng các loại. Tháng 6, làm xong hậu kỳ tần xuyên rốt cuộc đến nghỉ nơi. Trở lại Bắc Bình, vốn là cho là có thể thấy Lưu Tư Tư. Kết quả liên tiếp mấy ngày cũng không thấy bóng người, hỏi một chút mới biết được, Lưu Tư Tư quái hiệp một nhánh mai cũng chuyên bá, bây giờ đang hòa đâu, mỗi ngày không phải lên tống nghệ chính là làm tiết mục, tiếp không xong việc. Tân Chiêu Giải trí, Tổng giám đốc văn phòng. Tân xuyên ngồi ở trên ghế ông chủ, tiên tĩnh liếc nhìn hơn nửa năm nước chảy, giấy tờ. Nếu không thì nói nghề giải trí phát đạt, vẹn vẹn âm nhạc khối này thu vào, công ty nhập trướng liền lau sạch hắn đầu tư phim truyền hình tiền. Phim truyền hình đầu tư khối này, ngoại trừ hoàng bác đấu bỏ lô vốn, khác cũng là kiếm lợi đặc biệt là bộ bộ tinh tâm, bán vòng thứ hai, vòng thứ ba bản quyền, một kịch nhiều tinh, hòa phải rối tinh rối mù cũng dẫn đến Hàn Quốc, Đông Nam Á bên kia đều tại mua sắm bản quyền, Lưu Tư Tư một lúc này thực sự là ra vòng, Quái hiệp một nhánh mai nhiệt bá cũng làm cho nàng phải sự nghiệp nâng cao một bước, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, hai bộ nhiệt bá kịch này lại đã xâm nhập nhị tuyến hàng ngũ, 90% nữ diễn viên thiên hoa bản chính là tam tuyến có hơn buổi hồi, vận khí hơi tốt có thể bước vào tam tuyến, có thể đi vào nhị tuyến cũng không nhiều, vận khí, thực lực phi thường trọng yếu, bây giờ Lưu Tư Tư có chút năm đó Lưu Diệp Phi hương vị, hỏa tốc độ rất nhanh, liên tiếp nhiệt bá vợ kịch, trực tiếp để cho nàng một bước lên mây, đạt đến rất nhiều diễn viên khó mà chạm đỉnh điểm cấp cấp cấp tiến có người gõ cửa thần xuyên cũng không ngẩng đầu lên nói Vào cửa là vương đình đình khi phó tổng sau nàng chính là quanh năm ổn trang phục cái này lại là mùa hạ sáo trang phía trên áo sơ mi trắng phía dưới quần màu đen chỉ đen cao gót tóc bỏng nhuộm thành con gợn sóng màu nâu trên mặt còn đeo một bộ kính mắt trên tay nàng cầm một phần tư liệu cười tùng tìm nói lão bản đây là ngươi để cho ta thống kê công ty thu vào bộ bộ kinh tâm đấu bổ quái hiệp một nhánh mai năm nay sau này đều tính toán tiến vào không sai biệt lắm thần xuyên ngẩng đầu đánh giá vương đình đình vài lần có chút ba bên trên lão sư cái nào mùi Đừng nói, thật đúng là giống. Mũi Ngọc tinh xảo, mắt to, thẳng tắp chân dài, trước ngực phình lên, Thỏa đáng chỗ làm việc xưa gì, còn kém cái cùng công ty đi công tác lão công. Vương Đình Đình cái đầu nhỏ nghiêng một cái, phim sét nữ chính. Khụ khụ. Tần Xuyên lung túng, suýt nữa quên mất, trước mắt vị này cũng là lão tài xế, hiểu so với hắn nhiều, không phải là phía trước hai ngày trên mạng xoắn đến, dạy ngoại ngữ lão sư. Phải không? Vương Đình Đình có chút bán tín bán nghi. Nàng diễn phim vô số, chính xác chưa từng nghe qua cái gì ba bên trên, thật có lời nói không phải không biết. Nhưng lão tài xế tự giác nói cho nàng Đây cũng là một nam hải tử tuổi dậy thì vỡ lòng đạo sư. Nghe tên, làm không tốt còn là một cái đại ma đạo sư. Có lẽ là người mới, gần nhất có chút vội vàng, không có chú ý tới. Quay đầu siêu đến xem sổ sách có bao nhiêu tiền. Tần Xuyên không ở bên ngoài ngữ chuyện này dây dưa, mà là hỏi chính mình tài sản tính cả năm eo Oasis chia, một ước chừng 30 triệu. Vương Đình Đình đem tư liệu đặt ở trước mặt Tần Xuyên, tiếp tục nói, bây giờ sẽ sai người tại lạc lối không thay đổi hiện, năm nay nếu có thể chiếu lên mà nói, hẳn là sẽ càng nhiều điểm. Mặt khác, bộ bộ kinh tâm, Quế Hiệp một nhánh mai lui về phía sau trong 3 năm. Hàng năm ít nhất cho chúng ta mang đến hơn ngàn chia thu vào. Một bộ phim không phải hạ bá liền không thể kiếm tiền đồng bộ đến trang web video, vẫn là có thể kiếm tiền, còn có có thể bán bản hải ngoại quyền. Hàng năm hơn ngàn vạn, đây đều là vương đỉnh đỉnh phòng đoán cẩn thận kết quả. Không thể không nói, Tần Xuyên lão tặc này trong mắt thật sự hiện ra, năm ngoái đầu vài bộ phim, năm nay liền nổ thành dạng này. Muốn nói tối thua thiệt tiền chính là đổ bỏ. Nhưng Hoàng Bắc kiếm lời một cái vua màn ảnh. Tháng một năm nay thực chất, Tần Xuyên còn tại đập người tại lạc lưới thời điểm. Hoàng Bắc liền đi một chuyến con quang, bắt lại Kim Mã Tưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất 500 vạn thiệt tội tổn hại, đổi một cái Kim Mã Tưởng tốt nhất nam chính. Nhìn thế nào cũng là kiếm lợi đến nước này. Tần triều giải trí lại thêm một cái vua màn ảnh. Nay lại Hoàng Bắc không ở công ty, đã ra ngoài quay phim đi. Cầm xuống vua màn ảnh, hắn liền không lại thiếu tài nguyên, tương lai mấy năm diễn không xong nam chính chờ lấy hắn. Năm nay phát hỏa Lưu Tư Tư, phát hỏa Hoàng Bắc. Muốn nói thiếu một chút, chính là Hồ Ca, nhưng cũng kém không đến đến nơi đâu. Xã anh hùng chuyện cũng chuyên bá, tỷ lệ người xem vẫn được mới hơn một tước đẹp á. Tần Xuyên cao mày, có chút không hài lòng lão bản. Không phải nhiều điểm, là nhiều 3000 vạn." Vương Đình Đình lớn nhắn hắn. "Nhà ai quản 3000 vạn là một điểm mặt khác, Lý Ngọc Cương, thằng Nghĩa hỏi ta nhiều lần, nghe ngóng hành trình của ngươi, hỏi ngươi lúc nào đến công ty, bọn hắn tìm ta làm gì?" Trần Xuyên Hiếu kỳ hỏi, cũng không phải không có điện thoại, có việc nói một tiếng không được sao? "Ta đây chỗ nào biết, ta hỏi, bọn hắn nói không có việc gì, nhưng chính là cách một đoạn thời gian hỏi một lần." "Đi, ta đã biết." Trần Xuyên vất tay, để cho Vương Đình Đình đi làm việc trước. Chuyển cái thân, Vương Đình Đình áo sơ mi trắng đâm vào trong quần màu đen, ngũ nạo nghệ ư lên, đạp cao gót cục cục rời đi càng giống ba lên nhìn qua bóng lưng của nàng tần xuyên hơi hơi kích động gặp vương đình đình bả vai có vạt mèo dấu hiệu hắn cấp tốc quay đầu một giây sau vương đình đình quả nhiên quay đầu cười chỉ chỉ văn phòng phản quang pha lê tần xuyên thầm mắng một tiếng đây là cái nào vương bắt đặng trang pha lê làm sao còn phản con đâu thật biết chơi ai chấn định mấy giây hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho tảng nghĩa gọi điện thoại tăng ca ta nghe vương đình đình nói ngươi tìm ta là có chuyện sao tìm ta ăn cơm ta không có thời gian ngươi có việc nói chuyện ngươi tại lạc lối hậu kỳ làm không sai biệt lắm kế tiếp là tuyên truyền phát hành hắn vội vàng muốn chết Nào có ở không bồi tằng nghĩa ăn cơm áp úng nửa ngày, tằng nghĩa cuối cùng đem mục đích nói ra lão bản, kia cái gì, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ký hợp đồng thời điểm, nói cái kia, cái gì kia, ca khúc chuyện sao? Chính là cái kia, 2 năm một bài, ta không phải là thúc giục ngươi à, là sợ ngươi vội vàng quên đi. Đã nói xong 2 năm cho bọn hắn viết một ca khúc, bây giờ thời gian đã siêu mấy tháng. Hắn cũng không dám hỏi, không dám thúc giục, chính là chờ. Mặc dù rất dày vỏ chính là, bởi vì mắt thấy tần xuyên một bài một bài cho lưu tư tư sáng tác bài hát, này lại nhân ra một cái diễn viên tại giới âm nhạc danh tiếng đều cao hơn bọn họ gấp gáp a việc này a, ngươi không nói ta đều, ta đều biết nói. Tăng nghĩa không nói, Tần Xuyên đều mẹ nó quên đi. Khó trách Vương Đình Đình hỏi Tăng nghĩa không nói là chuyện gì. Trước đây ký kết bọn hắn thời điểm Tần Xuyên đúng là đã nói 2 năm cho bọn hắn viết một bài, chỉ là đó là dưới bàn hiệp nghị, miệng hứa hẹn, không có hợp đồng. Chuyện không có chứng cứ, Tăng nghĩa tự nhiên là không dám đặt ở trên mặt nổi tới nói. Liếc nhìn trên bàn tư liệu, Tần Xuyên nhìn thấy năm ngoái 1 năm, Phượng Hoàng Truyền Kỳ cho công ty mang đến hơn một vạn thu vào, trong đó không ít là nhạc trung trả tiền yên tâm đi, đã sớm viết xong. Dạng này, ngươi có rảnh tới công ty tìm Vương Đình Đình cầm ta sẽ cho nàng nói rõ ràng. đầu bên kia điện thoại, tăng nghĩa kích động nói, xuyên ca, ta bây giờ liền đến. thần xuyên trần an, này ngược lại là không cần phải gấp gáp, hắn đều không có bắt đầu viết, tới lấy quặng lông a ta cấp bách ta. tăng nghĩa đã không kịp chờ đợi muốn thấy được ca khúc mới. hai năm này, hát bài hát cũ đều đều hát khoan khoái ra. năm ngoái thu vào cũng không bằng năm trước nhiều như vậy, năm nay đều đi qua nửa năm, rõ ràng cũng không bằng năm ngoái hơn nửa năm. một ca khúc, luôn có bị ép khô vào cái ngày đó. hắn không có hát nhả, fan hâm mộ đều nhanh nghe luôn. hơn bốn phút sau. Tăng Nghĩa vô cùng lo lắng giết đến công ty, trên tay cầm lấy tần xuyên cho hắn viết xong ca. Nhìn qua mới tinh a bốn giấy, còn có thể nghe đến mùi mực mực nước hương vị, hắn hoài nghi bài hát này ra lò vẫn chưa tới nửa giờ. Mặc dù hắn không có chứng cứ, bất quá khi nhìn đến ca tử, làn điệu thời điểm, chứng cứ không chứng cứ, giống như không trọng yếu. Tối huyện dân tộc phòng, ca khúc tên, nghe xong cũng rất điệu. Chương 195, chiếu lên. Chương 195, chiếu lên bao là thiên nhai là ta yêu liên tục thành chân núi hoa đang mở dạng gì, tiết tấu là tối nha tối lắc lư dạng gì, tiếng ca mới là tối thoải mái bốn. Ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại tới lưu lại ung dung mà hát tối huyện dân tộc gió để cho yêu cuốn đi tất cả buổi trần. Cái này mùa hè một ca khúc để cho cả nước quảng trường múa đại gia đại mụ đều bắt đầu chuyển động tối huyện dân tộc phong giai điệu bên trên ca từ đơn giản ngay thẳng tiết tấu vô cùng mang cảm giác ca khúc bình thường chia làm hai loại một loại là em hay không thể hát tỉ như tần xuyên quý phi say rượu đỏ linh ca khúc em hai, nhưng độ khó khăn cực lớn không phải chuyên nghiệp ca sĩ căn bản hát không tới một loại là em hay có thể hát tỷ như tối huyện dân tộc phong cho dù là không biết hát không có nửa điểm âm nhạc trụ của người, để cho hắn đem ca nghe xong một lần, lần thứ hai liền có thể đi theo gật gù đắc ý hát. Hai loại ca khúc, hai loại cực đoan phong cách. Tháng 6 cái này mùa hè, Phượng Hoàng truyền kỳ tối huyền dân tộc phong giết điên rồi. Phát ra lượng hảo mấy chục triệu, toàn quốc quảng trường, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe được bài hát này, giai điệu đại gia đại mụ nhóm kèm theo tiếng ca, trên quảng trường tận tình dưỡng sinh, luyện múa. Không có qua mấy ngày, tối huyền dân tộc phong tại toàn bộ mạng giết bị điên thời điểm, di động đem bài hát này thu vào nhà chung. Mắt Trần có thể thấy, mỗi ngày hơn 10 vạn thu vào sổ sách đi ở trên đường cái. Ngươi là trong lòng ta đẹp nhất đám mây ca khúc một vang, vài phút có mấy chục người cúi đầu nhìn điện thoại. Tiếng trung điện thoại di động reo. Từng nghĩa bên này mang theo một ca khúc tại hoa ngữ giới âm nhạc cạc cạc lo rết. Lý Ngọc Cương không nhìn nổi. Tần Xuyên trước đây cũng là hứa hẹn hắn hai năm viết một ca khúc, vì cho siếc khang hát hảo, hai năm này Lý Ngọc Cương cũng là tăng cường thời gian học tập hí khúc. Hiện tại hắn hí kịch khang đã ra dáng. Hai năm này hắn một đầu đâm vào trong hí khúc văn hóa, vượt qua một nửa thời gian ở nước ngoài lan truyền hí khúc văn hóa. Tối Nguyễn Dân Tộc Phong phát biểu thời điểm, người khác ngay tại nước ngoài. Tối Nguyễn Dân Tộc Phong phát hỏa, hắn trong đêm mua vẽ trở về. Trước tiên tìm Tần Xuyên, nhưng Tần Xuyên không có thời gian phản ứng đến hắn, bởi vì người tại Lạc Lối hậu kỳ chế tạo xong, phiến tử đưa đến quang điện tổng cục xét duyệt. Xét duyệt thông qua, thành công lấy được long tiêu, cũng chính là phát ra giấy phép. Vạn sự sẵn sàng, bây giờ còn kém giảm chiếu phim sắp xếp phiến, đã định thời gian chiếu lên. Vì tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, những ngày này Tần Xuyên đều đang chạy rượu cục, tìm chuỗi rạp chiếu phim nói chuyện hợp tác. Trời xanh không phụ khổ tâm nhân, kém chút muốn gói tình hồn phía dưới, hắn cũng là bắt lại gần ngàn đô điện gia dụng rạp chiếu phim sắp xếp phiến, cao có 30% thấp 5%. Trả ra đại giới tự nhiên không nhỏ. Sản xuất phương chia chỉ có 30%. Theo lý thuyết, nếu bộ phim này phòng bán vé một ức, hắn chỉ có thể cầm 3000 vạn, còn lại 7000 vạn cũng là người khác. Cái tỷ lệ này đúng là có chút thấp. Dưới tình huống bình thường, sản xuất phương chia phổ biến tại trên dưới 35% cường thế điểm đại đạo diễn có thể tới 40%. Tần Xuyên trước đây không có đạo diễn qua tác phẩm, phòng bán vé thành tích không ổn định, rất nhiều chuỗi rạp chiếu phim không coi trọng hắn, vì cầm xuống sắp xếp phiến, hắn chỉ có thể hạ thấp tư thái, đem một bộ phận lợi nhuận nhường ra đi. Cả tháng 7, người tại lạc lối tuyên truyền bắt đầu đại đại chiến quốcster. Tần Xuyên ảnh chân dung kẹt tại xe vị bên trên, bên cạnh là Vương Bảo Cường, sau lưng vị trí là Lưu Diệp Phi, Lưu Tư Tư đừng nói, chỉ là nhìn cái này đám người là có chút doan người, cũng là đang hot minh tinh, không biết còn tưởng rằng là cái nào đại đạo diễn Tết Xuân mạng lớn. Tần Xuyên mang theo Vương Bảo Cường lại chạy một chuyến khoái nhạc đại bản doanh, tiếp lấy tham gia đủ loại buổi họp báo, điện ảnh kênh phỏng vấn. Bộ phim này còn lại hơn mấy trăm vạn cũng bị hắn nện vào tuyên truyền bên trong, dùng tiền thuê thủy quân thổi bộ phim này hot sẽ cũng mua rồi bày tạm cái. Tần Xuyên năm năm hài một kiếm tác phẩm, lần thứ nhất làm đạo diễn. Vương Bảo Cường tái diễn hài kịch, Lưu Tư Tư lần đầu vai diễn mẫu thân nhân vật, Lưu Diệp Phi gia nhập liên minh, những nguyên tố này cộng lại, manh khoé rất đủ. Tần Xuyên nhỏ nhoi khu bình luận, phàm là có danh nhân nói ngược lại, hắn là một điểm không cần lấy, đi lên liền mắng lên. Liên tiếp mắng mấy cái minh tinh cùng đạo diễn, cái thời điểm này, người tại lạc lối thiếu nhất chính là nhân khí, đây không phải chính mình đụng vào sao? Không đến nửa tháng công phu, mạng lưới tiếng thảo luận rất lớn tiểu tử này cũng quá càn dở đi, ai cũng dám mắng à? Mới vừa từ hắn nhỏ nhoi tới, thấp lớn nhanh nói đường cái điện ảnh không có nghệ thuật hàm lượng, hắn đuổi theo người mắng nửa giờ, đây coi là cái gì? có cái bác dẫn điện diễn đánh giá hắn không hiểu điện ảnh, hắn muốn cùng người đòn đấu, đang hẹn đánh nhau đâu. Ha ha ha, Tần Xuyên khu bình luận quá náo nhiệt, bộ phim này ta nói cái gì đều muốn đi nhìn một chút. Tần Xuyên đạo diễn hí kịch, không liếc không nhìn. Chẳng thể trách không ca hát, nguyên lai là chạy tới làm đạo diễn. Hướng về phía Lưu Diệp Phi, ta liền muốn nhìn. Bên trong ngu có hay không người Minh Tinh nào vừa ra trận, liền biết bộ phim này không phải nát vụ kịch. Đáp án, Tần Xuyên. Tứ gia cố lên a, không nên bị người khác ảnh hưởng, chúng ta ủng hộ ngươi. Cuối tháng bảy, người tại lạc lối lần đầu lễ trước đó tần xuyên ấn một nắm lớn thư mời, khắp nơi đưa cho truyền thông vì chính là rộng tung lưới thứ bảy 500 triệu dạp chiếu phim vương bảo cường nhìn qua lít nha lít nhít đem thông đạo đều cho cả bế tắc truyền thông há hốc mồm nói xuyên ca ngươi cái này nhân mạch có chút rộng à làm sao làm được nhìn sơ một chút ít nhất trên trăm nhà ký giả truyền thông còn có trong vòng không thiếu minh tinh đạo diễn chính là từng cái một ánh mắt không quá thân mật giống như là muốn đánh người tần xuyên bình tĩnh nói ta cũng không nói cái gì à bọn hắn mắng ta ta nói bọn hắn không hiểu hài kịch điện ảnh lật giường ăn không được mệt căng Vương Bảo Cường yên lặng lui về sau hai bước, cách Tần Xuyên xa một chút. Hắn sợ đợi chút nữa tung tóe hắn một thân huyết. Tần Xuyên ở trên mạng là máng hung ác, đợi chút nữa điện ảnh nếu là không buồn cười, cái này một số người sợ là muốn Lâm Tràng đánh bọn hắn các vị, hoan nên đi tới người tại Lạc Lối lần đầu lễ, cảm ơn mọi người ủng hộ và cổ vũ, đứng xếp hàng có thứ tự ra chuyện, không nên phát sinh chấn chúc, giẫm đạp. Âu phục phảng phiêu Tần Xuyên canh giữ ở ảnh cửa phòng miệm, cười híp mắt mười cái này, một số người vào sảnh, ở bên cạnh hắn có hai bảo vệ, gặp phải sự tình không đối với tùy thời bảo hộ hắn. Sau thắt lưng, Tần Xuyên suy côn đều chuẩn bị tốt. Trong lúc lơ đãng, Vương Bảo Cường nhìn thấy ngang hôm hắn suy côn, bật cười nói: "Thì ra ngươi cũng sợ bị đánh à? Ta gần nhất đang luyện côn pháp, Vương Đạo, mời vào bên trong, khẩu cử. Bác ca, tới thật sớm. Lão hổ, tới. Tần Xuyên không rảnh cùng Vương Bảo Cường nói chuyện, gặp phải trong vòng tiền bối, nghệ nhân, hắn bận rộn lấy chào hỏi. Không có vài phút, Lưu Tư Tư cũng xuất hiện tại hiện trường. Sao ngươi lại tới đây? Không phải tại làm động sao? Nhân sinh lần thứ nhất nhân vật nữ chính nhất thiết phải tới à? Lưu Tư Tư bay sườn cái chán mồ hôi dì nói: nàng giữa chưa còn tại sát vách thành thị, làm xong liền nhanh chóng bay tới, dọc theo đường đi không có nghỉ ngơi. Lại qua một hồi, thông đạo phát sinh hỗn loạn, Lưu Diệp Phi đến, bên cạnh đi theo mấy cái bảo tiêu, dọc theo đường đi bảo hộ nàng ra trận. Những nơi đi qua, đám người tự động cách ra một con đường. So với Lưu Tư Tư, tóc của nàng hình còn tinh xảo hơn nhiều lắm, cao định váy dài, trên cổ mang theo dây truyền bảo thạch, khí tráng cường đại. Một chút vốn cho là tần xuyên tại điện ảnh tuyên truyền trên poster tơ vẽ lên Lưu Diệp Phi ảnh chân dung là treo đầu dê bán thịt chó. Không nghĩ tới Lưu Diệp Phi thật sự có mặt ủng hộ điện ảnh. Lập tức, đại gia đối với tần xuyên ấn tượng thay đổi không thiếu. Là bọn hắn hiểu lầm hắn, gặp truyền thông nhìn mình chăm chăm. Bất động thanh sắc, Tần Xuyên đem suý côn rút ra, vụng trộm đặt ở Lưu Tư Tư trong tay đợi chút nữa nếu là phát sinh nguy hiểm, ngươi liền hướng lối đi an toàn chạy. Lưu Tư Tư sạm mặt lại, không đến mức a. Nàng cảm thấy truyền thông người rất hiền lành. Lưu Diệp Phi nhìn qua một màn này, khẽ miệng co giật, những ngày này Tần Xuyên khắp nơi kéo cửu hận, giận đến nàng cũng không dám nhỏ nhoi thò đầu ra. Khu bình luận cũng là hỏi nàng người tại lạc lối có đẹp hay không. Còn để cho nàng kiểm chứng Tần Xuyên nói tính chân thực. Trên thực tế cùng truyền thông nói không sai biệt lắm, Tần Xuyên bộ phim này chính là treo đầu dê bán thịt chó, nàng và Lưu Tư Tư cũng là vật làm nền, không, có mấy trận hí kịch chủ yếu phần diễn tập trung ở Vương Bảo Cường cùng Tần Xuyên trên thân. cũng không biết hai người bọn họ có thể hay không đem phòng bán vé chống lên tới. Hai người am hiểu lĩnh vực tại phim truyền hình đối với điện ảnh, vẫn là kém chút ý tứ. Chương 196. Muốn xong. Chương 196. Muốn xong. Thế giới điện ảnh lực ảnh hưởng yếu, cái này không trách Tần Xuyên cùng Vương Bảo Cường. Hai người bọn họ còn quá trẻ, mới hơn 20 tuổi, dưới tình huống bình thường, khác nghệ nhân tại bọn hắn cái này đẳng cấp thời điểm, có rất ít có thể tại thế giới điện ảnh hoạt động, có thể tại phim truyền hình vòng đạt chân thế là tốt rồi lấy Tần Xuyên cùng Vương Bảo Cường Thiên Phú và Thực Lực lại cho bọn hắn thời gian 3, 5 năm chưa hẳn không thể tại thế giới điện ảnh Dương danh lập vạn cho nên đối với bộ phim này Lưu Diệp Phi bản thân cũng không có báo quá nhiều hy vọng chỉ cần không phải quá khó nhìn đợi chút nữa đến phiên nàng lúc lên tiếng cao thấp cũng biết che giấu lương tâm khen vài câu số 6 ảnh sạch rất nhanh đầy áp người an vị đầy tới cũng là nhà phê bình điện ảnh truyền thông người trong vòng tương đối nhiều trong lối đi nhỏ đều đứng hai hàng Tần Xuyên đi ở trên này đối mặt Tầm Thanh hỗn loạn đưa tay ý bảo yên lặng qua mấy giây sau mới lên tiếng biết đại gia muốn đánh ta Trước tiên đừng đạo thủ, đợi chút nữa xem xong lại đánh cũng không muộn Ha ha ha. Hiện trường truyền đến một hồi cười vang đánh hắn ngược lại không đến nỗi xã hội pháp trị, nhiều nhất chính là mắng vài câu các vị, đây là trong nhân sinh ta lần thứ nhất nếm thử đạo diễn điện ảnh, cảm tại trong lúc mọi người bận rộn đến đây cổ động. Không nói nhiều thừa thải, xem trước điện ảnh. Xem xong chúng ta trò chuyện tiếp. Hôm nay cái này sảnh hắn liền bao hết 2 giờ, trong đó 1.5 giờ vẫn là điện ảnh phát ra thời gian đằng sau nửa giờ mới là tuyên truyền, vẫn là câu. Giáp chiếu phim ánh đèn dập tắt điện ảnh bắt đầu ảnh trong sảnh dần dần an tĩnh lại. Trên màn chiếu phim, một đầu màu vàng lóng phi qua cuối cùng dừng lại tại hình vuông trong không. phía dưới viết công chiếu giấy phép đây chính là Long Tiêu không có cái này chính là phiến từ xét duyệt bất quá đen tiễn dạp chiếu phim không cho lên chiếu Long Tiêu Hạ còn có điện thẩm nguyên nhân chữ mấy chữ đằng sau đi theo một chuỗi con số 2009 thứ 80 năm hảo là khoản là quốc gia quảng bá phim ảnh Tivi tổng cục điện ảnh cục quản lý bất quá không có người để ý những thứ này truyền thông người cũng tốt nhà phê bình điện ảnh cũng tốt bọn hắn để ý là phiến từ chất lượng có đẹp hay không tại phim từ chính thức trước khi bắt đầu còn có xuất phẩm công ty đạo diễn diễn viên chính trợ phụ đề Nhìn thấy xuất phẩm công ty liền tần triều giải trí một nhà sau, người ở chỗ này đều cười cười. Vốn riêng, đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Cũng chính là thế kỷ trước 80-90 năm thời điểm, cảng vòng bên kia có loại tình huống này, lúc đó điện ảnh chính là kiếm tiền quật, nổi danh mấy nhà kia công ty điện ảnh cũng là vốn riêng quay trụ. Bây giờ thời đại này, còn có vốn riêng, cũng là không kéo được đầu tư, chính mình bán nhà cho vay trụ điện ảnh thứ nhất hình ảnh, cái nào đó khách sạn trong phòng khách, âu phục dày da tần xuyên đang ăn đồ vật tại đối diện hắn ngồi ba cái mà câu phục trung niên nhân nhận biết các ngươi để cho ta tin tưởng hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh có thể thượng thiên đã sớm chú định từ nơi sâu xa dẫn dắt chúng ta cùng đi qua bây giờ ta muốn nói là ta đến cùng là tạo cái gì nghiệt, cả nước cả niềm thị trường bốc lửa như vậy các ngươi thế mà lấy ra dạng này tiêu thụ công trạng cho ta xem ai quy của ngươi vẫn là như vậy nâng cao tinh thần mà tiểu trương ngươi cũng là có tiến bộ năm ngoái ngươi là nhụ trí năm nay ngươi là ngụ xuân đến nỗi ngươi để cho ta biết rõ một cái đạo lý tóc dài kiến thức ngắn tết xuân về sau ngươi không cần tới đi làm ngắn ngủi mấy câu giao phó một cái mang theo khơi hải nhưng lại bất cận nhân tình, miệng độc chết phạt quả quyết lão bản. tại tần xuyên sau khi nói xong, bên cạnh phụ đề đem hắn thân phận giao ra, một cái công ty đồ chơi lão bản. thứ nhất ống kính kết thúc, hiện trường một chút nhà phê bình địa ảnh truyền thông người bắt đầu viết xuống đối với thứ nhất ống kính thái độ diễn kỹ, mắt điểm, ngoại hình mắt điểm, mở đầu nhìn có chút không hiểu, tiến độ chậm, quay chụp góc độ kết cấu không tốt, ống kính cắt vào sừng quá lảo, điểm sáng duy nhất, diễn kỹ hảo, không biết đạo diễn muốn biểu đạt cái gì. nói như vậy, thứ nhất ống kính cùng cái cuối cùng ống kính cũng là đầu đuôi hỗ ứng. Tần xuyên thứ nhất ống kính, đại gia thật sự là nhìn có chút không hiểu. Hoa hai phút, liền ăn hai cái cơm tây, dạy rô mấy tên thủ hạ, nửa điểm không buồn cười đây là phim hài kịch sao điện ảnh lão về lão. Bất quá đối với Tần xuyên diễn kỹ, tất cả mọi người không có gì đáng nói. Dù sao danh tiếng để ở đó, ngươi có thể nói Tần xuyên diễn trò không dễ nhìn, nhưng không thể nói kỹ xảo của hắn không tốt. Qua nhiều năm như thế, hắn duy nhất không có bị chất vấn chính là diễn kỹ. Bộ phim này cũng không ngoại lệ. Lý Thành công tóc ngắn hình tượng, khuôn mặt lại tròn, còn mang theo kính mắt, lưu lại điểm râu ria, mặc vào tràn ngập niên đại cảm giác âu phục sau nhìn thật là cốt như vậy mấy phần lão bản bộ dáng, cung tần xuyên thông thường hình tượng nửa điểm không giống nhau điều này nói rõ nhân vật của hắn đắp nạn rất thành công. Thứ hai cái ống kính cho đến vương bảo cường trên thân, cái nào đó trong nhà xưởng, một thân đồ lao động vương bảo cường ngồi ở trong văn phòng giám đốc xem TV bên trong phát hình tới gần tết xuân, vẽ xe lửa một phiếu khó cầu tràng diện đường xem, năm nay không thể quay về. Lão bản, thiên kia ngươi phải cho ta à? Ta từ đâu tới tiền? Cũng là cái này mẹ là mì nhẹ C3H6N6 gây, bây giờ cả nước bao nhiêu sữa bỏ nhà máy quan môn, không được các ngươi một người dắt vài đầu nhưu trở về đi. Ngươi đây không phải khi dễ người thành thật sao? Ta như thế nào khi dễ ngươi? Ngươi chính là khi dễ ta, ta cuối cùng hỏi một câu, có, vẫn là không có. Ta cũng cuối cùng nói một câu, không có. Một giây sau, mấy cái công nhân vào vào, cầm xin phân, dao phay, cái chổi liền muốn đánh sổng trưởng. Vương Bảo Cường vai diễn như cảnh đứng núi chịu sào, năm cái kéo này sinh ác độc nói, có hay là không có. Kẻ có tiền sợ nhất chính là ngươi thả xuống pháp luật, cầm vũ khí lên đối mặt một màn này, lão bản lúc này liền run rẩy từ ngăn kéo lấy ra một cái phiếu nợ ta là thực sự không có tiền a, ngươi nhìn, đây là Quảng Châu lão bản thiếu ta 5 vạn khối tiền còn có cái này, Trường Sa lão bản thiếu hai ta vạn, còn có cái này, Thành đô lão bản thiếu ta tám vạn khối tiền. Ta là thực sự không có tiền, các ngươi có bản lĩnh, chính các ngươi muốn đi. Trận thứ hai hy kịch kết thúc, cũng không tốt cười. nửa điểm phim hài kịch cảm giác cũng không có. người ở chỗ này có chút nhàn chán. trận thứ ba hy kịch, nhà máy bên ngoài, như Cảnh trên tay cầm lấy một tấm phiếu nợ, nửa hiểu nửa không đọc lấy chữ viết phía trên gì thiếu ta, gì, đi gì, gì, gì gì gì, gì. cái này viết cũng là gì? nhân viên tạm vụ không rõ, ngươi vì sao cầm Trường Sa tờ giấy nợ này, Thành đô cái kia trường tám vạn đâu? Lão bản mới thiếu chúng ta bao nhiêu tiền? Bốn người chúng ta người cộng lại liền hai vạn, làm người có thể không biết lực sức, nhưng phải phúc hậu. Lại là một cái cùng nóc căn không sai biệt lắm nhân vật. Truyền thông thất vọng đến cực điểm. Thần Xuyên lần thứ nhất chụp điện ảnh, liền chụp cái đồ chơi này. Đoàn người nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng lắm, bọn hắn rất muốn nói, Xuyên Nhi, đạo diễn nghề này nước sâu, ngươi chắc chắn không được, trở về làm diễn viên a, ca hát cũng được. Ngươi tập võ trực giác để cho Thần Xuyên có thể tinh tường cảm thấy cái hốt lạnh siêu siêu, biết này lại rất nhiều ánh mắt đều tại nhìn hắn. Nhưng hắn một điểm không thèm để ý bên cạnh, Lưu Diệp Phi cũng vụng trộm nhìn hắn. Đáy mắt tất cả đều là lo lắng. Tiếp tục như vậy, bộ phim này muốn bị vùi dập giữa chợ a trận thứ tư hỉ kịch. Lưu Diệp Phi ra sân, trong thương trường, Lý Thành Công cho Tiểu Tam chảo bút bê thành công, ngươi quá lợi hại a. Lý Thành Công đem mặt đưa tới, quay đầu. Tiểu Tam lúc này cho hắn phần thưởng một nụ hôn. Thoát một cái, cựu hận kéo đến lớn hơn. Tại chỗ truyền thông người đều không nghĩ đến, một cái phim hài kịch không khôi hài coi như xong, lại còn có diễn hôn. Vẫn là Lưu Diệp Phi chủ động. Phải biết, mấy năm này Lưu Diệp Phi thiết lập nhân vật thế nhưng là băng thanh ngọc kiết, thần tiên tỷ tỷ cho tới bây giờ không gặp nàng cùng ai truyền qua chuyện xấu, vỗ qua giường hí kịch, đại xích độ hí kịch. Ngoại trừ sớm mấy năm tiên kiếm ba, thần điêu hiệp lữ bên trong. Kết quả tại trong bộ phim này lại hôn, hôn vẫn là tần xuyên. Cái này mẹ nó, xuất sinh này sẽ không chuyên môn vì cái này một nụ hôn. Đoán chừng hoa hơn một nghìn bạn trụ bộ phim này a thành công, ngươi có thể không trở về nhà sao? ở chỗ này của ta, không được, ta một năm liền trở về một chuyến, dù sao cũng phải để cho ta nhìn một chút nữ nhi a. Vậy ta ăn tết đi tìm ngươi, cho ngươi mãi niên, thuận tiện cho ngươi vợ còn chào hỏi. Thật hay giả, đừng làm rộn ta mang thai. Buổi sáng hôm nay nghiệm đi ra ngoài, đừng nói dỗn. Ai u năm thảo, ảnh trong sảnh đã có người trách mắng tiếng. Muốn nói Lưu Diệp Phi nhàn chị này, ai nhìn không mơ hồ, chịu không được dụ hoặc rất bình thường. Nhưng Lý thành công cái đồ chơi này ăn trong chén nhìn xem trong nổi nghe được Tiểu Tam mang thai sau nửa điểm vui sướng cũng không có, cái này để người ta nhìn hận đến ngứa răng. Phim hài kịch chụp không khôi hài coi như xong, còn chụp cận bã nam nhân thiết lập, cận bã vẫn là Lưu Diệp Phi. Cái này mẹ nó, ai chịu nổi? Bọn hắn thu hồi phía trước câu nói kia, đánh tần xuyên chắc chắn là muốn đánh không đánh không được, quá nóng tính rồi, 5 phút đi qua, điện ảnh trong sảnh yên tĩnh, từ đầu tới đuôi, không ai cười qua. Hàng phía trước, Vương Bảo Cường có chút đứng ngồi không yên, ho một chút, thấp giọng nói, tại sao ta cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu? Thần xuyên nói, có thể là điều hòa không khí nhiệt độ thấp, phải không? Phút thứ 6, hình ảnh đi tới người người nhốn nháo sân bay. Lúc này, người tại lạc lối mấy chữ to mới xuất hiện tại trên màn hình lớn thảo. Thì ra cả vùng mới bắt đầu ảnh sảnh, lại là một hồi tiếng mắng. Cảm tình phía trước 5 phút, tất cả đều là làm nền chưa thấy qua làm nền dài như vậy, hoàn toàn là cố lộng huyền hư. Diễn viên đều không chơi biết rõ, tên khoa học đạo làm làm nền, còn làm nền 5 phút, Phùng Tiểu Cương cũng không dám chơi như vậy. Mẹ nó, kém chút ta liền đi. Cái này hí kịch nếu có thể hỏa, lão tử ăn phân. Không đợi đại gia mang song, trong tấm hình, Lý Thành công thăng khoang thuyền không thành công, bất đắc dĩ đi khoang phổ thông bên kia quầy hàng làm giá trị cơ xếp hàng. Tại trước mặt hắn lảng nhũ cảnh. Cuối cùng, hai vị nhân vật chính cùng không ngại khỏe, đây là ngài vé máy bay. Đây là đến trường xa sao? Cái này chính là đến trường xa. Ta đây là vé ngồi vẫn là vé đứng. Máy bay cũng là vé ngồi, cảm tạ, ngài đi thông thả. Đi chưa được hai bước, nhu cảnh lại trở về, trên tại Lý Thành Công phía trước hỏi, "Đài nắm trang ở đâu?" "Tiểu tử, tiểu tử, máy bay không có trang đài." Lý Thành Công không kiên nhẫn, nhanh chóng nói, "Cầm thẻ căn cước của ngươi, thẻ lên máy bay, đi trước bên kia kiểm An. Cửa lên phi cơ 2B, châu ngồi hào 13C, đi thôi, gặp lại." Nói xong, Lý Thành Công đẩy ra hắn. Còn không đợi Lý Thành Công hoán khẩu khí, nhu cảnh quay đầu lại lại gần, "Ca, 2B thế nào đi? Đi trước kiểm An." "Ha ha ha." Cuối cùng, ảnh trong sảnh nghe thấy được tiếng cười, ngắn ngủi một phút hí kịch, đại gia cười ba lần chỉ có một phần nhỏ người không có cười đối với Như Cảnh quất bách kỳ thực tất cả mọi người có cảm xúc lần thứ nhất đi máy bay là như vậy cái tiếp theo ống kính đến phiên kiểm an Như Cảnh móc ra nổi chén bầu máu năn nỉ đao, không để mang lên máy bay hắn rất tức giận ảnh trong sảnh lại là một hồi tiếng cười cuối cùng Như Cảnh một người làm một bình lớn sữa bò thấy người ở chỗ này tắc cười không thôi xếp hàng trong đám người Lý Thành Công nói nhân tài a sân bay giá trị cơ kiểm an 3 phút thời gian bên trong trong dạp chiếu phim tiếng cười trên cơ bản không ngừng qua tần xuyên yên lặng đến một chút ném ra bốn cái bao phủ đều văng lên trên cơ bản chính là một phút cười một lần nghe tiếng cười vương bảo cường cũng là có chút điểm phân chấn liên miên hắn đã nhìn qua quay chụp quá trình bên trong hắn càng là đã sớm đối với kịch bản nhớ kỹ trong lòng hắn cảm thấy đây là một bộ rất tốt phim hài kịch nhưng hắn cảm thấy thật vô dụng muốn người xem cảm thấy hảo mới được một bộ phim có hay không hảo không phải diễn viên đạo diễn định đoạn là người xem định đoạn bởi vì trình độ khác biệt đại gia xem phim góc nhìn không giống nhau có chút diễn viên cảm thấy rất tốt điểm người xem cũng không mua trưởng Bây giờ nghe lấy ảnh trong sảnh tiếng cười, Vương Bảo Cường mới hơi thở phào, ít nhất cho đến trước mắt, người xem cùng diễn viên, vẫn là tại trong cùng kênh. Chương 197, ta muốn mười ức. Chương 197, ta muốn mười ức. Kiểm An đi qua, kịch bản đi tới trên máy bay. Nưu Cảnh cùng Lý Thành Công sát bên cùng một chỗ. Nhìn thấy lại là người anh em này, Lý Thành Công thở dài, không quá muốn nói chuyện, cầm lấy chỗ ngồi phía sau lưng báo chí nhìn một chút, ý tứ rất rõ ràng, đừng phiền ta. Nhưng không an phận Nưu Cảnh nào có dễ đánh như vậy, phát đầu tiên là đem người dây an toàn thắt sai, tiếp lấy máy bay vừa cất cánh, huống song sữa bò hắn liền có chút nhịn không nổi. Thế thế, Lý Thành Công sẽ phải cho hắn nôn mửa cái túi, kết quả kẻ này trực tiếp nuốt xuống. Thấy Lý Thành Công một hồi ghét bỏ phục vụ viên, "Phục vụ viên, có thể đem cửa sổ mở ra sao? Ta hít thở không khí. Phục vụ viên, ta không ngồi, ta muốn xuống phi cơ." Trên máy bay điểm cười, tất cả đều là Vương Bảo Cường tại cung cấp, đồ nhà quê lên phi cơ tiết mục để cho xem phim người từng cái mừng rỡ không được. Thứ hai cái kỷ bản, máy bay bởi vì thời tiết nguyên nhân, ngừng phi hành. Lý Thành Công đổi ngồi xe lửa, lần này lại cùng như cảnh gặp nhau. Trưng 10 phút đồng hồ kỷ bạn, hai người cùng một chỗ cống hiến rất nhiều điểm cười. Cái thứ ba kỷ bạn đội đi xe buýt, cái thứ tư kịch bản, xe buýt bị lừa, ở con trọ, cái thứ năm kịch bản, trúng thưởng, mở bánh mì là xe 4. cùng nhau đi tới, Lý Thành Công cùng Lưu Cảnh lẫn nhau công nhận lẫn nhau, trở thành bạn, đến trường xa sau, hai người phân biệt, Lý Thành Công còn đem nữ lửa đảo thu nuôi hài tử vẽ vẽ xé hai nửa, đem tranh Lưu Cảnh cái kia một nửa cho hắn đường đi kết thúc, bất chi bất giác kịch bản đã đi tới hồi cuối, chỉ còn lại 10 phút kịch bản, không biết từ khi nào, trong dạp chiếu phim người đã sớm nang mắng, chỉ là hung hăng vui vẻ, thấy được ở đây mới nhớ Lý Thanh Công là thứ cặn bã năm tới, về tới trường xa. Rốt cuộc phải đối mặt vợ cả đại gia cũng tò mò, vợ cả cùng Tiểu Tam, hắn chọn ai? Không ít người hy vọng hắn lựa chọn Tiểu Tam. Dù sao đây chính là Lưu Diệp Phi a, đổi người nào người đó không rời. Bất quá tại vợ cả gia sân sau, đoàn người lại mắng mắng liệt liệt qua một lần, bởi vì vợ cả diễn viên lại là Lưu Tư Tư. Khá lắm, thiện nghi đều để tần xuyên chiếm. Khó trách kẻ này muốn chính mình làm đạo diễn, xinh đẹp mỹ nữ toàn bộ đều lưu lại cho mình, từ đầu tới đuôi, liền bảo đảm mạnh là cái khổ cấp, một cái quan phối cũng không có. Hoa năm phút, đạo diễn giao phó lý thành công lựa chọn. Hắn lựa chọn quay về gia đình vợ cả lão bà cũng cho hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội tiểu tam chừa cho hắn một phong thư để cho hắn cố mà chân quý người trước mắt hết thảy tất cả đều như vậy tất cả đều vui vẻ điện ảnh cuối cùng Lý Thành Công để cho người ta giả trang sữa bỏ chàng thiếu nợ người đem 2 vạn đồng tiền cho Lưu Cảnh coi như đại gia cho là điện ảnh kết thúc lúc hình ảnh chuyển trang, thời gian đã tới một năm sau Lý Thành Công lần nữa đi máy bay bởi vì người nào đó chậm chạp không đến máy bay duyên ngộ mấy chục phút hay không đáng tin cậy như vậy Lý Thành Công hùng hùng hổ hổ một giây sau cái cuối cùng khách nhân lên phi cơ Nưu cảnh đổi lại một thời thượng tiểu tóc, mang theo kính đen, Âu phục phản phiêu, trên tay cầm lấy cặp công văn. Nhìn thấy Lý thành công, hắn cười nói, "Lã bản." Màn ảnh lớn màn hình đen điện ảnh kết thúc. Trong bóng tối, Thần Xuyên nghe được thứ nhất tiếng vỗ tay ba. Tiếp theo là thứ hai cái, cái thứ ba, cái thứ tư. Dậm dạp chẳng chỉ tiếng vỗ tay vang lên ảnh trong sảnh cũng sáng lên đèn. Thần Xuyên cầm mịt rồ phồn lên lại, "Cảm ơn mọi người kiên nhẫn đem điện ảnh xem xong, không biết có hay không nhớ đánh ta." Bản thân có chút nói năng không tiện, liền hơi tinh thông quyền cước, đường đường chính chính học qua võ công, cao nhất chiến tích là đánh ba, không phát hiện chút tổn hao nào toàn thân trở ra, trong thính phòng có cái vừa mới còn dơ tay lên người, yên lặng nắm tay buông xuống. Tần xuyên tiếp tục nói, bộ phim này trước hôm nay ta thì nhìn rất nhiều lần, tại khởi động máy phía trước, ta tham dự tiền kỳ chế tác, bao quát kịch bản biên soạn, tuyển cảnh khảo sát, đạo cụ chế tác mỗi một cái khâu đều có cái bóng của ta. Vì bộ phim này ta trả ra toàn bộ tâm huyết, khi chưa có chiếu lên, nghe được có người nói hắn không tốt, ta tự nhiên muốn đánh trả, cho nên còn xin đại gia thông cảm ta phía trước ở trên internet bạo tính khí, đổi vị trí suy xét, có thể các ngươi cũng biết giống như ta, giống như ngươi tân tân khổ khổ mang thai một đứa bé, còn chưa ra đời đâu liền có người nói ngươi hải tử cái này không tốt vậy không tốt đổi người nào người đó không tức giận nhưng mà xem như điện ảnh người xem như đạo diễn ta nguyện ý tiếp nhận đại chúng phê bình cùng ngụ ý bây giờ điện ảnh cũng xem xong đại gia có thể nói thoải mái thần xuyên đem cơ hội nói chuyện người ở chỗ này không có một cái nào động toàn bộ đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết nói cái gì phê bình như thế nào phê bình à cả vùng bắt đầu điểm cười liền không có dừng lại điểm cười đông đúc tiết tấu còn rất ổn cơ hội chính là cách mỗi năm phút một cái tiểu kịch bản nhân vật chính không đứt chương đổi phương tiện giao thông chính là tiết tấu thể hiện Mỗi một giai đoạn đều có muốn biểu đạt ý tứ. Tại trong đoạn đường đi này, không chỉ là có khơi hải, còn có nhân tính thể hiện. Lý Thành Công ngay từ đầu là một cái cận bã nam, là một cái cao cao tại thượng người trong thành, hắn là ngoại tình, ghét bỏ người nghèo, vây vang đắc ý kết quả tại cùng như cảnh ở chung bên trong, hắn lương tâm một mặt chậm rãi hiện hiện ra, hắn động lòng chắc chắn, có yêu, biết mình muốn cái gì. Cuối cùng linh hồn nhận được thăng hoa. Một cái nho nhỏ phim hài kịch, tại bảo đảm để cho người ta thoải mái cười to đồng thời, vẫn có loại này tràn ngập tình yêu, thể hiện nhân tính mỹ hảo chủ đề, không thể không nói, cái kịch bản này rất thành công diễn viên diễn cũng rất tốt tần xuyên vương bảo cường hai cái thực lực phái diễn viên đem nhân vật định vị cùng tâm lý nắm rất cao mọi cử động là nhân vật bản thân đạo diễn năng lực cũng không kém đối với toàn bộ phiến tử tiếtấu lấy cảnh quay chủ đều an bài rất tốt trong phim khắp nơi có thể thấy được tràng cảnh để người ta biết bộ phim này đầu tư không nhiều cũng là chút nông thôn đại sơn huyện thành nhỏ các vùng nhưng lấy cảnh hẹp hòi hoàn toàn không có cùng phiến tử chủ đề thoát câu ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh một chiêu này thỏa đáng lấy nhọ thằng lớn muốn nói không được hoàn mỹ chính là chụp ảnh còn cần phải chờ tăng cường mặt khác chính là tại xử lý Tiểu Tam cùng vợ cả sự kiện bên trên có điểm không đủ nghiêm cẩn, kết cục ngược lại là mỹ hảo, nhưng chính là quá tốt đẹp. Tiểu Tam chủ động phái vị, vợ cả cái gì cũng không làm liền giải quyết ly hôn nguy cơ, nam chính cũng không có vì chính mình bao nuôi Tiểu Tam va chạm gây gỗ sau hành vi chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Mỹ Hảo đến không tưởng nổi đối với kết cục này, có người không quá tán thành tần đạo. Thính phòng, có người nhấc tay, Tần Xuyên ra hiệu nhân viên công tác đem mịp do đưa tới ta muốn hỏi hỏi, cuối cùng như cảnh lá là lên làm đại lao bàn sao? Đúng vậy, không biết ngươi không có chú ý tới lúc trước hắn nói cầm tới tiền nợ sau liền tự mình mở tiệm bánh gà tổ làm lá bản rất rõ ràng cuối cùng hắn thành công tân đạo ta muốn hỏi chính là không phải nói lưu diệp phi là nhân vật nữ chính sao làm sao lại mấy trận hí kịch khí kịch thiếu cũng không phải là nữ chính sao thư thư cũng là nữ chính a kết cục sau cùng ta không quá ghê thích dựa vào cái gì lý thành công không cần trả giá đắt cái này không phù hợp xã hội giá trị quan a ta đều để cho đoàn bọn hắn tụ tiểu tam đoạn tái thất bại cái này còn không phù hợp giá trị quan kia cái gì mới phù hợp cùng tiểu tam cùng một chỗ thần xuyên một người khẩu chiến đám người chiến mười mấy vài phút. Tiếp đó hắn đem Mipzo giao cho Lưu Từ Từ, Lưu Dịch Phi, Hoàng Bá, Hồ Ca bọn người đều là người mình, đám người đương nhiên là một trận khen. Bất quá tại sắp lúc tan cuộc, có cái truyền thông nhân đại tiếng nói, "Tần Đạo, lần thứ nhất làm đạo diễn, ngươi đối với bộ phim này phòng bán vé có mong muốn sao?" Đương nhiên là có. "Ngươi cảm thấy bộ phim này có thể đáng bao nhiêu tiền?" Tần Xuyên rối ra một đầu ngón tay. Có người gật gật đầu, "Một thứ, xem ra Tần Xuyên vẫn có tự hiểu lấy đầu tư 1500 vạn, 4500 vạn coi như hồi vốn, mong muốn một thứ, vẫn là đáng tin cậy, không tính si tâm vọng tưởng một thứ giảm đi 4500 vạn, còn thừa lại 5500 vạn." Tần triều giải trí là vốn riêng, dứt bỏ chuỗi dạp chiếu phim chia, nộp thuế, cuối cùng còn có thể còn lại 30% lợi nhuận, chính là hơn 1600 vạn. Dứt bỏ tiền vốn, còn kiếm lời hơn 1600 vạn vạn, đã tính toán có thể, làm lần thứ nhất chỉ đạo đạo ống mà nói, là một phần không tệ bài thi. Phải biết, năm ngoái quản hủ cầm phần thưởng đấu bỏ đều thua thiệt đi. Tần Xuyên có thể kiếm lợi 1600 vạn, lời thuyết minh thực lực của hắn tuyệt đối là tại tiêu chuẩn phía trên. Hơn nữa hắn cũng có thực lực này, điện ảnh tất cả mọi người xem xong, không có người sẽ cảm thấy một ước mục tiêu hắn kết thúc không thành một thứ sao? Rất tốt, ta ủng hộ ngươi đặt câu hỏi truyền thông đưa cho chắc chắn không ý của ta là mười ức. tần xuyên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi thanh em không lớn lại đinh thai nhức gốc vốn là đều phải tan cuộc người rời đi nho nhau, nhau quay đầu nhìn hắn ánh mắt liền như nhìn đồ đần mười ức, hắn là điên rồi sao bên trong ngu lúc nào đi ra mười ức phòng bán vé điện ảnh cải cách khai phóng mấy thập niên chưa từng có trương nghệ mỗ trần khải ca phùng tiểu thép làm không được chu tinh Trì, vương kim vương giai vệ đồng dạng làm không được đến kỹ hàng nội địa điện ảnh gần nhất mười năm phòng bán vé cao nhất hẳn là năm ngoái tết xuân đường phùng tiểu thép không thành thật chớ quấy rầy ba năm ước Trước phía trước đẩy mấy năm, phòng bán vé sắp xếp thứ hai theo thứ tự là quốc sư trương nghệ mộ toàn thành tận mang hoàng kim giáp, 2 điểm 9 ức, phùng tiểu thép tập kết hào, 2 điểm 6 ức, trương nghệ mộ anh hùng, 2.5 ức. Trừ cái đó ra, liền không có vượt qua 2 ức điện ảnh. Cho dù là Chu Tinh Chỉ công vụ, nội địa bên này phòng bán vé đều không vượt qua 2 ức. Bây giờ Tần Xuyên há miệng chính là 10 ức, đây là mở trò đùa quốc tế gì Tần đạo, người nói là 10 ức. Đặt câu hỏi truyền thông lại xác nhận một lần. Hắn hoài nghi là mình nghe lầm đúng vậy, là 10 ức. Trần Xuyên chắc chắn nói. Cái này hí kịch đời sau tác phẩm 2 tập Thái Quýnh là 12 ước nhiều phòng bán vé, cũng là đánh vỡ hàng Nội địa phiến ghi chép, trở thành lúc đó ảnh sử tối cao phòng bán vé đứa ảnh. Nhưng thấy qua đều biết, kỳ thực Quýnh hệ Tam bộ khúc, bộ thứ nhất là tối khôi hải, chất lượng cao nhất. Chỉ có điều bởi vì trụ bộ thứ nhất thời điểm không có tiền làm tuyên truyền, sắp xếp phi thấp, chiếu lên hơn nửa tháng có người cũng không biết đến mức cuối cùng rơi xuống cái hơn 3000 vạn phòng bán vé, miễn cưỡng hồi vốn, thật sự là đáng tiếc. Một thế này, nhân vật nam chính không có đổi, vẫn là Vương Bảo Cường. Chỉ là một cái khác nhân vật nam chính đổi thành Tần Xuyên. Tần Xuyên tự nhận kỹ xảo của mình so từ đầu chọc cường sẽ không thua đối phương, tăng thêm tại nội dung cốt truyện phương diện, hắn hấp thụ giáo huấn, đem hậu thế một chút dân mạng chửi bậy điểm hơi làm sửa chữa. Diễn viên trong đội hình, càng là nhiều lưu Diệp phi, lưu tư tư hai cái đang hoạt tiểu hòa. Chủ đề số lượng lớn đủ so kiếp trước nhiều hơn mấy chục lần. Tần Xuyên cũng không tham lam, chỉ là bảo thủ nói mười ức, hắn không cảm thấy đây là một cái rất khó chạm số liệu khủng. Vương Bảo Cường ho nhẹ, nhỏ giọng nói, Xuyên ca, không sai biệt lắm tính toán. Hoàng Bắc cũng là nhấp nhợ, khánh công rượu còn không có uống, ngươi làm sao lại đem nhưu bước tới lên. Tần Xuyên nếu là nói hai ba thứ gì, bọn hắn còn có thể phụ họa vài câu. Há miệng chính là 10 ức, hai người bọn họ trực tiếp không dám đối mặt với truyền thông. Giống như có cái nam nhân nói hắn 20 cm, có thể một đêm 10 lần lang một dạng. Tất cả mọi người là nam nhân, khoác lác gì bức, ai mà tin a ngươi dựa vào cái gì a? Truyền thông người hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tần Xuyên. Tần Xuyên thản nhiên nói, bằng vừa mới 90, bên trong đại gia hết thảy cười 50 lần. Xem như một bộ phim hài kịch, bình quân 2 phút liền cười một lần. Phần này sức mạnh là người xem cho hắn đều nói năm ngoái phòng bán vé quán quân là không thành thật chớ quái dời, hơn 3 ức, thế nhưng bộ phim Người xem có thể làm được bình quân 2 phút cười một lần sao? Làm không được. Nhưng người tại lạc lối làm được thế nhưng là, ngươi không thể dạng này tính a. Vậy ta tính thế nào? Ngươi, ngươi tốt, đợi thượng ánh số liệu a, ta tin tưởng người xem sẽ cho ta câu trả lời. Tần Xuyên không tranh luận, loại này còn không có kết quả chuyện, rằng có không có gì dùng, ai cũng không thuyết phục được ai, vẫn là để số liệu nói chuyện điện ảnh kết thúc, Tần Xuyên bày hai bản, thỉnh hôm nay đến đây nghệ nhân bằng hưu ăn cơm. Không đợi ngày mai, ngay tại hắn lúc ăn cơm, truyền thông người, nhà phê bình điện ảnh liền đã đem xem phim cảm thụ phát biểu đi ra. Trước kia thời đại Dân chúng nhìn giải trí tin tức đều phải chờ báo chí, bây giờ không cần, thời đại internet, cùng ngày liền có thể nhìn thấy cùng ngày chuyện phát sinh. Mấy nhà cự đầu trên website liên quan tới người tại lạc lối văn chương xuất hiện, nội dung vô cùng nóng nảy, tiêu đề cũng rất hỏa bạo lưu diệp phi dân nụ hôn. Tần Xuyên nói bộ phim này giá trị mới ức. từ trước tới nay đẹp mắt nhất phim hài kịch. Truyền thông đầu tiên là từ điện ảnh nội dung lên điểm tích một phen, tiếp theo chính là Đại Thiên Phúc đưa tin Tần Xuyên nói mười ức phòng bán vé. Không thể không nói, tiêu đề rất hấp dẫn người ta. Chẳng qua là hấp dẫn tiếng mắng mười ước, Tần Xuyên là thực sự dám nói, pháo cỡ nhỏ cùng lão nào đó tử. Trần Khải các cộng lại cũng không dám nói có thể chụp mười ước điện ảnh. Ha ha ha, hắn đây là đem đánh nửa cây số lượng tính cả. Thần xuyên càng ngày càng điên. Người trẻ tuổi không cần quá khí thịnh, khiêm tốn một chút hảo. Chương 198, điện ảnh lịch sử đệ nhất. Chương 198, điện ảnh lịch sử đệ nhất. Vì để cho nhiệt độ kéo căng, Thần xuyên cố ý đem điện ảnh chính thức chiếu lên thời gian đặt ở lần đầu lễ sau đó nửa tháng. Như hắn sở liệu, nửa tháng này bên trong, nhiệt độ chính xác kéo căng. Nhỏ nhoi phô thiên cái địa cũng làm măng hắn ỷ vào số fan khổng lồ, ngược lại là có không ít ủng hộ hắn người cùng hạn tỉ phản tại ngang vai ngang bễ thường thường lên hot search, tăng thêm tần xuyên dùng tiền thỉnh mà kết tinh hảo, thủy quân phát lực, nhiệt độ càng thêm cường đại. một màn này, đem trong vòng điện ảnh người thấy đều ghen ghét, bọn hắn như thế nào không nghĩ tới tuyên truyền còn có thể chơi như vậy đại gia vẫn là đơn thuần. qua lại điện ảnh tuyên truyền, rất ít làm những thứ này, nhiều nhất chính là tìm mấy nhà tỷ lệ người xem không tệ đài truyền hình, kỳ trước phỏng vấn, thông chi fan hâm mộ cùng người xem, điện ảnh sẽ công chiếu, hy vọng đại gia có thể chống đỡ. nơi nào giống tần xuyên, lại là mắng chửi người, lại là thổi ngưu bức, còn làm hot search, thỉnh thủy quân. mặt khác, các đại pháp hoặc tổ quảng cáo hắn đều không rơi xuống bây giờ vừa mở ra máy tính lùng tìm phần mềm bắn ra ngoài quảng cáo chính là người tại lạc lối hắn bộ này này đối thế giới điện ảnh nói đơn giản chính là giảm chiều không gian đả kích thật giống như trước đây đại gia đùng đùng chỉ có thể một cái nam trên nữ dưới hắn ngược lại tốt lại là kề thai nói nhỏ lại là liên muốn bất quá nói thế nào một lúc này tần xuyên người tại lạc lối đúng là ăn đến lưu lượng chỉ bằng bây giờ nhiệt độ vẽ xem phim phòng kém đi nữa cũng kém không được đến nơi đâu có chuyên nghiệp người dự đoán phòng bán vẽ có thể có hai ước đến nỗi mười ước như bức không có người tin tưởng chỉ coi là tần xuyên cố ý khen cửa biển hấp dẫn ánh mắt, chế tạo chủ đề là mắt, thời gian gấp nhanh, trung tuần tháng 7, thứ 7, người tại trên lạc lối bên trên chiếu. Ngày đầu tiên, 30% sắp xếp phiến tỷ lệ cơ bản ngồi đầy. Có thể có cái hiệu quả này, không có người cảm thấy kỳ quái, cũng không phải cái gì ngày nghỉ lễ, cùng thời kỳ không có đối thủ cường đại, cũng là một ít cá nhỏ tôm, có thể có 30% sắp xếp phiến không hiếm lạ. Ngồi đây cũng không kỳ lạ, dù sao diễn viên chính là Tần Xuyên cùng Vương Bảo Cường, còn có Lưu Tư Tư, Lưu Diệp phi gia nhập liên minh đi qua nửa tháng này thao tác, nhiệt độ lại lớn như vậy. Cho nên ngày đầu tiên náo nhiệt điểm rất bình thường ha ha ha. Bảo Cường quá trêu chọc. Phốc phốc, nước mắt đều bật cười. Không tệ, đề cử đại gia đi xem một chút, rất khôi hài một bộ phim. Đây là mấy năm gần đây, ta xem qua tức cười nhất điện ảnh. Toàn trình tiếng cười liền không có dừng lại. Ngay đầu tiên, trận đầu, người xem độ hài lòng cực cao, 30 đồng tiền ra vé, không có người cảm thấy không đáng. Sau khi ra ngoài cho ra đánh giá cũng là đề cử đại gia đi xem. Tần xuyên còn cố ý dùng tiền, tại mấy nhà tương đối lớn giảm chiếu phim cửa ra vào mời mấy nhà truyền thông, trông thấy có người đi ra liền phỏng vấn, hỏi xem phim cảm thụ. Sau đó đem khen ngợi đều cho đăng lên mạng, xóa bình đều xóa. Người cũng là theo số đông, khi đại đa số người đều nói tốt, mặc dù có riêng lẻ vài người cảm thấy không tốt, cũng biết cảm thấy là chính mình vấn đề. Mô ra dạp chiếu phim, hàng cuối cùng, trong góc, Tần Xuyên cùng Lưu Tư Tư đội mũ, khẩu trang, trên tay cầm lấy quyển sổ nhỏ. Mỗi nghe được người xem cười một lần, liền ghi chép một lần. Hai người lần ngồi xuống này chính là một ngày. Nhìn sáu chàng người tại lạc lối. Sự thật chứng minh, người xem điểm cười muốn so nhà phê bình điện ảnh, truyền thông người quá thấp. Nhân sĩ chuyên nghiệp xem kịch, dễ dàng đem góc độ chuyên nghiệp đưa vào đi bảo, sẽ nhớ rất nhiều có không có. Tỷ như quay chụp kỹ thuật, diễn viên diễn kĩ, Tràng cảnh phối hợp, kịch bản tiết tấu các loại. Người xem không có như vậy chuyện, dễ nhìn, buồn cười là được. Giáp chiếu phim ngồi một ngày, tần xuyên thống kê 6 màn diễn, bình quân mỗi một tràng tiếng cười đều tại 60 lần trở lên. Buổi tối, 12h tần xuyên không ngủ, một người ngồi ở trong phòng khách, chờ đợi ngày đầu phòng bán vé số liệu. Màn cửa mở ra, bên ngoài là đêm khuya tối thui. Dây vợ chờ đợi nửa giờ phút sau, một trận điện thoại đánh tới lá bản, người đoán ngày đầu phòng bán vé bao nhiêu? Điện thoại là Kim Liên đánh tới. Thần xuyên này lại muốn đánh nàng, ta đoán đại gia ngươi, mau nói. Ha ha, 62 triệu. Kim Liên một điểm không tức giận, ngược lại cười ha ha đứng lên, tâm tình cực kỳ thư sướng đầu tư 1500 vạn, chỉ là ngày đầu tiên liền hồi vốn, còn kiếm lời hơn 2000 vạn. Phía trước truyền thông nói người tại Lạc Lối một ức, hiện tại xem ra quá ít, chỉ là một ngày liền hơn nửa ức. Dựa theo bây giờ xu hướng, ít nhất 5 ức đây là gì khái niệm? Phùng Tiểu Cương, chứng nghệ mưu bọn hắn đều không vố qua 5 ức điện ảnh, mà Tần Xuyên một người mới, đi lên chính là treo lên đánh những thứ này lao tiền bối, sáng tạo ra phòng bán vẽ thần thoại. Một lần là nổi tiếng, nào chỉ là có thể tại thế giới điện ảnh đặt chân, đại hồng đại tử cũng đủ. Tư bản chúc lợi Tần Xuyên đỏ lên, chính là có lão bản, nhà đầu tư, nhà sản xuất nguyện ý mời hắn điện ảnh nhân vật nam chính hô. Tần Xuyên nhẹ nhàng thở ra, kích động tâm ngược lại bình phục lại, An Bài nói, tiếp tục gia tăng tuyên truyền, lấy thêm ra 2000 vạn, toàn bộ đền ở online. A, cái này, không cần a. Kim Liên không hiểu Tần Xuyên đấu pháp, bây giờ nhiệt độ, phòng bán vé, thực lực, danh tiếng đều có, lại dùng tiền có phải hay không có chút lãng phí. Điện ảnh không có lên chiếu phía trước điện cùng tạo thế nàng có thể hiểu được điện ảnh chiếu lên sau, phòng bán vé thành tích tốt như vậy, đã dùng thành tích đánh mặt những cái kia hát suy người. Dưới cái nhìn của nàng, không cần thiết lại bỏ tiền. Kế tiếp tự nhiên sẽ có đại lượng người xem sẽ tiến vào giảm chiếu phim cần phải. Tần xuyên mục tiêu cũng không phải 3 ước 5 ước, chỉ là chút ít mục tiêu mà nói. Bây giờ danh tiếng cùng nhiệt độ chính xác đủ, nhưng hắn muốn làm mười ước công ty sổ sách không đủ tiền ta bên này phê, nền vào không có tiền mới thôi. Càng là phòng bán vé cao, tuyên truyền càng là muốn đuổi kịp. Rất nhiều người không hiểu đạo lý này. Hậu thế, những cái kia mấy chủ ước phòng bán vé điện ảnh làm sao tới? Nhìn kỹ bọn hắn tuyên truyền phát hành chi phí, so quay chụp chi phí đều cao, có điện ảnh chế tác chi phí ba ước, trong đó hai ước tiêu vào trên tuyên truyền. Chơi đến tương đối hung hắc, đi lên liền mua hai ước phòng bán vé. Người xem xem xét, Nam Thảo, phim này nhu bức như vậy, thảo luận độ cao như vậy, cao thấp phải đi xem. Trong lúc vô hình, lại cho giám chiếu phim cống hiến mấy chục khối tiền phòng bán vé. Kim Liên không xác định hỏi, ngươi nói thật. Theo ta nói đi làm. Đi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Kim Liên cắn răng nói, ngược lại không phải là tiền của ta. Lần thứ nhất làm điện ảnh, nàng mới biết được xài tiền như nước là có ý gì, đó là thật như nước chảy đặc biệt là tuyên truyền khối này. Một ngày tốn mấy triệu đều không kỳ quái. Thần xuyên phê cái này 2000 vạn, dùng nhiều nhất một tuần. Cùng Kim Liên kết thúc cho chuyện Tần Xuyên cho Vương Bảo Cường gọi điện thoại đánh trống mới không đến 3 giây, điện thoại kết nối, cái điều này, Vương Bảo Cường cũng không ngủ. Hắn biết Tần Xuyên đầu nhập vào bao nhiêu tiền, nơi nào ngủ được, tự nhiên là muốn trước tiên chờ phòng bán vé đi ra mới ngủ phải đoán xem phòng bán vé bao nhiêu. "Ta đoán đại gia ngươi, mau nói." Vương Bảo Cường hùng hùng hổ hổ nói, "Ta đều ngủ thiết đi, ngươi gọi tới một cú điện thoại liền nói cái này." "Mau nói, nói xong ta còn muốn ngủ." "62 triệu." "Bao nhiêu?" "62 triệu, ngươi không nghe lầm." Nam Hạo. "Đợi đến 12h" vốn là có chút buồn ngủ, bảo cường lập tức liền không mệt. ngày đầu phòng bán vẽ hơn 60 triệu điện ảnh, hắn còn không có vô qua đâu. một lớp này làm không tốt muốn phá bỏ hắn vẽ xem phim phòng ghi chép không quấy giày người ngủ. tần xuyên cười nói, chưa mai tới ta cái này tụ tập, chúng ta lại chạy một tuần lộ diễn. ok, ta đến đúng giờ. vương bảo cường ba không thể bây giờ liền đi lộ diễn. một đêm này, khó mà ngủ không chỉ là tần xuyên cùng vương bảo cường cùng một chỗ tham diễn lưu diệp phi, lưu tư tư cũng có chút ngủ không được. bởi vì tần xuyên lần lượt cho hai nàng gọi điện thoại báo tin vui, lưu tư tư mừng rỡ như điên nhân sinh bộ phim đầu tiên nhân vật nữ chính chính là cao như vậy phòng bán vé kích động đến lôi kéo tần xuyên hàn huyên hơn một giờ lưu diệp phi nhưng là ngũ vị tạ trần thân điêu hiệp lữ sau đó nàng tại thế giới điện ảnh đánh liều hoa thời gian mấy năm từng bước một từ vai phụ làm đến nhân vật chính nhưng phòng bán vé đều không phải là rất hy vọng trong đó còn có mấy bộ là cho điểm cực thấp phía tử kết quả chỉ là tại tần xuyên bên này đóng vai một lần đều không như thế nào nghiêm túc trụ, phòng bán vé thành tích trực tiếp treo lên đánh nàng những cái kia điện ảnh vân mệnh chính là như vậy kỳ diệu ngũ vị tạm trần nào chỉ là lưu diệp phi phía trước hát suy bộ phim này nhà phê bình điện ảnh truyện thông người, cái này lại so với nuốt con rồi còn khó chịu hơn. Bọn hắn nói bộ phim này nhiều nhất một bức, kết quả một ngày nhân ra chỉ làm 6000 vạn, địa bộ này, sợ là ba ức đều đánh không được ngày đầu tiên mà thôi, hẳn là vận khí tốt, phía trước tuyên truyền nhiều lắm. Đúng, chính là như vậy. Tần Xuyên fan hâm mộ nhiều, ngày hôm trước nguyện ý phủng tràng người không phải số ít, hai ngày nữa liền không có nhiều như vậy. 62 triệu, ai biết trong đó có bao nhiêu là Tần Xuyên chính mình xuất tiền túi mua phòng bán vé. Điện ảnh không phải nhìn một ngày hai ngày phòng bán vé, thủy triều lui mới biết được ai không có mặc cục, đợi thêm 2 ngày xem một chút đi. Hắn có thể xoát một ngày hai ngày, ta không tin hắn có thể xoát một tuần. Xoát vé xem phim phòng là để kiếm tiền, không phải là vì thua thiệt tiền. Dưới tình huống bình thường liên xoát phía trước mấy ngày nay phòng bán vé, đem thanh thế đánh lên đi. Lui về phía sau liền không có người quát qua. Tất cả mọi người không đóc, thanh thế lên rồi. Muốn xem người tự nhiên sẽ nhìn, không nhìn người dù thế nào làm quảng cáo cũng không người nhìn. Tần Xuyên lập tức làm hơn 60 triệu phòng bán vé, không ít người đều cảm thấy hắn chắc chắn quẹt vé. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng chụp không ra cao như vậy phòng bán vé điện ảnh, Tần Xuyên một người mới sao có thể chụp đi ra năm? Hôm sau. Thần xuyên cùng Vương Bảo Cường mở ra lộ diễn. Ngày đầu tiên, chạy 3 cái thành thị. Ngày thứ 2, 4 cái thành thị. Ngày thứ 3, diễn 6 tràng. Chuỗi dạp chiếu phim bên kia ngày lẻ phòng bán vé số liệu mỗi ngày 12h20 đúng giờ phát tới 6500 vạn, 6800 vạn, 7200 vạn, 78,4 triệu. Thời gian 1 tuần, tổng phòng chiếu 5 ức. Vương Bảo Cường lộ diễn thời điểm, thanh âm nói chuyện có chút run rẩy, 5 ức, hắn lần thứ nhất trụ cao như vậy phòng bán vé điện ảnh. Mấy ngày nay ông chủ cũ mỗi ngày gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn trở về, chia nhiều hai thành, cam kết cổ phiếu cũng cao mấy trăm vạn còn nói an bài cho hắn mấy bộ nam số 1. kể từ hắn rời đi hoa nghi bên kia, người bên kia mạch quan hệ cơ bản đều đứt mất, phía trước còn chơi không tệ nghệ nhân bằng hữu đều cùng hắn không liên lạc. hai ngày này liên hệ thường xuyên, lại là nhỏ nhoi chúc mừng hắn, lại là điện thoại tin nhắn chúc phúc, hẹn hắn ăn cơm, uống rượu. so nửa năm gần đây cộng lại còn nhiều lần ẩn hẹn, bảo cường đã phải có hải kịch lao đại quyến hướng. hắn bên này còn như vậy, tần xuyên trên thân lại càng không cần phải nói, điện thoại đều muốn bị đánh bể. người tại lạc lối mới lên chiếu một tuần, liền có nhà đầu tư hỏi hắn bước thứ hai lúc nào ra, bọn hắn muốn bỏ tiền, muốn bao nhiêu, bọn hắn cho bao nhiêu. Chỗ dạp chiếu phim Phước diện, sắp xếp phiến cũng là một đường tăng gọn, phía trước cao nhất vẫn là 30% bây giờ đã đến 50, cao nhất dạp chiếu phim một ngày phóng 8 chạng người tại Lạc Lối. Cơ bản cũng là từ sáng sớm phóng tới buổi tối. Mà những cái kia nhà phê bình điện ảnh, truyền thông đã sớm từng cái một thay đổi đầu thường, cho tần xuyên biện kinh kỳ thực lần đầu lễ ngày đó, xem chiếu bóng xong ta liền biết, bộ phim này không kém được, tiết tấu chặt chẽ một điểm không đều không thủy, điểm cười đông đúc, nhân vật khắc họa càng là sinh động như thật. Ta hồn qua lại đem người tại Lạc Lối nhìn 3 lần, càng xem càng cảm thấy bộ phim này có chiều sâu, đối với nhân tính miêu tả quả thực là đăng phong tạo cực, nghĩ lại phía dưới, càng là suy nghĩ kỳ càng. ở tang phục bút nhiều lắm sang năm kim mã thường không có tần xuyên ta không nhìn. luận đương cái kịch vui ba yếu tố, tần xuyên hải kịch điện ảnh người đặt nền móng, gặp phòng bán vẽ thành tích tốt như vậy, vốn là đã rất mệt mỏi tần xuyên cùng bảo cường đem lộ diễn hành trình lại tăng thêm một tuần lễ. có mấy trận còn đem lưu tư tư cùng lưu diệt phi tiêu lên. bởi vì phòng bán vẽ thành tích tốt, diễn thuận tiện không thiếu, còn rất nhiều thống nghệ, đài truyền hình chủ động mời bọn hắn đi qua. tần xuyên hóa thân đủ tấm cửa hàng kỹ sư, ai đến cũng không có cửa tuyệt. tháng tám, chiếu lên nửa tháng. Người tại lạc lối tổng phòng chiếu 9 cái ức, so với phía trước một tuần, hơi có giảm xuống xu thế. Bởi vì theo thời gian trôi qua, muốn xem người đều đi nhìn, không muốn xem người cũng sẽ không đi xem. Mặt khác chính là đồ lậu chảy ra. Trên internet đã có cầm trong tay quay chụp phiên bản xuất hiện, trên thị trường còn có chất lượng hình ảnh không rõ rệt, lung la lung lay CD bản đây là chuyện không có cách nào khác, không phòng được. Thời đại này không chỉ là âm nhạc bản quyền không được coi trọng, điện ảnh cũng giống như nhau, còn không có phía dưới chiếu, đồ lậu liền đến. Có quang minh chính đại khiêng camera đi dạm chiếu phim thu hình lại. Còn có dạm chiếu phim thậm chí chính là tiệm đồ lậu. Bất quá tuần thứ nhì có thể có bốn nước phòng bán vé, đã là ra tất cả mọi người dự liệu, liền khuynh hướng này, phá 10 ức bán đã đóng truyền. Người tại lạc lối, nội địaệu từ trước tới nay phòng bán vé cao nhất điện ảnh. Tần Xuyên, nội địaệu từ trước tới nay, đơn bộ phim phòng bán vé cao nhất đạo diễn. Tần Xuyên, Vương Bảo Cường, nội địaệu từ trước tới nay, diễn viên chính vẽ xem phim phòng cao nhất diễn viên. Lại là nửa tháng trôi qua. Hạ tuần tháng 8, người tại lạc lối thu quan. Tổng phong chiếu 11.5 ức. Tần Xuyên nhỏ nhoi, không ngừng thu đến kỳ chức vé xem phim phòng quán quân áp phích chúc mừng. Mua đánh vỡ một cái ghi chép, cái trước người ghi chép liền chế tác phích chúc mừng, đây là truyền thống, ngụ ý tân hỏa tương truyền. Có người đến một chút, một tháng này, Tần Xuyên bên này đánh vỡ 12 hạng điện ảnh ghi chép. Thường thường liền có người tiến đưa phích. Bác Bình, khách sạn 5 sao phòng khách. Theo lên công ty toàn thể nhân viên, cùng với người tại lạc lối chủ yếu diễn viên, Tần Xuyên mở tiệc ăn mừng. Hiện trường, chuẩn bị một cái dương lớn, Tần Xuyên tại chô thêm tiền thưởng. Trong khoảng thời gian gần đây, không chỉ là hắn đang bận, người của công ty đều đang bận rộn, ngựa không dừng vó bị điện ảnh làm tiên truyền, làm nhịp độ. Bàng Hốt Sệ gặp đơn 24 giờ nhìn chằm chằm. Mỗi con đường, có tiêu cực tin tức lập tức quan hệ xã hội, rất nhiều người cũng là suốt đêm thức đêm không ngủ. Trên trăm cái hồng bao phát xong sau, Tần Xuyên tới chủ bàn ngồi xuống, Vô Vương Bảo Cường bả vai nói, bao lì xì của ngươi liền không phát. Chờ phòng bán vé chia xuống, làm không tốt còn muốn ngươi cho ta phát hồng bao. Bộ phim này Vương Bảo Cường không lấy tiền, dùng chính là cả tia nhập cổ phần. Hắn cả tia mấy trăm vạn, lần này, hồi báo ít nhất gấp mười. mà Tần Xuyên hồi báo càng lớn, kiếm lời hơn ba ức. Ngay vui, Vương Bảo Cường uống hơi say rượu, bưng một chén rượu nói, Xuyên ca, cảm ơn ngươi mang ta kiếm tiền, gì đều không nói, ta sách một ly về sau còn có hí kịch bảo ta ta gọi lên liền đến ta không cần cả tỉ hắn là cái tương đối thuần túy diễn viên cái này một bộ phim tiền kiếm được hoàn toàn tài phú tự do cả một đời cũng xài không hết về sau liền chuyên tâm tự chụp mình ưa thích đóng phim không cần lo lắng vì sinh hoạt ủy khuất chính mình đây là lời gì đi theo ta huân còn có thể nhường ngươi ăn thịt tỏi tần xuyên cũng cho tự mình ngã một ly nói tiền kiếm lời chính là lấy ra dùng kế tiếp xe sang trọng hào trạch an bài bên trên dùng sức hoa bảo cương chất phát cười nói ta xài không hết vẫn là tôi lấy tương lai cưới vợ a tần xuyên nghiêm mặt nói không được nhất thiết phải hoa kết hôn còn sớm, người 30 tuổi phía trước đừng cân nhắc những thứ này. Đàn ông có tiền, xưa nay sẽ không bởi vì niên linh mất đi tình yêu. Yêu nhau cái đồ chơi này, muốn nhiều đàm luận. Nói chuyện nhiều mấy cái ngươi liền biết mình muốn cái gì. Bảo Cương vẫn là quá đơn thuần, tư tư cùng đại bộ phận nam nhân một dạng, kinh nghiệm yêu đương thiếu. Lúc tuổi còn trẻ gặp phải một nữ nhân, đã cảm thấy là chân ái, yêu nhau giai đoạn liền hận không thể đem tiền lương nộp lên, đem người làm lao bà đối đãi. Cuối cùng gà bay trứng vỡ, cả người cả của hai mất. Bảo Cương bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ta hoa thật không hết. Hắn không phải xa xỉ người Đối với xe sang trọng hảo chảnh không có hứng thú gì, sau một thời gian ngắn cũng liền như vậy vậy thì nhập cổ phần công ty, ta cho ngươi tổ lấy. Thần Xuyên cho hắn cung cấp một cái phương án cái này tốt. Chương 199, Thiên Tiên thổ lộ. Chương 199, Thiên Tiên thổ lộ. Kiếm tiền sẽ không hoa, thần Xuyên thay bảo Cường cảm thấy có điểm đáng tiếc, lại sợ tiểu tử này nói cái yêu thương bị người lừa sạch. Dứt khoát coi như nhập cổ phần công ty, cho hắn tổ lấy. Chỉ cần công ty không đóng cửa, hắn liền vĩnh viễn có tiền xài. Hàng năm chia hoa hồng, đầy đủ hắn đối phó sinh hoạt hàng ngày chi tiêu, sống phóng túng. Qua 3 lần rượu sau, Kim Liên hỏi, lão bản, bây giờ thật nhiều hí kịch tìm ngươi, còn rất nhiều lão bản nói muốn ném ngươi. Ngươi nhìn, chúng ta sang năm mục tiêu là tự mình chế tác phim điện ảnh, vẫn là đi bên ngoài quay phim. Trong chốc lát, tất cả con mắt nhìn tới. Lần này nếm được ngon ngọt, Đại Gia nghị cũng là không ngừng cố gắng, tiếp tục chế tác một bộ phim, kiếm lời hắn mấy ước. Nâng cốc ly thả xuống, Tần Xuyên nói, nghỉ ngơi một năm, Trậm Dãy lại nói, ta chữa tiên tiếp hai bộ hí kịch, lại có đến chọn thời điểm, chúng ta vẫn là bảo thủ một điểm. Đám người, rất khó tưởng tượng, bảo thủ hai chữ này sẽ theo trong miệng Tần Xuyên nói ra. Trước đây không có người người đầu tư tại Lạc Lối, chính hắn buộc lên đại phong hiểm làm vốn riêng, hơn 1000 vạn mỹ mắt không nháy mắt liền ném vào đối mặt truyền thông, khẩu chiến nho nhỏ, há miệng chính là 10 ức. Chiếu lên sau lại tăng thêm mấy chục triệu tuyên truyền. Hiện tại hắn lại còn nói muốn bảo thủ bây giờ trên tay của ta không có gì tốt cái bản. Tần Xuyên vội ho một tiếng sau nói, vừa vặn bên ngoài có một cái không tệ vợ, chờ chụp xong phía ngoài hí kịch lại nói, muốn lộng một cái cái bản, thời gian tốn hao tinh lực quá lớn. Nếu có có sẵn hảo cái bạn, hắn nhất định sẽ ưu tiên tuyển có sẵn đúng lúc, bây giờ trên tay quả thật có một cái không tệ nhân vật mặt khác, Tần Xuyên cũng là nghĩ tránh đầu gió 11 năm ước đạo diễn, diễn viên, hai cái này tên tuổi quá vang dội, đi ở chỗ nào cũng là tiêu điểm. Bây giờ muốn phỏng vấn hắn người đẩy mấy con phố, nhưng hắn đều đẩy, chính là không quá muốn làm náo đậu. Tề Cao chịu gió lớn, cái này lư miệng vẫn là khiêm tốn một chút ta, trước tiên mai danh nhận tích một đoạn thời gian, danh tiếng qua trở ra cái này cũng cũng tốt, chúng ta chính xác hẳn là chỉ hoãn một đoạn thời gian. Kim Liên cười nên hợp Tần Xuyên, mấy ngày này tất cả mọi người khổ cực, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Tới, dơ ly rượu lên, chúng ta lại kính lao bản một ly. Uống rượu, Tần Xuyên chú ý tới. Lưu Diệp Phi tại số sảnh yên lặng ăn uống, hơi hơi xuất thần, không biết suy nghĩ gì đi tới bên người nàng, Tần Xuyên hỏi, "Như thế nào tâm sự nặng nề?" "Có không?" Khăn tay lau miệng, Lưu Diệp Phi khẽ cười nói có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta đại gia đình này. Đây là Tần Xuyên lần thứ hai mời Lưu Diệp Phi gia nhập vào Tần triệu giải trí không tới, không có hứng thú. Đây là Lưu Diệp Phi lần thứ hai cự tuyệt Tần Xuyên. Nếu là không có lưu tư tư, nàng ngược lại nguyện ý tới, nhưng nhân gia lão bản nương ở công ty, nàng mà tính chuyện gì. Hơi đến gần điểm muốn bị nói xấu, biểu hiện quá thân mật lại không tốt. Tần Xuyên cười Người đây là sợ bị người nói xấu sao, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm, quẳng người khác nói thế nào, tư tư đều không thèm để ý. Hắn mời Lưu Diệp Phi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là xuất phát từ mục đích buôn bán. Lưu Diệp Phi nếu là tại trên tay hắn, công ty phát triển sẽ tốt hơn, Lưu Diệp Phi bản thân cũng là, đại gia cả hai cùng có lợi. Một phần nhỏ nguyên nhân là không hy vọng trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy xa sút. Lưu Hiểu lợi không hiểu biểu diễn, cũng không hiểu thương nghiệp, diễn viên, nàng sẽ không đóng gói, Lưu Diệp Phi rơi vào trên tay nàng xem như phế đi. Thật vất vả đi đến hôm nay. Nếu là thật là dựa theo đời sau quy tích đã hình thành thì không thay đổi, thật sự thật là đáng tiếc. Lưu Diệp Phi nhìn qua Tần Xuyên chân thành ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, nói, vậy nếu là ta vẫn tâm hổ thiệt đâu? Vốn là tại trên một cái bàn, hai người âm thanh nhỏ đi nữa cũng tiểu không đến đến nơi đâu. Hai người bọn họ cũng không có người nói chuyện phiếm, tất cả mọi người là có thể nghe thấy. Nghe đối thoại, không ít người đều vịnh thai đang ăn qua. Ngay tại Lưu Diệp Phi nói xong câu đó, toàn bộ trên bàn toàn bộ đều an tĩnh lại, có người nhìn trời, có người khom lưng tìm đồ, có người cầm điện thoại di động lên đứng dậy nghe điện thoại cũng có xem trò vui, góp hot sẽ đặc biệt là Vương Bảo Cường, còn kém lấy ra điện thoại thu hình lại. Kim Liên nhưng là ân chán, tựa ở trên bàn, làm bộ cái gì đều không nghe thấy, chỉ là dư quang bụng trộm liếc hướng Lưu Tư Tư. Lưu Tư Tư ngược lại là ánh mắt bình tĩnh, nàng đã sớm tinh tưởng Tần Xuyên tính cách, biết hắn sẽ không ngỡ thích Lưu Diệp Phi, nhưng nghe đến lời này, vẫn là trong lòng nhanh rồi một lần. Bưng một ly đồ uống đặt ở bên miệng, cũng không nhìn hai người, chỉ là lỗ hai dựng thẳng lên tới, muốn nghe một chút Tần Xuyên nói thế nào. Dưới bàn, Kim Liên bóp một cái tại Lưu Tư Tư trên mũi, thận thiết bất thành cương nhìn qua nàng. Người khác cũng làm lấy mặt ngươi thổ lộ bạn trai ngươi, làm sao còn có thể cùng một vô sự người một dạng. Lưu Tư Tư hụy khuất lắc đầu, nàng cũng không muốn dạng này, nhưng không biết nên nói thế nào, tại tình cảm của nàng trong quán, từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất kể là ai, đều có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nàng có thể tiếp nhận mọi chuyện phát sinh. Tỷ như Tần Xuyên không thích nàng, có ngoại tình, đợi nàng sinh đứa bé liền chạy các loại. Mặc dù dạng này chính mình cũng biết rất khó chịu, nhưng sự thật chính là như vậy, có nhiều thứ miễn cưỡng không tới, có thể rời đi, đều không thuộc về ngươi. Huống hồ nàng cũng biết, Tần Xuyên cùng Lưu Diệp Phi không có khả năng. Hai người này nếu có thể cùng một chỗ đã sớm ở cùng một chỗ, nơi nào còn có chuyện của nàng khu khu, vậy thì quên đi a." Tần Xuyên lúng túng nói đối mặt đây cơ hồ thổ lộ lời nói, hắn tự tuyệt. Cùng Lưu Diệp Phi nói chuyện làm ăn có thể, trò chuyện giao tình cũng có thể, yêu đương coi như xong, rất mệt mỏi. Không chỉ là lưu hiểu lợi nguyên nhân, còn có song phương tính cách không thích hợp. Lưu Diệp Phi sẽ khắp nơi trông coi hắn, hy vọng hắn trở nên tốt hơn. Nhưng Tần Xuyên vừa vặn là một cái không thích thay đổi người, làm chuyện gì trong lòng của hắn có đếm, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, không muốn người khác chỉ uy hắn. Chỉ là quan hệ bằng hữu mà nói, hai người tương nội chỗ rất khá. Một khi vượt qua, có chỉ là phiền phức cùng cãi nhau. Cần gì chứ? Có người không cùng một chỗ còn có thể làm hảo bằng hữu, ở cùng một chỗ, cuối cùng bằng hữu đều không làm xem đi, ta liền nói. Nhận được đáp án, Lưu Diệp Phi nhìn qua hắn nở nụ cười, tiếp lấy nghiêng đầu sang chỗ khác, thấp ba không biết suy nghĩ gì. Trần Xuyên không tiếp gốc dạ, đứng lên nói, đại gia có thể uống uống nhiều một chút, không thể uống uống ít một chút, đợi chút nữa còn có nửa chẳng sau. Nửa chẳng sau là ca hát. Trần Xuyên không có ý định tham dự. Có hắn tại, nhân viên không thả ra. Không lâu lắm, đám người giải thể, Lưu Diệp Phi có trợ lý đưa đón, đem người đưa đến dưới lầu. Thần xuyên lại đi tiễn đưa Lưu Tư Tư, để cho tài xế đưa nàng về. Chính mình nhưng là cùng Vương Bảo Cường một chiếc xe. Trên xe, hai người mở cửa sổ ra, một trận hút thuốc đi nhà ta, có cái kịch bản cho người xem." Thần xuyên dẫn đầu nói. Vương Bảo Cường vốn đang dự định treo chọc hắn hai câu, diễm phúc không cạn cái gì, có thể bị Lưu Diệp Phi thổ lộ, vòng tròn bên trong thế nhưng là đại sự. Nếu là phóng ra tiếng gió, toàn bộ mạng đều phải hành động. Nhưng nghe đến kịch bản, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, loại hình gì? Phong thủ thôn nhân nghe nói qua sao? Chính là loại kia cô gia quả nhân, cả ngày trong thôn lăn lự, nhà ai việc hiếu hỷ thứ nhất đến. Có người tìm hắn hỗ trợ hắn đều không cự tuyệt, không, có bản lĩnh gì, nhưng ưa thích thổi nhu bức, mặt ngoài tất cả mọi người cùng hắn trò chuyện tới, trên thực tế đều xem thường hắn. Cái này ta quen a, thôn chúng ta liền có loại người này. Tần Xuyên nói loại người này, mỗi cái thôn đều có, vương bảo cường một điểm không xa lạ gì đối với loại nhân vật này, hắn vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Không có diễn qua. Hắn rất ưa thích cái này tương phản tính cách. Những năm này diễn đồ đần nhân vật nhiều lắm, cho dù là bây giờ có truyền thông thổi hắn là hài kịch đệ nhất nhân, hắn cũng không vui. Hắn càng nhiều là nghĩ phá vỡ chính mình đi diễn độ đẫn, đi diễn sát thủ, đi diễn nhân vật phản diện diễn lao công, diễn ba ba hải tử, rất nhanh đi tới tần xuyên trong nhà thư phòng tần xuyên bật máy tính lên điều ra một cái biêu kiện cho vương bảo cường nhìn đây là có người đầu cho hắn kịch bản hắn tính toán để cho bảo cường diễn tên rất có ý tứ kẹo đồ thụ thiên sinh ngồi trước máy vi tính bảo cường nhìn không chớp mắt chậm rãi xem tần xuyên không quay rời hắn tắm rửa ngâm ly trà giải rượu tiến vào phòng ngủ liền đi ngủ Ngay kế tiếp khi tỉnh lại đèn trong thư phòng vẫn sáng vương bảo cường ngồi trước máy vi tính không núc ních người đây là một đêm không ngủ ngủ không được vương bảo cường quay đầu con mắt đỏ bừng, gót giô cầm bạo một mảnh, trên mặt bóng loáng đầy mặt, tóc đều thành liêu ca, cái này kịch bản quá tốt rồi, ta thích, ta nhất định phải diễn, không cần tiền ta cũng diễn. một đêm công phu, hắn đem kịch bản nhìn một lần lại một lần, càng xem càng ngứa thích đây mới là hắn vẫn muốn nhân vật. trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt, so trước kia lần thứ nhất bị Tần Xuyên mang theo đi rửa chân còn mãnh liệt. Tần Xuyên nhìn xuống thời gian, còn có mười mấy phút tiễn đưa bữa ăn sáng triệu lệ dĩnh liền lên tới, vốn chính là đưa cho người, rửa mặt một chút, ăn trước đổ vào ta. Trương Hai vừa vặn gặp ngươi. Trương Hai vừa vặn gặp ngươi hẻo lỗ. An điểm tâm. Vương Bảo Cường còn không có rửa mặt xong, Triệu Lệ Ảnh mang theo bữa sáng liền quét thẻ vào cửa. Thả xuống đồ vật, nàng muốn đi. Tần Xuyên hôm nay không đi làm, nàng chỉ dùng phụ trách tiễn đưa một ngày ba bữa, thời gian còn lại cũng là tự do chi phối chờ đã. Thần Xuyên đem nàng gọi lại, "Tiểu Triệu, người bao giờ tới?" Triệu Lệ Ảnh túi đầu liếc nhìn, nhăn nhăn nhỏ nhỏ, có chút ngượng ngùng nói, "Tần Xuyên mặt đen, trong lòng nàng, chính mình là cái loại người này sao, ta nói chính là niên kỷ." Triệu Lệ Ảnh a a hai tiếng, nói, "Ta 87 năm, 22." Thần Xuyên vô ý thức nói, cùng tư tư, Lưu Diệp Phi đồng niên. Triệu Lệ Ảnh gật đầu, "Đúng vậy." Nàng không biết Tần Xuyên vì cái gì hỏi cái này, thật tốt hỏi một cô gái niên linh, cảm giác là lạ. Nghĩ tiềm chính mình, cũng không khả năng a, nàng đã sớm trưởng thành, hạ thủ còn muốn chọn thời gian. Hôm qua Lưu Diệp Phi còn hướng Tần Xuyên thổ lộ đâu, hắn muốn thật đổ sắc, cũng không tới phiên chính mình. Chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình lớn tuổi, muốn xa thải. Nghĩ tới đây, Triệu Lệ ảnh có chút luống cuống, phần công tác này đối với nàng mà nói thật trọng yếu, thật muốn cuốn gói, nàng cũng không biết mình có thể làm cái gì lão bản, là ta bình thường có cái gì làm không đúng sao? Không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi cho ta làm trợ lý, có chút khó tại. Không, bất con mới, ta cảm thấy trợ lý phần công tác này rất thích học ta. Gặp nàng có chút gấp gáp, Tần Xuyên an ủi, không cảm thấy ngươi không tốt, nhưng ngươi không cảm thấy, nữ hài tử tuổi trẻ tươi đẹp, một mực làm phụ ta không có tiền đổ sao? Có a. Tại cái này bình quân tiền lương 2000 thời đại, nàng thu vào đã vượt qua phần lớn người, thỏa đáng lương cao, làm sao lại không có tiền đổ đâu. Trước đây cùng nhau đi học sơ trung trong đám bạn học, có thi đầu đại học, năm nay mới tốt nghiệp, tiền lương không đến 1500 rất nhiều. Tần Xuyên che mặt, không nghĩ tới Triệu Lệ Ảnh dễ dàng như vậy thỏa mãn, kỳ thực hắn ý tứ là, để cho Triệu Lệ Ảnh nếm thử đi diễn viên con đường. 22 tuổi, niên kỷ không nhỏ. Nữ diễn viên thời kỳ nở hoang gắn cũng liền như vậy tầm 10 năm. Bây giờ xuất đạo, chờ hồng cũng cần thời gian mấy năm, coi như nàng 25 tuổi có thể ra mặt, diễn đến 35 cũng gần như nên đi đường xuống dốc. Lưu cho nàng thời gian không nhiều. Dứt khoát, Tần Xuyên nói rõ, ngươi có muốn hay không làm diễn viên? Nghĩ, không có một chút xíu do dự, Triệu Lệ Ảnh không hề nghĩ ngợi, chọng chọng gật đầu. Nàng không ngốc, trước đây Tần Xuyên để cho nàng đi khách mời xe buýt người bạn bè, liền có thể cảm thấy là nghi bổ dưỡng nàng. Chỉ là Trần Xuyên không có nói rõ, sau đó cũng không có nhắc lại, từ từ ích tình của nàng cũng liền tiêu diệt. Này lại nhắc lại, nàng nếu là giả ngây giả dại liền không có ý tứ. Lúc không còn gì để mất, mất rồi sẽ không trở lại. Thần xuyên chỉ chỉ phía bên ngoài cửa sổ, Kim liên nhà ở đâu ngươi hẳn phải biết. Một hồi ngươi cũng có thể đi tìm nàng báo cáo, về sau để cho nàng mang ngươi. Chờ ngươi nhậm trước sau, trợ lý việc làm tự nhiên sẽ có người cùng ngươi bàn giao. Cảm ơn lão bản. Triệu lệ ảnh chỉnh chào bái. Thần xuyên quát tay, đi thôi. Lui lại mấy bước, Triệu lệ ảnh quay người, kéo ra cửa chống trộn, đi đến bên ngoài huyền quan sau mới lau nước mắt một cái. Nàng không nghĩ tới, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Diễn viên, cái từ này trước hôm nay cách nàng rất xa xôi. Sống sáo Bắc Bình không phải một ngày hai ngày, nàng biết cái nghề nghiệp này cánh cửa có bao nhiêu khó khăn. Chỉ là kiểm tra kỹ nghệ một hạng này liền ngăn cản phần lớn người, dung mạo không dễ nhìn, trong nhà không có tiền, ngươi liền kiểm tra cái gì cũng không biết, đến lúc đó cũng cái gì cũng không biết. Coi như có thể thi vào đi, hàng năm cao phí tổn cũng không phải bình thường nhân gia chịu nổi 4 năm tốt nghiệp đại học, một cái trong lớp, 80% người đều phải thất nghiệp. Còn lại cái kia 20% mặt người miễn cưỡng tại vòng tròn bên trong sờ soạn lần mò, không có nhân mạch quan hệ, sau lưng không có kim chủ bà ba ủng hộ. Nghị diễn thượng hạng nhân vật khó như lên trời. Mà bây giờ, nàng một cái trung chuyên sinh, cứ như vậy ký kết tần chiều giải trí, bước vào ngành giải trí đại môn. Suy nghĩ một chút liền mộng ảo. Cái này khiến nàng làm sao không cảm kích tần xuyên. Tại Triệu Lệ ảnh sau khi đi không bao lâu, Vương Bảo Cường tắm rửa xong, đổi bộ quần áo từ phòng tắm đi ra xuyên ca, ngươi có thể à, người bên cạnh đều an bài tiến công ty, ta nếu là nhớ không lầm, cái trước trợ lý bây giờ đã là phó tổng a. Không sợ người ta nói ngươi dùng người không khách quan sao? Tần Xuyên ăn sandwich, từ Tốn nói, vốn là dùng người không khách quan, ta còn sợ người khác nói sao? cũng chính là điều kiện không cho phép, bằng không thì trong thôn cậu ta đều phải kéo hai đầu sang đầy xem môn. Vương Bảo Cường cười ha ha, ngồi xuống ăn chung bữa sáng. Người người đều chán ghét cá nhân liên quan, nhưng người người đều hy vọng chính mình là cái kia cá nhân liên quan. So với những cái kia làm rõ sai trái, đại công vô tư bằng hữu, hắn vẫn ưa thích tần xuyên loại này ích kỷ, đối với chính mình người người tốt. Hai người ăn điểm tâm song, cùng một chỗ thảo luận cây tiên sinh kỳ bản. Bảo Cường cũng đưa ra ý nghĩ của mình, dự định về nhà một chuyến, thể nghiệm hai tháng nông thôn sinh hoạt, tìm xem cảm giác. Tần Xuyên đồng ý thời đại này, có thể tốn 2 tháng trải nghiệm cuộc sống diễn viên Phượng Mao Lãn Dác. Bảo Cương có thể hùng, không hoàn toàn là vận khí tốt. Tại hai người đàm luận kịch bản thời điểm, chết đối diện trên lầu, Kim Liên ngồi ở trên ghế salon, đối mặt đứng là Triệu Lệ Ảnh, Tần Xuyên thực sự là nói như vậy. Nàng là chỉ, để cho nàng tự mình mang Triệu Lệ Ảnh. Phải biết, nàng đã rất lâu không mang theo người mới, dưới tay nghệ nhân, bây giờ liền Lưu Tư Tư cùng Tần Xuyên, nghiêm chỉnh mà nói, liền Lưu Tư Tư. Tần Xuyên lộ đã sớm lên quý đạo, công ty có một cái tiểu đoàn đội chuyên môn vì hắn xử lý đủ loại chuyện, căn bản không cần đến chính mình. Vương Bảo Cương, Hoka, Hoàng Bá mấy người cũng phân là đừng có một cái tiểu đoàn đội bây giờ tần xuyên để cho một cái truyền hình điện ảnh bộ ta đưa ngươi đi mang một người mới nghĩ như thế nào có chút không thể tưởng tượng cho dù nàng biết triệu lệ ảnh không có khả năng đối với chuyện này nói dối ân ta vừa mới cho hắn tiến đưa bữa sáng hắn chính là nói như vậy ta cũng không biết vì cái gì triệu lệ ảnh khẩn trương một mạch nói hết lời nàng cũng không biết vì cái gì cho nên kim liên tỷ ngươi cũng đừng hỏi ta được chưa ta đã biết hai ngày này ngươi cầm trên tay việc giao tiếp xong hậu thiên tới công ty một chuyến ký kết điều khoản phúc lợi lãnh ngộ an bài thế nào phần diễn đóng dấu hợp đồng những thứ này đều cần thời gian Quan trọng nhất là, Tần Xuyên để cho chính mình mang nàng, lời thuyết minh không thể dựa theo phổ thông nghệ nhân quy cách đối đãi, còn phải cho nàng tổ kiến một cái tiểu đoàn đội mới được. Trang điểm, trợ lý, tài xế, một cái cũng không thể thiếu tốt Kim Liên tỷ, cái kia, không có chuyện, ta đi trước. Đi thôi. Gặp lại Kim Liên tỷ. Triệu Lệ Ảnh không sợ Tần Xuyên, ngược lại có chút sợ Kim Liên, vị này lao cấp trên lúc công tác nghiêm ngặt vô cùng, làm không tốt, cái kia là thực sự mắng chửi người. Bình thường lại nắm trong tay chính mình quyền sinh sát, không sợ không được nắm. Về đến nhà, Triệu Lệ Ảnh bắt đầu chỉnh lý công việc trên tay, nhịn một cái suốt đêm, ngày kế tiếp trong công ty cầm một phần lịch trình giao đến tổng giám đốc văn phòng rộng lớn trước bàn làm việc tần xuyên mang theo anh nghe vậy lên chân bắt chéo chơi game cờ cờ xe bay lập tức nóng bỏng nhất trò chơi một trong triệu lệ ảnh đứng ở sau lưng hắn không đội vàng nói chuyện một mực chờ hắn chạy xong đường đua nắm lấy số một tên sau mới lên tiếng lao bản ngươi kỹ thuật lái xe có thể à di chuyển thật lợi hại đúng không ta cũng như vậy cảm thấy tần xuyên thả xuống anh nghe nói chính là ca khúc không góp sức tất cả đều là tiếng hàn không có ý gì hắn ngu xăm lớn nghiêm trọng đến mức nào xem xe bay liền biết bên trong chủ đề âm nhạc cũng là trên cơ bản cũng là tiếng hàn ca khúc kinh bạo giai điệu bên trên có chút nữ đoàn ca khúc ngoại trừ em hai giang nguo còn dễ dàng để cho người ta tưởng tượng lan man vóc người nóng bỏng từng cái vặn eo xoay cái mông cũng khó trách người tuổi trẻ bây giờ thích xem hai năm này trung ngu bên này có thể cùng Hàn ngu đối trọi ca sĩ thật không nhiều trừ mình ra cũng chính là chu kiệt luận tại chống đỡ giới âm nhạc trừ hắn hai các ca sĩ đều không chạy được xuất ngoại môn bây giờ vừa mở ra nhỏ nhòi khu bình luận rất nhiều cũng là để cho chính mình nhanh chóng phát eo tiếp nhận triệu lệ ảnh đưa tới lịch trình tần xuyên nhìn lướt qua cũng là chút vật vã chuyện cái nào đó lễ trao giải cần xuất diễn cái nào đó đại lao công ty mới gây dựng cái nào đó đạo diễn phi mới lần đầu lễ các loại trong hành trình hắn thấy được hoàng bác nhà mới thăng quan cầm tới vua màn ảnh sau hoàng bác đại nuông cùng hí kịch cũng dần dần nhiều lên túi tiền trống, tự nhiên là mua nhà định cư tiểu triệu bác ca mua xe rồi sao ta không biết ta lát nữa hỏi một chút không cần hỏi tần xuyên từ trong ngăn kéo lấy ra chính mình rộn rộn sở chìa khóa đợi chút nữa ngươi đi mua hai cái dọ trái cây chúng ta cho bác ca tặng xe đi thật sao tặng xe tiện đưa rộn rộn sở Hơn mấy trăm vạn lấy đi ra ngoài, mỹ mắt đều không nháy mắt lão bản, vậy sau này ngươi mở cái gì? Ta, ta tùy tiện. Một giờ, Tần Xuyên cái chìa khóa xe giao đến trong tay Hoàng Bác. Hoàng Bác cảm thấy khá nóng tay, may ta bây giờ kiếm lời ít tiền, bằng không thì ngươi xe này ta tiền xăng đều không cung cấp nổi. Không có việc gì, ta quay đầu để cho người ta tiễn đưa trường du kẹt qua tới, ngươi tùy tiện mở. Tần Xuyên đánh giá Hoàng Bác nhà mới, phòng ở không tính lớn, 110 bình, bộ bên trong diện tích đoán chừng hơn 90. Dù là dạng này, cũng hao tốn gần 200 vạn đối với Hoàng Bác tới nói không phải một số tiền nhỏ. Hắn dò mượn vai chính điện ảnh lại là thiên hướng phim nghệ thuật, cả tiệc phổ biến không cao, tăng thêm sản lượng tiểu, hàng năm kiếm tiền không còn nhiều. Hơn một năm nay tần xuyên vội vàng quay phim, có chút không chú ý hắn hoàn cảnh sinh tồn. Ngay cả hoàng bác mua nhà chuyện cũng là gần nhất mới biết, mang theo bảo cường một bộ phim kiếm lời mấy chục triệu, đến nhà mình tỷ phu ở đây, mua nhà đều không chuẩn bị cái gì đại lễ, là có chút không thể nào nói nổi. trực tiếp đưa tiền hắn cũng sẽ không thu, dứt khoát liền đem rồn rần sơ lại tới. Ngồi xuống, tần xuyên cùng hoàng bác nói chuyện kiếm, hỏi hiện trạng của hắn, có cái gì cần giúp đỡ không cần, ta bây giờ sống rất tốt, một bộ phim cả tiệc đủ ta hoa nhiều năm có thể diễn mình thích nhân vật loại này này rất tốt ngươi không cần lo lắng cho ta nghĩ thêm đến chính ngươi à gia đại nghiệp đại cần vội vàng nhiều chỗ đúng ta chuẩn bị xuống cái nguyện tại gia tộc bổ sung hôn lễ đến lúc đó nhớ ký tới hoàng Bắc là tại năm ngoái lĩnh chứng bất quá không có xử lý thật diệu, chuyện này tần xuyên biết không nghĩ tới năm nay bọn hắn liền muốn bổ sung hôn lễ này ngược lại là ra ngoài ý định chúc mừng đến lúc đó ta đến đúng giờ cái gì đúng giờ sớm tới ta còn cần ngươi cùng bảo cường làm phụ rể vừa vặn ngươi xe này có thể làm xe hoa dùng tháng mười hoàng bác mặc dù cầm kim mã vua màn ảnh nhưng ở vòng tròn bên trong bằng hữu không nhiều. tăng thêm là tại gia tộc cử hành hôn lễ tới người trong vòng càng ít. hôn lễ cùng ngày, tần xuyên mang theo toàn bộ nghệ sĩ của công ty đều chạy tới náo nhiệt, còn nhỏ nhỏ hơn một đợt hoa sèo. trên bàn rượu, linh hoa, tăng nghĩa, lý ngọc Cương, tần xuyên, vương bảo cường bọn người lần lượt lên đài hiến hát ở giữa. tần xuyên tìm một cái đất chống hút thuốc, vừa thuốc lá móc ra, bên cạnh một cái cái bật lửa liền đốt lên. lý ngọc cường ngượng ngùng cười nói, xuyên ca, ta tới. cường tử, cảm tạ. không khách khí. phía sau lưng dựa vào tường tây cột, tần xuyên câu được câu không cùng lý ngọc cường nói chuyện hiếm cho chuyện một chút, Lý Ngọc Cương nói đến trên sáng tác, lại nhắc nhắc hai năm gần đây phát triển, cùng với đối với tặng nghĩa bọn hắn ca khúc mới sùng bái và ưa thích. Tiếp lấy liền thấy Tần Xuyên vô hót một cái, bật cười nói, "Tiểu tử ngươi là tại điểm ta, đoạn thời gian trước quá bận rộn, quên ngươi ca khúc mới chuyện. Kỳ thực ta sớm đã có ý nghĩ, chỉ là bận việc quá quên đi." Gặp Tần Xuyên nhớ tới chính mình, Lý Ngọc Cương rực rỡ cười nói, "Không có việc gì, ngươi làm việc trước, ta không đợi. Có thể nhớ tới liền tốt, liền sợ nghĩ không ra ngươi nói, tên bài hát gọi vừa vặn gặp ngươi như thế nào?" "Vừa vặn gặp ngươi." Nghe tên bài hát Lý Ngọc Cương nhãn tỉnh sáng lên, đây là vì ta chế tạo diễn sao? Đúng. Thấy hắn chính mình dò số chỗ ngồi, Tần Xuyên cũng không phản bác, lập tức, hắn cũng là cho Lý Ngọc Cương ngâm nga vài câu bởi vì ta vừa vặn gặp ngươi lưu lại dấu chân mới mỹ lệ gió thổi hoa rơi lệ như mưa bởi vì không muốn phân ly bốn. Xuyên ca, ngươi thật đúng là viết. Lý Ngọc Cương vừa mừng vừa sợ. Hắn còn tưởng rằng Tần Xuyên thổi nhũ bức, chỉ là dùng một cái tên bài hát lừa gạt hắn, kết quả thật là có ca tử. Xem ra là chính mình hiểu lầm. Bất quá cũng không trách hắn, dù sao Tần Xuyên kéo bản thảo không phải một ngày hai ngày ta đến nỗi lựa ngươi sao? Run lên khó bụi. Tần Xuyên nói, nghe nói ngươi gần nhất nhậm chức quốc gia ca kịch viện. Lý Ngọc Cương đấy lòng hoảng hốt, giải thích nói, chính là treo cái tên, không có chức vụ cụ thể, chúng ta vẫn là tại công ty. Nếu để cho Tần Xuyên nghĩ lầm hắn muốn chạy, vậy thì có chút oan uổng. Hắn là thực sự không muốn chạy, chỉ là mấy năm gần đây hắn đều là đang nghiên cứu kinh kịch, ký kịch hang. Bên kia cũng nghĩ tìm có ảnh hưởng lực nhân vật đại biểu, tiếp đó liền tìm tới hắn chớ khẩn trương. Tần Xuyên ăn úi, bọn hắn cũng đi tìm ta, chỉ là ta không có thời gian, từ chối. Vào công gia đơn vị là chuyện tốt, làm không tốt về sau ngươi còn có thể bình cái nhất cấp diễn viên bên kia cũng không phải trên danh nghĩa đơn giản như vậy có đôi khi còn muốn đi phối hợp trong ngoài nước diễn xuất vừa đi một lần hơn nửa tháng liền đi qua thần xuyên thời gian khẩn trương không đi được chỉ là trên danh nghĩa không làm chuyện gì lời nói lại có chút ngượng ngùng cho nên cự tuyệt lý ngọc cương khoát tay nói không nghĩ tới nhất cấp diễn viên chính là làm chút chuyện thích mở rộng mở rộng hí khúc ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc thần xuyên vũ bả vai hắn nói làm rất tốt ta xem trọng ngươi ừ ta sẽ cố gắng tham gia song hoàng bát hôn nhân trở lại bắc bình thần xuyên chuyện thứ nhất chính là về nhà mở ra trong nhà kết sát đem lý ngọc cương ca khúc cho hắn Hắn không phải không có viết, là thực sự quên đi. Trong tủ bảo hiểm còn không chỉ một bài hát, có thời gian rảnh liền viết viết, đều chất đống mấy bài. Chương 201, Hãng công thượng tuyến. Chương 201, Hãng công thượng tuyến. Trung tuần tháng 10, người tại lạc lối chia phòng bán vé xuống một khắc này, tần xuyên nhìn xem hơn 3 ước nhập chương sau, chính thức đạp vào tác phẩm mới lấy cảnh điện. Tại hắn xuống lầu một khắc này, một chiếc mới tinh mỹ bạch đã dừng ở dưới lầu chờ lấy. Trước đây dùn rượt sở cho hoàng bác, đây là hắn mới tọa giá điệu thấp rất nhiều. 2 giờ sau, Mercedes rời đi Bắc Bình, 3 giờ sau, tới mục đích lần này lấy cảnh điểm không xa tính toán ngay tại Bắc Bình sát vecsuka vừa tới chỗ một cái sóng vai tóc ngắn nữ hài liền hướng về hắn vấp tay lại bảy năm siêu cấp nữ sinh quán quân Lý Vũ Xuân cầm lấy quán quân sau thuận lợi ký kết tiên vũ truyền thông, ngoại trừ ca hát cũng tại hướng về giới phim ảnh phát triển người tốt Thần xuyên đem bàn tay ra ngoài bộ phim này tên gọi Long môn phi giáp diễn viên chính là Lý Liên Kiệt hắn vai diễn chính là Nam Nhị Hảo bởi vì muốn một người vai diễn hai vai trong đó một cái vẫn là thái giám cho nên phần diễn cộng lại so Lý Liên Kiệt còn nhiều cảm thấy cái này hí kịch có ý tứ, cho nên hắn tiếp đây tuyệt đối cùng Lý Liên Kiệt hứa hẹn bộ phim này hắn không tham gia bất luận cái gì lễ trao giải không quan hệ sư ca chiếu cố nhiều hơn. Lý Vũ Xuân cười nắm tay, thái độ vô cùng khiêm tốn. nàng là một cái ca hát, diễn kịch là ngoài nghề. tại cái này trong đoàn kịch không có người quen. Tần Xuyên cũng là lần thứ nhất gặp mặt, bởi vì tất cả mọi người là tiên Vũ nghệ nhân, quan hệ thượng thiên sinh nhiều hơn mấy phần thân cận. mặc kệ là ca hát vẫn là diễn kịch, Tần Xuyên đều là tiền bối của nàng, tự nhiên là không dám sĩ diện. trước khi đến liền biết bộ phim này diễn viên đội hình Lý Liên Kiệt, Tần Xuyên, Chu Tấn tùy tiện cái nào đều không phải là nặng có thể sĩ diện tồn tại khách khí đơn giản hàn huyên hai câu tần xuyên hỏi những người khác đều tới rồi sao lý liên kiệt lão sư hôm qua đến chu tấn lão sư còn chưa tới lý vũ xuân lại bổ sung một câu nghe nói buổi chiều tới dạng này a buổi tối là họp hội ý sao hẳn là sư ca ta giúp ngươi cầm hành lý lý vũ xuân nhiệt tình tiếp nhận tần xuyên dương hành lý liền hướng đi về phía trước thuận tiện giới thiệu với hắn đoàn làm phim tình huống hiện tại tỷ như đạo diễn chỉ đạo võ thuật văn hí chỉ đạo đã sớm biết đạo diễn là từ lâu tần xuyên không kỳ quái để cho hắn không nghĩ tới là chỉ đạo võ thuật là Trình Tiểu Đông, vị này chính là người quân cũ. Hai người hợp tác qua quá nhiều lần tiểu lý, ta như vậy gọi ngươi có thể chứ? Có thể. Lý Vũ Xuân gạt ra một nụ cười. Nàng rất muốn nói, nàng chỉ so với Tần Xuyên nhỏ hơn một tuổi, nhưng ở trước mặt Tần Xuyên, vẫn là không đem lời nói này đi ra. Lấy Tần Xuyên thân phận và địa vị, "Tiếng này tiểu lý," hắn gọi lên. Hai người mặc dù chỉ là trên lệch một tuổi, riêng phần mình từ siêu nữ khoái hoặc tốt nghiệp thời gian trên lệch cũng không lâu lắm, nhưng Tần Xuyên cả vị mạnh hơn nàng nhiều lắm. Người trẻ tuổi đồng lư nổi tiếng nhất nghệ nhân không phải rồi. Vừa mới vai chính điện ảnh còn cầm xuống 11 tức nhiều phòng bán vé, đừng nói hắn gọi mình tiểu lý, gọi nàng lao lý nàng cũng phải ứng á ngươi tới đoàn làm phim mấy ngày. Mười ngày qua, gần nhất đang luyện tập võ thuật sáo lộ. Lý Vũ Xuân nói, chính là một người không tốt lắm luyện, không có đối thủ. Võ thuật sáo lộ cần hai cái diễn viên đối chiếu, những người khác đều không đến, nàng chỉ có một người, không tốt lắm luyện đoàn làm phim ngược lại là có sắp xếp thầy võ cho nàng đánh nhau, nhưng nàng biết, võ sư cùng diễn viên còn là không giống nhau. Võ sư cũng là chuyên nghiệp, đánh 10 lần đều không nhất định phạm sai lầm một lần đối thủ diễn viên không giống nhau, ra tay cường độ, góc độ công phu chiêu thức độ thuần thục đều còn chờ thương thảo có chọn nàng vẫn là hy vọng có thể cùng đối thủ diễn viên so chiêu tận lực tại khởi động máy phía trước đem đánh vo hiểu rõ bởi vì nàng cũng nghĩ trở thành thứ hai cái tần xuyên ca truyền hình điện ảnh mở ra từ từ sẽ đến không đổi có chút chiêu thức khai mạc sau đó luyện thêm sẽ tốt hơn hai người tán gẫu mãi cho đến khách sạn tầng lầu mới tách ra buổi tối đoàn làm phim diễn viên chính gặp mặt tần xuyên mới gặp lại lý liên kiện kia ca. xuyên ca lúc này mới bao lâu không gặp lý liên kiện nhìn thấy tần xuyên đã bắt đầu gọi ca kia ca ngươi đừng nói dỡn Nói đùa cái gì, ngươi bây giờ thế nhưng là mười ước đạo diễn, quay đầu có tốt nhân vật nhớ kỹ tìm ta." Lý Liên Kiệt ôm lấy Tần Xuyên bả vai cười cười nói nói. Trong lúc nói chuyện phiếm Tần Xuyên mới biết được, hắn bộ phim này hoàn toàn là cho từ lao ma mặt mũi mới tới, chính mình cơ thể của bản thân không tốt lắm, gần nhất đang dưỡng thương. Phía trước đã cầm qua kim tượng thưởng tốt nhất nam chính, đời này không có gì tiếc đối. Cái này cũng là vì cái gì nói bộ phim này không tham dự cầm phần thưởng nguyên nhân. Tần Xuyên chú ý tới, Lý Liên Kiệt sắc mặt chính xác không tốt lắm, thái dương đều trắng, khí sắc không bằng năm ngoái như vậy tinh thần. Trên cổ mang theo hạt châu ngược lại là rất nổi bật. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm hạt châu, Lý Liên Kiệt cười nói, cái đồ chơi này bảo đảm bình an, quay đầu mang ngươi nhận biết người, ngươi cũng cả một cái. Hiệu nghiệm không? Tần Xuyên hỏi hại, ta nào dám đánh với ngươi căn đoan, đồ cái tâm lý anủi thôi. Vậy quên đi, ta không có tiền. Thiên Châu gia cả, Tần Xuyên ít nhiều có chút hiểu, động một tí hơn ngàn vạn, mấy chục triệu cũng có, tỉ như Lý Liên Kiệt bây giờ viên này, so với hắn một bộ phim cả tạ còn cao. Hắn bộ phim này cả tạ cũng liền 1500 vạn ngươi muốn không có tiền, vậy chúng ta cũng là quỷ nghèo. Vừa mới cầm xuống hơn 10 ức phòng bản vé, chia liền tốt mấy ức, Tần Xuyên nói không có tiền. Ai mà tin a bất quá thấy hắn đối với thiên châu không có hứng thú, lý liên kiệt không bắt buộc. Hai người trò chuyện, ngoài cửa, bộ phim này nhân vật nữ chính chu tấn cùng đạo diễn từ lão ma bọn người đi tới. Thần xuyên cùng lý liên kiệt đứng dậy chào hỏi xuyên ca. Tấn tỷ, chết sạch ta. Tấn đạo, từ đạo, đừng nói giỡn. Trình trì đạo đã lâu không gặp. Phía trước trần khả Hân chụp nhập đội xem như đội hình lớn, nhưng so với lần này long môn phi giáp vẫn là kém một chút. Nữ số 2 lý vũ xuân cũng là đang nổi tiếng, đi ra ngoài muôn người đều đổ xô ra đường cấp bậc. Nhưng cùng diễn viên chính lý liên kiệt, thần xuyên, chu tấn mấy người so ra vẫn là kém mấy cái cấp bậc ba người này ở trong nước thuộc về đỉnh cấp nghệ nhân tại trên quốc tế cũng có nhất định nổi tiếng lý liên tiết không nói có thể so sánh hắn đỏ cũng chính là Trình long chu tấn người tiễn đưa ngoại hiệu chu công tử nếu là dùng một câu hình dung nàng đó chính là cầm qua tất cả thưởng quốc tế thưởng lớn cầm một lượng nhân khí cùng diễn kỹ so quốc tế trương còn mạnh hơn mấy năm trước nàng diễn qua một bộ phim truyền hình gọi quyết đỏ lên bên trong nhân vật gọi tú lúa bởi vì tú lúa trang phục quá mức dễ nhìn được mọi người gọi là tú lúa phụ bây giờ bộ quần áo này đã trở thành không ít nữ tính kết hôn hỉ phụ Tại Tần Xuyên chào hỏi bắt chuyện xong sau, Lý Vũ Xuân lúc này mới theo ở phía sau, cười nói: "Các vị lão sư tốt, ta là người mới diễn viên Lý Vũ Xuân, chiếu cố nhiều hơn." Năm đó hơn 20, đứng như lâu la, cùng đám này đại lão ngồi một bàn, áp lực thật sự lớn tiểu cô nương thực sảng khoái. Chu Tấn đánh giá nàng, nói: "Lớn bao nhiêu?" "8-4 năm." Đó cùng Tần Xuyên không sai biệt lắm. "Ta đồng môn sư muội." Tần Xuyên bổ sung một câu, "Siêu cấp giọng nữ quán quân, ca hát rất lợi hại." "Thật sao? Lợi hại? Đâu có đâu có, không so được xuyên ca. Quá khiêm lượng." Trong vòng giải trí không có người ngu xuất đạo thời gian dài, không có mấy cái đồ đần, không có người khinh thị Lý Vũ Xuân. Một cái ca hát có thể chạy tới diện nữ số 2, dùng cái mông nghị cũng biết quan hệ không tầm thường. Thiên vũ lực nâng nghệ nhân, bọn hắn em đẹp đương nhiên sẽ không đắc tội đám người sau khi ngồi xuống. Từ Lão Ma tại chủ vị dẫn đầu nói chuyện lên đề, nói một chút bộ phim này chủ đề cùng quay chủ kế hoạch. Kỳ thực không cần hắn giới thiệu, đang ngồi trước kia liền đã làm qua công khóa. Long Môn Vi, Phi, bộ phim này không xa lạ gì. Cái trước phiên bản gọi là mới Long Môn Khách sạn, Từ Lão Ma là giám chế, diễn viên chính là Trương Mạn Ngọc, Lương Gia Huy. Chân tử đan bọn người đồng dạng là tam đại nhân vật chính, lần này đổi thành Chu Tấn, Lý Liên Kiệt, Trần Xuyên. Trần Xuyên vai diễn nhân vật cùng chân tử đơn diễn không sai biệt lắm, cũng là thái giám. Chỉ có điều lần này hắn nhiều một cái phân thân trong gió đao. Cần một người vai diễn hai sừng, hơi có chút độ khó. Tại trên đầu tư, lần này Long môn chế tác phí tổn so với Long môn khách sạn cao không phải một chút điểm. Dù sao có Lý Liên Kiệt chỗ, liền không có tiện nghi phí tử. Chỉ là một mình hắn phí tổn chính là 9000 vạn. Cho nên, bộ phim này tổng dự toán tại 3500 vạn Mỹ chuyển đổi là quốc nội tiền chính là hơn 2 ức nghe ngược lại là rất doanh người. Trên thực tế dứt bỏ lý liên việt, tần xuyên, chu tấn cả tỉa tiêu vào trên chế tác phí tổn cũng liền trên dưới một ước. trong đó còn không biết có bao nhiêu là tuyên chuyên phí. tần xuyên có chút thay nhà đầu tư lo lắng, có thể hay không hồi vốn. hơn 2 ước đầu tư, phải hơn 6 ước phòng bán vẽ mới có lấy vốn lại. thật sự cho rằng ai cũng là người tại lạc lối a tần xuyên, ngươi lần này cảnh đấu võ rất nhiều, có lòng tin sao? đám người cho chuyện một chút, chỉ đạo võ thuật trình tiểu đông tới một câu. tần xuyên đã rất lâu không có chụp phim đánh võ, đối với hắn võ thuật tạo nghệ, trình tiểu đông đánh một cái dấu chấm hỏi. căn cứ hắn biết. Thần Xuyên lần trước chụp đánh võ vẫn là tại thần thoại cùng tiên kiếm kỳ hiệp ba, thế nhưng hai bộ hí thuyết là có đánh võ kỳ thực cũng không nhiều, đại bộ phận vẫn là văn hí. Bao quát nhập đội, triệu nhị hổ cảnh đấu võ cũng không phải rất nhiều. Thần Xuyên khoảng cách chân chính phim đánh võ đã qua rất lâu rồi. Nhìn kỹ hắn diễn nghệ chi lộ cùng Lý Liên Kiệt có chút giống, cũng là phim đánh võ chủ nhiều, chậm rãi hướng về văn hí mảnh đường đi. Mấy năm này hạ tại trên văn hí diễn kỹ là càng ngày càng tốt, chính là đánh võ rơi xuống trình chỉ đạo, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Lúc nào đi qua dây xích, yên tâm đi, ta có thể làm được. Tiểu tử ngươi đừng nói mạnh miệng, ngày mai chúng ta đi luyện một chút không có vấn đề a vũ hóa điển dùng chính là kiếm pháp át chủ bài nhẹ nhàng cùng thân pháp hắn cảm thấy vấn đề không lớn từ lao ma nói chúng ta lần này dùng chính là ba dê chủ pháp quay chủ ở trong nước xem như lần đầu tất cả mọi người là lần thứ nhất tiếp xúc tận lực nhiều phối hợp vì bộ phim này quay chủ ta đem ạ vạ tạ nhiếp ảnh gia đều mời tới ba dê quay chủ quốc nội lần đầu ạ vạ tạ nhiếp ảnh gia mấy chữ này cũng không có hủ đến tần xuyên lý liên kiệt chu tần mấy người ngược lại là lý vũ xuân trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi những thứ này từ nghe liền cao đại thượng Nàng lo lắng cho mình quay chụp thời điểm như xe bị tuột xích có ý tứ, ta vẫn lần thứ nhất tiếp xúc. Lý Liên Kiệt hứng thú, 3D phối hợp tiên hiệp ta ngược lại thật ra biết, phối hợp võ hiệp chưa thử qua. Mấy năm trước từ lão ma chụp một bộ tiên hiệp điện ảnh, gọi là Thục Sơn. Lúc đó phòng bán vé không tốt lắm, nhưng trong đó đặc hiệu dùng gọi là một cái nổ tung. Chương 202. Ngươi hỏi ta Tây Hán tính là thứ gì? Chương 202. Ngươi hỏi ta Tây Hán tính là thứ gì đặc hiệu khối này? Từ lão ma nói thứ hai, quốc nội chỉ sợ không ai nói đệ nhất. Thục Sơn bộ phim này, không sai biệt lắm là 10 năm trước sản phẩm. Theo lý thuyết khoa học kỹ thuật đang phát triển, bây giờ điều kiện khẳng định so với 10 năm trước tốt không phải một điểm nửa điểm. Nhưng hiện tại lại khác, tiên hiệp khối này là hiệu, còn không có vượt qua thủ sơn. Trong đó vạn mét cư kiếm, tiên nhân ngự kiếm phi hành, pháp tiên tượng địa, đủ loại pháp bảo đặc hiệu đơn giản khiến người ta mở rộng tầm mắt đáng tiếc bộ phim này có chút siêu thời đại, tại lúc đó phòng bán vé không tốt. Chỉ có tần Xuyên biết, đừng nói 10 năm, chính là tiếp qua 10 năm cũng không có vượt qua thủ sơn đặc hiệu. Gặp Lý Liên Kiệt có chút kích động, từ lão ma đạo, tiên tâm sẽ không để cho đại gia thất vọng, chính là đánh võ có chút khổ cực, các vị vượt qua một chút bà dê võ hiệp nghe tên liền biết đặc hiệu ông kính sẽ rất nhiều đánh võ cùng đặc hiệu kết hợp không biết còn tưởng rằng chỉ là bài mấy cái động tác bộ dáng còn lại toàn bộ ném cho máy tính đặc hiệu nay liên sai nên đánh động tác không có chút nào sẽ thiếu ngược lại bởi vì phải phối hợp đặc hiệu đánh nhau sẽ mệt mỏi hơn bởi vì có không vật thật biểu diễn ngoại trừ đối với diễn viên đánh võ co yêu cầu đồng hồ đôi diễn cũng là đã tốt muốn tốt hơn cũng là diễn viên làm chính là việc này từ đạo cứ việc tiến tâm từ đạo nếu là có cái gì làm không tốt chỗ chỉ giáo nhiều hơn tất cả mọi người là lời thể son sắt đáp ứng mặt ngoài không có ai lùi bước hôm sau Võ thuật huấn luyện bắt đầu. Nhân thủ một thanh kiếm. Mỗi người chí ít có 3 đến 5 bộ kiếm pháp. Không tệ, 5 bộ kiếm pháp chính là tần xuyên. Lý Liên Kiệt cũng không ít. Nhưng hai người thiên phú còn tại đó, bản thân tập võ nội tình dày, ngắn ngủi 2 3 ngày thời gian liền ra dáng đặc biệt là Lý Liên Kiệt công phu hoàng đế, võ thuật sách giáo khoa ngoại hiệu không phải gọi không, bất kỳ kiếm pháp nào hắn đều có thể soát mấy chiêu, đánh ra luận võ đi còn tiêu chuẩn dễ nhìn. Một màn này, đem Lý Vũ Xuân cùng Chu Tấn đều cho nhìn ngộp. Cũng là cùng một chỗ luyện bọn hắn bên này còn tại luyện tập cơ bản bước chân, bên kia hai người đã chỉnh thất thất bát bát đặc biệt là Lý Vũ Xuân nàng vào tổ thời gian sớm, sớm luyện 10 ngày qua, hiện tại xem ra tiến độ còn không có Tần Xuyên lớn. lập tức bị đả kích. lại qua 2 ngày, đã đến phiên Tần Xuyên tới chỉ đạo nàng, phối hợp nàng cùng một chỗ luyện bộ chiêu. cứ như vậy, thời gian nửa tháng đi qua đoàn làm phim khởi động máy. phòng hóa trang, Tần Xuyên trang điểm, làm khăn trùng đầu, chỉnh lý kiểu tóc, sữa rửa mặt rửa mặt, đánh tiếp phấn lót, che hả, vẽ lông mày, vẽ nhang tuyến, bôi lên son môi, từng kiện mặc vào kịch cổ trang bảo. một màn này đem Chu Tấn thấy liên tục tắt lưới, ngươi cái này rườm rà trình độ so ta một nữ nhân còn nhiều. Hai người nhân vật vừa vặn tương phản, Tần Xuyên bên này vai diễn chính là Hà Công, nhất định phải âm nu đẹp. Nàng tạm thời diễn chính là nữ giả nam trang, chương diện không có nhiều chuyện như vậy phải không? Thần Xuyên quay đầu, hướng về Chu Tấn liếc mắt nhìn. Chu Tấn con ngươi co rụt lại, người hay là người kia, không có tay hoa, không có thái giám sắc bén cuốn họng, nghe còn có chút dương cương khí khái hào hùng, nhưng chính là có cố âm nu khí chất. Nghĩ nghĩ, Chu Tấn biết vấn đề ở chỗ nào, là ánh mắt cùng biểu lộ ánh mắt khói mù, biểu lộ không lộ vẻ gì cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác trật trược. Chẹp chẹp miệng, Chu Tấn quay người đi ra phòng hóa trang. Vũ hóa điện nhân vật này, nguyên bản hắn là để cử cho mình hảo bằng Hưu Trần Côn đạo diễn từ lâu mà, diễn viên chính Lý Liên Kiệt đầu tư hơn hai ức. Loại đại trận này cho đoàn làm phim có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Côn bên kia cái gì đều chuẩn bị xong, còn thi vai diễn hai vòng. Về sau sản xuất phương thuyết suy tính một chút, bởi vì Tần Xuyên còn không có cho bọn hắn hồi phục, cũng không có thi hy kịch Tần Xuyên nói muốn diễn, nhân vật này liền với hắn. Trần Côn bên kia đợi hơn hai tháng, chờ đến một câu không thích hợp đến đoàn làm phim. Chu tấn đối với Tần xuyên ít nhiều có điểm không phục, nhưng mà thông qua hai ngày này ở chung, phát hiện người này là thực sự có chút đồ vật đánh võ lợi hại, có thể suy một ra ba. Biểu diễn nàng trước mắt còn không biết, nhưng trong khoảnh khắc không nói một câu nói là có thể đem vũ hóa điển nhân vật này âm nhu một mặt biểu hiện ra ngoài, mong rằng đối với nhân vật lý giải không tầm thường. Một lúc này, Trần quân thua không an. Nửa giờ sau, Tần xuyên đợi lên sân khấu đại gia tự. Trên sân, Đông sưởng Đô đốc đang họp. Sau mười mấy phút, đầu này trục xong, đến viên Tần xuyên ra sân thứ mười tràng, thứ hai kính, à sơn. Trang vũ đánh tấm, Tần xuyên nhẹ nhàng phất qua cổ áo. Sai bước đi qua báo, phó bản đốc, Tây Hán Vũ công công đột nhiên đi tới nơi này, đã tiến vào đại hùng bảo điện. Đông xưởng chuyện, Tây Hán làm gì tới làm dối, cùng hắn có gì tương quan? Tần xuyên người mặc cẩm tú ngư long trường bảo, khoác lên áo choàng, đi theo phía sau hơn 10 người thủ hạ, vừa đi vừa nói, một cái giang hồ kiếm khách liền đem các ngươi khiến cho bóng rắn trong chén, ngay cả cửa chính của nhà mình tiến cũng không dám tiến. Trốn ở chỗ này làm rùa đen rút đầu, nhân gia đều giết đến tận cửa, còn dám nói cùng ta không có tương quan. Lời nói xong, chớp mắt đã đến trước mặt. Hiện trường không có ghế, một cái thủ hạ quỳ trên mặt đất, không người, xem như ghế hất lên trường bào, hắn cái mông ngồi xuống hơi ngước đầu ánh mắt liếc xéo lấy đông sưởng phó bản đốc ba khí ẩm ẩm két qua từ đại môn đến ngồi xuống một kính đến cùng lời kịch một mạch mà thành từ lao ma cười lúc này liền để qua chuẩn bị một chút đầu thứ hai không đến ba phút đầu thứ hai khai mạc lần này là phó bản đốc trước tiên nói từ chỉ có điều tới mấy cái luận đảng đông sưởng hội xử quyết bọn hắn long giang thủy sư kiểm duyệt trọng binh phòng thủ một cái họ triệu vô danh tiểu tặc ba triệu hai thước liền lấy vạn du lâu ăn cơm ra hỏa còn lại mấy người các ngươi không chịu nổi một kích nhát gan bọn trốn nhát lấy cái gì bản sự xử trí mấy người Ngày đó vạn công công nhất thời thất thủ sơ suất, đánh giá thấp đối thủ. Đánh giá thấp. Tần Xuyên biểu lộ cuối cùng có chút biến hóa, khừ nhẹ một tiếng, nói, là năng lực kém. Đông sưởng cái gọi là mấy người cao thủ đều để nhân đồ lục hầu như không còn, tỷ lệ, trưởng ấn, cũng nhanh muốn đến phiên mấy người các ngươi. Làm cản. Tây Hán tính là thứ gì, cũng dám quản chúng ta nhàn sự. Đầu thứ hai lời kịch rất dài, Tần Xuyên bên này trên kịch bản ước chừng tám trang, hai người đi đi về về đối thoại, ba phút đều không nói xong. Loại này đại đoạn lời kịch, đối với diễn viên biểu diễn, lời kịch bản lĩnh, từ ngữ, lưu tốc yêu cầu rất cao. Cùng Tần Xuyên đối với Hỷ kịch chính là một cái nhập hành hơn 10 năm lão diễn viên, cho dù dạng này đối phương cũng là nở dê nhiều lần, nhưng Tần Xuyên bên này một lần đều không sai lầm. Cuối cùng, thún vui này đi tới hồi cuối. Từ vào cửa bắt đầu, Vũ Hóa điển liền hùng hổ doa người, vênh vào hung hăng, một bộ xem thường đồng Sưởng dáng vẻ. Lúc này, trận này xem thường đi tới đỉnh phong, trên kịch bản, Song Phương sau một phen nội lực so đấu khiêu chiến sau, Vũ Hóa điển chiếm tư phòng, đứng dậy nói ngươi hỏi ta Tây Hán tính là thứ gì, bây giờ ta liền đến nói cho ngươi. Đông Sưởng không phá được tóm tắt nội dung vụ án ta Tây Hán tới phá. Còn có, ngươi nghe cho kỹ. Đông Sưởng không dám giết người ta giết, Đông Sưởng không dám quản chuyện ta quản. Một câu nói. Đông Sưởng quản được ta đây muốn xem vào, Đông Sưởng không quản được ta càng phải quản, tiền trạm hậu tấu, hoàn quyền đặc cách. Cái này, chính là Tây Hán. Chương 203. chuyện thương tâm của Kiệt Ca. Chương 203. chuyện thương tâm của Kiệt Ca. Tự tin, bá đạo, cuồng vọng, không coi ai ra gì, thực lực cao cường đây chính là tần xuyên vai diện Hán công Vũ Hóa Điện. Toàn chính ngồi bất động, sắc mặt biến hóa rất ít, chỉ dựa vào ánh mắt liền giải thích một cái hưng thịnh thời kỳ, quyền khuynh triều chính, nam giữ vô số người vận mệnh hoàn quan. Tần Xuyên không có cố ý đệ lên thanh tuyến nói chuyện, nói là chính mình Nguyên Thanh, lợi kịch rõ ràng. Dấu chấm chầm đồng du dương, từng chữ vừa vặn tại gọi lên. Hán Tại nói từ thời điểm, studio đi không khí ngột ngạt đến cực điểm, trong tràng bên ngoài sân, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Mãi cho đến một từ cuối cùng rơi xuống, mới nghe được từ Lao Ma Maho kết quả. Tiếp lấy không biết ai khởi đầu, một hồi tiếng vua tay vang lên. Tần Xuyên có chút mờ mịt, không biết bọn hắn vua gì mà vỗ, chính mình chỉ là phổ thông phát huy mà thôi, tuôn vui này đều không dùng nà cô diễn lụy qua, chỉ là căn cứ chính mình lý giải, đem một cái thế giới khác ký ức. Nguyên Thiến bên trong tràng cảnh làm qua sửa chữa sau liền hiện ra đạo diễn, ta có thể xem chiếu lại sao? Không có vấn đề. Tần Xuyên đem chiếu lại nhìn một lần, phát hiện không có vấn đề gì lớn, không hổ là Hollywood nhếp ảnh ra, kỹ thuật vẫn là rất như có gì cần đổi chỗ sao? Từ lao ma sưng sở, không có, rất tốt. Hắn còn tưởng rằng Tần Xuyên trang bước đâu? Diễn thành dạng này còn muốn đổi, vậy hắn mấy thập niên này đạo diễn tiếp sống làm không công trận tiếp theo chúng ta chụp đặc hiệu, chuẩn bị sẵn sàng. Ân, hảo. Kế tiếp là đặc hiệu hí kịch, Tần Xuyên lần thứ nhất tiếp xúc ba dê đánh võ, phát hiện cái đồ chơi này thật sự hao thời hao lực. Tuần vui này vẹn vẹn ba cái đặc hiệu ống kính, trước sau không đến 10 giây, đoàn làm phim nửa giờ đều không làm xong. Thứ nhất ống kính là Đông Sưởng Phó Bản Đốc dùng nội lực đem chén trà hướng về hắn ném qua tới, chén trà một đường xoay tròn, cuối cùng bị hắn dùng ánh mắt chấn vơ ở đây chụp thời điểm là dùng một cây màu xanh lá cây đường cong treo chén trà, ở giữa còn làm một cái quỹ đạo, bảo đảm chén trà đang bay thời điểm con đường chính xác, sẽ không cao thấp lất lư. Thứ hai cái ống kính là Vũ Hóa điển dùng mũi dày đâm sàn nhà, sàn nhà vỡ vụn, một cục đa hướng về Đông Sưởng Phó Bản Đốc mũ ốm xa bay qua, lột mũ một góc, bổ trộm thời điểm, tần xuyên dưới chân chỉ có một khối lục bố dùng chính là không vật thật biểu diễn. cái thứ ba ông kính, trước khi đi, vũ hóa điền lộ một tay cách sơn đảng yêu, một tay chấn cái ghế, một loạt cái ghế đi theo lắc lư, gần nhất cái kia nổ bể ra tới. tuôn vui này, chủ văn hí tần xuyên chỉ tốn 3 phút, bù đặc hiệu hoa nửa giờ, ở giữa là gấp 10 kém đây chính là 3 dê võ hiệp. nghe từ lao ma nói, giống dạng này chỉ là thức ăn khai vị, đằng sau còn có trên trăm tràng, trương một ngàn cái đặc hiệu ông kính, có cần mau chóng thân áo phản quan cầu, dùng động bất kỹ thuật tới đánh võ. tin tức tốt là đoàn làm phim không chỉ tần xuyên một cái diễn viên chính, chu tấn, lý liên kiện bọn hắn cũng gánh chịu không thiếu cảnh hành động, gánh vác xuống. Lượng công việc của hắn giảm mạnh, nhưng vẫn là mệt nhất cái kia diễn viên. Tại Tần Xuyên thời gian nghỉ ngơi, Lý Vũ Xuân bên trên phía trước xù định nói, "Sư ca, ngươi diễn kịch thật lợi hại." Câu nói này, nàng là thật tâm. Lam một Hồng biến toàn quốc đỉnh cấp ca sĩ, diễn kịch có thể diễn lợi hại như vậy, hoàn toàn miểu sát ngành giải trí đại bộ phận diễn viên chuyên nghiệp, đơn giản chính là một cái kỳ tích. Tần Xuyên cười, "Ta nói ngươi không phải có chút hiểu lầm à, ta vốn chính là diễn viên, diễn kịch thật không là chuyện rất bình thường sao?" Lý Vũ Xuân lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nàng muốn nói Tần Xuyên là ca sĩ tới. Không trách nàng muốn như vậy, Tần Xuyên tại âm nhạc bên trên tạo nghệ. So diễn viên còn cao hơn hai cấp bậc, hắn ca không chỉ là ở trong nước, tại châu Á cũng là có không ít fan hâm mộ. Phim điện ảnh khối này hắn mặc dù làm không tệ, nhưng cùng ca khúc so sánh, hắn vẫn là kém một chút âm nhạc là ta nghề phụ, chủ ta nghiệp là diễn viên. Thần Xuyên lại giải thích một lần. Sở Dĩ nói như vậy, bởi vì lời này hắn tại khác biệt nơi đã nói qua rất nhiều lần vâng vâng vâng, kém chút quên đi. Lý Vũ Xuân ngượng ngùng vào đầu. Mấy năm này, Thần Xuyên ca truyền hình điện ảnh vừa đi vừa về nhảy, mỗi phương diện làm đều không tệ, thậm chí rất nhiều người đem hắn nghề nghiệp đều mơ hồ không chỉ là Lý Vũ Xuân một chút diễn viên đều cảm thấy hắn là ca sĩ vượt đi tới xem ra là ta mấy năm này ca hát nhiều lắm. Tần Xuyên cảm khái nói, về sau vẫn là ít hơn hát điểm, bằng không thì thật thành ca sĩ. Cho người ta tạo thành nghề chính của hắn là ca sĩ ảo giác, lời thuyết minh hắn tại âm nhạc trên đường chạy quá nhanh, phim điện ảnh có chút theo không kịp. Dựa theo kế hoạch của hắn, vốn là hai con đường tề đầu địch tiến, hỗ trợ lẫn nhau. Kết quả ca khúc chế tác chu kỳ ngắn, phát hành tốc độ nhanh, chạy ở phía trước. Phim điện ảnh coi như không có tiền kỳ chuẩn bị thời gian, chỉ là quay chụp chu kỳ ít nhất cũng là 3-4 tháng, tăng thêm hậu kỳ chế tác, sẽ duyệt sếp hàng truyền từ già, trước sau tiểu một năm liền đi qua. Mà hắn sáng tác bài hát 5 phút, ghi nhạc 3 năm ngày, không đến nửa tháng liền có thể phát một bài. Hai hai tương đối, ca khúc con đường tự nhiên là nhanh hơn nhiều ca, người nói thật a. Lý Vũ Xuân ngũ vị tặc Trần, vừa vui mừng lại đáng tiếc. Vui mừng chính là tần xuyên ngọn núi lớn này đặt ở nội địa giới âm nhạc trên đầu quá lâu, hắn tại một ngày, sẽ rất khó có người có thể vượt qua hắn. Hàng năm hơi có chút phân lượng lễ trao giải, cũng là hắn cầm thượng. Nếu là hắn không hát, đối với những khác âm nhạc mà nói là chuyệt tốt, bọn hắn cuối cùng có thể ra mặt đáng tiếc là nếu là hắn không hát. Đối với Hoa Ngữ giới âm nhạc tới nói là một cái tổn thất thật lớn. Tần Xuyên có chút buồn cười nhìn qua nàng nói, như thế ngóng trông ta phong mạch. Không có không có, ta chính là có chút ngoài ý muốn. Đối mặt vị này Hoa Ngữ giới âm nhạc đại lao, Thiên Vũ truyền thông công ty lão đại chất vấn, Lý Vũ Xuân khẩn trương khoát tay chỉ đùa một chút, chớ Khẩn Trương, tới, đối với màn diễn." Hai người đối với hí kịch thời điểm, Lý Liên Kiệt đang ngồi ở trên ghế nằm, ăn món điểm tâm ngọt, uống trà đợi lên sân khấu, đừng nói có nhiều thành thôi. Thấy Lý Vũ Xuân làm một hồi hâm mộ, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua đi. Lỗ Thanh nghe Lý Liên Kiệt cùng đạo diễn nói chuyện tuyệt đối không nên cho ta thêm hí kịch, ta không cần. Liên binh thường chủ, văn hí không cần quá nhiều, cùng Tần Xuyên đánh nhau mấy trận kịch võ có thể đạt sắp điểm. Nhiều tiền chuyện ít gần nhà. Lý Vũ Xuân trong đầu lập tức liền tung ra mấy cái từ này. Lý Liên Kiệt tiền này thật sự dễ kiếm, cao như vậy cả tỷ, việc nhẹ nhàng như vậy, hắn nói là nam số một, kỳ thực chính là một cái nam nhị, phần diễn đều không Tần Xuyên nhiều, chỉ là sản xuất mới là bán vé, hấp dẫn người tiến vào giảm chiếu phim, mới đem hắn tên đặt ở phía trước hai nhìn cái gì đấy, tập trung bảo a. Thần xuyên mở miệng nhắc nhở thật xin lỗi, nhìn thấy Tiết ca có chút kích động, hắn đều không kích động, ngươi kích động gì? A, hắn có cái gì tốt kích động? Lý Vũ Xuân không hiểu, cảnh đấu võ, Lý Liên Kiệt chụp mấy thập niên, hẳn là đã sớm không mới mẻ, cao cả tiệc đối bọn hắn tới nói là giá trên trời, đối với Lý Liên Kiệt tới nói hẳn là rất bình thường. Kích động một từ, bắt đầu nói từ đâu? Thần xuyên gật gù đáp ý, nói câu không giải thích được, ngươi không hiểu. Long Môn Phi Giáp là mới Long Môn khách sạn phần tiếp theo, bộ phim này cùng Lý Liên Kiệt là có nguồn nguồn, mười năm trước, hắn muốn nên là bộ phim này nhân vật nam chính. Lúc đó cái gì đều nói xong, kết quả xảy ra ngoài ý muốn. Người quản lý bị người sập, trên thân chín cái lỗ thủng mắt. Vì an toàn, nghe nói hắn mượn 8 cái bảo tiêu, tại khách sạn né 9 tháng, phong ba đi qua mới dám đi ra. Cũng không biết từ lao ma lần này là nói thế nào động lý liên kiệt để cho hắn diễn cái này thương tâm điện ảnh đoán chừng lần này hắn cũng coi như là giải mộng. Chương 204. Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân. Chương 204. Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân. Phim võ hiệp, không thể thiếu đánh võ, vào tổ nửa tháng, Trần Xuyên nên đón cùng Lý Liên Kiệt đối thủ hí kịch. Sơ Tú Đô, Tần Xuyên trang điểm hoàn tất, trên tay cầm lấy một thanh mang lỗ, hơi rộng trường kiếm. Trong phim ảnh, đây là âm dương tử mẫu kiếm, có thể một phân thành hai, đánh đánh tử kiếm hội bay ra ngoài. Nhưng ở Sơ Tú Đô, đây chính là một thanh kiếm, cũng không thể chia hai thành, lộ ra tử kiếm bay ra ngoài chẳng cảnh, chỉ có thể hậu kỳ thông qua đặc hiệu chế tác. Lý Liên Kiệt còn tại quay phim, Tần Xuyên phải đợi hắn chụp xong. Trên sân, Chu Tấn giả mạo Triệu Hoài An, tay cầm tê kiếm đem người của Tây Hán giết đến không chừa mảnh giáp, từ đó cứu trong cung trốn ra được Tố Tuệ Dung đại hiệp. Ta biết ngươi võ công cao, nhưng chúng ta vì cái gì không chạy? đợi chút nữa người của Tây Hán sẽ tới, ta đang chờ một người. Chu Tấn từ bên hông cầm xuống bầu rượu, rót một ngụm rượu lớn, ánh mắt lơ lửng không cố định. Tần Xuyên không có đi máy giám thị phía trước, chỉ là tại sở Tiêu Di O đứng xa xa nhìn bọn hắn diễn kịch. Chu Tấn hảo sưng là cầm qua tất cả thưởng, diễn kỹ tự nhiên là nhất lưu, trên cơ bản nhân vật gì đều có thể điều khiển. Mặc dù có chút động tác dùng chính là thế thân, nhưng không thể không thừa nhận, nàng Văn Hí chính xác hảo, đem lăng nhạn thu nhân vật này nắm rất đúng chỗ. Chỉ là nhìn nhãn thần, nghe thanh âm, liền biết là một cái có chuyện xưa hiểu nữ, cách đó không xa đóng cổ. Chân Chính Triệu Hoài An trốn tránh vụn trộn uống rượu, bên cạnh huynh để nói, nữ nhân này khắp nơi giả mạo ngươi cứu người, là muốn dụ ngươi đi ra ngoài gặp mặt. Không cần để ý nàng. Uống rượu, Lý Liên Kiệt cảm khái nói, nhiều mấy cái dạng này Triệu Hoài An giúp chúng ta cứu người không tốt sao? Tới, uống một chén. Triệu huynh, xem ra các ngươi là quen biết đã lâu, vì cái gì không thấy một mặt? Giang hồ đường xa, có ít người hà tất gặp, có một số việc, sao phải nói. Đánh vỏ diễn viên diễn lên văn hí, nửa điểm không giống như nghề chính chuyên nghiệp kém, Lý Liên Kiệt mấy năm này diễn kịch đề thăng rất nhanh phía trước diễn nhập đội là khoa trường, một lần này triệu Hoài an là nội liễm, chỉ là lời kịch tần xuyên nghe có chút khó, trong đầu buốt lên dấu chấm hỏi, câu kia kinh điển đâu? chờ đạo diễn hô kết, lý liên kiệt chuẩn bị bộ trang vỗ xuống một trận thời điểm, tần xuyên đi lên trước, lý liên kiệt nói, đừng nóng nổi, lập tức đến ngươi. bộ phim này bên trong, hai tại đoàn làm phim chính là một cái công cụ người, phụ trách phối chu tấn, phối tần xuyên, trên cơ bản chính là nơi nào cần thì tới nơi đó ta không đội. kéo một cái cái ghế ngồi ở lý liên kiệt đối diện, tần xuyên nói, ta cảm thấy vừa mới nghe câu kia lời kịch có hay không có thể sửa đổi một chút. lý liên kiệt cười hắn cùng tần xuyên hợp tác qua phía trước tiểu tử này cũng không có tích cực như vậy quản bảy quản tám quản đến trên đầu của người khác chính mình làm nam số một chính là không giống nhau câu nào giang hồ đường xa câu kia cái kia không ngừng được không không tốt tần xuyên chân thành nói hàn giang cô ảnh giang hồ cố nhân gặp gỡ hà tất từng có biết t lý liên kiệt cẩn thận phẩm một chút câu này chính xác càng có cảm giác dùng đến triệu hải an giọng điệu nói hàn giang cô ảnh giang hồ cố nhân gặp gỡ hà tất từng có biết không tệ không tệ ta tìm đạo diễn nói một chút đều không lo lắng bù trang lý liên kiệt tốn một chuyến từ lâu không có vài phút vừa mới đầu này chụp lại, lại trì hoãn mười mấy phút. tiếp theo là bổ trang, lúc này mới tới lượt đến tần xuyên trận này. nội cảnh hí kịch, cực lớn bên trong phòng chụp ảnh, một chiếc cao mười mấy mét, dài mấy mười em mở cực lớn thuyền rừng ở mặt đất, bánh lái, dây buồm, buồm nhỏ trên tàu, tương, trong hiện thực nên có cái gì cần có đều có. chiếc thuyền này đoàn làm phim hoa hơn mấy trăm vạn chế tạo, ngoại trừ không thể xuống nước, khác cùng thật thuyền không có gì khác biệt. thuyền lớn chung quanh là lục bố, bao quát mặt đất cũng là. tuôn vui này là vở kịch, cần vận dụng mấy chục người, trong đó tần xuyên cùng lý liên kiệt đánh nhau còn có đặc hiệu. Chủ yếu là từ mẫu kiếm tách ra tràng cảnh, trước khi đánh, hai người cố ý tập luyện mấy lần tần xuyên, Tuần vui này là hai người các ngươi trở đầu, ta đối ngươi yêu cầu là khí chàng muốn mạnh, đánh võ muốn hung ác, ngươi đánh Lý Liên Kiệt giống như là đánh tiểu binh, nhưng không phải thật đánh tiểu binh từ đạo, ta hiểu. Thần xuyên trọng trọng gật đầu. Nhìn qua cái bản, hắn biết từ lão ma y tứ. Vũ hóa điền là chုံ phản diện, mặc kệ là khí chàng vẫn là võ công cũng không thể bại bởi Triệu Hoài An. Triệu Hoài An nhân vật này, nếu như là bình thường người tới diễn, muốn vượt trên đối phương kỳ thực thật đơn giản. Nhưng Lý Liên Kiệt cũng là lão hí Kết cốt, đánh võ hoàng đế, văn hí vua màn ảnh nghĩ đệ hắn, rất khó. khí chẳng thua, người cũng liền thua vậy trước tiên thí một hồi. từ lao ma lúc này liền để đoàn làm phim các bộ môn chuẩn bị đồng thời đặc hiệu đoàn đội cũng tới trảng, tiêu ký cần làm đặc hiệu chỗ. tần xuyên cột lên uy á, ngồi ở trên thuyền chỗ cao nhất trên ghế, mắt nhìn phía trước, không giận tự uy. phía dưới mấy chục người mã tay cầm binh khí, tại chỗ vụ đánh tấm sau đó, chiến đấu bắt đầu. tần xuyên bên này kéo uy á người đem hắn treo lên, cả người phá vỡ buôn bay đến cắn bên trên. lý liên kiệt tùy theo cũng phi thăng mà lên, hai người liếc nhau ngươi là tây hán người nào? vũ hóa điện. tần xuyên ở trên cao nhìn xuống ánh mắt xem thường nói, ngươi là ai? Ta là các ngươi Tây Hán sát tinh Triệu Hoài An. Không có nửa câu nói nhảm, hai người đánh. Bung ra thuyền cán bên trên dây thừng, Tần Xuyên rơi xuống trên bãi bạt, tay cầm âm dương tử mẫu kiếm hướng về Lý Liên Kiệt đâm tới. Lý Liên Kiệt đón đỡ, xoay người chém xéo. Trong chớp mắt mấy hiệp, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, bất phân thắng bại. Hai người treo uy á không đoạn giao đổi vị trí, tại Tần Xuyên sử dụng ra tử mẫu kiếm chiêu thức sau, Lý Liên Kiệt rơi vào hạ phòng, chỉ có thể liên tiếp né tránh kết. Qua. Nhìn chiếu lại thời điểm, đạo diễn đối với hai người nói, trận này không tệ, Tần Xuyên diễn rất nhiều đồng. Đằng sau cứ dựa theo cái này tới. Phóng nhãn cả nước, cùng Lý Liên Kiệt diễn kịch có thể diễn ngang sức ngang tài liền không nhiều, có thể vượt trên hắn càng ít. Tần Xuyên bên trên hí kịch sau đó, trên người có sợi tạc hình, quả thực là đuổi theo Lý Liên Kiệt đánh, toàn trình bình tĩnh, thong dong, mặt tràn đầy khinh thường cùng cao ngạo cũng là tiết ca phối hợp hảo. Thần Xuyên khiêm tốn nói, một hồi đặc sắc hí kịch, dựa vào một người là kết thúc không thành, không có đối thủ diễn viên cho ngươi đánh phối hợp, ngươi nhu bức nữa cũng vô dụng. Bộ phim này bên trong, Lý Liên Kiệt cam tâm làm lá xanh tâm tự rất mạnh, toàn trình cũng không có cấp hí kịch, ngạnh sinh sinh đem chính mình đặt ở trong Triệu Hoài An nhân vật này không nên hắn lộ biểu lộ, hắn nửa điểm không lộ. Vì phối hợp đối thủ diễn viên, ngược lại vẫn còn dán vào lấy Triệu Hoài An, nên sợ thời điểm liền sợ, nên yếu thời điểm yếu. Lý Liên Kiệt chụp lấy Tần Xuyên bả vai cười nói, "Giả, thể lực theo không kịp, nếu là trẻ lại 10 tuổi, ta còn có thể lại đánh với ngươi 20 cái hiệp. Bây giờ phim đánh võ, là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ." Bộ phim này thu cao như vậy cả tiỆt, lại tròn Triệu Hoài An ngậm, hắn chính xác không nghĩ tới làm náo động đều cái này đến kỳ, coi nhẹ. Cầm cao như vậy cả tiỆt, cũng chọn Triệu Hoài An ngậm, trả từ lão ma nhân tình, những thứ khác không nghĩ đối với Tần Xuyên. Hắn ấn tượng không thể, lần này làm vối cũng không phải không thể. Chương 205: Xuân ca không có thiên phú. Chương 205: Xuân ca không có thiên phú ẩn xuyên cùng Lý Liên Kiệt xem xong chiếu lại sau thương nghiệp lẫn nhau nâng vài câu, diễn phần mình bộ trang, chuẩn bị vỗ xuống một tuần kịch. Tuần vui này là vở kịch, trước sau vận dụng mấy chục hào diễn viên, chủ yếu là chia Bà Cái chiến trường. Một cái là Triệu Hoài An cùng Vũ Hóa Điện bên này, một cái là Tây Hán Đại Dương đầu bên này, còn có chính là Triệu Hoài An hai cái huynh đệ bên kia ba cái chiến trường đều đang chém giết lẫn nhau. Tại tần xuyên bổ trang thời điểm, phát hiện Tây Hán Đại Dương đầu cũng tới bổ trang. Nhân vật này toàn trình mang theo mặt nạ, trong mắt có kính sắt trọng. Vào tổ hơn nửa tháng, hắn cũng là lần thứ nhất thấy đối phương chân dung đối phương cầm xuống mặt nạ sau đó, nhìn xem khá quen. Gặp Tần Xuyên nhìn mình chằm chằm, đối phương mỉm cười nói, "Ngươi tốt, ta là phiền thiếu hoàng." Nguyên lai like là Lực Vương. Tần Xuyên nghĩ tới, nói đến vị này cũng là lao diễn viên, sớm mấy năm tài nguyên không tệ, diễn qua không ít nhân vật chính, tỉ như Thiên Long Bát Bộ hư trúc, còn có điện ảnh Lực Vương. Nhất là Lực Vương, kinh bạo vô cùng, đổi mới hắn đối với phim võ thuật nhận thức. Lực Vương gần tay bị người đánh gãy, còn có thể chính mình kéo ra ngoài thắt nút đem địch nhân ruột kéo ra xét trên cổ kiếm chết. Bất quá mấy năm này phiền thiếu hoàng có chút không được, thời kỳ nở hoa qua, chỉ có thể khắp nơi diễn vai phụ. Tần xuyên nếu là nhớ không lầm, tại trong bộ phim này, phiền thiếu hoàng chỉ có thể tại trong chết màn diễn kia đi mặt nạ, lộ một lần khuôn mặt ngươi tốt. Ta là Tần xuyên. Hành nộ. Hành nộ. Đơn giản bắt chuyện qua, hai người không tiếp tục nói nhiều, hai người bọn họ đối thủ hí kịch không nhiều, hết thảy không có mấy chuyện. Mấy ngày kế tiếp, đoàn làm phim một mực tại trụ trên thuyền trận này đánh nhau hí kịch. Trụ xong sau đó thay đổi lấy cảnh điểm, lần này là trong đại mạc. Studio, Lý Vũ Xuân Hưng Thú Hưởng Ngực vung tay vung chân nói, rốt cuộc phải đến phiên ta ra sân. Tần Xuyên khích lệ nói, không cần quá khẩn trương, coi như bình thường tập luyện thời điểm một dạng. Hai người tập luyện qua mấy lần, Lý Vũ Xuân trình độ hắn quá biết. Chính là không thích hợp diễn kịch, không có cái kia Thiên Phú. Bên cạnh hai người, Thiên Vũ Truyền Thông Tổng Giám đốc Long Dan Mi có mặt. Hôm nay là Lý Vũ Xuân bài tú, nàng phải tới xem một chút tài năng như thế nào, có thích hợp hay không ăn chén cơm này. Võ Lý Vũ Xuân bà bay, nàng nói, lần thứ nhất diễn, coi như phạm sai lầm cũng không quan hệ. Ân, Long tổng, ta sẽ cố gắng. Kỳ thực đây không phải Lý Vũ Xuân lần thứ nhất diễn kịch. Năm 2006 thời điểm, các nàng cái kia giới siêu nữ phía trước vài tên đều cùng biểu diễn qua một bộ phim truyền hình. Chỉ có điều không có hỏa mà thôi. Hát mà yêu thì diễn, nàng thật sự rất còn muốn chạy diễn viên con đường. Lấy nàng bây giờ cả vị cùng nhân khí, ca sĩ lộ rất khó lại có đề thằng, chỉ có thử nghiệm đem diễn viên lộ đả thông mới có thể nâng cao một bước. Cụ thể xem Tần Xuyên liền biết, hắn nổi tiếng sở dĩ lớn như vậy, có một nửa là diễn viên công lao đi thôi. Long tổng, ta cũng đi. Thần Xuyên cùng Lý Vũ Xuân đợi lên sân khấu. Tuần vui này sân bãi tại Đại Mạc đoàn làm phim dựng một cái long môn khách sạn. Bản cũ long môn khách sạn hơn 10 năm chụp xong hí kịch liền đốt đi, lần này là một lần nữa xây dựng. Hai người đợi hơn 10 phút, rất nhanh đến phiên bọn hắn ra sân có người hay không a? Mở cửa. Bên ngoài báo cát lớn, đều nhanh uy hạt cát. Tần Xuyên dựa theo lời kịch nói vài tiếng, rất nhanh, khách sạn đại môn mở ra, bên trong hai nhóm người đang tại giường cung bạc kiếm chuẩn bị đánh nhau. Lý Vũ xuân nữ giả nam trang, đem khăn che mặt bước tới, nói, ta đều tiến vào, có biết nói chuyện không có a? Ở sau lưng nàng, Tần Xuyên cũng giật xuống cản hạt cắt mạng che mặt, một mặt khẩn trương nhìn qua hiện trường. Lần này Hắn vai trò là trong gió đao. Bộ phim này bên trong, hắn cần một người vai diễn hai sủng, trong đó một cái chính là người giang hồ trong gió đao. Mặc dù dùng chính là cùng một gương mặt, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được hai nhân vật khác biệt, vũ hóa điển là âm nu, cao lãnh. Trong gió đao là hèn mọn, phổ thông, làn da cũng càng đen một điểm độc chủ như thế nào tại cái này? Có lẽ chỉ là tương tự, ta thử một lần hắn. Một tuần kịch hai cái cơ vị, hơn ba phút đồng hồ phân diễn, một kính đến cùng. Tần xuyên cùng Lý Vũ Xuân từ ngược lại là không nhiều, đại bộ phận cũng là Phạm Tiểu Huyên vai diễn thất đát nữ nhân và Tây Hán đương đầu tại giao lưu một từ cuối cùng rơi xuống sau đó đạo diễn hô kết. thứ trong lúc nhất thời Lý Vũ Xuân chạy tới máy giám thị nhìn chiếu lại dài như vậy ông kính đại gia không chắc cũng đều vây lại chỉ có Tần Xuyên đều không nhìn thế nào từ trợ Lý trên tay tiếp nhận áo khoác ngồi ở thuộc về mình nghỉ ngơi trên ghế, đốt điếu thuốc nhìn kế tiếp trong gió đau thì bản hắn lời kịch không nhiều tuần vui này biểu diễn độ khó không tính lớn trong lòng có chứng phổ máy giám thị phía trước Lý Vũ Xuân rất mau nhìn xong chiếu lại trong lòng ngũ vị tập trận nàng ngược lại là cảm thấy biểu hiện không tệ của mình nhưng nhìn kỹ bên cạnh Tần Xuyên lập tức không còn lòng tin tuần vui này là món thớt cẩm, hết thảy tứ phương nhân mã tại thay phiên nói chuyện, người ta ta, tây hắn người, khách sạn người, cùng với nàng và trong gió đau ở trong đó một phương lúc nói chuyện, những người khác đều là ngậm miệng. nhìn kỹ liền biết, thần xuyên nhiều khi đều không mở miệng, nhưng biểu tình trên mặt cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. nghe người khác nói từ, hắn hoặc là trấn kinh, hoặc là lấy lòng, hoặc là cười làm lành. còn xuống hông cũng vẫn không có chống lên tới, nhìn xem chính là một cái tiểu nhân vật địa bộ. cùng trước đây hắn công vũ hóa điển trên lệnh quá xa, thiếu chút nữa thì tưởng rằng hai người diễn diễn kỹ này tuyệt đối là trong ca sĩ tốt nhất, không có cái thứ hai. Ngươi cảm thấy xuân xuân như thế nào? Thần xuyên bên này, Long Dan Nhi không biết đi lúc nào tới. nàng cũng nhìn chiếu lại, thậm chí chụp thời điểm liền đứng tại máy giám thị phía trước, cũng đã hỏi từ Lau Ma ý kiến, nhưng đối phương là cái kẻ ra đời, nói chuyện hàm hồ suy đoán, nói xong giống như chưa nói vậy không thích hợp chụp cổ trang kịch. Thần xuyên đưa ra chính mình đánh giá, cổ trang kịch hẳn là trong phim điện ảnh tốt nhất chụp hí kịch. Nhiều khi người xem trọng tâm cùng ánh mắt cũng là tại trên cố sự tình tiết, còn có chính là trên nhan trị. Đối với diễn viên diễn kỹ yêu cầu ngược lại là nhỏ nhất, làm chủ yếu diễn viên. Ngươi có thể diễn kỹ đồng dạng, nhưng không thể dáng dấp đồng dạng đơn giản tới nói chính là cổ trang kỳ cạn nhan trị, nhan trị không được, diễn kỹ cho dù tốt cũng không tốt. Lý Vũ Xuân cũng không phải là mỹ nữ hình người, nói thật, bản thân nội tình cứ như vậy, dù là mượn nhờ trang điểm kỹ thuật, cùng với khăn trùn đầu, tóc giả, cổ trang hóa trang, trên ngoại hình cũng chính là bảy mươi đến vân. So sánh một chút Chu Tấn liền biết có bao nhiêu trên lệch. Chu Tấn tại trong bộ phim này cũng nữ giả nam trang, nhưng bộ dáng rất xinh đẹp, ngũ quan vô cùng lên tiếng, hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng đồng dạng là nữ tính nhân vật còn có Phạm Tiểu Huyên diễn tố tuyệt dung cổ trang hóa trang phía dưới, vóc người đẹp, dung mạo đẹp, tán phát là lông mày khí. Quế Luân Mỹ vai diễn chính là người ta ta, làn da ngăm đen, trang phục quần giãn, cho người ta giả tính đẹp. Liên Lý Vũ Xuân bình thường không có gì lạ, không có gì đặc sắc, cho nên Tần Xuyên nói nàng không thích hợp cổ trang, diễn mỹ nữ diễn không được, diễn hiệp nữ cũng không giống diễn kỹ đâu, có thể ăn chén cơm này sao? Long Đan Nhi hỏi tiếp, nàng xem qua chiếu lại, biết Lý Vũ Xuân chính xác không thích hợp cổ trang, nhưng chỉ cần có diễn kỹ, có thể diễn nhân vật nhiều đi, cũng không phải không có thay đổi cơ hội khó khăn. Tần Xuyên đập một điếu thuốc, từ tốn nói, vừa mới chiếu lại ngươi xem, nàng quá tân thủ, không sai biệt lắm chính là chiếu vào kịch bản nhập tử. Vậy ngươi có đề nghị gì tốt sao? Ta đề nghị nàng cố gắng hát, đừng đóng kịch. Lời này thật đúng là không phải Tần Xuyên nói lung tung, Lý Vũ Xuân ca hắn nghe qua, quả thật không tệ, mấy thủ đô là chính mình điện từ soạn, âm nhạc thiên phú cao. Tiếp tục nghiên cứu đi xuống, tương lai có thể đến tới hoa ngự giới âm nhạc nhất tuyến. Quay đầu, gặp Long Dan Ni đang trầm tư, Tần Xuyên nói, ta chính là tùy tiện nói một chút, chuyện của công ty ta không thâm nhừa, như thế nào quyết định các ngươi định đoạt? Hắn thật đúng là sợ Long Dan Ni đem Lý Vũ Xuân diễn viên lộ cho đo mất, quay đầu Lý Vũ Xuân ổn nào, công ty đem hắn đẩy ra cũng nổi. Long Dan Ni gượng cười nói: "Yên tâm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, cụ thể vẫn là chờ điện ảnh chiếu lên, xem thị trường phản hồi lại nói." Có thể nhiều bồi dưỡng được một cái toàn năng nghệ nhân, nàng đương nhiên hy vọng thêm một cái. Bồi dưỡng không ra, muốn nói không tiếc nuối là giả đúng, vượt năm buổi hòa nhạc sắp tới, sớm một ngày tới tập luyện, đoàn làm phim ngày nghỉ ta giúp ngươi thì tốt. Lần này nàng tới, ngoại trừ xem Lý Vũ Xuân biểu hiện, cũng là tiện thể thông tri tần xuyên tham gia năm nay tương nam truyền hình vượt năm buổi hòa nhạc. Lưu Đức Hoa bên kia xác định năm nay không tới, Trương Tuyết Hữu cũng không mời được. Tần Xuyên xem như tứ đại thiên vương trở xuống nổi tiếng nhất nghệ nhân, có hắn tham gia chính là tỷ lệ người xem bảo đảm, thiếu đi ai cũng không thể thiếu hắn. Tinh tường híp mắt hít một hơi khói, cao mày nói, hảo, ta đã biết. Hiện tại hắn là thực sự không muốn tham gia những thứ này tuyệt tối, có chút chậm trễ thời gian. Lấy danh tiếng của hắn, đã sớm không cần dựa vào tiết mục đến để thăng nổi tiếng lóng tỉ, giúp ta nhiều hơn một cái ca hát tiết mục a. Ta mang một người, tính toán, ta tiết mục đổi thành hai người họ sướng. Ngược lại đều phải qua đi. Tần Xuyên dự định từ công ty bên này mang một nghệ nhân. Hắn là không cần loại này nổi tiếng, nhưng công ty người mới cần. Có khả năng cứ như vậy một ca khúc, có thể để cho người mới lưu lượng tăng mạnh, thiếu phấn đầu mấy năm không có vấn đề. Long Dan Nhi gật đầu. Liên Tần Xuyên cả vị mà nói, loại này mặt mũi hay là muốn cho. Lại nói, ngành giải trí chẳng phải dạng này đi? Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, tất cả mọi người tại một người hỗn, có cần thời điểm trợ giúp lẫn nhau. Giải quyết xong chuyện bên này, buổi tối, Long Dan Nhi thỉnh Tần Xuyên cùng Lý Vũ Xuân ăn cơm, ba người trò chuyện một chút việc nhà cùng việc làm, bầu không khí rất nhẹ nhàng. Trở lại khách sạn, Tần Xuyên cho Tần Triệu giải trí gọi điện thoại để cho Kim Liên an bài nghệ nhân đi một chuyến tương nam truyền hình vượt năm. Bây giờ tháng 12, việc này cũng không mấy ngày năm. Cách vượt đêm giao thừa còn có 2 ngày. Tần Xuyên đi tới tương nam truyền hình an bài khách sạn ở lại. Buổi chiều, gọi điện thoại cho Triệu Lệ Dĩnh, hai người cùng nhau đi tới quốc tế chiến lãm hội trung tâm diễn tập xuyên ca, không nghĩ tới ngươi sẽ mang ta tới, Kim Liên tỷ gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta đều có chút không thể tin được. Bọc lấy áo đông dày Triệu Lệ Dĩnh kích động nói: "Nàng ở công ty ký nghệ nhân hẹn thời gian còn không lâu, trước mắt chính là một cái trong người mới người mới, muốn diễn kịch không có diễn khí, muốn nhân khí không nhân khí." vượt năm buổi hòa nhạc loại chuyện tốt này, thần xuyên không mang lưu tư tư, ngược lại đem nàng mang đi. bánh từ trên trời rất xuống. thần xuyên không nói gì, chỉ nói cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. triệu lệ dĩnh càng kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. không nghĩ tới lao bản như thế thượng thất nàng. chương 206, quyên tiền. chương 206, quyên tiền. tương nam truyền hình có sở tiêu diêu, nhưng sở tiêu diêu không gian có hạn, chỉ làm bình thường ghi chép tống nghệ dùng. cỡ lớn tiệc tối cũng là cách trong đài một con đường quốc tế triển lãm hội trung tâm tổ chức. xem như bản địa địa đầu xa. Chiến lãm hội trung tâm bọn hắn nói là dùng liền dùng một câu nói sự tình tần xuyên cùng triệu lệ ảnh đi tới chiến lãm hội trung tâm không có đi hậu trường mà là tại hàng phía trước tìm châu ngồi xuống bên này chủ yếu là nhiều người thuận tiện xã giao không có vài phút liền có một góc dạng một góc người tới chào hỏi tần xuyên tại hàn huyên đồng thời thuận tiện đem triệu lệ ảnh giới thiệu ra ngoài gen sắc còn phải tự thân cứng rắn giới thiệu ra ngoài mặc dù không có tác dụng gì nhưng nàng nếu là không chịu thua kém tương lai có cùng người lui tới tư bản sớm nhận biết chính là một cái rất không tệ mở màn tiểu xuyên hàn hồng tỷ cách xa xa hàn hồng cùng tần xuyên chào hỏi hai người cơ hồ mỗi năm gặp mặt, đặc biệt là tương nam truyền hình gặp mặt số lần nhiều nhất, đều thành người quen cũ, vẫn là một dạng một hồi hàn huyên sau, tần xuyên đem triệu lệ ảnh giới thiệu ra ngoài tiểu cô nương nhìn xem liền tinh thần, nắm lấy triệu lệ ảnh tay, hàn hồng nói, về sau bị khi phụ liền báo tỷ tên, tốt tỷ, tiểu xuyên, buổi tối ta có cái từ thiện cục cũng là người quen, ngươi có rảnh rỗi tới chơi một thôi, không có vấn đề, đến đúng giờ. đối với từ thiện, tần xuyên cũng không bại xích, một năm kiếm lời nhiều tiền như vậy, quên cái một vạn với hắn mà nói nhiều thủy, quên cho người khác hắn không yên lòng, nhưng cho hàn hồng, hắn yên tâm vị này nếu có thể là xe, cái tiêu ngành giải trí đoán chừng không có người tốt đã định một vị kim chủ, hàn hồng rất vui vẻ, cười hiếc mắt lại đi tìm người quen chào hỏi, tiếp tục cuộc lạc quen. hàng phía trước, tần xuyên ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, mở ra muốn hát ca, cùng triệu lệ ảnh thương lượng phân đoạn, ba đoạn điếu khúc, một người một đoạn, cuối cùng là hợp sướng. không đến ba phút, phân công hoàn tất, tiếp theo là dạy triệu lệ ảnh như thế nào hát, nàng không phải chuyên nghiệp ca sĩ, hát đối không hiểu rõ, bất quá vượt năm biểu diễn cũng là nửa mở mạnh, hơi mẫn luyện một chút, đem cả bài hát hát xuống vấn đề không lớn. rất nhanh, đến phiên hai người diễn tập, trên đài. Tần Xuyên tay nắm tay dậy nàng mang thai trở lại, ngươi có thể để phía sau đài âm hưởng lao sư cho ngươi điều chỉnh lớn tiếng tiểu, đề nghị lớn một chút. Đến lúc đó nhiều người, ngươi không nghe thấy hiện trường âm thanh, chỉ có thể dựa vào thai trở lại. Cơ vị bình thường đều là đối diện sân khấu, ngươi cách ta gần một chút, ống kính nhiều. Trang phục đến lúc đó lộng một thân tốt một chút, phối hợp gật đầu sức, để cho Kim Liên Thủy à, công ty thanh lý. Loại này cỡ lớn hoạt động, bình thường đều có nhà tài trợ điên cuồng làm quảng cáo, trên người nghệ sĩ lộ ra ngoài chỗ, tất cả đều là quảng cáo vị. Nhưng chỉ giới hạn trong nội danh nghệ nhân. Tỷ như Tần Xuyên, ngày mai hắn trên đài đeo đồng hồ, mặc quần áo giải ra cũng là quảng cáo. Triệu lệ ảnh còn không có danh khí, không có thương gia tìm nàng làm quảng cáo, chỉ có thể đi thuê một thân gia dáng trang phục. đến lúc đó chói sáng, tương đối hấp dẫn người xem ánh mắt. Hơn nửa giờ sau, Tần Xuyên bên này diễn tập không sai biệt lắm. vị kế tiếp diễn tập chính là Thức Tỉnh. hai người mặt đối mặt gặp nhau, Thức Tỉnh đưa tay, cười chào hỏi, Tần Lão sư ngươi tốt, Ngươi tốt, đã lâu không gặp, ngươi trường nào thì phát ca, tạm thời có chút vội vàng, có thời gian suy nghĩ thêm. phát ca nhớ kỹ cho ta biết, ta trước tiên mua album. nhất định. hai người cũng là tham gia qua khoái nam. Nhận biết thời gian rất sớm, không qua tới hướng về không nhiều, hàng năm cũng liền tương Nam truyền hình vượt năm tiệc tối mới có thể gặp được. Có đôi khi tần xuyên hội vàng không tham gia được, vậy thì 2 năm mới gặp một lần, trên cơ bản không có gì cảm tình, gặp mặt chính là khách sáo. Lại nói trước đây khoái nam tên thứ hai, Trần Sở Thăng cũng mất. Nghe nói năm ngoái vượt năm buổi hòa nhạc bên trên thôi diễn biểu tình, bị công ty tuyết càng, còn bị bắt đền hơn 200 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng, bây giờ kiện cáo đều còn tại đánh. Hai người gặp tháng qua, thức tỉnh còn muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Vừa tối, 8h tần xuyên mang theo triệu lệ ảnh tham gia hàn hồng chuẩn bị tiệc tối. Một nhà cấp bậc không tệ trong tử điếm. Vì buổi dạ tiệc này, Hàn Hồng còn cố ý làm một phòng ăn lớn. Hiện trường 7 năm, 6 bàn. Tần Xuyên phóng tầm mắt nhìn tới, đại bộ phận là người trong vòng, tương đối nhìn quen mắt là Hoàng Tiểu Minh, Thưởng Tâm, Liêu Đạo, Vương Hàm bọn người. Số ít phần là không quen biết lão bản. Hàn Hồng ngồi ở dựa vào cạnh cửa một bàn, có người đi vào liền lên phía trước tiếp đãi, linh đến tương ứng chỗ ngồi xuống. Tần Xuyên cùng Triệu Lệ ảnh được đưa tới Hoàng Tiểu Minh, Liêu Đào bên này, bàn này tất cả đều là ngành giải trí nghệ nhân xuyên ca. Tiểu Minh ca, Đào tỷ, giới thiệu một chút, đây là nhà chúng ta người mới. Triệu Lệ ảnh. các vị lao sư tốt, ta là người mới diễn viên Triệu Lệ ảnh, chiếu cố nhiều hơn. Đơn giản khách sáo vài câu, tần xuyên nhập tọa, cùng đám người vừa nói vừa cười, một điểm không xin sơ. Tại chỗ hắn đều tương đối quen, Hoàng Tiểu Minh là gặp qua rất nhiều lần, tưởng tâm là hợp tác qua, Liêu Đào hắn cũng hợp tác qua. Nói đến hai người vẫn rất có duyên phận. Ban đầu ở Thiên Long Bát Bộ đoàn làm phim, hắn cũng là hồ quân leo núi nhân chứng. Vật đổi sao rời, gặp lại lần nữa, còn có chút cảm khái. Nghe nói hai năm trước Liêu Đào liền kết hôn, lão công là phú hảo, danh sưng cái gì kinh thành tứ thiếu, tuổi còn trẻ giá trị bản thân mấy chục bởi vì tìm được thực sự yêu thương, Liêu Đào còn tuyên bố tránh bóng, về sau không hốn ngành giải trí. Ngay lúc đó nàng đang nổi tiếng, diễn cũng là nữ số một kịch bản. Nhưng cân nhắc đến Lão Công người ta là phú hảo, tránh bóng cũng hợp lý. Kết quả mới thời gian một năm, Lão Công phá sản, thiếu một mông nợ nần, nàng không thể không tái xuất tiếp hí kịch, trợ giúp Lão Công trả nợ. Tiêu thất lâu như vậy, ngành giải trí sớm đã không còn vị trí của nàng. quay về sau đó tài nguyên rất kém cỏi, một mực tại diễn vai phụ các vị quý khách, các vị băng hưu đa tại đại gia cho ta mặt mũi tham gia buổi dạ tiệc này. Cầm mịt Hàn Hồng đứng ở trên đài phát biểu lời dạo đầu tiếp lấy còn cảm động lòng người nói từ thiện sự tình, từ thiện công dụng. sau khi nói xong, thân thiết ngay cả hát ba bài hát, trước mặt mọi người uống một chén rượu lớn biểu thị cảm tạ. triệu lệ ảnh thầm nói, hàn hồng tỷ là thực sự liều mạng a. Tần xuyên nói, không liều mạng cũng được, hiện trường mấy chục người, không phải người nào đều cho mặt, bây giờ một bộ này xuống, đại gia không quên điểm đều không có ý tứ. lại là ra sức ca hát, lại là liều mạng uống rượu, mặt mũi và tư thái đều bày ra, người phía dưới không quên điểm, chính là không nể mặt mũi, dễ dàng bị khinh bỉ. hàn hồng ý tưởng rất tốt, chỉ là có chút phía cuối họng cùng tổn thương thân thể nói cho cùng vẫn là ra mặt không đủ dày, chỉ có thể ra hạ sách này, dùng loại phương pháp này xoay tiền. Xem nhân gia tử thiện ba toa thảm đỏ một vô, tiêu lên mấy chục nhà phóng viên truyền thông, tăng thêm đài truyền hình tiếp sóng, số lớn minh tinh cùng láo bản đi qua cổ động, tần xuyên con ngươi đảo một vòng, dự định giúp nàng một tay, giơ tay lên nói, Hàn Hồng tỷ, ta ra một trăm vạn ủng hộ ngươi sự nghiệp tử thiện. Hàn Hồng đều xử suốt, nàng không nghĩ hiện trường rơi bảng báo giá à, loại này quên tiền cũng là cá nhân tự nguyện, đến lúc đó cho nàng cơ quan tử thiện thu tiền. vừa tới tránh không quên tiền người lung túng, thứ hai tránh ai quên nhiều quên thiếu chuyện quét mặt muối. Tần Xuyên trước mặt mọi người mở miệng, lập tức đem tất cả mọi người đều cả sẽ không, cùng hay không cùng. Chỉ là trần chờ 2 giây, Tưởng Tâm liền mở miệng nói, ta không có Tần lao sư nhiều tiền, ta ra 30 vạn. Liêu Đảo cười cười, ta ra 50 vạn. Liên tiếp 3 người mở miệng, Tần Xuyên bàn này những người khác không tốt lại không lên tiếng, liên tiếp cũng cho ra báo giá ta 50 vạn, ta 60 vạn, ta 100 vạn. Ra 100 vạn chính là Hoàng Tiểu Minh, hắn cảm thấy chính mình không nên bị Tần Xuyên làm hạ thấp đi, và lại chính là muốn giúp giúp Hàn Hồng. Một bàn này, lại chỉ có Triệu Lệ Ảnh không có lên tiếng âm thanh, Tần Xuyên hướng nàng ngáy mắt. Dưới bàn rưới ra hai cái ngón tay ta 20 vạn. Triệu Lệ Ảnh rưng rưng nhấc tay. Không nghĩ tới tới một chuyến, còn phải góp đi vào 20 vạn, cũng không biết Tần Xuyên là thế nào biết nàng có 20 vạn. Có Minh tinh dẫn đầu, khác bản lão bản, nghệ nhân, nhao nhao báo ra chính mình từ thiện Trên này, Hàn Hồng nước mắt đều nhanh rơi xuống, cứ như vậy một vòng, đoán chừng hơn 900 vạn. So với nàng dự trù 300 vạn nhiều ba lần. Một hồi túi người chào nói tạ sau, Hàn Hồng lại hát hai bài ca. Mai mới chờ đến lúc tiệc tối kết thúc, Hàn Hồng đơn độc đem Tần Xuyên lưu lại cảm tạ hắn nếu không phải là ngươi dẫn đầu, hôm nay có thể không có nhiều tiền như vậy. Tiểu xuyên, cảm ơn ngươi. Tỷ, ngươi đừng trách ta là được. Tần xuyên dợt khóc dợt cười nói, ta đoán chừng những bằng hữu này của ngươi sang năm cũng không giảm tới. Tới một màn như thế, sang năm cũng không biết có thể còn dư mấy cái người. Hắn biết, có ít người là bị gác ở trên lườn nướng, quên gọi là một cái tâm không cam lòng, tình không muốn hại, không tới liền không đến đây đi. Nguyện ý tới tự nhiên sẽ tới, không muốn ta cũng không biện pháp. Tóm lại hôm nay một lớp này giải ta khẩn cấp. Tỷ, không phải ta nói ngươi, từ thiện dựa vào một người không thể được, hoặc một ít nhân gia bà tòa. Hàn Hồng bạch nhãn bên kia ta có thể rất rõ, đừng nhìn làm não nhiệt. Đại bộ phận nghệ nhân cũng là bạch chơi, một mao tiền không ra. Vẫn là vòng quan hệ thực sự, ít người, địa thấp, tất cả mọi người là thực tình làm từ thiện. Chương 207, cách cục. Chương 207, cách cục. Tần Xuyên ngạc nhiên, Hàn Hồng chính xác nói không sai, ba toa bên kia đại bộ phận cũng là bạch chơi, bởi vì quên tiền không phải hiện trường quên, sau đó cũng không đem mỗi cái quên tiền người tên nói ra. Không thiếu minh tinh nghệ nhân chính là đi cọ lũ lượng, ăn uống no đủ rồi đi. Chỉ có một số nhỏ người thật sự quên tiền, nhưng bên kia nhiều người, cho dù là một số nhỏ người, cũng muốn so Hàn Hồng loại này bí mật quên tiền phương thức tới nhiều tiền. Gặp Tần Xuyên còn nghĩ huấn nữa, Hàn Hồng nói, điệu thấp có điệu thấp chỗ tốt, phiền phức không, có nhiều như vậy, cao điệu ngược lại là có tiền, nhưng tùy theo mà đến chính là phiền phức. Thường thường có người gây chuyện, trêu chọc, cho ngươi đi học, chỉnh công việc thường ngày cũng làm không đi xuống. Tần Xuyên gật gật đầu, đời cao chịu gió lớn, từ thiện cũng là đạo lý này, là ta thiếu cân nhắc. Như vậy đi, về sau ta hàng năm cho ngươi cái cơ quan này quên 200 vạn, một điểm sức mọn, Hồng tỷ đừng thấy lạ. Ta thay những cái kia vùng núi hải tử cảm ơn ngươi. Hàn Hồng cầm thật chặt Tần Xuyên tay 200 vạn, không ít, ít nhất có thể cứu vớt mấy chục cái gia đình. Tần Xuyên tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Hỗ hồ hắn còn không phải chỉ quên một lần, mà là hàng năm. Một năm 200 vạn, năm năm chính là 1000 vạn 1000 vạn, phóng nhãn ngành giải trí, có mấy cái minh tinh quên qua nhiều tiền như vậy. Nàng bây giờ cái này cơ quan từ thiện, đừng nói 5 năm, 10 năm đều có thể làm tiếp, nhiều năm như vậy xuống, đối với Tần Xuyên tới nói không phải một số tiền nhỏ không khách khí, đều là cần phải. Cùng Hàn Hồng Hàn huyên một hồi, Tần Xuyên đi ra khách sạn, cửa ra vào trên xe, Triệu Lệ Ảnh đang chờ hắn cùng một chỗ trở về người cái kia 20 vạn, quay đầu ta thanh lý. Người là hắn gọi tới, xuất tiền cũng là hắn đưa ra. Không có đạo lý để cho Triệu Lệ Ảnh dùng tiền. Nàng cũng không có một cái kiếm tiền thời điểm, bây giờ đoán chừng không có gì tiền tiết kiệm không cần, nếu là sự nghiệp từ thiện, ta ra một phần lực là phải. Triệu Lệ Ảnh vô ngực nói, yên tâm đi, ta có tiền. Vừa quên thời điểm nàng là có chút buồn bực, đó đều là máu của nàng mồ hôi tiền, 3 vạn 5 vạn ở gì, xem ở tần xuyên trên mặt mũi, nàng có thể cho. Nhưng một chút đem nhà mình nội tình móc sạch, không có làm như vậy từ thiện. Về sau nhìn xem Hàn Hồng hát một bài lại một ca khúc, uống một ly lại một chén rượu, nàng mềm lòng 20 vạn đối với trước mắt nàng tới nói là một buốt rất lớn tiền nhưng đối với tương lai nàng tới nói hẳn không phải là việc khó gì. Chờ đêm mai vượt 5 buổi hòa nhạc sau đó, tiềm nàng đại luôn cùng thương diễn có thể sẽ nhiều chút, về sau kiếm tiền liền dễ dàng. Lại nói thực tế điểm, số tiền này lấy đi ra ngoài, cũng có thể cho Tần Xuyên lưu lại một cái ấn tượng thật tốt, tại lao bản cái này treo tên, lưu lại ấn tượng sâu sắc, về sau còn có thể thiếu tiền sao? Hôm nay nàng trả giá đi chính là 20 vạn, về sau Tần Xuyên mang cho nàng có thể chính là 200 vạn, 2000 vạn hiếm có phần tâm này, đi, đợi chút nữa ta đem Hàn Hồng tỷ phương thức liên lạc cho ngươi, chính ngươi tìm nàng đối tiếp. Ừ. Tiểu Trương trở về khách sạn thần xuyên phân phó tài xế lái xe hôm sau chạm vào tối. quốc tế chiến lãm hội trung tâm thương nam truyền hình vượt năm buổi hòa nhạc trực tiếp hiện trường Chiến lãm hội trung tâm bên ngoài người đông nghìn nghịt người người nôn não vô cùng náo nhiệt vượt năm đối với người trẻ tuổi tới nói vốn là một cái thời gian đặc thụ, thương nam truyền hình lại làm như thế một cái hoạt động dẫn đến rất nhiều người tụ tập ở chỗ này nhìn rõ tinh vé vào cửa còn bán được chết quý cho dù là dạng này cũng có rất nhiều người dùng tiền bình thường nhìn cái buổi hòa nhạc đều phải mấy trăm khối hôm nay nhìn mấy chục cái minh tinh cũng là mấy trăm Hàng phía trước vip ghế 2.300 hoàn toàn có lời. Hậu trường, phòng nghỉ ngơi, minh tinh nghệ nhân đều tụ tập ở chỗ này. Triệu lệ ảnh tóc dài xoa tại bên hông, người mặc màu trắng váy dài lễ phục, trên cổ đeo, trên tay đeo, trên lỗ thay đeo đồ trang sức cộng lại mười mấy vạn. Nhân sinh lần đầu đem thư quý giá như thế mặc trên thân. Gặp nàng toàn trình đứng, cúi đầu nhìn ca tử, Âu phục giày ra Tần Xuyên nói, ngươi đứng không mệt mỏi sao? Mệt mỏi cũng không thể ngồi. Triệu lệ ảnh biết hắn muốn nói gì, váy cho người ta ngồi nhữ phải bồi thường tiền. Ngồi một chút vấn đề không lớn a. Tần Xuyên trước đó cũng là thuê quần áo tham gia hoạt động nên ngồi thì ngồi, nên nằm liền nằm, cũng không như thế nào trả tiền. Chỉ cần không phải hút thuốc cho người ta sấy lấy là được ta không ngồi, ngược lại cũng không bao nhiêu thời gian. Xuyên ca, đợi chút nữa lên đài sau, ngươi nhưng phải mang theo ta điểm. Yên tâm đi, chính là cùng một hình, ngươi đừng đem mịt rộ phồn cầm phản là được. Tần Xuyên không hiểu nghĩ tới kiếp trước một ít nghệ nhân giả hát, mịt rộ phồn cầm phản, cấp nhịp, hát nhẹ nửa ngày khí tức không loạn chút nào. Rõ ràng chính là như vậy chuyện đơn giản đều có thể làm hư, cũng là nhân tài. Cách 800 tối càng ngày càng gần, phía sau đại nghệ nhân càng ngày càng nhiều. Lúc này, một cục gạch đập xuống đều có thể đập ngã một mảnh nhất tuyến nghệ nhân. Tần Xuyên trong đám người thấy được thức tỉnh, đối phương hăng hai hướng hắn vẫy tay chào hỏi năm. 8h, vượt năm buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Tần Xuyên lên trước đài đơn ca mở màn, xuống đài sau đổi một bộ trang phục, chờ đợi phía sau hợp xướng. Thứ hai là Hàn Hồng, cái thứ ba là Hoàng Hiểu Minh. 9h30, đến phiên Tần Xuyên trận thứ hai. Lần này là cùng Triệu Lệ Ảnh hợp xướng. Theo người chủ trì Hà Linh cùng ông Hàm giới thiệu chương trình, Triệu Lệ Ảnh từng bước một đạp vào sân khấu, trái tim tim đập bịch bịch. Thằng đến triệt để đi đến chính giữa sân khấu, nhìn xung quanh người đông nghìn nhìt, đầu góc trống, giống, khẩn trương đến một câu nói không ra chúc mọi người buổi tối tốt lành, lại gặp mặt. Tần Xuyên đột nhiên xuất hiện lên tiếng để cho Triệu Lệ ảnh lấy lại tinh thần, hít thở sâu một hơi, chờ đợi âm nhạc khúc nhạc dạo. Trước TV, nhìn qua cái này xa lạ nữ hải, dân mạng không hiểu ra sao, không biết tên của nàng, vốn cho rằng có thể cùng Tần Xuyên hợp xướng khẳng định là một cái nổi danh nữ tinh, không nghĩ tới đi ra một cái chưa từng thấy khuôn mặt xa lạ, chỉ có một phần nhỏ người nhận ra nàng tại người tại trong lạc lối vai diễn người bán vé các ngươi tốt, ta là diễn viên Triệu Lệ Anh, hơi chấn định lại. Triệu lệ ảnh tại bắt đầu hát phía trước, cũng làm một câu giới thiệu. Hiện trường âm thanh rất ồn ào, nàng căn bản không nghe thấy người xem nói cái gì, trong mắt chỉ có như thủy triều đầu người cùng tựa như tinh hà quen hình quang. Vạn chúng chú mủ, chúng tinh phục nguyệt, lần thứ nhất kinh nghiệm trên vạn người tràng, cho nàng nho nhỏ tâm linh cực lớn súng kích. Từng có lúc nàng cũng là khán đài một thành viên, hôm nay nàng đứng ở trên sân khấu, từ người xem đã biến thành nhân vật chính. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, trong đại nao đỏ ta mỹ nệ bài tiết, lúc này nàng so phát tiền lương còn vui vẻ gấp trăm lần làm chân trời. Ngôi sao kia xuất hiện, ngươi có biết ta lại bắt đầu tưởng niệm. Cái này một khúc hát là nếu yêu có thiên ý tần xuyên phát huy vững như lão cẩu, triệu lệ ảnh trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi tay, mồm mép có chút run rẩy, may mắn là nửa mở mạch, toàn bộ triển khai mạch lời nói chắc chắn lật xe. Cái này một khúc thời gian, đối với nàng mà nói phảng phất qua một thế kỷ. Cuối cùng mơ mơ màng màng bị tần xuyên dắt tay đi xuống sân khấu đến sau sau đài, nàng cũng còn có chút hoảng hốt, lại có chút mê luyến cảm giác mới vừa rồi. Xem như người từng trải, tần xuyên có thể hiểu được tâm tình của nàng, thật cũng không quá dại. Người sống một đời, chạy không thoát danh lợi hai chữ rất nhiều nghệ nhân làm tài tử làm mấy chục năm, theo lý thuyết tiền kiếm được 10 đời cũng xài không hết, nhưng bọn hắn còn không chịu rời đi ngành giải trí. rất lớn một cái nguyên nhân chính là không tiếp thụ được đi ở trên đường cái không người hỏi thăm mất đi chúng tinh phùng nguyệt tư vị. có nhiều thứ người không có cảm thụ qua thời điểm không cảm thấy, một khi nắm giữ lại mất đi, loại tiêu cực lớn trên lệch không phải ai đều có thể tiếp nhận. thần xuyên hồi nhỏ học qua một thiên bài khóa gọi là lao vương. nhân vật chính có hai cái, một cái là về hưu vương lão, một cái là nông thôn lão vương. một cái phong quang, một cái bình thường. lúc đó lao sư nói chính là phải thật tốt đọc sách, tương lai làm vương lão, bằng không thì cũng chỉ có thể trở thành lao vương. Về sau vào ngành giải trí hắn mới hiểu, đứng ở cái này sân khấu một ngày, ngươi chính là vương lão, một khi lui xuống đi, đó chính là lao vương. Chương 208. Phong sát. Chương 208. Phong sát mà mẹ nó mẹ nó. Làm. Ngươi mẹ nó là người sao? Tần Xuyên vừa trở lại hậu trường, liền thấy thư tỉnh tại cùng người đánh nhau, người chung quanh toàn ở xem náo nhiệt. Số ít mấy người kéo đều kéo không được. Dựa theo tập luyện, Tần Xuyên biểu diễn xong chính là thư tỉnh ra sân, bây giờ bên này vẫn còn đang đánh nữa, hiển nhiên là không thể đi lên phía trước trên đài buông hàm mồ hôi đầm địa đã đem tộc khác phủ ân cần thăm hỏi một lần mấy phút sau máu mũi khét gương mặt thư tỉnh bị người kéo ra thật tốt trang phục lôi xé rách tung tóe từ trung bên người huyên náo sột soạt tan dưa bên trong tần xuyên biết thư tỉnh đánh cũng là nghệ nhân lần này khoe nam trước mười đồng dạng là ký hợp đồng thiên vũ truyền thông, tính ra tất cả mọi người là sư huynh đệ kết quả tại cái này ồn ào nghe nói hai người phía trước vẫn là hảo huynh đệ bởi vì nữ nhân ra hảo chết không chết vừa vặn tại tối nay hậu trường đánh nhau phía trước trên sân khấu lúc này đã là một cái khác ca sĩ đang diễn hát thư tỉnh sang bên này không mở. Cùng người muốn điều thuốc, Tần Xuyên thấy say xương ngon lành, triệu lệ ảnh vốn đang đắm chìm tại trên sân khấu tươi đẹp, này lại cũng làm lên ăn dưa của chúng, nhón chân lên xem náo nhiệt người đang làm gì. Trong đám người, Long Dan Mi cắn răng nghiến lợi đi tới thư tỉnh trước mặt, còn kém không đến một câu đại ngốc xuân. Vượt năm buổi hòa nhạc, tương nam truyền hình hàng năm trọng yếu nhất ngày lễ, hiện trường bao nhiêu truyền thông minh tinh nghệ nhân, tới một chiêu này, không phải đánh mặt sao? Chính mình người đánh mình coi như, còn tại khách mời, đồng hành trước mặt đánh, ảnh hưởng nhiều ác liệt đồng hành trước mặt đánh coi như xong, còn mẹ nó đem nguyên bản diễn tập tốt chỉnh tự cho làm rối loạn phía trước chủ trì uông hàm cùng dì linh cấp bách giậm chân đạo diễn suýt chút nữa thì đánh người long tỷ thật xin lỗi thư tỉnh một vòng cái mũi nói trên mặt là không phục ánh mắt rõ ràng hắn còn không có ý thức được tầm quan trọng sự tình cho là nhiều nhất chính là làm trễ mọi chút thời gian vấn đề không lớn thật xin lỗi có lỗi với hữu dụng long đan mi này lại đem hai người an tâm đều có hai người các ngươi không cần tham gia năm nay vừa năm lập tức trở về chờ xử lý hai người đằng đằng sát khí rời đi không còn nóng nhiệt đám người cũng tàn tần xuyên đem tàn thuốc xử diệt vẫn chưa thỏa mãn lúc này mới cái kia đến chỗ nào a đánh nhau đánh một điểm hàm lượng, kỹ thuật cũng không có, xoa bình. Triệu Lệ ảnh giở khóc giở cười, xuyên ca, ngươi cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa, hai người bọn hắn náo lớn như vậy, xử lý hẳn sẽ không nhẹ a. Có tốt, cũng không phải rất lớn, xử lý lạnh, một đoạn thời gian liền không có người nhớ. Hậu trường đánh đỡ, vẫn là cùng đồng hành, vì vẫn là tình yêu đây nếu là không đánh, fan hâm mộ đều biết mắng không có cơ khí. Mặc dù kém chút đem vượt 5 buổi hòa nhạc quay, nhưng phía trước trên đài đã có người chống đi tới, người xem cũng không nhìn ra. Thần Xuyên không biết chuyện, hắn đem sự tình nghĩ đơn giản. Buổi tối, thư tỉnh sau khi trở về lập tức mở nhỏ nhỏ viết viết văn nhỏ mang chiến hê tô đối phương song phương ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt số lớn truyền thông báo chí trên hot sẽ ở cái này đến cái khác long đan mi hỏa còn không có xuống gặp hai người này còn tại náo, nửa điểm không nghe lời lập tức liền điện thoại triệu tập công ty cao tầng ngày kế tiếp tần xuyên nhận được tin tức hai người đều bị trọ phạt tương lai mấy năm có thể cũng không thấy người loại kia năm sáng sớm tần xuyên từ khách sạn thang máy đi ra triệu lệ ảnh đứng tại đại sảnh xách theo mấy cái túi sách tay bên trong là ngày hôm qua mướn châu đảo cha phục giải xuyên ca ngươi còn chưa đi chờ cái gì đâu Chờ ngươi, đánh với ngươi cái bắt chuyện." Thần Xuyên bật cười, cũng không phải không thấy mặt, chính là muốn theo ngươi tự mình nói lời cảm tạ. Triệu Lệ ảnh lấy mái tóc nhẹ nhàng đuốt đến sau đó, nói, "Tối hôm qua sau đó, ta nhỏ nhói fan hâm mộ nhiều hơn mấy chục vạn. Kim Liên tỷ nói tìm ta tống nghệ cùng đại ngôn vừa đưa ra mấy cái. Năm ngoái tiết mục cuối năm, nóng bỏng nhất người là Tiểu Thẩm Dương, một đêm bạo hồng. Nàng mặc dù không phải Tiểu Thẩm Dương, cũng không thể bên trên tiết mục cuối năm, nhưng tương nam truyền hình lưu lượng còn tại đó, cùng Trần Xuyên hợp sướng sau đó, nàng nổi tiếng bao tác. Chỉ là tống nghệ mời cùng thăm hỏi liền có mấy cái." tìm tới cửa đại luôn cũng giá trị mười mấy vạn đây hết thảy đều từ bãi tần xuyên ban tặng có lên, bảo trì. Vỗ vỗ bờ vai của nàng, tần xuyên móc ra kính râm đeo lên, đi ra khách sạn đối với Triệu Lệ ảnh tới nói một lần cực lớn kỳ ngộ, với hắn mà nói chính là tiện tay mà thôi. Biết cô nương này tương lai thành cửu, bây giờ một điểm tiến bộ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới ta biết. Triệu Lệ ảnh hướng về bóng lưng của hắn là lớn. Tại tần xuyên sau khi đi, Triệu Lệ ảnh gọi xe, niệm niệm không muốn rời đi đem châu báo cùng trang phục trả đi ở trên đường cái, hồi tưởng đến tối hôm qua tình quang thôi sẵn, khóe miệng của nàng không cầm được vung lên. Trong lòng âm thầm thệ, lần sau lại đến sân khấu nàng nhất định muốn có một bộ thuộc về mình lễ phục cùng đồ trang sức, không phải lớn, là mình mua, có thể mặc rất nhiều lần loại kia năm. Tần Xuyên trở lại Long Môn Phi Giáp đoàn làm phim, đã nhìn thấy Lý Vũ Xuân tại soát nhỏ nhoi ăn dưa, nhân vật nam chính là tối hôm qua thư tỉnh. Thấy Tần Xuyên, nàng kích động hỏi, Xuyên ca, ngươi hôn qua tại hiện trường, đánh nhau như không, người nào thắng? Ai cũng không có thắng, thua thiệt tê. Hai cái rất có tiền đồ người trẻ tuổi, cũng bởi vì một trận, đem tương lai toàn bộ đánh tan, có thể không lỗ sao? Đặc biệt là thư tỉnh, ở công ty nhân khí gần với Tần Xuyên, Lý Vũ Xuân, Trương Kiệt cũng phải xếp tại phía sau hắn bây giờ tốt bị phong giết không biết năm tháng nào mới có thể đi ra ngoài nếu là biết là kết quả này không biết hắn vẫn sẽ hay không vung ra một quyền quyển kia ai nói không phải thì sao Lý Vũ Xuân chỉ là cảm khái một giây cất điện thoại di động lấy ra kịch bản hướng Tần Xuyên thỉnh giáo lời kịch Tần Xuyên là công ty lão đại nàng là công ty nhất tỷ người phía dưới hầm bị thế nào chỉ cần không đề cập tới ích lợi của nàng nàng chính là một cái ăn dưa của chúng xem náo nhiệt khác không quan tâm trước mắt trò xiếc diễn hảo trọng yếu nhất buổi chiều Tần Xuyên bình thường quay phim nội cảnh hí kịch đoàn làm phim dùng bọn biển xây dựng một cái sơn động dáng vẻ cự đại không gian các bản là lăng nhạn thu cùng tố tuệ dung trốn ở địa đạo nghe lén cố thiếu đường các nàng đàm luận tàng bảo đồ chuyện bởi vì tố tuệ dung một tiếng kêu sợ hãi địa đạo bị cố thiếu đường bọn người phát hiện song phương bày ra chiến đấu nhân vật chính của tuần vui này là chủ tấn lý vũ xuân văn hí nhiều kịch võ cũng không ít. tại đạo diễn hô sau khi bắt đầu cố thiếu đường cùng ném phi tiêu đương nhiên ở đây hậu kỳ dùng chính là đặc hiệu lúc này hiện trường là không vật thật biểu diễn không vật thật biểu diễn đối với diễn viên chuyên nghiệp tới nói là môn bắt buộc cũng là cơ sở khóa một môn chương trình học liền có thể nhìn ra diễn viên bản lĩnh cùng tiên phu đối mặt vô hình phi tiêu Chu tấn đồng dạng phải làm ra chênh lệch, vung đao đón đỡ phản ứng kết, làm lại một lần, Xuân Xuân Ngô quan bên trên hơi dùng điểm kình, cảm xúc phong phú điểm. Khai mạc không có 2 phút, đạo diễn hô làm lại. Tiếp theo là đầu thứ 2, đầu thứ 2 không có làm lại, một đầu qua. Lý Vũ Xuân hương phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Tần Xuyên đều không có ý tốt nói, đây là đạo diễn biết cực hạn của nàng ở nơi nào, cũng liền trình độ này, lại dạy dũ cũng không cách nào cao hơn nữa, cho nên mới không có hô lại đến một lần điều thứ 3, Tần Xuyên cùng Lý Liên Kiệt vào kính. Bởi vì Triệu Hoài ăn đến, Lâm Nhạn tu phân thần thụ thương, Nam ở triệu Hải An trong ngực ta cuối cùng đợi đến cùng ngươi gặp mặt một ngày này ba năm này ta mỗi ngày đều cảm thấy cái giang hồ này thật lớn lớn đến vô biên vô hạn nôn nớp lo sợ an nguy của ngươi ba năm trước đây ta nhặt được ngươi lưu lại tín vật định nước bây giờ ta cuối cùng có thể trên đời nam nhân đều ích kỷ như vậy nghe hai người đối thoại Cố Thiếu Đường quay người hướng về Tần Xuyên trên mặt đánh một cái tắc kết lại đến một lần Xuân Xuân đánh hung ác một điểm quá nhẹ ngựa khí cũng có thể lại lần nữa điểm Xuân Ca ngươi không sao chứ thật xin lỗi Lý Vũ Xuân chuyện thứ nhất chính là cho Tần Xuyên xin lỗi tần xuyên xua tay cho biết không có việc gì, chấp tay hành lễ nói: van người, tiên tâm đánh, dùng sức chút, đừng sợ đả thương ta, một cái tắt đánh không chết, một đầu không qua được, đằng sau bàn tay liền có thêm.